Thức thứ thứ 5, kiếm tiên kích. Quân Diêm Vương khẽ quát một tiếng, nắm thật chặt trong tay kiếm, đột nhiên thi triển ra trên trăm đạo huyễn thần, trong đó một đạo huyễn thần gần sát Đường Lân thân thể, trong tay kiếm quang bỗng nhiên như quần tinh lập lòe, mưa to gió lớn bổ chém mà xuống. Vaành vaành vaành bảnh. Đường Lân trong tay tinh thiết trường kiếm, lập tức như thừa nhận hơn 1000 lần tiến công, mũi kiếm bỗng nhiên mẻ gây, thân thể bay rớt ra ngoài. Chương 17, võ giả bại cảnh. Vèo. Như lưu giống như kinh một kiếm, đi theo hướng Đường thân thể lướt đến, hắn mày và rét lạnh kiếm khí giống như mũi nhọn giống như Đâm vào đường lân cái chán phát đau nhức cơ hồ mắt mở không ra tại thời khắc này cho dù đường lân tin tưởng quân Diêm Vương sẽ không thật sự muốn đánh mạng mình nhưng này sắc bén tiếng quang, lại như tử thần tới gần đường lân trong óc có chút chỗ trống một kiếm này tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nhanh được giống như một đạo lôi quang muốn tránh cũng không được bên ngoài chàng tất cả mọi người nhìn xem quân Diêm Vương kiếm trong nội tâm âm thầm rung động không nghĩ tới hắn vậy mà hội thất tinh kiếm quyết thứcước thứ năm một kiếm này trong tay hắn giống như lưu tinh sáng lạ kể cả đường tiểu phượng ở bên trong mấy người đều tự nhận nếu là đổi lại chính mình đều rất khó chống cự. Cái này là quân Diêm Vương thực lực sao? Mộ Dung Phong ánh mắt lập lòe, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, đơn là như thế này một kiếm, tự lại để cho hắn thấy được chiến lệnh. Mắt thấy quyết đấu như vậy kết thúc, tại một kiếm này bao phủ xuống Đường Lân, trong thân thể đột nhiên vang lên một đạo cốt cách tiếng vỡ vụn, ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên, như điện quang giống như tránh né một kiếm này. Ân. Quân Diêm Vương trong mắt có chút kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt Đường Lân miệng lớn thở dốc, cái trán rậm rạp mồ hôi lạnh, tuy nhiên né tránh được có chút vật, nhưng lại mặt mũi tràn đầy chản ngập hưng phấn kích động. Quân Diêm Vương nhíu mày, hắn cảm ứng thoáng một phát, lập tức sẽ biết nguyên nhân. Thì ra là thế. Quân Diêm Vương nhiều hứng thú điệu nhìn xem đường lần, vậy mà trong chiến đấu đột phá đến võ giả bệ cảnh, xem ra, đây chính là người khiêu chiến ta nguyên nhân lần rồi. Đường Lân phản phất quên chiến trường, giờ phút này trong nội tâm tràn ngập phấn khởi. Tại vừa rồi cái kia trống rỗng, tuy nhiên hắn cái gì cũng không kịp muốn, nhưng thân thể của hắn lại cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm, toàn thân tóc gáy dựng lên, toàn thân huyết dịch ra tốc, chân khí trở nên hỗn loạn, tại dưới tình huống như vậy, vậy mà đem thứ bảy khiếu huyền phá tán. Đường Lân nghĩ tới vô số biện pháp, đều không có phá tan, giờ phút này nhưng lại tại vô ý thức hạ phá tan. Võ giả thứ 7 cảnh, tên là Thông cảnh, đã thông cái mũi, đầu lưỡi. Lỗ hai giao hội xuất khiếu huyệt, thứ 7 cảnh võ giả còn có một thuyết pháp, gọi bất tử võ giả. Bất kể là võ giả một cảnh còn là võ giả 6 cảnh cường giả, cũng có thể bị một cái người bình thường giết chết, chỉ cần tại ăn uống ở bên trong tiếp theo điểm tích độc, có thể đơn giản giết bằng thuốc độc Đảm nhiệm võ công của ngươi cái thế, một điểm tích độc, có thể muốn ngươi nhỏ. Nhưng là, võ giả 7 cảnh cường giả lại không giống với Cái mũi, lỗ tai, đầu lươi khiếu huyệt mở ra, vô luận là tính lử, khiếu giác, vị giác đều đạt tới một nhân loại không thể tưởng tượng trình độ, bất luận cái gì kích độc, đều có thể người ra độc khí, mặc dù không có người ra. Chỉ cần nếm một điểm, có thể phát ra được. Cho nên, cảnh giới này võ giả, xưng là bất tử. Đường Lân có thể cảm giác được, chính mình giác quan đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ, phản phất có thể nghe thấy không khí lưu động thanh âm. Có thể nghe thấy được trước mặt quân Diêm Vương trên người nhàn nhạt long truyền nước hoa khí tức, Phàm Phật trung quanh thiên địa, hoàn toàn đều tại nắm giữ chính giữa. Đường Lân nhìn về phía Quân Diêm Vương, tràn ngập chiến ý. Xem ra, người còn chưa chết tâm, sẽ không phải là cho rằng bằng võ giả bảy cảnh thực lực, có thể đem ta đánh bại a." Quân Diêm Vương lắc đầu cười cười, nắm chặt trong tay tinh thiết trường kiếm, nói khẽ, "Ta sắp ra rồi." Đường Lân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vèo! Trước mặt một đạo thân ảnh tiềm lực, Đường Lân lập tức chợt nghe đến bên trái trong không khí, có một đạo rất nhỏ tiếng rít, thanh âm này rất tiểu rất nhỏ, nhưng Đường Lân lại rõ ràng nghe thấy, là Quân Diêm Vương thân thể cùng không khí ma sát thanh âm. Kiếm lôi. Đường Lân trong tay kiếm gãy hảo quang lóe lên. Một đạo buôn lôi tựa như kiếm quang hướng bên trái bỗng nhiên đâm ra, chỉ ngay băng. Địa một tiếng, trong không khí ma sát ra một hồi kích liệt hỏa hoa, quân Diêm Vương thân thể hiện lộ ra đến, hướng về sau rút lui mà đi. Bèo. Đường Lân lấn thân đột theo, trong tay kiếm gây giống như ngàn vạn kiếm hoa, mưa to gió lớn điệu tiến công trên xuống. Bèo. Bèo. Bèo. Đường Lân thân thể tả hữu lập lòe, nhanh như xét đánh, đạt tới siêu phạm nhập thánh thân pháp, bật hết hỏa lực, trong lúc nhất thời thân thể nhanh được giống như từng đạo tàn ảnh. Quân Diêm Vương chấn động, trên mặt biến sắc, hắn như thế nào đều không ní tới. Đường Lân thân pháp tốc độ thật không ngờ kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Kiếm quang, kiếm vũ, kiếm lôi. Đường Lân trong tay kiếm gãy như, như bạo phong vũ vung dậy, hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại này phát huy vô cùng tinh tế trong chiến đấu, đem bản thân sở hữu tất cả học hội võ công, tất cả đều thi triển đi ra. Lần lượt giao thủ. Đường Lân thân thể phản phất muốn phi phi, dần dần trở nên thành thạo. Siêu phàm nhập thánh thân pháp, lại để cho Đường Lân tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi quân Vương, mặc dù chỉ là võ giả bại cảnh, nhưng bước tiến của hắn lại như tiểu quỷ mỹ hư vô. Luôn tại Quân Diêm Vương không tưởng được địa phương xuất hiện, lại để cho người khó lòng phòng bị. Cái gì? Vậy mà bất phân thắng bại. Mộ Dung Phong mấy người chứng kiến trên chiến đài, Đường Lân hai người kích đấu được khó phân thắng bại, đều là chấn động. Không đúng. Đột nhiên, Mộ Dung Phong biến sắc, thất thanh nói, "Quân Diêm Vương rơi vào hạ phòng." Tại bên kia Đường Tiểu Phượng nhưng có chút kinh ngạc, chợt mừng rỡ kích động nói, "Thật tốt quá, tiểu ngốc tử càng đánh càng hăng, vậy mà đem cái này Quân Diêm Vương dần dần ép tới rơi vào hạ phòng, chỉ cần thể lực có thể bảo trì xuống dưới, nhất định có thể độ chiến thắng hắn." Tiểu ngốc tử, cố gắng lên. Đường tiểu Phượng trong nội tâm khích lệ nói trên đài đường lân thân pháp lại thi triển được càng lúc càng nhanh dần dần trên đài xuất hiện hơn 200 đạo hào ảnh hơn nữa những này ngàyảo ảnh số lượng nhưng đang gia tăng chỉ chốc lát sau thì đến được ba bác thân banh banh quân diêm vương trong tay trên lưới kiếm l hồng dậ rạp trong lòng của hắn khiếp sợ đường lân đột nhiên như chiến thần phụ thể trở nên anh Dũng vô cùng nhất là nhạy cảm thân pháp cơ hội khiến hắn khó có thể bắt đến đường lân thân ảnh luôn thân thể còn không có tới gần đã bị đường lân sớm biết chưa đến một kích cuối cùng đường lân trong mắt chợtạ sáng Thần pháp bỗng nhiên thi triển đến cực hạ, toàn trường thoáng cái xuất hiện 500 cái đường lân, đều là cầm trong tay kiếm gãy, thi triển ra kiếm lôi kiếm pháp, hướng Quân Diêm Vương hợp cái tới. Xiêu xiêu xiêu. Quân Diêm Vương đội vàng thi triển Bách Huyền Thân chống cự. Bành. Một cái va chạm, Quân Diêm Vương sở hữu tất cả huyền thân đều biến mất không thấy gì nữa, thân thể quảng màn lên. Trung trung điệp điệp rơi xuống, toàn thân quần áo đều vỡ thành đầu hình dáng. Toàn trường 500 cái đường lân bỗng nhiên quý nhất, hợp làm một thể, lộ ra đường lân trấn ảnh, hắn miệng lớn điệu thở dốc, trên mặt lại tỏa sáng lẫy sáng. Thắng kiêu chiến 20 tinh đại, chính mình vậy mà thắng. Con Diêm Vương mặt sám như cho. hắn nằm mộng cũng muốn không đến, chính mình vậy mà sẽ bị thua tại Đường Lân trong tay, hắn đắm chìm tại kiếm đạo nhiều năm, giờ phút này lại bị Đường Lân dùng một thanh kiếm gây đánh bại. Xì nhụ, cái kia đứt gãy mũi kiếm, tựa như một đạo vết sẹo, hoa tại trái tim của hắn lên. Quân Diêm Vương túi đầu, đi đến bên cạnh trên mặt đất, nhặt lên chính mình đã dùng qua tinh thiết trường kiếm, đem trên lưới kiếm cho bụi phủ sạch, thả lại bên khí khung. Ngay cả là một thanh tinh thiết trường kiếm, hắn đều thập phần quý trọng. Chỉ có đối thủ kiếm là hắn sẽ không quý trọng đấy. Làm xong đây hết thảy, Quân Diêm Vương không nói gì thêm, dọc theo đài chiến đấu đi đến, đi thẳng tìm các 10 tầng, bóng lưng tràn ngập cô đơn. Mộ Dung Phong thật sâu nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, chợt quay đầu lại nhìn xem trên đài đường lân, dùng ai cũng nghe không được thanh âm lẩm bẩm nói, lần này võ quán ở bên trong, đến tọt cùng tuyển nhận một cái quái vật gì. Thứ hai phong sư huynh muốn xuất hiện sao? Chiến đấu chấm dứt. Mộ Dung Phong cùng Đường Tiểu Phượng cùng Đường Lân bắt chuyện qua, Hàn Huyền vài câu liền đi, Đường Lân cùng Nghị Tỷ cùng một chỗ trở lại 17 tầng. Ngày mai về sau ngươi là có thể đem đến 30 tầng tinh các cư ngụ." Đường Tiểu Phượng khẽ cười nói, "Lần này, ngươi có thể ở được so lão tỷ còn cao." Đường Lân gại gãi đầu, "Thân pháp của ngươi, có lẽ đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới a?" Đường Tiểu Phượng nhìn xem Đường Lân, "Ừ." Đường Lân gật đầu. Toàn bộ tinh các trong, thân pháp có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh người, chỉ có 8 người, hôm nay tăng thêm người. Tiểu là 9 người." Đường Tiểu Phượng cảm thắn nói, "Nếu như ngươi bây giờ là võ thần cảnh giới, nói không chừng có hy vọng tranh đoạt tinh đài top 10." Đường Lân tràn ngập tin tưởng, cười nói: Hôm nay đạt được 20 tinh đài, tại đây ngôi sao lực lượng tất nhiên nồng đậm hùng hậu, muốn đạt tới võ thần ở trong tầm tay. Ân. Đường Tiểu Phượng mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau, Đường Lân liền trực tiếp ngồi ở 20 tinh đài lên, về Đường Lân chiến bại quân Diêm Vương sự tỉnh, tại tinh các trong chuyến khắp ra. Tất cả mọi người có chút giật mình, nhất là biết được Đường Lân chỉ là võ giả bảy cảnh thực lực lúc, phần này giật mình mìnhwidetilde trở nên trọng trọng. Bọn họ cũng đều biết, cái này ý vị như thế nào, một khi Đường Lân đột phá đến võ thần cảnh giới, như vậy tinh đài tất nhiên hội tiến vào 20 ở trong. Tinh đài cạnh tranh phi thường kịch liệt. Đường Lân Tinh Đài tiến lên một gã, kiểu ý nghĩa có người Tinh Đài hội rời sau một gã. Tại tranh đoạt hai cái danh ngạch thời khắc mấu chốt, ai cũng không hy vọng chính mình Tinh Đài rất lại phía sau. Đường Lân như vậy một tất hất mã, lại để cho tất cả mọi người chỉnh trọng đối đãi. Cái này 20 Tinh Đài ngôi sao lực lượng, là 33 Tinh Đài mười mấy lần. Đường Lân ngồi ở Tinh Đài lên, lập tức cũng cảm giác được, tại đây 20 Tinh Đài bên trên tu luyện một ngày, chờ với mình trước kia Tinh Đài hơn 10 ngày. Chỉ là, chờ tu vi đạt tới võ thần cảnh giới về sau, Tinh Đài tu luyện chỉ có thể cường kiện khí lực. Nhưng không cách nào lại để cho cảnh giới tăng lên. Vốn dựa theo tinh cấp tốc độ tu luyện, ngồi ở 33 tinh đài trên, ta muốn trở thành võ thần, tối thiểu cần nửa năm, hôm nay lại chỉ cần 1 2 tháng là được. Đường Lân trong nội tâm phấn khởi, còn có 2 tháng kỳ hạn, tự là danh ngạch tranh đoạt cuối cùng kỳ hạ. Tại cuối cùng này kỳ hạn nội, chính mình có thể trở thành võ thần, có hy vọng tranh đoạt danh ngạch. 3 ngày sau, Đường Lân liền khiêu chiến 19 tinh đài người. Đường Lân quyết định muốn một đường khiêu chiến đi lên, tranh thủ càng trước vị tinh đài. Đường Lân ngang trời xuất hiện, lại để cho tinh đài bên trên xuất hiện thay đổi nhất là hắn nhiều lần khiêu chiến, lại để cho người đáp ứng không xuể, nhất là Tinh Đài khiêu chiến, cái này thì không cách nào cự tuyệt khiêu chiến. Thời gian trôi qua, trong ngày mắt, nửa tháng đi qua. Tinh Các, 39 tầng. Phong cảnh lầu các bên cạnh, một cái áo trắng thanh niên nằm nghiêng ở cây tử đàn ghế dựa lớn lên, anh tuấn trên gương mặt lộ ra bất cần đời mỉm cười, ở trước mặt hắn có một cái bàn cờ, ngồi đối diện một cái lục y nữ tử, tuyệt sắc đôi má, như như băng tuyết trắng non da thịt, linh động đôi mắt mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng thông minh. Tiếp qua hơn 10 ngày, tựa là danh nghịch cuối cùng tranh chiến. Ngươi không chuẩn bị một chút sao?" Lục Y nữ tử có nhiều thú vị nói. Chương 18: Võ thần đường lân. Áo trắng thanh niên lười biếng địa vân bay, nói, "Danh nghịch, ngươi cảm thấy, bằng chúng ta thực lực như vậy, có thể cùng cái kia Nhiếp Thanh cùng độc cô phong tranh giành sao?" Lục Y nữ tử tự nhiên cười nói, nói, "Hai người này thân pháp đều đã là siêu phàm cảnh thánh, tiếp cận đạo cảnh giới, thân pháp đạt tới thiên huyễn cấp độ, chúng ta xác thực không cách nào so sánh, bất quá, cùng người như vậy chiến đấu, vẫn có thể đạt được rất đại thu hồi đấy. Ta cũng không ngược đãi yêu thích." Áo trắng thanh niên lượi bay, nói, tranh đoạt danh ngạch. Đó là chỉ thuộc về trước ngũ tinh đại sự tình. Những người còn lại, nhiều hơn nữa rèn luyện cái vài năm, có lẽ còn có hy vọng. Lục Ít Nữ Tử Mịm cười nói, gần đây tại tinh đài ở bên trong, cái kia gọi Đường lần tựa hồ muốn tranh đoạt danh ngạch, ta nhớ được, hắn mất tích 9 tháng về sau, lần này một trở lại, dùng võ giả 6 cảnh thực lực, thuận lợi vượt qua tinh lâu khiêu chiến thi đấu, tại ngắn ngủn 3 tháng không đến thời gian, tiểu khiêu chiến đến 12 tinh ải, chỉ sợ mấy ngày nữa, muốn tới khiêu chiến ngươi rồi. Khiêu chiến ta. Áo trắng thanh niên Long Mi nhảy lên, nói, người nọ là tiểu phượng đại đệ. đệ. Hôm nay mới 16 tuổi, cũng sắp muốn trở thành võ thần, sắp thực thiên phu không tồi, bất quá, tinh đài tốt 10 người, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Người hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, hắn thế rất mạnh, nếu là tiếp qua một năm, ta hỏi nghi tinh đài tốt 3 người ở bên trong, đều có hắn một phần. Lục y nữ tử trong đôi mắt lẻ ra dị sắc. Đó là một năm sau sự tình, ít nhất hiện tại, hắn còn quá non nớt. Áo trắng thanh niên ngáp một cái, nói, mấy ngày nữa, ta chuẩn bị đi yêu vực sản bán, gần đây tại biên giới Tây Nam phát hiện một đầu ba vạn năm yêu quái tung tích Nếu là có thể có được cái này đấu yêu quá quái Yordan, lực lượng của ta sẽ tăng nhiều, ta cùng ngươi cùng đi." Lục Ý nữ tử liền nói. "Không cần, đây là lịch lãng rèn luyện, một mình ta cũng đủ để." Áo trắng thanh niên lắc đầu nói. "Yêu vực." Ầm ầm. Từ đồng thân nhu như tiểu sơn tựa như thân thể, mạnh mẽ đâm tới, nỗi giận đùng đùng địa hướng một đạo thân ảnh màu tím ầm ầm đánh tới. Vô số đá vụn bị dâm đạp thành bụi phấn, đạo này thân ảnh màu tím nhẹ nhàng lướt lên, tử nãy tránh qua cái này lăng lệ ác liệt một kích, cũng bàn tay nắm chặt, bắt lấy cái này từ đồng thân nhu bén một sừng thân thể tựa như không có chút nào sức nặng lâm vũ, bay xuống tại đỉnh đầu của nó. Thường Nưu, Đường Lân Vũ một sững, cười nói, "Hôm nay là không thể không ăn no, như thế nào sống đến như vậy không có lực." Hỗn đảo, "Cho ta xuống." Từ đồng Thần Nưu nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng mà vung vẩy đầu lâu, muốn đem Đường Lân vứt bỏ. Đường Lân tùy ý hắn như thế nào lay động, thân thể lại như dính ở phía trên đồng dạng, không có chút nào lăn lư. "Nhân loại, người đến tụt cùng muốn thế nào?" Từ đồng Thần Nưu gít gào nói. Đường Lân than nhẹ một tiếng, theo hắn trên người nhảy xuống, nói Hôm nay là một lần cuối cùng, về sau ta sẽ không lại tới tìm ngươi rồi, trong khoảng thời gian này. Vì đáp tạ ngươi bồi luyện, ta tiểu không giết ngươi. Từ Đồng thân Nhu giống giận, nói, ai muốn ngươi buông tha ta? Ngươi có thể giết được ta. Ngươi giết a, giết cho ta xem a. Nó hoàn toàn giận đi lên. Cái này hơn một tháng qua, Đường Lân mỗi ngày đều đến quay rối nó. Mà Đường Lân thi triển đi ra thân pháp, mới đầu nó thi triển toàn lực, còn có thể ngẫu nhiên đụng vào, đến cuối cùng lại hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới Đường Lân, chỉ có thể mặc cho do nó tại trên người mình loạn nhảy lên. Đánh không lại, lại chạy không thoát biến của nó chỉ có thể đối với đường lân giống to kêu to duy nhất khiến nó tâm lý an ủi chính là đường lân đồng dạng không cách nào xúc phạm tới nó mỗi lần kiếm quang cắt tại ra ngoài của nó trên thịt đều chỉ có thể lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu dùng nó cường đại khép lại năng lực chỉ cần trong trước mắt có thể khỏi hẳn căn bản cảm giác không thấy đau đớn nhìn xem tử đồng thần ưu dốc cạn cả đáy bộ dạng đường lân cười cười quay người khua tay nói ta sẽ không giết ngơi Ch tạm biệt gặp lại sau nói xong tại tử đồng thân ưu nhìn soi mói trực tiếp quay người đi đến hônả từ đồng thân ưu gạo thép một tiếng Nó là đường đường yêu quái lãnh chúa, tại đường lân trong miệm mồm, dĩ nhiên là muốn giết cứ giết đối tượng, cái này nghiêm trọng vi phạm lần đầu đến nó tôn nghiêm, giống giận mạnh mà hướng đường lân đánh tới. Vèo. Đường lân sau lưng như có mắt, thân ảnh lóe lên, tụi rơi vào tử đồng thần nưu trên người, trong tay tinh thiết trường kiếm dõng nhiên vạt tới. Phốc. Một đạo huyết quang tách ra, tử đồng thần nưu trên lưng mở ra một đạo dài hơn thước miệng vết thường, ô o địa đặc dính máu tươi ra bên ngoài tôn ra. Đau nhức. Tử đồng thần nưu quá sợ hãi, nói, làm sao có thể, phía sau lưng của ta là cứng rắn nhất, ngươi sao có thể làm tổn thương ta? Đường Lân khẽ cười nói, "Đây đều là công lao của người, cho nên ta không thể giết người. Nói xong, thân ảnh Phiêu Nhiên rơi vào Tử Đồng Thần Nưu trước mặt, trực tiếp đi đến, hướng về sau phất phất tay. Tử Đồng Thần Nưu ngơ ngác nhìn Đường Lân rời đi, trên lưng chạy đầm địa không ngớt máu tươi cùng kịch liệt đau nhức, khiến nó rõ ràng địa ý thức được, nếu là Đường Lân muốn thương nó tới mạng, là có thể làm được đấy. Đường Lân khống chế lấy một đầu 2000 năm đạo hạnh chim bay, đi vào bạch ngọc thạch dọc theo cổng trường, nhìn xem cái này chim bay yêu quái trong con mắt yêu dị hào quang, hắn không cần suy nghĩ, trong tay kiếm quang lóe lên. Cái này chim bay cái cổ tử bỗng nhiên mở ra, đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Đường Lân nhanh chóng đem nó yêu đan móc ra, một cước đem thi thể thay rơi xuống phương, trực tiếp quay người lý khai. Nửa tháng nữa, dù là cuối cùng danh ngạch quyết đấu. Đường Lân hướng Tinh Các 37 tầng đi đến, hôm nay hắn đã là 12 tinh đài, trải qua cái này nửa tháng liên tục khiêu chiến, Đường Lân thực lực tiến bộ rất lớn, nhất là kiếm pháp. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cùng Tử Đồng Thần Nưu chiến đấu, hơn nữa cùng phần Đồng Võ Thần luận bàn, Đường Lân tuy nhiên còn cũng không đủ công đức, hồi đai thất tinh kiếm quyết đằng sau chiêu thức nhưng lại tự hành cảm ngộ xuất kiếm pháp một cái khác phiên cảnh giới. Đường lân xưng cảnh giới này vi kiếm pháp tự nhiên. Đây là theo tử đồng thần ngưu trên người hữu cảm nhi pháp, tăng thêm nhiều lần thực chiến cảm nội đến, cái gọi là kiếm pháp tự nhiên, trên thực tế, là đường Lân cảm ngộ đến vạn vật tự nhiên đều có một cái quy tích. Đây có cây vậy hoa văn, nước có nước quy tích, huyết nhục có huyết nhục hoa văn. Đường Lân trong tay chính là tinh thiết trường kiếm, trước khi có thể đem tử đồng thần lưu một kiếm vết cắt, thực sự không phải là lực lượng lớn, mà là thấy được tử đồng thần lưu trên người đường Vân. Tại đường Lân lý giải ở bên trong, Thiên địa vạn vật đều có đường vân, loại này đường vân tựa như khe hở đồng dạng, một vật nếu là theo khe hở đi thích cắt, tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Không khí đều có khe hở. Kiếm theo gió động, thuận phong mà đi, tất thì kiếm pháp nhanh vô cùng, nếu là nghịch phong mà đi, kiếm pháp sẽ vung vẩy được chậm chạp gian nan. Cảm ngộ đến cảnh giới này, đường Lân kiếm pháp tốc độ là trước khi gấp 10 lần. Nhất là đường Lân chỉ lực, mỗi ngày kiên trì không ngừng địa khắc phù lục, chí ít có 2 giờ là ở rèn luyện chỉ lực, bởi vậy ngón tay của hắn lực lượng là thân thể lực lượng gấp 10 lần. Cảnh này khiến kiếm pháp của hắn nhanh được viễn siêu cùng cảnh giới người. Ngay cả là cao hơn một cảnh võ thần, đối mặt Đường Lân kiếm pháp, đều cảm giác được khó có thể chống đỡ. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Bất kỳ vật gì, nếu là nhanh đến một cái cực hạn, ngay cả là một căn tú hoa châm, đều có thể đem nham thạch sọ xuyên qua. Ngay cả là một giọt nước, đều có thể đánh gãy người hải cốt. Chỉ có nửa tháng thời gian. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, ta còn không có có đạt tới võ thần, của ta chính thức đối thủ, là độc cô phòng, nhất thanh bọn hắn, hai người này thân pháp cùng kiếm pháp cũng đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, thời gian quá ngắn, nhất định phải nhanh hơn mới được. Đường Lân hận không thể thời gian ngừng lại. Trở lại tinh khắc trong, Đường Lân lập tức gấp rút tu luyện, một bên cảm ngộ thân pháp, một bên đang trông xem thế nào lấy vô tình hòa quyền. 6 ngày sau, Đường Lân ngồi ở 11 tinh đài trên, tiếp thu lấy tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, trải qua 6 ngày, hắn thành công đánh bại 11 tinh đài người. Tại đây ngôi sao lực lượng càng đậm ục. Đường Lân cảm thụ được hùng hồn ngôi sao lực lượng du nhập thân thể, thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở bên trong. Ánh mắt ta ở bên trong màu xám vụ. Đường Lân nhắm mắt lại, có thể trông thấy chính mình trong ánh mắt, có một đoàn màu xám khí vụ, Đường Lân biết rõ, đây là khiếu hư chỗ. Đường Lân lúc này vận chuyển thuần dương chân khí, hướng cái này thiếu huyết va chạm. Đau nhức. Chỉ là một cái va chạm, Đường Lân tựu cảm nhận được, ánh mắt của mình tự hồ muốn mù mất đồng dạng, cái này con mắt quá yếu ớt, không thể cưỡng ép trùng kích khiếu huyết, nếu không còn không có trùng kích thành công, ánh mắt của ta sẽ mù mất. Đường Lân cắn chặt răng răng, thử dùng chân khí bao vây lấy màu xám mù, đem cái này màu xám sương mù một chút tinh lọc tổn vệ. Trải qua mấy giờ tinh lọc, Đường Lân cảm nhận được Cái này màu xám xương mù biến mất hơn phân nửa, bất quá nhưng lưu lại lấy rất nhiều. Đường Lân đón lấy tinh ngọc. Trong mấy mắt, hai ngày đi qua. Đường Lân cảm giác được trong ánh mắt khiếu huyết, chỉ còn lại có một chút còn sót lại màu xám xương mù, tại đây màu xám trong sương mù có một cái màu xám khiếu huyết, như ẩn như hiện. Mấy ngày nữa, dù là cuối cùng danh ngạch quyết định thời gian. Đường Lân cắn chặt răng răng, hôm nay nhất định phải trở thành đả thông khiếu huyết. Trong lòng của hắn quặn ngang, liều mạng. Lúc này vận chuyển chân khí, hướng cái này khiếu huyết hung hăng va chạm đi qua. Bành Màu xám xương mù không chịu nổi ngăn cản, chỉ là một cái va chạm, liền trực tiếp bị tách ra, Đường Lân lập tức cảm giác con mắt một hồi kịch liệt đau nhức, Phạng Phất muốn mù mất đồng dạng. A a. Đường Lân cắn chặt răng răng, trong cổ họng phát ra ra thu giống như gầm nhẹ, hồi lâu sau, cái này kịch liệt đau nhức cảm giác mới dần dần biến mất, Đường Lân thử mở to mắt, mới phát hiện mình không có mù, ngược lại so trước kia nhìn càng thêm tinh tưởng. Toàn bộ thế giới Phạng Phất dùng mưa rửa sạch một lần, rõ ràng được có thể trông thấy trong không khí dày mảnh tiểu hơi bụi. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại, theo tứ chi Bạch trong tòa gia Hảo Cường. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được toàn thân gân cốt phản phất lộ sắt rồi, lực lượng bạo tăng đến một cái trước nay chưa có cấp độ. Đột phá. Đường Lân trong nội tâm kích động, ta đã trở thành võ thần. Võ thần a? 3 năm trước đây, võ thần tại chính mình trong mắt hay vẫn là cao cao tại thượng, mà hôm nay chính mình cũng đã là võ thần. Ta có 10 đạo long văn, lực lượng của ta là bình thường võ thần gấp đôi. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong mắt lẽ ra sáng ngời hào quang, chậm chằm vào đệ tam tọa tinh đài. Khiêu chiến. Đường Lân chiến ý ngang nhiên, trực tiếp trở lại tinh các trong. Viết Hạ Khiêu chiến thư, lại để cho quản gia đưa cho thứ ba tinh đài độc cô phòng. Chương 19, bại trận. Khiêu chiến thư vừa ra, toàn bộ tinh các ở bên trong đều nhắc lên sóng to gió lớn. Gần đây 3 tháng, Đường Lân danh tiếng chính thịnh, tất cả mọi người biết do hắn, nhất là chứng kiến Đường Lân tốc độ tiến bộ, lại để cho không ít người âm thầm lưu ý. Giờ phút này nghe được Đường Lân lại muốn khiêu chiến độc cô phòng, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, phải biết rằng, độc cô Phong nổi tiếng thứ ba tinh đài, tuy nhiên là danh thứ ba, nhưng ở toàn bộ tinh các trong, lại cơ hồ không có ai nguyện ý cùng hắn giao thủ. Mấu chốt chính là của Hàn Kiếm. Độc Cô Phong là thủ đô tiếng tăm lừng lấy độc cô gia tộc truyền nhân, độc cô gia tộc đã từng là thương tuyết vương triều một đại gia tộc, bất quá từ khi trong gia tộc độc cô kiếm pháp di truyền về sau, thế lực giảm mạnh, dù là như thế, gia tộc này người, cơ hội là kiếm thần hậu duệ. Từng độc cô gia tộc người đều chỉ dùng kiếm. Hơn nữa mỗi người tại kiếm đạo lên, đều có riêng phần mình sở trường, chưa từng có người nào nguyện ý cùng độc cô gia tộc người so kiếm. Tinh Các, 47 tầng. Luyện võ trong phòng, một cái áo xám thanh niên nắm một thanh đen kiếm, đứng ở trước mặt một căn cọc gỗ. Đây chỉ là một căn bình thường của gỗ, hắn lại như Lâm đại địch, chăm chú nhìn vào gỗ, tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết căn này của gỗ. Tại hắn ngưng mắt nhìn xuống, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Bỗng, căn này có gỗ trong lúc đó từ đó bẻ gây. Không có bất kỳ báo hiệu, không có bất cứ động tĩnh gì, có gỗ lại đột nhiên vỡ ra. Cái này áo xám thanh niên tiểu đứng ở nơi đó, động cũng không có nhúc nhích, cầm kiếm tư thế đều không có bất kỳ cải biến, nhưng ở vừa rồi cái tia một sát, cái này của gỗ lại bị bổ ra. Áo sáng thanh niên nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói, xem ra Cái này vô ảnh kiếm ta đã nắm giữ được không sai biệt lắm, cùng nhất thanh vạn tượng kiếm so sánh, có lẽ càng tốt hơn. Ở này là. Quản gia ở ngoài cửa cung kính nói, "Chủ nhân, ngài khiêu chiến thư." A. Áo xám thanh niên nhiều hứng thú, nói, "Có người khiêu chiến ta?" "Ân, là ai?" Quản gia lúc này mở ra khiêu chiến thư, nhìn thoáng qua. Nhân tiện nói, "Là 11 tinh đài Đường Lân, ước chiến ngày mai." Đường Lân. Áo xám thanh niên sở lên cảm, nói, "Tựa hồ nghe qua danh tự, ức, ta đã biết, người này tự hồ là tiểu vương đệ." đệ gần đây tại tình Các danh tiếng rất thịnh, liên tục đánh bại thiệt nhiều võ thần, mà bản thân lại hay vẫn là võ thần bảy cảnh, thiếu niên thiên tài. Ân, chẳng lẽ là muốn đánh bại ta? Quản gia cung kính nói, chủ nhân, phải trang hồi cự. Đương nhiên không. Áo xám thanh niên khỏe miệng niết lên, mang theo phóng đáng không bị chói buộc, nói, ta độc cô ra người, cũng không hội cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Vô luận đối thủ là một chỉ nhỏ bé con kiến, hay vẫn là cường đại thánh nhân, đều không cho phép cử chiến. Đàn ông, có thể bại, có thể chết, nhưng không thể kinh sợ. Hào sáng thanh niên ngạo nghe nói, đáp lại hắn, ngày mai đại chiến đấu. Chúng ta hắn. Vâng. Quản gia cung kính nói. Ngày hôm sau, tinh cát, 10 tầng. Đường Lân cùng nhị tỷ cùng một chỗ đã đến. Ngươi thật sự có nắm chắc không? Đường Tiểu Phượng lo lắng nói, tuy nhiên ngươi là võ thần cường giả, nhưng cái này độc cô phong cũng đã đạt tới võ thần nhiều năm, kiếm pháp sớm đã xuất thần nhọ hóa, cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Đường Lân nắm chặt lại quyền, nói, nếu là thất bại, coi như tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, hôm nay nếu là bị thua, ngày mai tái chiến. Đường Tiểu Phượng tán thưởng địa nhìn xem hắn nói tốt không hổ là là đệ đệ ta có tiền đồ đường lân miết miệng cười cười Hắn tính không để ý nhất thời thắng thua chỉ cần tại danh ngạch thi đấu chấm dứt trước có thể đoạt được một cái danh ngạch là được sở dĩ lựa chọn độc cô phòng trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc bất quá thời gian tới gần hắn không có thời gian chậm rãi tăng lên dứ khoát duy nhất một lần kiến thức hạ tinh đài tốt 3 cường giả thực lực đi vào chiến trường đường lân liếc nhìn lại tiêu chứng kiến mấy ch đạo thân ảnh đứng tại đài chiến đấu bên ngoài lúc này đây khiêu chiến quân đấu không phải lúc trước cùng quân Diêm Vương như vậy chỉ có giải giác mấy người quan sát, toàn bộ tinh các trong người cơ hội đều đến nơi này. Đường Lân một mực quay tới. Phát hiện chỉ có bốn người không có trình diện, trong đó kể cả vị Tiên Phong sư huynh cùng Nhiếp Thanh sư huynh, cùng với mặt khác nhị vị nổi tiếng tinh đại tốt 5 người. Chứng kiến Đường Lân xuất hiện, ánh mắt mọi người đều thấu thị tới, có mang theo hiếu kỳ, có thì còn lại là tràn ngập trêu tức, còn có tắc thì mang theo có thâm ý khác mỉm cười. Tại trong những người này, có không ít đều là thua ở Đường Lân trong tay đấy. Đường Lân hít một hơi thật sâu, đi vào trên chiến đài. Bèo. Xa xa, một ngọn gió âm thanh lướt đến. Ngay sau đó, mọi người tiểu chứng kiến trên chiến đài, một đạo màu xám thân ảnh lăng không hiện hiện mà ra. Độc Cô Phong. Hắn đến rồi. Tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tinh đài tốt ba cường giả, ngày bình thường đều nghiên cứu võ đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy đấy. Cái này Đường Lân mới 11 tinh đài, không biết có thể không chiến thắng. Hắn lần này là gan ghê lắm thật, bất quá xem hắn khí tức, tựa hồ đạt tới võ thần cảnh giới, không biết có thể thắng hay không qua Độc Cô Phong. Làm sao có thể? Độc Cô Phong đồng dạng là võ thần, như thế nào hội bại? Tất cả mọi người đối với cuộc quyết đấu này tràn ngập hiếu kỳ. Đường Lân trước khi võ giả bại cảnh, ưu đánh bại đại bộ phận võ thần cường giả, cái này lại để cho không ít mọi người đối với hắn thập phần coi trọng, lần này Đường Lân đột phá trở thành võ thần, lực lượng tăng nhiều, lại khiêu chiến độc cô phòng, hẳn là hắn thật sự có thắng năm chắc. Đường Lân xem lên trước mặt áo xám thanh niên, phát hiện trên người hắn không có bất kỳ năng lượng di động, tựa như một người bình thường, chỉ là, cái kia anh tuấn đôi má, cùng mang theo mị lực kỳ dị mỉm cười, kịp thời đứng tại trên vạn người bảy ở bên trong, đều có thể lại để cho người liếc nhìn chúng. Người như vậy, đi ở nơi nào? đều là vạn chúng chúc mục đích. Ngươi tiểu là Đường Lân. Áo xám thanh niên nhìn xem Đường Lân, nhiều hứng thú nói, ta nghe nói qua ngươi, nguyên lai ngươi đạt đến võ thần cảnh giới, khó trách hội khiêu chiến ta. Đường Lân mỉm cười nói, sư minh chỉ giáo. Bắt đầu đi. Độc Cô Phong phất phất tay, nói, ngươi phải cẩn thận. Đường Lân gật đầu. Hai người đi đến binh khí trên quệ, đều tuyển một thanh tinh thiết trường kiếm. Năm kiếm nháy mắt, Độc Cô Phong phảng phất thay đổi một người, mỉm cười trên mặt ngập ý, ôn hòa đôi mắt trở nên lợi hại, lóe ra tinh quang, như một đầu cơ cảnh báo san. Đường Lân Trực giác cảm thấy một cẩu nguy hiểm tới gần. "Ta muốn bắt đầu." Độc Cô Phong nắm chuôi kiếm, Ngầm đầu nhìn hướng Đường Lân, thân thể bỗng nhiên lóe lên, tu xuất hiện tại Đường Lân trước mặt. "Thật nhanh." Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, Hán vội vàng huy kiếm đón đỡ. "Vèo." Độc Cô Phong thân ảnh lóe lên, tu xuất hiện tại Đường Lân sau lưng, Đường Lân thị lực hoàn toàn theo không kịp Độc Cô Phong thân pháp tốc độ. "Làm sao có thể?" Đường Lân trong nội tâm thất kinh, đều là thần cường giả, như thế nào sẽ kém cách lớn như vậy? Vèo. Kiếm quang như bén nhọn mũi từ sau lưng bỗng nhiên đâm tới. Đường Lân trong nội tâm rùng mình, lập tức thi triển ra vô tận tinh không thân pháp, toàn trường đỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đường Lân thân ảnh, đem chọn cái đài chiến đấu che kín, hướng độc cu phong thân thể hợp kích mà đi. Độc cô phong khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, chầm chậm vào trong đó một đạo đường Lân áo ảnh, trong mắt tinh quang lóe lên, một kiếm chém nhúng ra. Và ảnh. Đường Lân trong tay trường kiếm chân đắc run lên. Sở hữu tất cả phân thân áo ảnh lập tức biến mất, thân thể của hắn cứng ngắc được mất đi linh mẫn. Làm sao có thể? Đường Lân trong nội tâm kiếp sợ. Vậy mà có thể nhìn ra của ta huyễn thân khẽ hở? Không có khả năng. Hắn mạnh mà lần nữa thi triển ra mấy trăm đạo huyền thân. Độc Cô Phong Tiêu xái địa cười cười, trong tay địa kiếm một cái nghiêng đâm. Cái này đơn giản thật thà địa một đâm, lại phản phất đem chỗ có không gian phong tỏa. Đường Lân lập tức cảm giác được lui không thể lui, chỉ có huy kiếm đón đỡ. Bành! Hai người giao thủ tách ra. Đường Lân sở hữu tất cả huyền ảnh phân thân lần nữa biến mất. Độc Cô Phong mỉm cười nói, kiếm pháp cùng thân pháp cũng không tệ, nếu là tiếp qua một năm, ta thực không cách nào còn hơn ngươi. Bất quá, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi hay vẫn là không đủ phong phú, đột phá đến võ thần thực lực. Quá ngắn. Nói xong, hắn năm ngón tay chậm rãi nắm chặt trong tay kiếm. Cho người lãnh hội thoáng một phát chính thức kiếm chiêu. Độc Cô Phong ánh mắt trở nên nghiêm trọng, thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên, toàn trường xuất hiện 10 cái hư thân, hướng đường Lân cùng một chỗ hợp cái tới. Bèo. Tại tới gần đường Lân thân thể lúc, sở hữu tất cả hư thân bỗng nhiên hợp nhất, Độc Cô Phong trong tay kiếm trước mặt đâm tới, kiếm quang như một đạo sáng lạ lưu tinh. Đường Lân biết rõ, đây là Thất Tinh kiếm quyết thức thứ nhất kiếm quang, chỉ là, một chiêu này tại Độc Cô Phong trong tay thi triển đi ra, nhìn về phía trên tốc độ cũng khủng quá, nhưng đường Lân đã có một loại trầm mê cảm giác phảng vất một kiếm này vô luận như thế nào đều không thể tranh thoát. Bành. Đường Lân trong tay mũi kiếm bị bẻ gãy. Độc Cô Phong mũi kiếm dừng lại tại Đường Lân cái trán một tấc vị trí dừng lại, sau đó thu hồi trường kiếm, khẽ cười nói, kiếm đạo chính là thiên đạo, vô luận là bất luận cái gì võ học, mỗi một chiêu thức không phải đơn giản tư thế, muốn phát huy ra lực lượng, cần đem sở hữu tất cả tinh thần lực đều ngưng tụ lại. Bất luận cái gì chiêu thức đều là đồng dạng. Độc Cô đưa trong tay kiếm ném hồi binh khí khủng, hướng Đường Lân nói, hảo hảo cố gắng lên, hy vọng một năm sau, ngươi có thể trở thành đối thủ của ta. Nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại trên chiến đài. Đường Lân bị thua, không hề lo lắng bị thua. Đường Lân năm tiếng gãy, trong nội tâm thật sự không cách nào tưởng tượng, chính mình vậy mà hội bị bại nhanh như vậy. Tuy nhiên hắn không muốn qua thắng, nhưng Độc Cô Phong thi triển đi ra kiếm pháp cùng thân pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Bất luận cái gì chiêu thức, đều là đồng dạng. Đường Lân trong đầu quanh quẩn những lời này, hắn hiểu được, Độc Cô Phong đối với võ học lĩnh nộ cảnh giới, vượt xa chính mình. Lúc này, toàn trường mọi người thấy lấy Độc Cô Phong rời đi, đều làm một hồi giật mình cũng không phải giật mình Đường Lân bị thua, mà là giật mình Độc Cô Phong thực lực. Vừa rồi Đường Lân vậy mà cũng không có cách nào bức Độc Cô Phong thi triển ra Thiên Huyền thân. Càng không có thi triển ra thất tinh kiếm quyết đằng sau mấy tầng chiêu thức. chỉ là một chiêu đơn giản kiều quang, tựu lại để cho Đường Lân bị thua. Độc Cô Phong đến tội cùng đặt đến như thế nào cái giới. Một ít nổi tiếng tinh đài tốt 10 người, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, bọn hắn biết rõ, Đường Lân sẽ bị thua không là vì hắn quá yếu, mà là Độc Cô Phong thật sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi cơ hồ có thể đuổi theo phong sư hình. Trận đấu chấm dứt. Tất cả mọi người riêng phần mình tán đi, Đường Lân tại nhị tỷ cùng đi xuống, về tới chính mình chỗ ở. Đường 17. Đường Tiểu Phượng gặp Đường Lân một đường giữ im lặng, nhẹ dọng an ủi, cái này độc cô phong thực lực đã vượt ra khỏi võ thần cảnh giới, võ học đã đạt đỉnh phong, hóa phồn vi giản, như vậy cảnh giới, chỉ có đối với võ học có sâu đậm cảm ngộ mới có thể làm được, ngươi còn trẻ, ngày sau tại hắn cái này thời lúc, tất nhiên hội siêu việt hắn. Đường Lân khẽ cười nói, ta không có vẻ bại, một trận chiến này tuy nhiên bị thua, nhưng ta thu hoạch rất nhiều. Qua mấy ngày, ta sẽ lại khiêu chiến hắn đấy. Chương 20. Hằng vấn cô lâu, trải qua độc cô phong một trận chiến, Đường Lân biết rõ, top 3 tinh đài người có như thế nào thực lực, tuy nhiên tinh các trong đều là võ thần cường giả, nhưng chiến lệch lại giống như khe dánh, như độc cô phong người như vậy, có thể đánh bại dễ dàng trên trăm tên bình thường võ thần. Thất tinh võ quán, thiên tài tụ tập, dưới đời này tuyệt không phải chỉ có một mình ta thông minh. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn là liên tục chiến thắng tâm, dần dần trở nên tiêu ngạo, kinh này một trận chiến, tuy nhiên thất bại, nhưng nội tâm lại phản phất trở nên thành thủ, cẩn thận, khiêm tốn. Tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, Nhưng đường Lân hiểu chuyện trình độ không thua gì một ít người trưởng thành. Tiếp qua 10 ngày, dù là danh ngạch cuối cùng tranh đoạt chiến. Đường Lân như mày, chỉ là ngắn ngủn 10 ngày, thời gian qua ngắn tạm, riêng là một cái độc cô phòng thì có mạnh mẽ như thế thực lực, tại hắn phía trên nhất thành, như thế nào cảnh giới? Còn có cái kia siêu nhiên phong sư hình, lại là đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ? Thì, ta về trước đi, tỉnh lại thoáng một phát thất bại nguyên nhân. Đường Lân hướng bên người Đường Tiểu Phượng nói cáo biệt. Đường Tiểu Phượng quan tâm nói, không muốn quá miễn cưỡng chứng minh, dù sao, ngươi gia nhập võ quán mới 3 năm. Còn tuổi còn rất trẻ. Đường Lân nhẹ gật đầu. Cáo biệt nhị tỷ, Đường Lân trở lại tinh cắt trong, nghĩ lại một trận chiến này khuyết điểm của mình, đồng thời suy tư về độc cô phong một câu kia lời nói, bất luận cái gì chiêu thức đều là đồng dạng. Đường Lân cảm giác, cảm thấy những lời này là võ học chân lý. Yêu vực. Ba ngày đi qua. Đường Lân tại Yêu vực trong tìm kiếm cường đại yêu quái chiến đấu, muốn tại cực hạn trong chiến đấu siêu việt mình, đột phá hiện hữu cảnh giới. Đường Lân ngửi ngửi trong không khí hương vị. Đây là long dục điệu khí tức. Đường Lân lúc này theo cổ hơi thở này truy tìm mà đi cũng không lâu lắm, Đường Lân Cửu đi tới một mảnh bóng cây xanh râm mát rừng rậm, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt, nhạt yêu khí, ngay tại Đường Lân chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, trong lúc đó, sau lưng truyền đến một đạo thở nhẹ âm thanh, "Chủ nhân." Nghe thế mềm mại thanh âm, Đường Lân ngớ ngác một chút, quay đầu lại nhìn lại, tiểu chứng kiến một cái nổi bật nữ tử, một thân tuyết trắng tròn lùng, khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, mang theo xinh đẹp cùng vũ mị, rõ ràng là Đường Lân Phục Tùng Tiểu Miêu. Đường Lân kinh nói, "Tại sao là ngươi?" "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi." Tiểu Miêu hai mắt đẫm lệ oong oong điệu nhìn xem Đường Lân, hướng trên người hắn tới. Đường Lân bị nó thoáng cái ôm vào trong lực, nghe cái này nhàn nhạt, nhạt nữ tử mùi thơm, trên mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, cả lâm mà nói, "Ngươi, ngươi trước." Tiểu Miêu làm nũng nói, "Ta không muốn, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều muốn ngươi." Đường Lân thần sắc xấu hổ, liền tranh thủ nâng nó, ho nhẹ nói, "Ngươi không phải tại xích Sắc Tinh lâu địa quật trong sao? Như thế nào hội lại tới đây?" Tiểu Miêu nhìn thoáng qua bốn phía, lôi kéo Đường Lân tay nói, "Đi theo ta, tại đây không an toàn." Nói xong, mang theo Đường Lân đi vào một cái sườn núi nhỏ xuống. "Chủ nhân, Tiểu Miêu sở sở động lòng người nói: "Từ khi ngươi sau khi rời đi, ta đã bị xích Sắc Tinh lâu người bắt được Cửu Ngục Yêu Lao, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Cửu Ngục Yêu Lao? Đường Lân chấn động. "Cửu Ngục Yêu Lao là Thương Tuyết Vương triều giam giữ sở hữu tất cả xâm phạm đế quốc yêu quái một cái thái cổ chiến trường, chỗ đó hoàn cảnh thập phần đắc liệt, ngay cả là yêu quái đều rất khó sinh tồn được. Sở dĩ phải lẫn nhau tàn sát, ngươi biết, ta chỉ có 3000 năm đặng hạnh, cùng trong lúc này yêu quái sở, so, căn bản chính là đồ ăn." Tiểu Miêu đáng thương nói. Đường Lân trong nội tâm rung động không nghĩ tới chính mình sau khi rời đi, tiểu Miêu vậy mà đã trải qua như vậy tao nộ, hắn vội vàng nói, vậy ngươi bây giờ là như thế nào đi ra hay sao? Tiểu Miêu trên mặt tỏa sáng lấy thần thái, nói, vận khí ta tốt, tiến vào cự ngục yêu lao lúc, bị ngân dục đại nhân nhìn chúng, nó là cự ngục yêu lao ở bên trong cường đại nhất yêu quái, ta tại nó tỏa hạ thần phục, đuổi theo nó, cho nên mới không có biến thành đồ ăn. Về sau, ngân dục đại nhân lộ sắc đột phá, trực tiếp phá tan yêu lao, dẫn theo chỗ có yêu quái chạy ra, tất cả mọi người tôn ngân dục đại nhân vi lãnh chúa. Nghe được tiểu Miêu, Đường Lân ngơ ngác một chút, Trợn đột nhiên trên mặt biến sắc, nói: "Cái kia có phải hay không các người chuẩn bị tiến công đế quốc? Những này yêu quái đã từng xâm phạm đế quốc, hôm nay bị trô bắt, trong nội tâm đoán khí khẳng định rất lớn, nếu là xâm lần đế quốc, không biết có bao nhiêu dân chúng sanh linh đồ thán." Tiểu Miêu lắc đầu, Khinh Nô nói, Ngân Dược đại nhân nói: "Gần đây Thương Tuyết Vương Triều phòng thủ sẽ rất xâm nghiêm, cho nên không định xâm lấn. Hơn nữa, nó suy tính ra Thương Tuyết Vương Triều đem tại không lâu về sau sẽ có một hồi cực lớn thai nạn phát sinh, cho nên mang theo chỗ có yêu quái đã đi ra đế quốc, chuẩn bị tiến về trước lãng giang cái khác đế quốc." Chúng ta hôm nay phải đi. Tiểu Miêu lưu luyến không rời điệu nhìn xem Đường Lân, nói: "Chủ nhân, Ngân dược đại nhân đã cứu tánh mạng của ta, ta đáp ứng nó, hội một mực đi theo nó." Đường Lân giật mình nói: "Ngươi là tới cùng ta tựa giã. Ân. Tiểu Miêu ôm Đường Lân cánh tay, lưu luyến không rời. Đường Lân trong nội tâm đồng dạng thập phần không bỏ, mặc dù nhỏ mè là yêu quái, nhưng chứng kiến nó như thế ỉ lại chính mình, hay vẫn là bao nhiêu có chút cảm tình. "Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào?" Đường Lân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Miêu hì hì cười cười, nói: "Đây đều là Ngân Dực đại nhân công lao." Nó lổ sắc về sau, có thể ở trên hư không xuyên thẳng qua, là nó đem ta tiến đưa tiền đến, thất tinh võ quán người đều không thể phát giác. Đường Lân tỉnh ngộ tới. Thật lợi hại. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hư không xuyên thẳng qua, thực lực như vậy, chỉ sợ thánh nhân cũng không chuẩn bị a. Chủ nhân, ta tại đây còn có một chút vũ khí, ta đều cho ngươi." Tiểu Miêu móc ra một cái không gian giới chỉ, đưa về phía Đường Lân. Đường Lân lắc đầu nói, "Những này ta đều không cần phải, ngươi giữ đi." Tiểu Miêu nhu nhược nói, "Vậy ngươi phải bảo trọng, nhất định phải an toàn chờ ta trở lại." Ngân đại nhân nói qua. Chờ ta tu vi có thể độc lập lúc, sẽ cho phép ta hồi tới tìm ngươi." Đường Lân nhẹ gật đầu, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng nói, "Tiểu Miêu, có chuyện không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ." "Chuyện gì?" Tiểu Miêu nghi ngờ nói. Đường Lân trầm ngâm nói, "Ta muốn phải lấy được 89 phần yêu quái máu tươi, huyết mạch càng cao quý càng tốt, lần này ngươi cùng một đám yêu quái ly khai, không biết có thể hay không tại chúng chính giữa, cho ta lấy tới những này máu tươi." Tiểu Miêu ngơ ngác một chút, chợt nói, "Đúng nga. Chủ nhân ngươi tu luyện cái kia môn tà công, cần yêu quái máu tươi làm môi giới." Ta đã biết, chuyện này có lẽ không khó, ngân dục đại nhân rất ủng ta, có lẽ hội đáp ứng, ta cái này đi tìm nó." Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng tỏ ra, cảm kích địa nhìn xem Tiểu Miêu. Nói, "Nếu như thật sự không được, không muốn miễn cưỡng." Ân. Tiểu Miêu nhu thuận gật đầu, sau đó hướng Đường Lân phất phất tay. Nói, "Ta đây đi trước a, ngày mai cái lúc này, ta sẽ đến đấy." Nó thỏ tay một điểm cái chán. tại nó cái trán hiện hiện một đạo ấn ký hào quang, sau đó thân thể của nó từ dần dần nhạt đi. Đường Lân nhìn xem Tiểu Miêu thân ảnh biến mất, trong lòng có chút không bỏ. Rồi lâu sau, Đường Lân mới thu hồi ánh mắt, đem cái chỗ này đi nhớ, nhưng sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Nếu là Tiểu Miêu cho ta lấy tới 89 phần yêu quái máu huyết, của ta Long huyết điện tầng thứ nhất liền có thể lại thành. Đường Lân trong nội tâm nói thầm, Tiểu Hôi đã từng nói qua, đem làm 99 đạo Long văn hình thành lúc, hội thành lập một cái Long văn đại trận, lực lượng cường đại được xa xa vượt qua võ thần. Đường Lân lúc này trở lại tinh각, nghĩ đến Tiểu Miêu sự tỉnh. Đường Lân trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, không cách nào tiến vào tập võ an bình cảnh giới, hắn lông mày đầu chỉ có thể trở lại trong phòng đang trông xem thế nào vô tình họa quyển. Nay họa quyển bên trên cô gái xinh đẹp, tay phủ đàn cổ. Dây đàn cũng đã không thấy. Đường Lân kinh ngạc địa nhìn xem. Chớp dái, hắn chợt phát hiện, cái này vô tình họa quyển bên trên cô gái xinh đẹp, tựa hồ đang mỉm cười, cái này một vòng động lòng người dáng tươi cười, dừng lại tại Đường Lân trong đầu. Có lẽ cùng độc cô phong chiến bại sự tình ảnh hưởng hắn. Có lẽ là trông thấy tiểu Miêu sau đích cảm thán, Đường Lân tâm tình mang theo vài phần thê lương cảm giác, nhìn qua vô tình hỏa quyển bên trong đích cô gái xinh đẹp, càng phát giác được Cái này cô gái xinh đẹp tràn đầy thần bí tốt đẹp lệ khí tức, thân thể của nàng giống như tại trong sương ngủ khói trắng, như ẩn như hiện, cái kia trắng nõn được cơ hồ trong suốt gia thịt, thời gian dần qua tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Đảm Nhiệm võ công cái thế, cuối cùng có bị thua một ngày. Mặc Ngươi thiên tư thông minh, luôn luôn không biết giải quyết thế nào một khắc. Đường Lân trong nội tâm, phản phất có một thanh âm tại hướng chính mình kể ra, đoạn văn này bên trong đích hai cái người, tự nhiên đều là chỉ Đường Lân bản thân. Mặc Ngươi điên đảo chúng sinh, sau khi chết bất quá một ly đất vàng. Mặc Ngươi mỹ lệ vô hạ, da yếu sau bất quá là hồng phấn khô lâu. Đường Lân nhìn xem cái này vô tình hỏa quyển, trong nội tâm thanh âm kia phảng phất đang giễu cợt này hỏa quyển bên trên nữ tử, loại này trà phúng mang theo bi thương, tựa hồ là một loại nhìn tấu thế sự biến thiên sau đích tăng thương. Tại thanh âm này lay xuống, đường Lân tâm cảnh tràn ngập bi thương. Kiều diễm đoá hoa, đều có héo rũ thời gian, thủy triều lên xuống, nhân sinh chỉ thường thôi, hoa hoa mỹ hảo thế giới, nhìn không thấy dơ bẩn lại có bao nhiêu. Đường Lân trong hốc mắt chạy xuôi hạ nước mắt. Tinh thần của hắn hoàn toàn bị vô tình hỏa quyển bên trong đích khí cảnh sở mê cách, trong nội tâm bị một cỗ bi thương tràn ngập. Giờ phút này, trong mắt hắn Cái này vô tình họa quyển bên trên cô gái xinh đẹp, băng tinh ngọc khiết gia thị sớm đã không thấy, chỉ là một cô dưới cây đánh đàn hồng phấn khô lâu, nàng mái tóc đen nhánh, trở nên héo rũ, mất đi sảng bóng, bạch dày đặc khô lâu tràn ngập yêu dị. Ông Đường Lân trong óc một hồi vụ vụ. Trong lúc đó, Đường Lân trong óc theo trống rông trong tỉnh táo lại, chờ cảm giác được trong hốc mắt nước mắt lúc có chút sợ run. Vừa rồi, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Đường Lân xem xét lấy thân thể, lại phát hiện tầm mắt của mình trở nên đặc biệt rõ ràng, phảng phất có thể xuyên thấu qua làn da, chứng kiến trong cơ thể mình quắc cách. Đường Lân bị sợ nhảy lên. Ánh mắt của ta, tại sao có thể như vậy? Đường Lân hướng bàn tay nhìn lại, trong nội tâm khẽ động, ánh mắt liền trực tiếp xuyên thấu bàn tay, chứng kiến bên trong mạch máu, cốt cách cùng huyết đủ. Thấy rõ. Đường Lân giật mình nói, chẳng lẽ nói, ta tinh hồn đã đạt tới như vậy cảnh giới? Đem làm hắn ngẩn đầu nhìn hướng vô tình hỏa quyển lúc, này họa quyển bên trên nữ tử đã là một cố hồng phấn cô lâu. Đường Lân nghĩ đến Hắc Ma. Vô tình họa quyển là rèn luyện tinh hồn, tổng cộng phân 3 cái cảnh giới, cảnh giới thứ 2 tiểu là hồng phấn cô lâu. Đường Lân chợt nói, đợi cảm lộ đến tầng thứ 3 lần. Ta là có thể linh hồn xuất khiếu rồi. Chương 01, 99 đạo lang văn. Đường Lân biết rõ, thân thể dễ dàng luyện, tinh hồn khó tu. Dùng tiểu hôi thực lực cũng chỉ là linh hồn xuất khiếu cảnh giới, cách thần du thái hư còn kém một khoảng cách, có thể thấy được tinh hồn muốn tu luyện có nhiều khó. Đường Lân tiếp tục đang trông xem thế nào lấy vô tình hoa quyển, cảm thụ được tinh hồn dịu dụng. Ngày hôm sau, Đường Lân tại tinh đài tu luyện xong, cảm giác mình toàn thân cơ tại ngôi sao lực lượng rèn luyện xuống, càng thêm no đủ rắn chắc, hắn theo Bạch ngọc thạch dọc theo quảng trường thả người nhảy xuống, đi tới yêu vực ở bên trong, theo hôm qua đường đi vào cùng tiểu miêu rước định địa phương. Mới vừa đến chỗ đó, Đường Lân đã nhìn thấy tiểu miêu ngồi chung một chỗ đá vút lên, thò tay chống cảm, kinh ngạc địa xuất thần, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Đường Lân vội vàng lách mình xuất hiện tại nó trước mặt. "Chủ nhân." Tiểu Miêu trông thấy Đường Lân, con mắt sáng ngời, kinh hỉ mà nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đây này." "Như thế nào hội?" Đường Lân cười cười. "Chủ nhân, ngươi muốn đổ vật ta chuẩn bị cho ngươi đã đến." Tiểu Miêu dơ lên trắng non bàn tay nhỏ bé, đáp ý nói, "89 phần yêu quái máu hiết." đa đều là theo yêu vực chúng tuyển ra ưu tú nhất huyết thống yêu quái đòi hỏi, trong đó, còn kể cả ngân dục đại nhân máu huyết nha. Đường Lân kinh ngạc, nói, cái kia ngân dục đại nhân, vậy mà nguyện ý cho ngươi máu huyết. Ân. Tiểu Miêu hì hì cười nói, ngân dục đại nhân là người rất tốt, lần này máu huyết, tựu là nó tự mình cho ta bắt được. Đường Lân như có điều suy nghĩ, nói, nó có không nói gì thêm. Tiểu Miêu lắc đầu, nói, ngân dục đại nhân chỉ nói là, cho ngươi không muốn luyện công tẩu hỏa nhập ma, giống như vậy ta công. Tận lực tiểu luyện cho thỏa đáng. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, ta biết đến. Tiểu miêu lại nuôi mai, nói, ta mới không biết là, như chúng ta yêu quái thường xuyên luyện thì dưỡng thì dùng nhân loại máu huyết vi ẩm, người môn võ công này cùng chúng ta yêu quái so sánh mới Căn bản chưa nói tới ta. Đường lân cười một tiếng, nói, ta tâm lý năm chắc đấy. Tiểu miêu gật gật đầu, nhu thuận mà nói, chủ nhân, ta phải đi, chúng đều đang đợi ta, ta không thể chờ lâu. Đường lân trong nội tâm một hồi không bỏ. Nói, ngươi về sau phải chú ý an toàn, không nên thương tổn thiện lương người vô tội loại. Ấn. Tiểu miêu nhu thuận gật đầu sau đó thẻ lưỡi vung lấy bàn tay nhỏ bé nói, "Ta đi đây nha." Nói xong, nó mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười, thân thể tại trong hư không dần dần nhạt đi. Đường Lân nhìn xem nó thân ảnh biến mất hồi lâu, mới khẽ thở dài thanh âm, thu hồi ánh mắt, rơi trong tay không gian giới chỉ bên trên. Đường Lân đem tinh thần lực thẩm thấu đi vào, lập tức đã nhìn thấy cái này trong không gian giới chỉ. Có 89 bình ngọc. Đường Lân móc ra một cái bình ngọc mở ra, chỉ thấy trong bình ngọc chứa nồng đặc máu tươi, mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi tinh. Máu huyết. Đường Lân con mắt tỏa ánh sáng. Hắn không chần chừ Lập tức đem yêu quái này máu huyết bôi lên trên cánh tay, sau đó vận chuyển long huyết điện, lợi dụng thân thể cơ bắp, đem yêu quái này máu huyết thôn vẹt đi vào. Luyện hóa. Đường Lân cắn chặt răng răng, chỉ cảm thấy cái này máu tươi như một đoàn nóng hổi hỏa diễm, chạy xuôi tại cánh tay của mình ở bên trong, toàn bộ cánh tay tựa hồ muốn thiêu đốt thân thể. Kịch liệt địa đau đớn, tác động lấy đường Lân thần kinh. Hắn vùng lên trên người lực lượng, cái cổ bên trên nô lên một nhiều sợi gân xanh. Chờ sắc trời dần tối lúc, Đường Lân mới cảm giác trên cánh tay nóng kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cột thanh truyền tựa như lực lượng. Theo trong thân thể chạy xuôi đi ra, cũng tại trên cánh tay của mình, nhiều ra một đầu kim sắc long văn. Đường Lân nắm chặt lại quyền, lập tức tự cảm giác lực lượng của mình bạo tăng, ít nhất tăng cường 5000 cân sức lực lớn. Yêu quái này máu huyết, thật sự là thuần hậu, không biết là cái gì yêu quái đấy. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn không có lãng phí thời gian, vội vàng móc ra thứ hai bình ngọc, theo hổ lô họa hồ lô điệu nhanh chóng luyện hóa. Thời gian trôi qua, 10 ngày đi qua, tinh khắc trong dần dần trở nên không bình tĩnh, liên tiếp mà khởi rất nhiều sự tình lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được một cổ báo tố sắp xảy ra cảm giác. Tại này 10 ngày ở bên trong, tinh các bài danh đã tiến hành lớn hơn thay đổi, tại quyết đấu chẳng cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy có người khiêu chiến. Nhưng mà, tùy ý như thế nào thay đổi, tinh đài đệ nhất danh, thủy trung là Phong Sư Minh, hán tựa như một bất hủ tấm bia đá, vĩnh hàng địa sừng sững lấy, không thể rung chuyển. Tên thứ hai nhất thành, cùng với danh thứ ba độc cô phòng, tại trong khoảng thời gian này ngược lại yên lặng, không có bất kỳ khiêu chiến, cái này lại để cho không ít mọi người ẩn ẩn cảm giác được, báo tố rất nhanh sẽ tiến đến. Ngoài ra nhất là đoạn thời gian trước thế rất mạnh Đường Lân, trong khoảng thời gian này nhưng lại không biết tung tích, hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Có không ít người suy đoán, từ khi Đường Lân cùng Độc Cô Phong sau khi chiến bại, ý chí chiến đấu đại tiêu, không cách nào nữa chiến. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người hay vẫn là đem mục tiêu quang hướng về phía Nhiếp Thanh cùng Độc Cô Phong, hai người này là có khả năng nhất đoạt được cái kia tên thứ hai ngạch đích nhân vật. Danh ngạch đánh trận ngày cuối cùng, Độc Cô Phong lướt chiến nhất thanh. Cái này thứ nhất tin tức, làm cho cả tinh các sôi trào. Sốt rệu nhất đại chiến rốt cuộc tiến đến. Tất cả mọi người sớm liền chạy tới đến quyết đấu tràng, toàn bộ trong võ quán, chỉ có hai người không có tới, đệ nhất tựu là Phong sư Minh, thứ hai tựu là Đường Lân. Đường Lân trong khoảng thời gian này biến mất, tất cả mọi người biết rõ, bởi vậy không có người đi lưu ý, về phần Phong sư Minh, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp mặt một lần. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nhất Thanh sư Minh rất sớm vào chỗ tại thứ hai tinh đài, Độc Cô Phong một mực không cách nào siêu việt, lần này ta chắc có lẽ không có quá biến hóa lớn. Nghe nói, Độc Cô Phong vô ảnh kiếm đã luyện thành, cái này khó nói. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, tràn ngập hưng phấn. Tinh đài trước top 3 người, vẫn luôn là tinh các truyền kỳ, là cả thất tinh võ quán đỉnh tiêm cường giả. Mặc dù mọi người đều là võ thần, nhưng tinh đài trước top 3 người, đối mặt cùng cảnh giới người, đều có được dùng vừa đỡ trong thực lực. Nếu là solo, nhẹ nhõm tiểuu có thể đánh chết võ thần. Như vậy chiến lực, tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng ở mọi người trong nội tâm, đều không thua gì thánh nhân. Bèo, bèo. Hai đạo thân ảnh rơi vào trên chiến đài, tất cả mọi người đều là con mắt tỏa ánh sáng. Nhất Thanh sư huynh, Độc Cô Phong sư huynh, tất cả mọi người nhìn xem trên đài hai người, chỉ thấy bên trái Độc Cô Phong một thân áo xám, Tiêu Sái Mạc anh tuấn, sắc mặt mang theo vài phần nhẹ nhõm dáng tươi cười. Bên kia Nhất Thành, hùng tráng thân thể như một tòa cự sơn giống như trầm ổn, đơn bạc màu xanh ra trời quần áo xuống, như đá hoa cương giống như cơ bắp đường cong, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, như trong yên lạng dã thú. Đã lâu không gặp. Độc Cô Phong cười khẽ địa nhìn xem Nhất Thành, nói, "Từ khi một năm trước lần kia giao thủ, trong lúc này chúng ta tựa hồ chưa từng chạm qua mặt." Ân. Nhất Thanh Đạm Mạc nói, "Từ khi lần kia giao thủ, Ngươi đã biết rõ lai lịch của ta, khổ luyện một năm, lần này khiêu chiến ta, hẳn là có năm chắc a." Độc Cô Phong nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến. "Tuyển binh khí a." Nhất Thanh đạm mạc nói. Độc Cô Phong khoệ miệng niết lên, đi đến bên cạnh binh khí chiến kệ, lựa chọn một thanh tinh nhuệ trường kiếm, nhẹ nhẹ vỗ về mũi kiếm, nói, "Không biết ngươi tứ tượng kiếm pháp, hôm nay đạt tới thứ mấy trọng biến hóa?" Nhất Thanh hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh binh khí chiến kệ, đồng dạng lựa chọn một thanh tinh nhuệ kiếm. Hai người đều là cầm kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo, lợi hại sát khí tràn ngập tại trên chiến đài. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ cảm giác các bách, phản phất cự nhân đứng ở trước mặt mình. Tại Võ đạo đi lên nói, Độc Cô Phong cùng nhất thành, sát thực có thể được cho cự nhân. Vô luận là đối với Võ học lý giải hay vẫn là kiếm pháp thuyết minh, đều xa không phải những người còn lại có khả năng tưởng tượng đấy. Ánh mắt hai người trên không trung giao thoa. Bèo. Độc Cô Phong thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, lập tức toàn bộ trên chiến đài xuất hiện hơn 1000 đạo huyễn thân, một phát tay hắn tiểu thi triển ra mạnh nhất thân pháp. Kiếm vũ. Độc Cô Phong hơn 1000 đạo huyễn thân đều thi triển ra kiếm vũ toàn bộ trên chiến đài đều là từng đợt giao thoa kiếm quang, cơ hồ đem lại chiến đấu đều trở mình quay tới. Hơn 1000 đạo kiếm vũ. Tất cả mọi người thấy rung động không thôi, như vậy hình ảnh giống như trọng quyền giống như trùng kích lấy bọn hắn thị giác, cơ hồ không người nào dám nói, chính mình giờ phút này có thể bình yên điệu đứng ở nơi này trên chiến đài. Nhưng có một người có thể, tựu là Nhất Thanh. Chỉ thấy thần sắc hắn đạm mạc, ở bên cạnh hắn vẩn quanh hơn 1000 đạo kiếm vũ giống như không có tác dụng, hắn nhìn cũng không nhìn liếc, thân thể phiêu nhiên trái lướt, phải tránh, thân thể như bốn xe, một lay một cái. Liên đơn giản tại đây hơn 1000 đạo kiếm vũ trong rừng mướp. Một ít tinh đài tốt mười người, tập trung tư tưởng suy nghĩ đang trông xem thế nào, mới rung động phát hiện, Nhất Thanh tuy nhiên nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi một bước đều vững vảng giẫm nát độc cô phong huyền thân giao thoa nháy mắt, như vậy thân pháp cùng nhãn lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. "Thi triển ngươi chính thức kiếm pháp a." Nhất Thanh lạnh lùng nói, bằng võ quán ở bên trong dạy những này kiếm pháp, thì không cách nào làm ta bị thương. "Xiêu xiêu Sở Hữu tất cả trọng điểm hợp nhất. Độc cô trong mắt ra khiếp người tinh quang, giọng thở dốc nói, "Rất tốt." Một năm không thấy, thực lực của ngươi quả nhiên tăng cường rất nhiều." Ngươi cũng đồng dạng. Nhiếp Thanh nói, "Ngươi tại Di Tích ở bên trong lấy được cái kia bộ đồ vô ảnh kiếm, để cho ta lĩnh giáo một chút đi." Độc Cô Phong hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay kiếm. Nhiếp Thanh cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng yên nhìn xem Độc Cô Phong. Hai người thân thể đều theo bỗng nhiên cực động biến thành tự tĩnh, phản phất hai cái thạch điêu, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà, toàn trường tất cả mọi người lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm khí tức, như thần bí quỷ thủ chạm đến lấy phía sau lưng, trên người tóc gáy đều đứng dựng mà lên. Vành Nhất thanh dưới chân phiến đá bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, ba đạo vết kiếm đột nhiên chống rống xuất hiện tại Nhất thanh bên trái dưới chân. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này vết kiếm hoàn toàn là chống rống xuất hiện, trên chiến đài hai người cũng không có nhúc nhích, phảng phất là không khí tự động hình thành vết kiếm đánh xuống. Cái này, cái này là vô ảnh kiếm. Như vậy kiếm pháp, ai có thể tránh thoát? Nhanh, quá là nhanh. Kiếm như thế nào hội bộ vào đá bên trên? Không phải kiếm bộ vào đá lên, mà là Nhất thanh tốc độ Thật sự quá nhanh, so độc cô phong kiếm pháp còn nhanh. Hắn vô ảnh kiếm đánh rất trước khi cũng đã tránh tránh khỏi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là khiếp sợ. Chương không hai, một kiếm. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, trên đài độc cô phong con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thanh. Bảnh, bảnh, bảnh. Từng đạo tựa như không khí ngưng kết kiếm trảm bỗng nhiên hòa rơi, theo Nhiếp Thanh thân thể hai bên hung hăng thiết cắt tại trên bề đá. Nếu là cẩn thận nhìn lại, tiểu sẽ phát hiện, Nhiếp Thanh thân thể tuy nhiên là đứng đấy vẫn không nhúc nhưng hắn đứng đấy vị trí, nhưng lại không ngừng biến hóa. Vô ảnh kiếm, chính là như vậy." Nhất Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng địa mang trên mặt vài phần cười khẽ, nói, "Xem ra, cái này vô ảnh kiếm cũng không phải là chính thức vô ảnh, huy kiếm lúc ngươi cần kéo tiếng gió, chỉ cần một tia tiếng gió, có thể lại để cho địch nhân cảm giác được kiếm thế." Độc Cô Phong cắn chặt răng răng, trong nội tâm tràn ngập rung động cũng không cam lòng. Hắn tu luyện đã lâu vô ảnh kiếm, vậy mà toàn bộ không có đất dụng võ. Nhất Thanh thân pháp tốc độ cũng sắp qua kiếm pháp của hắn, cái này là hạng gì tốc độ đáng sợ. Không cam lòng. Độc Cô Phong trong nội tâm gào thét, từ khi gia nhập tinh các, Hắn vẫn bị Niếp Thanh đè nặng, chưa bao giờ còn hơn, thủy chung là đi theo Niếp Thanh sau lưng. Nếu là đi theo Phong sư huynh sau lưng, hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn. Mà Niếp Thanh nhưng lại cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng là, mỗi lần mình tiến bộ một điểm lúc, ỉu sẽ phát hiện Niếp Thanh tiến bộ càng lớn. Loại này biệt khuất cảm giác, cho đến hôm nay đều không có biện pháp dự nhủ. Có lẽ, cả đời đều không có biện pháp dự đủ. Vì biểu đạt của ta kính ý, Niếp Thanh mỉm cười nói, ta sẽ thi triển ra ta mới nhất lĩnh tứ tượng kiếm pháp, ngươi cần phải tiếp tốt. Độc Cô Phong đồng tử co rụt lại, Đông Nhiên nắm chặt trong tay kiếm, nhấp thanh ánh mắt dừng ở kiếm của mình, phảng phất toàn bộ thế giới toàn bộ hết gì đó đều không tồn tại, chỉ có kiếm của mình là duy nhất. Tứ tượng, Tuyệt sát. Nhấp thanh than nhẹ thanh âm, toàn bộ trên chiến đài bỗng nhiên xuất hiện hơn 1000 cái nhấp thanh, từng nhấp thanh đều là bảo trì cùng một cái tư thế, dừng ở kiếm của mình. Ngay tại tất cả mọi người rung động lúc, hơn 1000 cái nhấp thanh bỗng nhiên lập loạt, vô số kiếm quang giao thoa cùng một chỗ, giống như một đầu kiếm quang cự long. Gầm két hướng Độc Cô Phong hung hăng va chạm mà đến. Độc Cô Phong đồng tử co rút nhanh. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn chật vật né tránh, mà ở hắn vốn là đứng đấy trên bệ đá. Lại lom ra một cái hô to. Nhiếp Thanh thân ảnh chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu nhìn xem Độc Cô Phong, nhẹ nhàng thổi đi trên lưới kiếm cho bụi. Nói, có lẽ không cần lại dựng lên a. Độc Cô Phong mặt xám như cho. Chỉ là vừa mới một cái kia, hắn tựu nhìn ra song phương chiến lệnh, vô luận là thân pháp hay vẫn là kiếm đạo cảnh giới, Nhiếp Thanh cũng cao hơn với mình. Ta nhận thua. Độc Cô Phong thấp giọng đắng chát nói. Toàn trường một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem cái này đỉnh phong một trận chiến nhất là cái kia sáng lạn hoa lệ mà không mất thực dụng kiếm kỹ xoay quanh tại mọi người trong đầu thật lâu không cách nào tiêu tán độc cô phong Tuy nhiên thất bại nhưng tất cả mọi người kiến thức đến vô ảnh kiếm đáng sợ chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời gặp một cái đằng trước phong sư Vinh cũng thì thôi hôm nay lại gặp một cái đằng trước nhất thành đã chú định đời này hội rất lại phía sau tại cái này phía sau hai người không biết nhất thành cùng phong sư vinh chiến đấu ai hội càng mạnh hơn nữa đương nhiên là phong sư Vinh làm sao người biết Nếu như Nhiếp Thanh có năm chắc chiến thắng phong sư huynh, hội không khiêu chiến hắn. Tại tất cả mọi người nghị luận ở bên trong, Nhiếp Thanh mỉm cười, quay người đem trường kiếm thả lại binh khí khung, quay người trực tiếp đi đến. Chờ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy một người mặc áo tím thiếu niên, mang theo phong độ của người trí thức tức tức, thanh tú đôi má tràn ngập kiên nghị. Đường Lân. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đường Lân biến mất hơn 10 ngày, giờ phút này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu Ngốc tử, ngươi trở lại rồi. Đường Tiểu Phượng kinh hỉ địa chạy tới Đường Lân bên người. Đường Lân trong nội tâm ấm áp, hắn tại yêu vực cô động long văn lục, từng lưu tín cho nhị tỷ, nói mình tại yêu vực tu luyện. "Tỷ, đợi lát nữa ta lại nói cho ngươi." Đường Lân nhìn Đường Tiểu Phượng một bên, liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhất thành, ánh mắt cách ra lấy sáng ngời hào quang, nói: nhiếp sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi." Lời này vừa nói ra, toàn trường một hồi tĩnh mịch. Đã qua hồi lâu, Đường Tiểu Phượng mới hồi phục tinh thần lại, thò tay bụm lấy đường lần cái chán, kinh ngạc nói: "Tiểu ngốc tử, ngươi không sao chớ?" Tất cả mọi người là cổ quái địa nhìn xem Đường Lân. Khiêu chiến Nhiếp Thanh. Theo Nhiếp Thanh vừa rồi thi triển kiếm pháp cùng thân pháp đến xem, mọi người tại đây tự nhận đã vượt ra khỏi chính mình nhận thức phạm vi, đây quả thực không phải võ thần cấp độ. Mà Đường Lân, 10 ngày trước còn bị thua tại Độc Cô Phong trong tay, 10 ngày sau lại muốn khiêu chiến Nhiếp Thanh. Tiểu Ngốc Tử, ta biết rõ ngươi rất muốn cái này hai cái danh nghịch, nhưng là không nên vọng động." Đường Tiểu Phượng thấp giọng nói, "Cái này Nhiếp Thanh mới vừa rồi còn đánh bại Độc Cô Phong, ta đoán chừng hắn còn không có có thi triển xuất toàn lực, hắn cùng chúng ta không phải một cấp độ đấy." Đường Lân chấp nhất nói, ta có thể thắng. Đường Tiểu Phượng khẽ giật mình, nàng biết rõ Đường Lân tính cách, chứng kiến hắn như thế kiên định, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Lân thật sự có biện pháp chiến thắng. Nhất Thanh nghiêng đầu nhìn xem Đường Lân, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi thực muốn khiêu chiến ta? Đường Lân nghiêm túc gật đầu. Nhất Thanh nghiêng đầu nhìn Độc Cô Phong Liệp, mỉm cười nói, ta nhớ được, ngươi 10 ngày trước còn bại trong tay hắn, muốn khiêu chiến ta, trước đánh bại hắn, ta có lẽ nguyện ý đáp ứng. Đường Lân hướng Độc Cô Phong nhìn lại. Độc Cô Phong vốn tiểu tâm tình hỏng đấu, thấy Đường Lân lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đường Lân quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thành, nói: "Hôm nay là danh ngạch cuối cùng tranh đoạt một ngày, chỉ cần chiến thắng ngươi, tựu có thể có được thứ hai danh ngạch đúng không?" Nhiếp Thành ngẩng đầu nhìn về phía toàn trường. Tất cả mọi người là giữ im lặng, hiển nhiên là cho rằng Đường Lân nói đúng. "Đúng vậy, chiến thắng ta, có thể đạt được thứ hai danh ngạch. Nhiếp Thành cúi đầu nhìn về phía Đường Lân, nói: "Xem ra, ngươi thị phi muốn khiêu chiến không thể, cũng thế, ta hãy theo ngươi một trận chiến, chỉ là, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Đường Lân nhẹ gật đầu. Độc Cô Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường. Buốn, dùng hắn tu dưỡng là sẽ không đem khinh thường biểu lộ được như thế rõ ràng, nhưng là bị thua tại Nhiếp Thanh trong tay. Đưa hắn có chút kích thích, giờ phút này nghe được Đường Lân, cảm thấy hắn thật sự gan lớn vô tri, trong nội tâm tràn đầy phiền chán. Đường Lân lúc này đi đến đài chiến đấu, lựa chọn một thanh tinh nhuệ trường kiếm. Tất cả mọi người trông thấy Đường Lân cùng Nhiếp Thanh vậy mà thật muốn chiến đấu, đều là một hồi kinh ngạc, chậm chạp ngập vui vẻ địa nhìn xem đại chiến đấu. Người đoán hắn sẽ là một giây đồng hồ bị thua, hay vẫn là trong một sát na bị thua? Ta đoán là 3 giây. Ta áp 2 giây. Các ngươi sao có thể nhỏ như vậy xem người ta, tốt xấu là 11 tinh đại người, ta áp 4 giây. Ta hay vẫn là áp 3 giây a? Tô Tiểu Phượng sư muội, ta không có xem thường ý tứ, không muốn. Trên chiến đài, Nhất Thanh Như cũng là một thanh tinh nhuệ trường kiếm. Hắn dừng ở trong tay kiếm, trầm rãi nói, tuy nhiên chiến đấu sẽ rất nhanh trầm rực, bất quá, ta hay vẫn là hội sử dụng kiếm để chiến đấu, bất kỳ một cái nào khiêu chiến người của ta đều cũng tìm được như vậy to trọng. Đường Lân không nói gì. Nhất Thanh trì hoàn âm thanh nói, bắt đầu đi. Hắn đứng đây bất động, cùng đợi Đường Lân tiến công. Đường Lân hít một hơi thật sâu, đôi mắt lợi hại địa nhìn xem hắn, thân thể bỗng nhiên lóe lên, huy động trong tay kiếm, thi chuyển ra kiếm lôi. Bèo, kiếm quang giống như một đạo tấm lụa ngân hà, không khí tại kiếm quấn xuống, phản phất bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhiếp Thanh Vốn là lạnh nhạt thân sắc, đột nhiên biến đổi, thân thể của hắn nhanh chóng nhanh rời lại, đưa tay vùng đi. Ở trước mặt hắn trong hư không, chuyển đến một đạo âm vang lên, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, ngay sau đó, Đường Lân thân ảnh hiện hiện mà ra, tiến đến địa đứng tại Nhiếp Thanh Vốn là đứng đấy vị trí. Động như bồ lôi. Tính như linh ba bốn là chờ Đường Lân tại trong một sát na bị thua người, đều làm mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ địa nhìn xem một màn này. Kể cả một bên hai tay vây quanh độc cô phòng, đều là ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra rung động, làm sao có thể? Nhanh, Đường Lân vừa rồi thi chuyển tốc độ, nhanh ngược vượt ra khỏi cực hạn. Kể cả độc cô phòng ở bên trong, tất cả mọi người không có thấy rõ, Đường Lân là như thế nào đi vào nhiếp thanh trước mặt, tựa như thuấn di xuất hiện. Tiểu ngốc tử, Đường tiểu phượng thò tay bụm lấy cặp môi đỏ mọng, tràn ngập khiếp sợ, ngay sau đó, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Toàn trường kinh hãi nhất người nhưng lại nhất thành, hắn vừa rồi bằng vào bản năng trực giác, cảm ứng được nguy hiểm, vô ý thức địa phản ứng mới né tránh. Dùng con mắt của hắn lực, cũng không có nhìn thấy đường lần động tác, để cho nhất hắn khiếp sợ chính là, chỉ là một cái kiếm quang giao thoa, hắn cầm kiếm tay cũng cảm giác phản phất đất rời đồng dạng, một cổ nội kình theo đường lần trên thân kiếm chuyển đến, cái này cổ nội kình lực lượng to đến quá mức. Cái này, Nhất Thanh dung động nói, chỉ là võ thần thân hình, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Không, có khả năng. Thân thể của hắn chịu đựng ngôi sao lực lượng rèn luyện, vốn cũng đã đạt tới thần cảnh giới đỉnh phong cực hạ quyết nục đạt tới trình độ nhất định về sau, tỷ sẽ đạt tới cực hạn, tùy ý như thế nào rèn luyện, lực lượng cũng sẽ không gia tăng một kia. Cái này như cao cấp võ sinh lực lượng cực hạn, là một tay 500 cân lực lượng, nếu như không có đánh biết điều huyệt, tùy ý rèn luyện bao nhiêu năm, đều sẽ chỉ là 500 cân lực lượng. Đây là sinh linh huyết nục cực hạn. Nhất Thanh thân thể cũng đã là tiếp cận võ thần cực hạ, ở bên trong bên trên cùng phong sư huynh đều tương xứng, giờ phút này, Đường Lân trên người bạo phát đi ra sức lực lớn, lại làm cho hắn không biết làm sao. Cái này là long huyết điện lực lượng sao? Đường Lân xem lên trước mặt Nhất Thanh Nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Nay 10 ngày đến, hắn một mực tại yêu vực trong cô đọng Long Văn, trải qua 10 ngày đích cô đọng, 99 đạo Long Văn rốt cục đại thành. Cái này 99 đạo Long Văn đều là phi thường cao quý yêu quái huyết thống cô đọng, chô mang đến lực lượng vượt ra khỏi đường lân tưởng tượng. Vừa rồi, hắn chỉ là thi triển ra ba thành lực lượng, thân pháp dĩ nhiên cũng làm gần giống, gần thành, gần bằng như vậy. 10 ngày thời gian, tuy nhiên thân pháp cùng kiếm pháp đều không có tiến bộ, nhưng đường lân lực lượng cũng đã cực lớn đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dốc hết sức hàng 10 hội. Tuy nhiên kiếm pháp cùng thân pháp Đường Lân đều không bằng Nhất Thành, nhưng là vượt qua Nhất thanh lực lượng nhiều lắm, lại làm cho hắn hoàn toàn có thể lực gáp đối phương. Khó trách, tiểu hôi đã từng nói qua, nếu là tầng thứ nhất Long huyết điện luyện thành, võ thần phía dưới, tuyệt vô địch thủ. Đường Lân trong nội tâm nóng hổi, kích động không thôi. Chương 3, Phong vô cực. Đường Lân nhìn về phía Nhất Thành, tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý. Nhất Thành thần sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt kiếm trong tay chùy, thân thể bỗng nhiên bạo lực mà ra, toàn trường trong chốc lát xuất hiện hơn 1000 cái Nhất Thành, sở hữu tất cả huyền thân đều giơ lên trong tay kiếm. Tứ tượng, ngàn vạn Từng huyền thân mua lấy kiếm pháp, huyền thân chia ra làm bà, do vốn là một thiên huyền thân, đột nhiên biến thành ba thiên huyền thân. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động. Chẳng lẽ, nhất thanh sư linh thân pháp đạt đến vô tận tinh không tầng thứ hai? Không phải, đây là tứ tượng kiếm pháp một chiều, hắn chỉ dùng kiếm pháp cùng thân pháp trọng điểm cùng một chỗ, mới tạo thành hiệu quả như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi siêu phàm nhập thành cấp độ a. Tất cả mọi người là rung động không thôi. Tại dùng siêu rất nhanh thi triển ra bên trên lúc, lại vẫn có thể phân tâm thi triển ra cường đại như thế kiếm pháp, lại để cho kiếm pháp cùng thân pháp hợp hai làm một. Khống chế như vậy lực quả thực là xuất thần nhập hóa. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể bỗng nhiên lướt đi, hắn đã tập trung vào trong đó một đạo huyền thần, không lọt vào mắt còn lại sở hữu tất cả huyền thần, trực tiếp lao đi. Vèo. Tiếng quang gào thét vang đi. Long cong. Sở hữu tất cả huyền thần lập tức tan nỡ, lộ ra nhiếp Thanh Chân Thần, hai người kiếm quang đụng vào cùng một chỗ, ma sát ra kịch liệt điện quang hỏa hoa. Đường Lân thần sắc lánh cốc, nắm chặt trong tay kiếm, lần nữa hung hăng một kiếm bổ ra. Bành. Một cổ nội xuyên thấu qua thân kiếm truyện đưa tới. Diệp Thanh thân thể chấn động rút lui ra vài chục trượng, nắm chôi kiếm miệng hổ nước tóe ra, máu tươi ràn rụa. Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Vèo, vèo. Đường Lân Như một đạo ảo ảnh, vung vậy lấy trong tay mũi kiếm, hướng nhất thanh cuồng mãnh địa bổ chém tới. Mỗi một kiếm tốc độ, lực đạo đều vượt ra khỏi võ thần cái giới. Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, nhất thanh hoàn toàn là bị Đường Lân đệ nặng đánh, vô luận là cỡ nào thân pháp cao siêu, kiếm pháp, tại Đường Lân màn lực xuống, đều mất đi đất dụng võ. Vành. Đường Lân một kiếm ra, đem nhất thanh chấn đắc thối lui đến đài chiến đấu biên giới. Nhất Thanh cắn chặt răng răng, thân thể mạnh mà xông lên, chuẩn bị di động đến đài chiến đấu bên kia. Đúng lúc này, Đường Lân Thân ảnh lại bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, lần này hắn không có huy động trường kiếm, mà là trực tiếp ngâng lên một cước đá tới. Bành! Một cước đá vào nhiếp thanh trên bụng, một hồi tạm phủ vỡ vụn cảm giác, lại để cho nhất thanh suýt nữa nôn mở ra. Thân thể của hắn cao cao điệu ném bay ra ngoài, tại rơi trong sát na, nhiếp thanh thân thể miễn cưỡng một cái chuyển hướng, miễn cưỡng đứng lại, không có chật vật điệu té trên mặt đất la lộn. Bị thua. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem rơi vào đài chiến đấu bên ngoài nhất thành. Cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đài chiến đấu một bên độc cô phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn xem trên đài Đường Lân, chàng ngập không thể tưởng tượng nổi, hắn biết rõ nhất thành thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà, vừa rồi Đường Lân bạo phát đi ra lực lượng cùng tốc độ, hoàn toàn không phải võ thần chỗ có đủ. Chẳng lẽ hắn là thánh nhân? Không có khả năng. Nhưng cái này cổ vượt qua võ thần cảnh giới lực lượng, lại là chuyện gì xảy ra? Đường Lân nhìn xem đài chiến đấu bên ngoài nhất thành, nhẹ thở hắt ra, rốt cục đạt được cái này thứ hai danh địch. Nếu không là Long huyết điện tầng thứ nhất tu luyện xong thành, cô động ra 99 đạo Long văn, chỉ bằng vào bản thân kiếm pháp cùng thân pháp cảm ngộ, hay vẫn là xa không bằng nhiếp thành đấy. Đợi gia nhập thánh đường thì có nhìn qua trở thành thánh nhân. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, đợi trở thành thánh nhân về sau, tiểu hôi cũng không cần đành phải tại tiểu cầu trong thân thể. Lúc này, Nhiếp Thanh trầm sắc mặt, chậm dãi đi đến đài chiến đấu, ánh mắt phục tạp địa nhìn xem Đường Lân, một lúc sau, mới nói, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì lực lượng của ngươi vượt ra khỏi thần phạm vi sao? Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Đường Lân vấn đề này tất cả mọi người hết sức tò mò bằng chiến đấu mới vừa rồi dùng mọi người tại đây nhãn lực đều nhìn ra đường lân lực lượng cường đại vô cùng ta có một bộ luyện thể võ công cho nên lực lượng mới có thể vượt qua võ thần cảnh giới đường lân mỉm cười địa đạo mà nói nhi thanh khỏe miệng khiên bóng đúc đích nói ta đã biết nói xong quay người đã đi ra đài chiến đấu luyện thể võ công Toàn trường tất cả mọi người là một hồi sợ run chật cười khổ thở dài mọi người đều biết có một ítân quý luyện thể võ công có thể làm cho nhân thể đánh vỡ cảnh giới cực hạn như dịchân kinh Tẩy Tủy Kinh, Long Hổ Phục Ma Kinh trở võ công, đều có thể tăng cường người lực lượng. Nếu như Đường Lân đạt được một bản chân quý luyện thể võ công, Nhiếp Thanh bị thua được tiểu không tính toán ổn rồi. Bên cạnh độc cô phòng, thật Sâu nhìn Đường Lân liếc, chợt quay người ly khai, những người còn lại đều là hướng Đường Tiểu Phượng đạo qua chúc mừng về sau, liền đi theo rời đi. Lúc này đây hai cái danh ngạch tranh đoạt chiến, cơ vốn đã kết thúc. Đường Lân đi xuống đài chiến đấu, cùng nhị tỷ cùng nhau trở lại tinh "Tiểu Ngấp Tử, ngươi thậm chí có cường đại như vậy luyện thể công, ta như thế nào không biết?" Đường Tiểu Phượng hồ nghi đệ nhìn xem Đường Lân nói. Đường Lân vỗ đầu nói, "Cái này là ta ngẫu nhiên đạt được, nhị tỷ, ta chuyển cho ngươi à, cái này muốn tu luyện cũng không khó." Đường Tiểu Phượng vội vàng lắc đầu nói, "Ta cũng không cần rồi." "Vì cái gì?" Đường Lân xứng sở. "Nói thiệt cho ngươi biết à?" Đường Tiểu Phượng đôi má có chút đỏ lên, nói, "Tiếp qua một thời gian ngắn, ta tiểu sẽ rời đi Thất Tinh Võ Quán." "À?" Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi muốn đi đâu?" Đường Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn qua phương xa, xanh thẳm màu trời cùng mây trắng, mắt của nàng con mắt mang theo kỳ dị ánh sáng chói lọi, nói, "Tạm thời ta vẫn không thể nói cho ngươi biết." trở về sau, ngươi tiểu sẽ biết đấy. Đường Lân thần sắc nghi hoặc, nhưng nhìn xem nhị tỷ bộ dáng, chỉ có thể buông tha cho truy vấn nghi cách. Ngày hôm sau, Đường Lân bị quán chủ triệu đến tinh cấp tầng cao nhất. Đường Lân biết rõ, đây là quan với mình đạt được tên thứ hai ngạch sự tình, đem làm hắn đi vào thứ 99 tầng tinh cấp lúc, một đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một cái hấp ý thân ảnh, Phong Sư huynh. Cái này thanh niên mặc áo đen, thần sắc thản nhiên địa đứng tại trong đại điện, thon dài thân thể đứng nghiêm, tràn ngập ngay thẳng bất khuất khí chất. Đường Lân đi đến. Phong Sư huynh quay đầu trông thấy Đường Lân, nhẹ nhàng cười cười, Nói, ngươi đã đến đến rồi." Đường Lân Khiêm Tốn nói, "Bái kiến Phong Sư Vinh. không cần đa lễ, ta nghe nói qua ngươi, có thể đánh bại Nhất Thanh, thực lực của ngươi rất cường a, thực hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn thoáng một phát." Phong Sư huynh ha ha cười nói. Đường Lân vò đầu nói, "Ta chỉ là may mắn mà thôi, cũng không có thể." Phong Sư Vinh nhẹ nhàng cười cười, nói, "Không cần quá khiêm tốn, ta thật lâu không có cùng người chiến đấu đã qua, ngứa tay được vô cùng." Nhất Thanh cùng độc cô Phong hai người này, luôn thần thần bí bí, một mực khổ luyện võ công, thật vất vả gặp gỡ ngươi ta có thể sẽ không bỏ qua. Đường Lân tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nhân sinh nhất tịch mịch sự tình, tựa là đứng tại đỉnh phong, không ai là đối thủ. Mà càng tịch mịch sự tình tự là, tất cả mọi người là đối thủ của ngươi. Quán chủ đã đến." Phong sư huynh bỗng nhiên thấp giọng nói. Đường Lân khẽ giật mình. Vèo. Tại hai người đỉnh đầu một đạo rất nhỏ tiếng gió sẽ qua, ngay sau đó, quán chủ thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Bài kiến quán chủ." Hai người liền vội cung kính nói. "Ân." Quán chủ thần sắc lãnh đạm địa nhìn xem hai người, nói: Các ngươi hai người đạt được bản võ quán hai cái danh nghịch, hôm nay sẽ có đế quốc sứ giả cầu kiến, mang các ngươi tiến về trước hoàng cung, gặp mặt bằng đế. Ngoài ra, ta sẽ đem Thất Tinh võ quán Thất Tinh kiêm quyết, cùng với Vô Tận Tinh không thân pháp bản hoàn tất, nguyên bộ truyền thụ cho các ngươi hai người. Đường Lân hai người đều là đại hỷ, vội vàng nói ta: "Các ngươi đi chuẩn bị một chút a, bí kíp tại tàng kinh các nhận lấy là được." Quán chủ Đạm mặt nói. Đường Lân ngẩng đầu nhìn hướng quán chủ, phát hiện hắn không có mặc trước sau như một yêu thích áo trắng, mà là thay đổi một bộ y. Y. anh tuấn trên gương mặt mang theo vài phần sảng rộng, lộ ra có chút lạ lẫm. Đường Lân không dám đa tưởng, cùng Phong sư huynh cùng nhau lui ra. Kỳ quái, đi ra 99 tầng tính cát, Phong sư huynh cau mày, lầm bẩm nói, quán chủ khí tức trên thân chấn động, tựa hổ không thích hợp. Đường Lân kinh ngạc nói, không đúng. Phong sư huynh nhíu mày suy tư về, sau đó lắc đầu nói, có lẽ là ta cảm ứng sai rồi, được rồi, chúng ta đi thôi. Đường Lân không có nhận thức, chỉ có thể đi theo hắn một đến tầng tinh cát, nhận lấy võ công bí kíp. Vốn, tốt đến hai bộ võ công toàn bộ quyển bí kíp, cần mười mấy cái đại công đức mới được. Đường Lân trong nội tâm vui mừng. Hôm nay đoạt được hai cái danh nghịch, lại có thể miễn phí nhận lấy. Hai người theo tảng kinh các một gã tóc trắng trưởng lao trong tay, nhận lấy đến võ công bí kíp về sau, ngay tại Bạch Ngọc thạch trên quảng trường, gặp trong hoàng cung sứ giả. Nhị vị tiểu là Phong Vô Cực cùng Đường Lân a. Hoàng cung sứ giả là một cái khôi ngô trung nhân nhân, toàn thân tản ra biu hãn khí tức, lại có lấy võ thần thực lực. Đường Lân cùng Phong Vô Cực gật đầu. Đi theo ta. Biu hãn trung niên nhân, nhân nhếch miệng cười nói, thật sự là trường gian sóng sau đè sóng trước, năm đó ta tại các ngươi cái này tuổi lúc, vẫn chỉ là một cái võ giả bốn cảnh vạn phu trưởng mà thôi. Đường Lân như người này ngực nhìn lại, quả nhiên trông thấy một quả tướng quân huân chương, trong lòng của hắn ám run sợ, không nghĩ tới đế quốc phái tới sứ giả, đúng là một gã tướng quân. Phải biết rằng, trong đế quốc từng tướng quân đều là võ thần thực lực, thâm thụ vạn người kính ngưỡng, vô số người kính yêu, bảo vệ biên cương, là tất cả mọi người trong lòng thần hộ mệnh. Đường Lân cùng Phong Vô Cực hai người đi theo Khôi Ngô chung nhân nhân, đi thẳng Tinh cát, đi vào Thất Tinh lâu bên ngoài. Hai người xuất hiện, tại Thất Tinh lâu bên ngoài tạo thành không nhỏ hội động, nhất là Đường Lân xuất hiện, lại để cho không ít người ký ức hay còn mới mẻ. Ngược lại là Phong Vô Cực Không ít người sau khi nhìn thấy, trước tiên vậy mà không có nhận ra, cái này cũng không kỳ quái, như tinh cách trong người, đều không lịch sự thông thường đến phong vô cực, huống chi là thất tinh lâu đệ tử. -ê -ê -ê -ê trên bầu trời hai luồng hỏa diễm rơi xuống, Đường Lân cảm giác được một tia yêu khí, chuẩn bị ngưng tụ lại trên người chân khí, đúng lúc này, cái này hai luồng hỏa diễm tản đi, lộ ra hai cái đại bàng hỏa tước, cái này hai cái đại bàng hỏa tước thân thể ước chừng 3 4 trượng lớn nhỏ, trên người mang theo nhàn nhạt yêu khí, tại cổ của bọn nó trên cổ, đội tinh xào dây thừng, đằng sau là một giá tôn quý mã sa hoa vân xe. Lên xe a." Khôi Ngô Trung Nhân mỉm cười nói. Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này vân xe dĩ nhiên là dùng hai đầu chân quý yêu quái lôi kéo, mà cái này hai đầu yêu quái trong đôi mắt đều không có lệ khí, hiển nhiên là đã bị phục tùng đấy. Phong vô cực ngược lại là kiến thức rộng rãi, thần sắc như thường, thân ảnh lóe lên, kịp rơi vào vân trên xe. Đường Lân liền vội vàng đi theo nhảy lên. Hai người ngồi vân xe, Khôi Ngô Trung Nhân trực tiếp nhảy tại một đầu đại bàng hỏa tước trên người, quát, "Đi!" Hai đầu đại bàng hỏa ngửa mặt lên trời vang lên một tiếng, đập động cánh kéo lấy vân xe tại Thất Tinh lâu, mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, hướng hoàng cung phương hướng bạo lướt mà đi. Chương 04, Cựu công chúa. Thương Tuyết Vương Triều, hoàng cung. Đại bằng Hỏa tức kéo lấy vân xe, theo trên bầu trời chở đường lân hai người xa xa mà đến, đường lân ngồi ở vân xe trên, chỉ cảm thấy cuồng phong gạt thét, toàn thành cảnh đẹp thu hết vào mắt, nhất là tiến vào hoàng cung về sau, do vì đại Bàng Hỏa tức vân xe, hoàng cung cấm vệ quân sau khi thấy, trực tiếp cho đi. Chỉ thấy một mảnh kim sắc ngói gạch xây thành công trình kiến trúc, hùng vĩ bao la hùng vĩ, từng tòa xếp đặt cùng một chỗ, như một cái to lớn thăm thú mê cung. Đường Lân theo chưa thấy qua khí thế như thế bàng bạc cung điện, trong nội tâm tràn ngập ngạc nhiên. Lúc này, đại bàng hỏa tức vân xe tới đến hoàng cung cấm điện trên quảng trường rơi xuống, hai cái thần võ đại bàng hỏa tức phiêu nhiên rơi xuống, Đường Lân cùng Phong Vô Cực theo vân trong xe nhảy xuống, nhìn xem cái này bao la bạch ngọc thạch quảng trường, cùng với trước mặt một tòa hùng vĩ xa hoa cung điện. Hoàng cung. Trong lòng hai người đều là nghiêm nghị. Tại nơi này trong cung điện, ở lại đúng là đương kim hoàng thượng, chấp chưởng lấy toàn bộ thương tuyết vương triều hết thảy chính sách quan trọng. Đúng lúc này, le đó không xa trên bầu trời Hai đầu đại bằng hỏa tức lôi kéo lấy vân xe, bay xuống tại trên quảng trường, từ nơi này vân trong xe phiêu nhiên rơi xuống hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Thần Võ môn người, Phong Vô Cực thấp giọng nói. Đường Lân ngơ ngác một chút, hướng hai người này nhìn lại, chỉ thấy cái này nam thập phần tuấn mỹ, như công tử văn nhã, môi hồng răng trắng, đôi mắt mang theo ôn hòa vui vẻ. Ở bên cạnh hắn nữ tử, một bộ lục sóng tựa như nguyên máy, trắng nón da thịt tại quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, tràn ngập trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng hấp dẫn. Hai người này đồng nhìn thấy Đường Lân hai người, cái kia thanh niên tuấn mỹ hướng Phong Vô Cực xem ra Giang nơi cười có chút thâm ý hướng hai người nhẹ gật đầu, xem như đã gặp mặt. Phong Vô Cực nhìn người này liếc, thủy thu hồi ánh mắt. Lúc này, lượng đáp mây bay trên xe hai gã tướng quân đi xuống, Khôi Ngô trung niên khẽ cười nói, xem đến lúc đều là đồng dạng, đi thôi, hoàng thượng ở bên trong chờ đợi đã lâu rồi. Đường Lân cùng Phong Vô Cực hai người, cùng với cái kia thanh niên tuấn mỹ cùng tuyệt mỹ nữ tử, lúc này cùng nhau đi về hướng cái này tòa hùng vĩ trang nghiêm cung điện. Vàng son lộng lây trong cung điện, hồng lường kim long quay quanh. Một đầu như thủy tinh trưởng đạo lát ở chính giữa, từ nơi này đầu trưởng trên đường cơ hồ có thể xem đến đại điện mái vòm. Giờ phút này, tại đây đại điện thủy tinh đạo hai bên, đứng đấy cả Triều Văn Võ, bên phải là thư hương khí tức quan văn, bên trái là nguyên một đám tràn ngập lăng lệ ác liệt chiến khí võ quan. Tuy nhiên Thương Tuyết Vương Triều là một cái thượng võ đế quốc, nhưng ở trong đại điện cho đứng là được nhìn ra, Thương Tuyết Vương Triều quan văn hay vẫn là chiếm hữu thật lớn sức nặng. Hoàng đế cũng không có đem trọng văn khinh võ bộ này pháp chế cho phế bỏ. Đường Lân thấy trong nội tâm một hồi trấn an, tuy nhiên hắn là một gã võ thần, thực chất bên trong yêu thích ta võ, nhưng đồng dạng yêu thích văn nhân trí tuệ cùng với đầy bụng thi thư tài hoa. Đường Lân theo cả triều văn võ cuối cùng nhìn lại, chỉ thấy chín đạo trên bậc thang, có một trường kim sắc vương tọa, hoàn toàn là vàng ròng rèn, trên ghế ngồi điêu khắc lấy thần võ kim sắc cự lòng, tượng trưng cho uy nghiêm. Kể cả cái kia chín đạo bậc thang đều đại biểu cho cựu ngũ trí tôn ý tứ, mà ngồi ở đây kim sắc vương tọa bên trên, là một cái anh tuấn thanh niên, nói là thanh niên, nhưng theo hắn thâm thúy cơ trí trong đôi mắt, lại toát ra trưởng lão tang thương cùng sáng ngời. Nhưng theo thân thể của hắn đến xem, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn như là tân sinh hải nhi. Đường Lân thấy trong nội tâm dùng mình, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Băng Đế, người này tiểu là Thương Tuyết Vương chiều cao nhất kẻ thống trị. Khống chế Vân Xe Khôi Ngô trung nhân nhân, đứng tại đại điện ngoài cửa, cung kính nói, "Tham kiến bệ hạ, ta đã đem lần này chúng cử thánh đường dự bị doanh bốn người mang đến, chờ Triệu Kiến." "Trinh." Một cái bén nhọn thanh âm nói ra, là từ Băng Đế bên người thái giám trong miệng phát ra đấy. Cái này Khôi Ngô trung niên nhân, nhân hướng Đường Lân mấy người bày ra một cái ánh mắt, Đường Lân mấy người hiểu ý, lúc này túi đầu đi vào trong cung điện, tại gặp mặt hoàng thượng lúc, con mắt chỉ có thể nhìn mũi chân của mình. Nếu là hơi có ngừng đầu, đều là đại bất kính. Kể cả phong vô cực ở bên trong, bốn người đều là cung kính túi đầu tiến lên. Ân. Một cái ôn hòa mà giàu có nam nhân từ tính mị lực thanh âm, theo mấy người trên đỉnh đầu chuyển đến, cơ hồ vẫn còn như thiên thần. Chỉ là nghe được cái này một cái ân, Đường Lân cũng cảm giác trong cơ thể dâng lên một cổ nhiệt huyết. Các ngươi có thể ngầm đầu. Cái này ôn hòa thanh âm khẽ cười nói, ta cũng muốn biết một chút về, ta thương Tuyết Vương Triều sinh ra đời mấy một thiên tài, đến tuột cùng là hạng gì bộ dáng. Đường Lân bọn người lúc này ngẩng đầu. Đường Lân ngẩng đầu đã nhìn thấy băng đế Cái kia cười ôn hòa cho, sáng ngời mà thâm thúy đôi mắt, phảng phất mang theo một cổ kỳ dị mị lực, lại để cho hắn cảm thấy một cổ trầm trọng cảm giác các bác. Cái này là hoàng thượng uy nghiêm." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. "Rất tốt." Bang Đế ánh mắt theo Đường lần trên người mấy người lảo qua, mỉm cười mà nói, "Lần này các ngươi bốn người gia nhập Thánh Đường dự bị doanh, nhất định phải hào hảo biểu hiện, tranh thủ có thể sớm ngày thông qua khảo hạch, trực tiếp tấn thăng đến trong Thánh Đường." Mấy người đều là cung kính nghe. Tại mấy người các ngươi ở bên trong, đều có một cái cơ hội." Bang Đế nhìn về phía Đường Lân bốn người, mỉm cười mà nói, Các ngươi có thể lựa chọn buông tha cho gia nhập Thánh Đường dự bị doanh, gia nhập đế quốc quân đội, trực tiếp nhậm chức bách phu trưởng, trở thành lập đầy đủ quân công, tựu có thể trở thành đế quốc đại tướng quân. Một gã đại tướng quân vinh quang, tuyệt không thua gì thánh nhân. Các ngươi còn có người nguyện ý? Bang đế ôn hòa địa nhìn về phía bốn người. Đường Lân bốn người liếc nhau, đều không nói gì. Không có người nguyện ý. Bang đế mỉm cười, nói, rất tốt, ta hy vọng có tự tin người trẻ tuổi, trở gia nhập Thánh Đường dự bị doanh về sau, các ngươi thể muốn hào hào cố gắng, trở thành đế quốc ngày sau trụ cột. Vâng. Đường Lân bốn người cung kính nói: "Các ngươi đi xuống trước đi, buổi chiều thì sẽ có sứ giả mang các ngươi tiến vào thánh đường dự bị doanh, trước đây các ngươi có thể trong hoàng cung du ngoạn." Bằng đế mỉm cười nói: "Tuân mệnh." Đường Lân bốn người cung kính địa lui ra. Vừa đi ra khỏi cái này vàng son lộng lẫy cung điện, Đường Lân cũng cảm giác tràn ngập tại trên người mình áp lực bỗng nhiên biến mất, toàn thân đều là một hồi nhẹ nhõm. Vậy mà gặp được hoàng thượng. Đường Lân trong nội tâm kích động, đây chính là Thương Tuyết Vương triều cao nhất người, hoàng thượng uy nghiêm, quả nhiên là vô cùng lớn. Lúc này Theo cung điện bên cạnh vừa đi đến một cái qua tuổi lục tuần lao công công đường lân nhìn thoáng qua hắn Thái giám phục bên trên theo đâm rõ ràng là lục phẩm chức quan tại Thái giám chức quan ở bên trong lục phẩm là một cái thái giám phó tổng quán chức vị mấy vị lao Thái giám mỉm cười nói đi theo ta ta mang các người đi ngự hoa viên Ấn. đường lân bốn người chỉ có thể đổi kịp Tuy nhiên bốn người đều là thiên tài trong nội tâm l khí chủng thiên nhưng ở cái này rộng lớn trong hoàng cung không thể không thu hồi trong nội tâm não khí đi theoãoo Thái dám đi vào ngự hoa viên đường lân phóng nhãn nhìn lại Đập vào mắt đều là xinh đẹp hoa tươi, có tử la lan, hoa quế, hoa quỳnh chờ chờ, vô luận là cái nào giống hoa tươi, đều tầm bộ được thập phần tươi đẹp. Trong không khí tràn ngập đặc biệt hương hoa. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, chỉ là một cái ngự hoa viên. Tại đây hoa tươi mỗi ngày tầm bổ, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu ngân lượng. Xa xỉ. Đường Lân mấy người đi theo lão thái giám Dung nhặt lấy, trong ngự hoa viên có không ít đỉnh, đứng đấy cùng nữ. Đột nhiên, lão thái giám chứng kiến một cái héo rũ cánh hoa, sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, cái này buồn hoa là ai tại Một cái cung nữ đi tới, không đúng run rẩy nói: "Công công, đúng, đúng nô tài." Thử. Một đóa hoa đều tẩm bộ không tốt, lưu ngươi làm gì dùng? Giữ lại cung nữ bài, ngày mai ngươi tiểu đi thanh hòa điện quét dọn tạm gì ra. Lao thái giám âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cung nữ nghe đến sắc mặt đều trắng rồi. Lựa hoa viên thế, nhưng mà một phần công việc béo bở, mất đi tổn thất rất lớn, bất qua chứng kiến Lao thái giám âm trầm sắc mặt. Nàng không dám nhiều lời, chỉ có thể túi đầu đồng ý. Đường mấy người trông thấy, trong nội tâm cảm thán, không hổ là hoàng cung, chỉ cần một cái sơ sẩy sẽ gặp theo đám mây ngã xuống tiến địa ngục. Một mảnh nho nhỏ cánh hoa. Tại hữu chôn vùi một người tiền đồ. Có khi hoa chẳng lẽ không phải so người càng chịu chuộng. Đúng lúc này, một cái mát lạnh thanh âm vang lên, nói: mặc công công, cái này đóa hoa là ta tầm bộ đấy." Lão thái dám quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức trở nên cung kính, nói: "Nô tải ra mắt thất công chúa." Đường lên mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tôn quý vài tơ nữ tử, theo trong bụi hoa đi tới, chấm non trên da thịt tràn ngập kiều mỹ, bay lên nơi mi thanh tú mang theo vài phần cơ linh cùng giàu Thất công chúa Đường Lân mấy người trông thấy cái này cô gái xinh đẹp, ngơ ngác một chút, chợt liền vội vàng túi lâu nói, bái kiến thất công chúa. Ân. Vị này thất công chúa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua, lại dừng lại tại Đường Lân trên người, trong mắt mang theo vài phần nghi ngẫm, hướng Lao thái giám khua tay nói, người đi xuống đi, ta mang bọn hắn du ngoạn. Lao thái giám có chút khó xử. Như thế nào? Ta nói không đủ sức nặng. Thất công chúa sắc mặt lạnh lẽo. Lao thái giám sợ tới mức vội vàng nói, không đúng không đúng, nô tài đáng chết, nô tài cái này cáo lui. Nói xong, vội vàng xám xịt xoay người lí khai. Thất công chúa quay đầu nhìn về phía Đường Lân mấy người, nhiều hứng thú nói: "Các ngươi tựu là chúng cử thánh đường dự bị doanh 4 người a?" Ân. Đường Lân gật đầu. Nghe nói lần này danh nghịch tranh đoạt được rất kịch liệt, xem bộ dáng của các ngươi, khẳng định đều rất cường." Thất công chúa khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, mỉm cười mà nói: "Lần này phụ hoàng triệu các ngươi vào cùng, các ngươi cũng biết cần làm chuyện gì." Đường Lân mấy người đều nhìn về nàng, ai đều không có nhiều lời lời nói. Ở đây bốn người đều không ngu ngốc, biết rõ cái này trong hoàng cung phức tạp lợi hại quan hệ, không dám lung tung hiểu rõ thánh ý. Thất công chúa nhẹ nhẹ một cái Nói, các ngươi cần phải cố gắng lên, lần này cùng các ngươi cùng đi thánh đường dự bị doanh, còn có ta tốt muội muội, các ngươi cần phải nhiều chiếu cố chiếu cố nàng. Muội muội của ngươi." Thần Võ môn thanh niên Tuấn Mỹ khẽ giật mình, vội vàng nói, "Là Cửu công chúa sao? Ngươi biết?" Thất công chúa có nhiều thú vị địa nhìn xem hắn. Thanh niên Tuấn Mỹ gật gật đầu, cảm thán mà nói, "Người nào không biết Cửu công chúa đại danh. Nghe nói Cửu công chúa lúc mới sinh ra, bầu trời tử lôi cuồn cuộn, dị tượng thay nhau nổi lên, xem xét đã biết không là phàm nhân." Theo ta được biết, Cửu công chúa 3 tuổi đã biết thi triển chân khí, 9 tuổi lúc là có thể cùng võ giả chiến đấu, hôm nay 16 tuổi, nghe nói đã là võ thần. Thất công chúa kinh ngạc nhìn xem hắn, trợn xinh đẹp cười nói, xem ra, người đối với ta cô muội muội này hiểu rõ được hay vẫn là rất nhiều. Nàng trời sinh thánh thể, 3 tuổi lúc liền mở ra võ giả thứ 2 khiếu huyệt, chân khí lưu thông toàn thân, về sau tu luyện 6 năm mới có thể đem chân khí khống chế được, không đến mức lung tung đả thương người. Chương 05, vô tự ngọc bích. Đường Lân bọn người nghe được rung động không thôi. Trời sinh thánh thể. Đường Lân trong nội tâm thất kinh nói, tại võ bên trên đi lại, đây chỉ là ngàn trong vạn người mới có thể xuất hiện biến dị thân thể, vừa ra đời xuống, hoặc là thiên lôi nhấp nô, vạn tượng hội tụ, hoặc là bách điều tri bái, hoặc là thiên hỏa truy lạc. Người như vậy, không người nào là phong hoa tuyệt đại. Đường Lân thật không ngờ, vị này cựu công chúa dĩ nhiên là một gã trời sinh thánh thể người. Người như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể trở thành thánh nhân. Thất công chúa nhìn xem mấy người kinh ngạc biểu lộ, mỉm cười, khinh nu nói, ta mang các ngươi ngắm hoa, cái này Ngự Hoa Viên Hoa Hải, thế nhưng mà Trường Tuyết Vương Triều thập đại cảnh đẹp một trong. Mấy người cùng ở sau lưng nàng. Đi vào đến Ngự Hoa Viên trong Biển Hoa, trong đầu lại hiện ra vị kia thần bí cựu công chúa thân ảnh bộ dáng. "Ngươi gọi Đường Lân a?" Thất công chúa đi đến Đường Lân bên người, giáo hoạt địa nhìn xem hắn. Đường Lân khẽ giật mình, vào đầu nói, "Ngươi nhận thức ta?" "Ân." Thất công chúa mở chừng hai mắt, nói, "3 năm trước đây, ngươi có hay không gặp một cái đằng trước tên An Mày?" "Tên An Mày?" Đường Lân thần sắc nghi hoặc, đột nhiên, hắn nghĩ đến 3 năm trước đây muốn đi vào tình các lúc, Triệu Tử Nhi bọn người mở tiệc chiêu đái chính mình, kết quả ở nửa đường bên trên gặp phải một cái nữ tên An Mày. "Nhớ rồi a?" Thất công chúa có nhiều thú vị nói. Đường Lân trừng to mắt, cao thấp nhìn xem nàng, nói, chẳng lẽ cái kia nữ tên ăn mày, tiểu là công chúa ngươi? Ân, ngươi còn không ngu ngốc nha. Thất công chúa có chút dơ lên như thiên nga cái cổ, chợt hi hi cười cười, nói, lúc trước ta vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi như vậy nốc, vậy mà sẽ trở thành vi võ thần. Đường Lân vuốt cái mũi, cười khổ. Ngươi tại sao phải đi giả trang nữ tên ăn mày? Đường Lân nhịn không được hỏi. Thú vị a. Thất công chúa nhún vai nói. Đường Lân một hồi kinh ngạc. Phu hoàng tử nhỏ đã từng nói qua không nếm trải trong khổ đau, làm như thế nào được người trên người. Thất công chúa nháy mắt, nói, lời này đúng không? Đường Lân một hồi nghẹn lời. Ba năm trước đây hắn cựu Lĩnh giáo qua vị này thất công chúa nhanh mồm nhanh miệng, lúc này thông minh im lặng. Một người nam nhân nếu muốn cùng nữ nhân tranh luận, nhất định là đầu góc nước vào. Cái này là của ta công chúa lệnh bài. Thất công chúa đảo cấp Đường Lân một tấm lệnh bài. Mở trứng hai mắt, nói, về sau ngươi nếu nghĩ đến hoàng cung chơi, tùy thời đều có thể tiến đến. Đường Lân liền nói, cái này ta sao có thể thu? Cho ngươi cầm thì cứ cầm. Thất công chúa hoán nói, Đường Lân đỏ mặt lên, chỉ có tiếp nhận lệnh bài, lệnh bài kia cầm trong tay, tựa hồ còn có chút ấm áp, có phải hay không thất công chúa nhiệt độ cơ thể. Đường Lân không dám còn muốn, nhanh chóng quân lệnh bài trang tốt. Rất nhanh, buổi chiều đã đến. Đường Lân bọn người ở tại Hoàng cung dùng qua ngự thiện, liền tới đến Kim Loan điện ngoài cửa Bạch Ngọc thạch trên quảng trường. Cái này diễn quảng trường xưng là điểm tướng đại, là vương triều 6 năm một lần duyệt binh nghi thức ở bên trong, hoàng thượng khâm điểm tướng quân địa phương. Bạch Ngọc thạch trên quảng trường, ba giá đại bằng hỏa tức vân xe đứng ở quảng trường một mặt, Đường Lân bọn người nếu có điều cảm giác Trong cái kia đệ tam đáp mây bay xe nhìn lại, chỉ thấy cái này đáp mây bay trên xe, có lụa mỏng màn che rủ xuống, che khuất mọi người ánh mắt, đỉnh đầu tôn quý nhạt kim sắc nuôi xe che tại vân trần xe đầu. Như cựu thiên tiên nữ lái xe. Tại mấy người tới Bạch Ngọc thạch trên quảng trường lúc, Bang đế tự mình đi đến Kim Loan điện bên ngoài. Nhìn xem Đường Lân mấy người, mỉm cười mà nói, lần đi thánh đường dự bị doanh, tu luyện gia khổ hy vọng các ngươi có thể sớm ngày dùng võ chứng đạo, lập địa thành thánh. Tuân mệnh. Đường Lân mấy người cung kính cúi đầu. Đi thôi. Bang đế mỉm cười phất tay. Đường Lân mấy người lúc này nhảy lên vân xe, chỉ thấy ba gã khôi ngô trắng hán khống chế lấy vân xe, tại băng đế cùng một đám thái giám cung nữ nhìn chăm chú ở bên trong, chiều Vân Đầu lao nhanh mà đi. Thánh đường dự bị doanh, không tại trong thủ đô sao? Đường Lân hướng bên người Phong Vô Cực hiếu kỳ nói. Phong Vô Cực mỉm cười, nói, thánh đường dự bị doanh vị trí không có ai biết, vẫn luôn là rất giàu diếm, chỉ có chính thức gia nhập trong thánh đường người mới sẽ biết vị trí. Đường Lân tỉnh ngộ gật đầu. Lúc này, Đường Lân phảng cảm giác được có người nhìn chăm chú chính mình, hắn quay đầu lại hướng sau lưng cái kia giá tôn quý vân xe nhìn lại. Bên trong tựa hồ ngồi một đạo nổi bật nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Cửu công chúa. Đường Lân nhìn xem cái này đáp mây bay xe, hắn từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất gặp gỡ cùng chính mình tuổi đồng dạng đại người, hơn nữa đều là võ thần. Đường Lân ngưng giấc trong chốc lát, cảm thấy có chút thất lễ, liền thu hồi ánh mắt, yên tĩnh tập trung tư tưởng suy nghĩ, nếu là bên người không có phòng vô cực, hắn liền có thể đem Tiểu Hôi triệu đi ra nói chuyện thiếng. Giờ đi tinh các lúc, Đường Lân đem Tiểu Hôi đặt ở trong không gian giới chỉ, tuy nhiên trong không gian giới chỉ không cách nào sắp xếp vật còn sống. Nhưng Đường Lân thử qua mấy lần sau liền phát hiện, trong không gian giới chỉ trong thời gian thời gian thực sự không phải là cứng lại, chỉ là không có không khí mà thôi. Bởi vậy, rời đi trước, hắn đem một đầu yêu quái thi thể trang vào bên trong, này là yêu quái trong thi thể ẩn chứa cự lượng không khí, tiểu hôi trốn ở yêu quái này trong thân thể, có thể hô hấp mà không đến mức kìm nén mà chết. Sợ rĩ như vậy, là Đường Lân cân nhắc đến trong hoàng cung, khẳng định giấu giếm lấy vô số cường giả, nếu là bị những người này phát hiện tiểu hôi, nói không chừng hội coi là yêu quái xử trí. Đường Lân trong nội tâm chỉ ngóng trông có thể mau chóng đến đại thánh đường dự bị doanh. Này là yêu quái trong thân thể cự lượng không khí, có thể không pháp trèo chống quá lâu. Bèo, bèo, bèo. Ba đáp mây bay xe tại trong mây mù sẽ qua, Đường Lân lần đầu tiên tới đến trên bầu trời, nhìn xem thân thể bốn phía mây trắng vây quanh, như lâm tiên cảnh. Cũng không lâu lắm, Đường Lân đã nhìn thấy phương xa bạch vân trong, một tòa nguy nga thông thiên ngọn núi, ngạo nghệ sửng sững tại trong thiên địa, ngọn sơn phong này như bất ngờ mang đá, mang theo sen kẽ thiên địa khí thế, trên núi kỳ nham quái thạch, đá lởm chẩm lon vết tường, quả nhiên là phàm nhân khó trèo. Lên Ba đáp mây bay xe đại bằng hòa tức tiêu to, hướng cái này tòa thông thiên sơn phong lao đi. Cách gần đó rồi, Đường Lân đã nhìn thấy ngọn núi này, đỉnh là một cái cự đại quảng trường, như bị quỷ phụ thần nhận cắt năng ra, vọng loáng vô cùng. Cực lớn trên quảng trường lung lấy dương mù màu trắng, có mấy tôn đại đỉnh như ẩn như hiện. Đường Lân bọn người vân xe, rơi vào dọc theo quảng trường. "Xuống xe a." Khôi Ngô trung niên nhân hướng Đường Lân hai người nói. Lúc này, ba đáp mây bay trên xe mọi người nhảy xuống, Đường Lân quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cái kia tôn quý mui xe vân xe trên. Một cái bạch tí nữ tử phiêu nhiên đi xuống. Thân thể trung quanh bao quanh sương trắng, như linh khí tiên tử, đen nhánh mềm mại mái tóc rủ xuống, thủy linh đôi mắt xinh triển, nhìn xem Đường Lân mấy người khẽ gật đầu, xem như bài ký lễ. Đường Lân trông thấy cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, trong nội tâm giống như một hồi vụ vụ. Hắn từ nhỏ đến lớn, theo chưa thấy qua như thế cô gái xinh đẹp, nhất là vẻ này linh hoạt kỳ hào đẹp và tính mịch khí chất, tựa như họa trong tiên tử, mỹ mạo không gì sánh được, khó có thể nhìn gần. Thần võ muôn hai người, đều hướng vị này cựu công chúa thật sâu nhìn thoáng qua. Liên tu hồi ánh mắt. Lúc này, tại trước mọi người trong sương mù khói trắng, Một tòa hùng vĩ sơn môn hiện ra. Tại núi trước cửa đứng đấy một cái thanh sam trung niên nhân. Cửu công chúa. Thanh sam trung niên nhân liếc thấy gặp đường lân mấy người đằng sau cựu công chúa, liền vội cung kính địa đi tới, nói: "Vương đế bệ hạ đã vì ngài chuẩn bị cho tốt chỗ ở, tại lục viện đệ nhất viện thiên số phòng." Cửu công chúa nói khẽ: "Ta đã biết." Thanh sam trung niên nhân cung kính nói: "Ta mang người đi qua." Cửu công chúa khẽ lắc đầu, nói: "Phu hoàng từng dẫn ta tới qua, ta nhận ra đường, ngươi trước mang bọn hắn đi thôi." Về sau lục viện trung tu, hay vẫn là ta đến lộ a? Bọn hắn tự sẽ có người dẫn đầu đấy." Thanh Sam Trung niên nhân cung kính nói, "Cựu công chúa xinh đẹp tuyệt trần cao lại, chỉ có thể khẽ gật đầu. Lúc này, Thanh Sam Trung niên nhân mang theo cựu công chúa đã đi ra chúng tầm mắt của người. Cũng không lâu lắm, đường lân bọn người liền tại một gã người thanh niên dưới sự dẫn dắt, đi tới riêng phần mình chỗ ở. Thánh đường dự bị doanh tổng cộng có 3 cái địa phương, đệ nhất cựu là lục viện, đây là các ngươi ở lại địa phương. Thanh niên một bên dẫn đường, một bên cấp đường lân bọn người giải giải. Dựa theo trình tự, các ngươi ở tại thứ 6 viện, mỗi viện có 12 đình viện. Các người mỗi người có thể tự đi chọn lựa một cái đình viện ở lại, một khi chọn xong không thể thay đổi, thay thế. Đường Lân bọn người đi theo hắn đi vào thứ sáu viện. Cái này thứ sáu viện là một mảnh cực lớn công trình kiến trúc, hùng vĩ bao la hùng vĩ, Đường Lân bọn người đi vào trở ra, diễn phần mình chọn lựa một cái đình viện. Từng đình viện đều là 6 phòng một viện, cái này 6 phòng chia làm chủ phòng, thư phòng, phòng bếp, phòng ngủ, luyện võ phòng, phong cảnh phòng. Mà trong đình viện thì là bạch thụ lục trì, hoa sen hồng lý lơ lửng tại trì mặt, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất là Thiên Ngoại Tiên Sơn lầu Các. Chọn xong chỗ ở, Đường Lân đem Tiểu Hôi thả ra, lại để cho hắn tạm thời dừng lại ở trong đình viện, sau đó chính mình cùng những người còn lại hội tụ, đi theo người thanh niên tiếp tục đi đến. Thánh đường dự bị doanh, tại lục viện bên ngoài, tiểu là các ngươi tu luyện địa phương, đó là phía sau núi Vô Tự Ngọc Bích. Thanh niên mang theo Đường Lân bọn người, theo bốn lượn bàn đá xanh đường, đi vào Thúy Lâm phía sau núi. Xa xa nhìn lại, phía sau núi tản ra dị quang, tại một mảnh rừng nhiệt đới chính giữa, có một cái quét sạch ra quảng nhỏ, thượng diện có rất nhiều chân đệm, thượng diện ngồi 20-30 người. Mọi người đều là thần sắc mặt ngưng trọng mã chuyên chú, đang trông xem thế nào lấy phía trước một khối ngọc bích. Cái này vô tự ngọc bích, đúng là một đạo như phỉ thúy giống như tinh khiết ngọc tưởng, tản ra hóng ánh ngọc quang, thượng diện không có bất kỳ văn tự. Chỉ có đại trí tuệ người mới có thể trông thấy phía trên này chữ. Thanh niên mỉm cười nói, "Phong vô cực thần sắc mặt ngưng trọng, cái này là trong truyền thuyết vô tự ngọc bích." Đường Lân Kinh ngật nói, "Phong sư minh, người biết?" Phong Vô Cực khẽ gật đầu, thần sắc bỗng nhiên có chút cổ quái, cấp Đường truyền nói, "Nghe nói Thương Tuyết Vương Khai quốc nhất đảm nhiệm hoàng thượng." từng là một cái tầm thường vô vi lưu manh, nối khố ở chỗ này du ngoạn, lại may mắn gặp gỡ một vị tiên nhân. Về sau, trải qua cái này tiên nhân làm phép, khai quốc đại đế đốn ngộ thành thánh, vì vậy sáng tạo hạ thương tuyết vương triều, kiến tạo một phen phong công sự nghiệp to lớn. Về sau, tên kia tiên nhân rời đi, chỉ để lại mặt này vô tự ngọc bích, nghe nói thượng diện ghi chép thượng cổ tiên pháp, nếu là có thể đủ tìm hiểu đến một phần nửa điểm, là có thể tạo hóa vô lượng, đốn ngộ thành thánh. Đường Lân trong nội tâm rung động. Trước mặt cái này khối vô tự ngộ bích, đúng là tiên nhân lưu lại hay sao? Nhìn xem cái kia hai 230 cá nhân, tập trung tư tưởng suy nghĩ tìm hiểu lấy cái này khối vô tự ngọc bích, Đường Lân trong nội tâm một hồi nhiệt huyết kích động. Đi thôi." Thanh niên hướng Đường Lân chờ có người nói, "Ta mang các ngươi tới đệ ba cái địa phương." Đường Lân bọn người nhìn thoáng qua vô tự ngọc bích, có chút không bỏ theo sát thanh niên đi đến. Cũng không lâu lắm, tự đi tới ngọn núi bên trái. Đường Lân nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này bên trái có một cái nham thạch phân nhánh, chủ thể ngọn núi làm như một cái thánh nữ, mà cái này nham thạch phân nhánh, tựa như thái nữ trong tay nâng một khối bảo thạch. Chỗ đó, nghe nói từng là tiên nhân chỗ ở. Thanh niên hướng Đường Lân bọn người mỉm cười nói, từ nơi này tiến về trước chỗ đó, tổng cộng có 10 đạo bậc thang, chỉ cần đi đến tầng thứ 10 bậc thang, các ngươi thì có gia nhập thánh đường tự cách. Chương 06, phong vô cực tự lực. Nghe được thanh niên, Đường Lân bọn người theo nhìn lại, chỉ thấy một đầu thẳng tắp bất ngờ trên sân đạo, thình lình có 10 đạo bậc thang, phía dưới cùng nhất 3 đạo bậc thang, đều là sạch sẽ vô cùng, trên xuống 8 9 10 đạo bậc thang, nhưng lại che kín rêu xanh, làm như chưa từng người leo lên đi qua. Tại đây 10 tầng trên bậc thang, Cửu Lãng nghe đột nhiên nhân ở lại đi. Thái niên nhìn xem Đường Lân chờ động lòng người thân sắc, mỉm cười, nói: "Từ nay về sau, các ngươi mỗi ngày có thể tới tại đây khảo thí, chờ khi nào đạt tới tầng thứ 10 thì có nhìn qua trở thành thân nhân, các ngươi ngày đầu tiên đến, trước tiên có thể kiểm tra một chút, cảm thụ cái này thềm đá uy lực." Đường Lân bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là kích động. Phong Vô Cực đôi mắt tỏa sáng, nói: "Ta đến đây đi." Nói xong, đi đầu đi đến cái này thềm đá trước mặt, ánh mắt lộ ra trùng thiên chiến ý. "Phong sư huynh, cố gắng lên." Đường Lân khích lệ nói. Phong Vô Cực nhẹ gật đầu, chậm chầm chậm lên trước mặt thềm đá. Nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên bước ra một bước, dầm nát trên thềm đá. Ông. Một cổ áp lực cực lớn bỗng nhiên rơi xuống, Phong Vô Cực thân thể run rẩy thoáng một phát, cơ hồ cũng bị cái này cổ áp lực lui ra. Phong Vô Cực cắn chặt răng răng, lần nữa nhấc chân hướng thứ hai bậc thang đi đến. Tại Đường Lân bọn người trong mắt, chỉ thấy Phong Vô Cực cất bước duy gian, thân thể run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ chầm chậm vào một khối vạn quân cự thạch lành người đi. Khó như vậy. Đường Lân trong nội tâm ám run sợ. Phong Vô Cực thế nhưng mà thất tinh võ quán đệ nhất nhân, vậy mà đều được đi được như vậy gian nan. Thần Võ môn hai người thần sắc lãnh đạo, chỉ hơi hơi cao mày. Đúng lúc này, Phong Vô Cực đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thân thể nhắc tới, hướng phía bậc thang liền đi ba bước, lập tức đến đệ ngũ bậc thang. Phong Vô Cực thân thể kịch liệt run dậy, tựa hồ muốn gần như sụp đổ, quả đấm của hắn nắm thật chặt, cuối cùng tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, chậm rãi nâng lên một bước, thứ sáu bậc. Bên cạnh thanh niên nhìn xem Phong Vô Cực ánh mắt, lộ ra ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, cái này vừa tới ngày đầu tiên nhân vật mới, dĩ nhiên cũng làm có thể trực tiếp đi đến tầng thứ 6 bậc thang. Đúng lúc này, Phong Vô Cực lần nữa hướng lên một bước. Bậc thứ bảy. thanh niên này ánh mắt lộ ra rung động. Giật mình được nói không ra lời. Bỗng, Phong Vô Cực thân thể bỗng nhiên rút lui, phản phất bị một cổ đại lực đưa đẩy, ngực chấn động mạnh một cái. Hướng dưới bậc thang nga xuống, sắp tới đem lúc rơi xuống đất, hắn một cái lộn ngược ra sau, miễn cưỡng ổn định thế. Đường Lân đi đến Phong Vô Cực trước mặt, đưa hắn nâng dậy, phát hiện trên mặt hắn mồ hôi đầm đìa, giống như đại chiến một hồi, không khỏi âm thầm kiếp sợ. Ta đến đây đi. Thần Võ môn thanh niên kia chầm chậm vào bậc thang, hai đầu lông mày mang theo vài phần lén lạo. Hiển nhiên là muốn đến, dùng Phong Vô Cực thực lực, đều có thể leo lên tầng thứ 7, bọn hắn tự nhiên tuyệt sẽ không chênh lại, nói không chừng có thể đi thẳng tới tầng thứ 10. Thanh niên khẽ gật đầu, Đường Lân vịn Phong Vô Cực, mở ra bậc thang. Phong Vô Cực tuy nhiên kiệt lực gấp chế, nhưng thân thể của hắn vẫn là hơi run rẩy, đây là lực lượng tiêu hao quá độ biểu hiện. Lúc này, cái kia thần võ môn thanh niên chạy tới bậc thang trước mặt, hắn ngẩn đầu nhìn qua cuối bậc thang, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ý chí chiến đấu, sau đó chậm rãi giơ lên bước, rơi vào thềm đá tầng thứ nhất. Ông, một cột lực lượng khổng lồ kích mà xuống. Thanh niên này sắc mặt đột biến, lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này trên thềm đá áp lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, riêng là tầng thứ nhất này, tựu giống như có mấy vạn cân sức lực lớn đặt ở đầu vai của hắn. Thanh niên cắn chặt răng răng, giơ lên bước bước về phía tầng thứ hai. Ken két. Hàm răng của hắn cắn được phát tiếng nổ, nắm tay chắc chẽ nắm, cái này tầng thứ hai bậc thang áp lực là tầng thứ nhất gấp đôi. Hắn cảm giác mình cơ hồ phải lại xuống, nghĩ đến vừa rồi phong vô cực lại có thể đi đến tầng thứ 7, vốn là khinh thường tâm tư, trở nên tràn ngập rung động. Nếu như là áp lực như vậy, còn có thể đi đến tầng thứ 7? Cái này là như thế nào quái vật?" Thanh niên này nói ra nâng cao tinh thần, cắn chặt răng răng, bước về phía tầng thứ ba. Một cổ sức lực lớn chuyển đến, thanh niên thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng hồi bậc thang bên ngoài, liền lùi lại 7 8 bước, mới không có té ngã. Thanh niên này trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ là tầng thứ ba, hắn đã bị đưa đẩy xuống, đều là võ thần, trên lệch xã hội thật lớn như thế. Tại phía sau hắn tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc có chút kinh ngạc, biết rõ thanh niên này thực lực, không nghĩ tới cũng chỉ là tại tầng thứ 3, đã bị đưa đẩy xuống. Cái này thềm đá rất cổ quái. Thanh niên này đi đến Tuyệt Mỹ nữ tử bên người, trầm thấp nói, "Thường diện có một cổ nói không rõ lực lượng, ngươi phải cẩn thận." Tuyệt Diệt nữ tử khẽ gật đầu, nàng không có đi vội vã lên đại dai, mà là đi vào phòng vô cực trước mặt, mỉm cười mà nói, "Nhất Thanh cùng ta nhắc tới qua ngươi, ngươi tiểu là Thất Tinh Võ quán đệ nhất nhân a." Phòng Vô Cực nhướng mày, "Ngươi nhận thức Nhất Thanh?" Không lâu, hắn ra ngoài lúc, chúng ta từng đã giao thủ, lúc ấy là bất phân thắng bại. Tuyệt Mỹ nữ tử yên nhiên nói, "Lúc ấy ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Thất Tinh Võ quán có mạnh như vậy người, nhưng hắn vẫn nói, hắn tại Thất Tinh Võ quán chỉ là thứ hai, đệ nhất nhân" Chính là ngươi." Phong vô cực nhìn Đường Lân Liệp, khẽ cười nói, "Trước kia là đệ nhất nhân, hôm nay ngược lại nói không chính xác, ta vị này Đường sư đệ, thế nhưng mà vừa đánh bại nhất thành, thực lực nói không chừng so với ta còn mạnh hơn." Đường Lân nghe được xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Cái này tuyệt diệt nữ tử, nhưng lại kinh ngạc địa nhìn về phía Đường Lân, không có nghĩ đến cái này không có danh tiếng gì thiếu niên, lại có thể đánh bại nhất thành, xem tuổi của hắn, tựa hồ 18 tuổi cũng chưa tới à. Tuyệt mỹ nữ tử thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, khó trách sư phó đã từng nói qua, "Chúng ta thần võ môn tuy nhiên thế lực lớn hơn, Nhưng ở đệ tử hoạch Tâm lên, chưa từng có thắng qua các người, ta sống qua Thần Võ Quan tầng thứ 9, là thần võ môn đệ nhất nhân, nhưng lại chỉ có thể cùng nhất thanh chiến thành ngang tay, nếu là gặp gỡ các ngươi hai người, chỉ sợ sẽ bại vô cùng thảm. Phong Vô Cực khẽ cười nói, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, không cần chú ý. Tuyệt Mỹ nữ tử gật đầu nói, Phong sư huynh nói rất đúng, nhất thời thắng bại, không thể quyết định cả đời thắng bại, ta sẽ đuổi theo các người đấy. Phong Vô Cực đã gặp nàng như thế trực tiếp, cũng không có không biết làm sao, nhếch miệng mỉm cười, nói, muốn truy, vậy cũng muốn cố gắng lên. Tuyệt mỹ nữ tử trong đôi mắt bắn ra ra hiếu chiến hào quang, chằm chằm vào Phong Vô Cực mặt. Tựa hồ như là khiêu chiến, Phong Vô Cực chỉ là mỉm cười đáp lại. Tuyệt mỹ nữ tử thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng thềm đá, trực tiếp đi tới. Đường Lân nhìn xem cái này tuyệt mỹ nữ tử bóng lưng, thầm nghĩ, không biết nàng có thể đi đến tầng thứ mấy bậc thang. Tại mấy người nhìn soi mói, tuyệt mỹ nữ tử đã đi đến tầng thứ nhất bậc thang, nàng vốn là trong dòng trên mặt, có chút thay đổi thoáng một phát. Xinh đẹp tuyệt trần cao lại. Nàng chưa từng có dừng lại thêm, trực tiếp đi về hướng tầng thứ hai. Tại đây tầng thứ hai, Nàng không có cách nào lại thẳng tắp đứng đấy. Thân thể có chút còn xuống, phản phất bị một loại lực lượng vô hình ép tới đến gập cả lưng. Nàng hít một hơi thật sâu, đi về hướng tầng thứ ba. Vừa mới đi tới nơi này tầng, thân thể của nàng thịu kịch liệt run rẩy thoáng một phát, như thiên nga trắng nõn cái cổ lên, lộ ra từng đạo phỉ thủy giống như gân xanh, hiển nhiên là đã đem hết toàn lực. Nàng ánh mắt lộ ra quật cường hào quang, hướng phía tầng thứ tư 4 đi. Bàn chân rơi vào tầng thứ tư lên, cái này tuyệt mỹ nữ tử thân thể lung la lung lay, làm như đi cầu độc mục tùy thời đều nga xuống. Tại đường lên bọn người ánh mắt lo lắng ở bên trong, thân thể của nàng dần dần ổn định, sau đó nhấc chân, hướng tầng thứ 5 bậc thang với tới. Bành, mũi chân ngã vào một nửa, thân thể của nàng sẽ thấy cũng không kiên trì nổi, rút lui mà xuống, không trung liền trở mình ba cái mới rơi xuống đất. Dẫn dắt đường lân bọn người tới thanh niên tán thưởng mà nói, có thể lên tầng thứ 4, thật phần rất giỏi. Toàn bộ thánh đường dự bị trong doanh, có thể đi đến tầng này, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Rất giỏi. Tuyệt mỹ nữ tử trong nội tâm đắng chát, đã từng vẫn là vỡ thần phía dưới nhất nhân nàng, hôm nay để ở chỗ này, cùng nàng thực lực không kém bao nhiêu đấy. Đã có mười mấy người. Như vậy chiến lệch, như thế nào hội dễ chịu. Lúc này, cách đó không xa chậm rãi đi tới một hồi nhu hòa tiếng bước chân, Đường Lân tựa hồ nghe thấy được một hồi sâu kín hương thơm, hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mây mù lượn lờ ở bên trong, đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh, như tựa tiên tử chậm rãi đi tới. Cựu công chúa. Đường Lân mấy người trông thấy nàng, đều là khẽ gật đầu ý bảo. Cựu công chúa hướng mấy người trở về lễ về sau, liền nhìn về phía cái này mười tầng thang, nói khẽ, cái này là đi thông thánh nhân bậc thang sao? Thanh niên kia cung kính nói, "Đúng vậy." Cựu công chúa Hoài niệm nói, "10 năm trước, phụ hoàng từng dẫn ta tới qua tại đây, không biết trên bậc thang linh thạch đạo trưởng hôm nay tốt chứ? Đợi công chúa có thể đi đến tầng thứ 10, tỷ sẽ gặp phải linh thạch đạo trưởng." Thanh niên cung kính nói. Cựu công chúa khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đường lân mấy người, mỉm cười nói, "Các ngươi đều khảo nghiệm qua sao?" Phong vô cực mỉm cười, nói, "Chỉ có ngươi cùng ta đường sư đệ không có khảo nghiệm qua, ngươi quý vi công chúa, chưa hết bởi a." Cựu công chúa cũng không có sĩ diện cái láo, nhẹ gật đầu, liền tới đến bậc thang trước mặt ngửa đầu nhìn qua cái này mười tầng bậc thang, đen nhánh trong đôi mắt lộ ra hòa niệm, sau đó nhẹ nhàng ngấc khởi mũi chân, rơi vào tầng thứ nhất trên bậc thang. Nàng thon dài thân ảnh màu trắng, như một đám mây xương ngủ giống như, đứng tại tầng thứ nhất này trên bậc thang, lại không có chút nào khác thường, phảng phất chỉ là đi đang tìm thường trên mặt đất. Tuyệt mỹ nữ tử kia thấy ánh mắt ngưng tụ, dẫn dắt đường lân mấy người thanh niên cảm thán mà nói, cửu công chúa quả nhiên không giống với, phóng nhãn toàn bộ thương tuyết vương triều, tuyệt đối là trẻ tuổi đệ nhất nhân, tại 10 năm trước, nàng là có thể bằng vào bản thân lực lượng, đi đến tầng thứ 2 bậc thang. Hôm nay 10 năm qua đi, không biết nàng có thể đi đến tầng thứ mấy. Nghe nói như thế, đường lân mấy trong lòng người chấn động. Cựu công chúa hôm nay mới 16 tuổi, 10 năm trước tựu là 6 tuổi. 6 tuổi 2 đồng có thể đi đến tầng thứ 2. Thần võ môn thanh niên nghe được trên mặt đỏ lên, xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm một cái lối chui vào. Tuyệt mỹ nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, nói, làm sao ngươi biết 10 năm trước sự tình. Ta xem tuổi của ngươi không có bao nhiêu nha. Cái này dẫn dắt đường lân mấy người thanh niên mỉm cười, nói, ta năm nay đã có 300 tuổi các ra, ra cái kia đồng lửa. Có lẽ nghe nói qua tên của ta. 300 tuổi. Đường lân mấy người đều là khẽ giật mình. Mặc dù nói đạt tới võ thần cảnh giới, tuổi thọ của bọn hắn có thể tăng lên tới hơn 1000 năm, nhưng ở chàng mấy người tuổi lớn nhất đều bất mãn 30, mà một cái 300 tuổi người đứng ở trước mặt mình. Loại cảm giác này thập phần quái dị. Lúc này, trên thềm đá cựu công chúa chạy tới tầng thứ tư. Đi vào tầng thứ tư về sau, cựu công chúa vốn là thần sắc như thường trên gương mặt, dần dần lộ ra ưng trọng, nàng tiêm chân trầm ổn điệu rơi vào tầng thứ 5, thân thể không có một tia lay động. Chương 07, Bán Thánh. Cựu công chúa thân thể không có chút nào chần trở, hướng về tầng thứ 6 bước đi. Vừa mới đứng lên, thân thể của nàng liền rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, một lát sau, mới dần dần ổn định lại, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, nàng đi tới tầng thứ 7. Tuyệt mỹ nữ tử cùng thanh niên kia cảm thấy một hồi hít thở không thông. Mới đầu phong vô cực đạp vào tầng thứ 7 lúc, bọn hắn không cho là đúng, chờ mình trải qua về sau, mới biết được cái này thềm đá gian nan, giờ phút này nhìn thấy cựu công chúa lại có thể đi đến tầng thứ 7, trong nội tâm tràn ngập hờ sợ. Tại mọi người giật mình lúc, thất công chúa thân thể nhưng lại lần nữa hướng lên phóng ra. Tầng thứ 8. Phong Vô Cực trên mặt đều lộ ra kinh hãi, hắn không có nghĩ đến cái này yếu đuối thiếu nữ lại có thể siêu việt chính mình. Lúc này, Cựu công chúa thân ảnh rơi vào tầng thứ 8 bên trên lúc, thân thể run nhẹ nhẹ lấy, nhưng lại rốt cuộc không cách nào phóng ra một bước, chỉ có thể phiêu nhiên nhẹ nhàng lơ ra. Sắc mặt của nàng có chút tái nhận, cái trán che kín rậm dặm mồ hôi, xem thấy mọi người ngạc nhiên ánh mắt, đỏ mặt lên. "Rất giỏi." Phong Vô Cực trong mắt lóe ra tán thưởng, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Như thế tụi, thậm chí có lần này với tư cách bồi phụ." Cựu công chúa hàm xúc nói, "Quá khen." Phong Vô Cực mỉm cười khoát tay nói, "Không cần quá khiêm tốn." Đường Lân ngẩng đầu nhìn qua cái này mười tầng thềm đá, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, cái này nhìn như bình thường mười tầng bậc thang, lại làm khó một đám võ thần thiên tài. "Đường sư đệ, ngươi thử xem a." Phong Vô Cực nhìn về phía Đường Lân nói. Mọi người đem ánh mắt đầu hàng Đường Lân, trước khi nghe được Phong Vô Cực, tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Đường Lân ánh mắt, không, có chút nào khinh thị. Đường Lân khẽ gật đầu. Sau đó đi về hướng tầng thứ nhất thang. Không biết ta có thể hơn mấy tầng. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn giơ lên chạy bộ bên trên tầng thứ nhất, lập tức liền cảm giác một cổ áp lực thật lớn bỗng nhiên rơi xuống, cái này cổ áp lực không đơn thuần là trên thân thể, càng là trên tinh thần đấy. Cái này là thềm đá áp lực sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể nhanh chóng liền vượt qua ba bước, đi vào tầng thứ tư bậc thang. Tuyệt mỹ nữ tử trên mặt lộ ra giật mình, nàng mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến Đường Lân như thế nhanh chóng mà liền lên bốn bậc, hay vẫn là không dám tin. Đúng lúc này, Đường Lân thân thể lần nữa phóng ra một bước, đi vào tầng thứ 5. Cái này tầng thứ 5 áp lực Có lẽ tựu là võ thần thân thể cực hạn. Đường Lân cảm thụ được tại đây áp lực, tính ra lấy dùng nhất thành thực lực mới có thể đủ đứng ở nơi này một tầng, hắn không có dừng lại, thi triển ra Long văn tri lực, hướng tầng thứ 6 vượt qua đi. Tầng thứ 6, Tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt trừng lớn, tràn ngập rung động. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên, nhưng lại sắc mặt tâm trầm vốn hắn đi tại tầng thứ 3 cũng đã đủ mất mặt, không nghĩ tới hôm nay tuổi nhỏ bé Đường Lân đều vượt qua hắn. Hơn nữa siêu việt nhiều như vậy. Loại này sỉ nhục, tựa như trong lúc vô hình một cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Đứng ở bên cạnh Phong Vô Cực, trên mặt như trước mang theo mỉm cười. Đôi mắt lại lộ ra nghiêm trọng, tại hắn nhìn chăm chú ở bên trong, Đường Lân thân ảnh một vượt qua, đi tới tầng thứ 7. Một bước này bước ra, phản phất giẫm nát trái tim của hắn Lên, Phong Vô Cực trái tim đều nhảy bóng lúc nhích. Hắn tựu là tầng thứ 7. Đường Lân vậy mà đồng dạng đạt tới tầng này. Đứng ở bên cạnh Cửu công chúa. Trong đôi mắt đẹp chớp động lên hiếu kỳ háo quang, nàng từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất chứng kiến một cái tuổi cùng chính mình không kém bao nhiêu người, thậm chí có cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực. Trò sinh thánh thể nàng, có gặp may mắn điều kiện Từ nhỏ đã có thánh nhân sư phó tại bên người nàng giảng giải võ đạo, cho tới nay, nàng đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cuộc sống của nàng rất đơn điệu, mỗi ngày tiểu là tập võ, càng không ngừng tập võ. Một bộ quyền pháp nhiều lần rèn luyện, nàng không có đối thủ, đồng dạng không có bằng hữu. Loại này thật sâu cô độc, liền giống bị toàn bộ thế giới chối vứt bỏ. Người khác đều hâm mộ nàng hiển hách thân phận, hâm mộ nàng ưu tú tập võ tư chất, lại không có ai biết, nàng một mực đều rất cô độc, mỗi ngày chỉ có thể đối với cửa sổ sợ run. Một người nếu là cô độc rồi, sẽ có không suy nghĩ. Cho nên Cô độc người luôn sẽ trở thành thuộc rất nhiều. Chứng kiến Đường Lân, trong nội tâm nàng tràn ngập hiếu kỳ. Đây là một cái như thế nào thiếu niên? Hắn không có trời sinh thánh thể, không có hiển hách thân thế, vì sao có thực lực mạnh như vậy? Tại nàng hiếu kỳ lúc, Đường Lân thân thể nhưng lại lần nữa bước ra một bước, đi tới tầng thứ 8. Chính ánh mắt của công chúa có chút trưởng lớn, trong đôi mắt không có giận mình, mà là mang theo một tia Hương phấn. Đứng tại nàng bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại mặt mũi tràn đầy rung động, thỏ tay bụm lấy cặp môi đỏ mọng, không cách nào tin, Đường Lân lại có thể cùng cựu công chúa sánh vai. Lúc này Đứng tại tầng thứ 8 bên trên Đường Lân, thân thể có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều ngã xuống. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Đường Lân thân thể tựu dần dần ổn định lại, tựa hồ thói quen áp lực như vậy, thân thể của hắn lần nữa phóng ra một bước. Tầng thứ 9. Phong vô cực đồng tử co rụt lại, rung động địa nhìn xem Đường Lân, hắn tay nắm ở dưới năm đấm lặng lẽ nắm chặt. Tại phía sau hắn cựu công chúa, mang trên mặt giật mình cùng vài phần vui mừng, phản phất tại một đám dị loại ở bên trong, nhìn thấy một cái đồng loại. Loại này kỳ dị cảm giác, không có kinh nghiệm thật sâu người tình mình, thì không cách nào nhận tức đấy. Tiết Mỹ nữ tử thất thanh nói, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đạp vào tầng thứ 10? Dẫn dắt mấy người đã đến Thanh niên, chàng ngập rung động địa nhìn xem Đường Lân, hắn ở chỗ này đóng ở nhiều năm, theo chưa thấy qua cái nào nhân vật mới thứ nhất, là có thể đi đến tầng thứ 9. Cho dù là ở chỗ này tính tu nhiều năm võ thần, đều không có có bao nhiêu người có thể đi đến tầng thứ 9. Nhìn xem Đường Lân hung mãnh thế, mấy người cơ hồ muốn hoài nghi, Đường Lân có thể hay không trực tiếp đi đến tầng thứ 10. Nhưng mà, tại mấy người suy đoán ở bên trong, Đường Lân thân thể nhưng lại run lên bần bật, nhanh chóng lộn một vòng rơi xuống. Về tới tầng thứ nhất thềm đá trước mặt, lưỡng lui ba bước mới dừng lại. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, phía sau lưng đã kinh ra mồ hôi lạnh. Đường Lân biến mất mồ hôi trán, miệng lớn điệu hô hấp lấy không khí, đứng ở đó tầng thứ 9 trên, đã đạt tới thân thể của hắn tự hạn, hắn cơ hồ sắp hít thở không thông chết mất, nếu là cưỡng ép đạp vào tầng thứ 10, Đường Lân hoài nghi mình hội lập tức bị mất mạng. Cái này thềm đá thực quỷ dị, có tinh thần lực cùng kỳ dị lực lượng song trọng phải có đủ cường đại tinh thần lực cùng nhục thể, mới có thể ở phía trên hành động. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, ta có vô tình họa quyền quan tưởng chi pháp, tinh thần lực cường đại, hơn nữa Long huyết điện tầng thứ nhất 99 đạo Long văn, thân thể lực lượng sớm đã siêu việt võ thần quá nhiều, nhưng mà lại chỉ có thể đi đến tầng thứ 9. Cái này Cựu công chúa khẳng định có thần bí công pháp, gen luyện tinh thần lực cùng thân thể, mà Phong vô cực cũng thế, có thể đi đến tầng thứ 7, thân thể đã đã vượt qua võ thần cực hạn, tinh thần lực có lẽ cũng đạt tới đã gặp qua là không quên được tầng thứ. Đường Lân phòng đoán lấy hai người này thực lực. Lúc này, Cựu công chúa cùng Phong vô cực đều đã đi tới, Phong vô cực khẽ thở dài, nói: Lúc trước nhiếp thanh rơi bại trong tay ngươi ở bên trong, quả nhiên không oang, xem ra ta còn cần nhiều tu luyện thoáng một phát, mới có thể cùng ngươi luận bản võ nghệ. Đường Lân nuốt cái mũi, không biết như thế nào đáp lại, nếu là khiêm tốn, tựu lộ ra quá làm kiêu. Ngươi thật lợi hại. Cựu công chúa nhìn xem Đường Lân, nói khẽ, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Đường Lân nhìn xem nàng đôi mắt sáng rạng trắng tinh, trên mặt không khỏi đỏ lên, ấp úng nói, "Ta 10, 16." "16?" Bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử kinh ngạc trông lại. Nàng tưởng rằng Đường Lân là 18 tuổi tả hữu, dù sao đơn tử bên ngoài nhìn vào đến Đường Lân đã phát dục được rất thành thục, đôi mái như dao khắc giống như kiên nghị, chỉ có một chút ngây thơ. Cùng ta đồng giảng đại." Cựu công chúa sợ hãi thán nói, "Ngươi thật lợi hại." Đường Lân bị nàng một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn qua, trái tim phanh phanh đập mạnh, chỉ cảm thấy hai cánh tay không biết để chỗ nào là tốt, chỉ có thể xấu hổ địa gái đầu, không biết nên nói cái gì. "Ngươi ở nơi này tu luyện một thời gian ngắn, có lẽ có thể lên đến tầng thứ 10 rồi." Phong Vô Cực hướng Đường Lân mỉm cười nói, "Xem ra, ngươi nếu so với ta sớm một bước thành thánh." Đường Lân tự đáy lòng mà nói, "Phong sư huynh, dùng thực lực của ngươi cũng sẽ biết rất nhanh là được thành đấy." Phong vô cực mỉm cười. Lúc này, dẫn dắt lấy mấy người tới thanh niên, hướng mọi người nói, "Các người đều thi kiểm tra xong tất, ta phải đi về ghi chép thoáng một phát, cái này thánh đường dự bị doanh đã mang các ngươi giải hoàn tất, ta đi trước." Nói xong, hướng cửu công chúa phất phất tay, liền quay người rời đi. Tại hắn đi rồi, Đường Lân nghĩ đến tiểu hồi, liền nói ngay, "Ta trước hội đình viện, mọi người gặp lại." Nói xong, hướng cửu công chúa nhìn thoáng qua, đã thấy nàng chính đang nhìn mình, trái tim mạnh mà nhảy dựng, vội vàng ánh mắt, trên mặt chướng đến đỏ bừng, vội vàng điệu phất phất tay liền nhanh chóng rời đi, trở lại trong đình viện. Đường Lân đem hôm nay tình huống cùng Tiểu Hôi nói một lần, Tiểu Hôi kinh hỉ mà nói, thật vậy chăng? Nói như vậy, người rất nhanh có thể trở thành bán thánh rồi. Bán thánh? Đường Lân kinh ngạc nói, vì cái gì không phải thánh nhân? Tiểu Hôi cười nói, kỳ thật, trước đây thật lâu, võ giả chia làm chín cảnh, mà đệ chín cảnh, tựu là bán thánh cảnh giới. Võ giả trước 8 cái cảnh giới, là đả thông trong cơ thể khiếu huyệt, thứ 8 khiếu huyệt, tựu là con mắt, mà thứ 9 khiếu huyệt, tựu là đại não. Một khi đả thông đại não khiếu huyệt, có thể khống chế tinh thần lực vàng vào tinh thần lực, điều khiển hàng nhập lậu phong lôi, ngao du thiên địa, vô câu vô thúc. Cảnh giới này người, mạnh hơn võ thần quá nhiều, hoàn toàn có thể đơn giản trà đạp võ thần, cho nên, về sau sẽ đem cảnh giới liệt vào bán thánh cảnh giới. Vây phần trở thành thánh nhân. Cái kia còn có một đoạn rất dài dòng buồn chán lộ phải đi. Tiểu Hôi hướng Đường Lân nói, ngươi nói tiểu cô nương kia, tựa là Cửu công chúa, nàng trời sinh thánh thể, ngươi biết cái gì là thánh thể sao? Đường Lân sững sờ. Tuy nhiên nghe quá nhiều lần thánh thể, nhưng hắn thật đúng là không có cẩn thận đi suy nghĩ qua. Muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải cô đọng thánh thể. Mà tiểu cô nương này, chỉ cần một thành vi bán thánh cảnh giới, có thể trực tiếp cô đọng thánh thể, trở thành thánh nhân. Mà như các người những này người bình thường, tại đạt tới bán thánh về sau, còn cần cô đọng thuộc về mình thánh thể." Tiểu Hôi giảng giải nói. Thì ra là thế." Đường Lân tỉnh ngộ. Hảo hảo cố gắng lên." Tiểu Hôi nhún vai nói, "Về sau chờ người có thể cô đọng thánh thể lúc, ta có mấy bộ uy lực cường đại thánh thể cô đọng pháp môn, có thể chuyển thụ cho người. Chương 08, Ngọc Bích bên trên chữ. Thánh thể còn phân mạnh yếu." Đường Lân kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Hôi khẽ cười nói, vạn vật đều có mạnh có yếu, thánh thể tự nhiên là có khác biệt, cái này chờ ngươi về sau thì sẽ biết được. Đường Lân Như có điều suy nghĩ gật đầu. Bởi vì ngày đầu tiên đến Thánh Đường Dự bị doanh, Đường Lân đối với nơi này còn không quá quen thuộc, liền không có ở bên ngoài nhiều đi, an vị tại trong đình viện, rèn luyện chính mình chỉ lực cùng phụ lục khắc thành thạo độ. Tiếp qua 8 tháng, có thể nhìn thấy mẫu thân. Đường Lân ngồi ở bên cạnh ao, khắc phụ lục, trong đầu lại nghĩ đến phụ thân, đại ca, còn có chưa từng gặp mặt mẫu thân. Lần trước truyền đến tin tức, nói Long Tế đại điện ngoài ý muốn nổi lên Chỉ hoãn 2 năm cử hành, hôm nay đã nhanh lượng năm qua đi, chỉ còn lại có 8 tháng. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa nghĩ, trong tay khắc một chương cựu cấp phụ lục, lại thuận lợi hoàn thành, không, có một tia sai lầm. Dùng hắn hôm nay tinh thần lực, tâm phân nhị dụng dễ dàng. Ngày hôm sau, Đường Lân đi tới Vô Tự Ngọc Bích. Tại đây Vô Tự Ngọc Bích trước hơn 10 chương chăn đệm lên, ngồi 2-30 cá nhân, nữ có nam có, đều là thần sắc chuyên chú địa rừng ở Vô Tự Ngọc Bích. Đường Lân lựa chọn một cái so xanh trước chăn đệm ngồi xuống, chuẩn bị quan sát cái này Vô Tự Ngọc Bích, đúng lúc này Một cái lạnh lùng thanh niên đột nhiên vang lên, "Đây không phải ngươi có thể ngồi, mở ra." Đường Lân khẽ giật mình, ngầm đầu nhìn lại, tự chứng kiến một cái lạnh lùng thanh niên đứng ở phía sau, dưới cao nhìn xuống địa đang nhìn mình. "Đây là của người này chỗ ngồi." Đường Lân cao mày nói. Lạnh lùng thanh niên không có trả lời Đường Lân, chỉ là đạm mặt nói, "Nhân vật mới đều là ngồi ở hàng cuối cùng. Đây là quy củ. Ai quy định hay sao?" Đường Lân ánh mắt lóe lên. "Người không phục." Lạnh lùng thanh niên bẽn lẽn địa nhìn xem Đường Lân, trong mắt hàn quang lập lè. Đường Lân nhìn thấy chính mình hai lần câu hỏi đều bị đối phương bỏ qua đi qua, loại này ngạo mạn người, hắn đi qua còn chưa từng gặp phải qua, hắn nhạy cảm địa cảm giác được, bốn phía trăm đệ người đều đối với chính mình quăng đến bất thiện ánh mắt. Đường Lân trong nội tâm kích thích một cơn tức giận, lạnh như băng mà nói, ngươi có thế để cho ta phục. Lạnh Lùng thanh niên cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng Đường Lân bả vai để đến. Đường Lân trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân lực lượng bỗng nhiên bạo lên, rơi lên tay vừa lộn, đem cái này lạnh lùng thanh niên đích cổ tay chế trụ. Hắn nén giận ở dưới một kích, thi triển ra mười thành lực lượng, lập tức chỉ nghe thấy một hồi cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Bành. Đường Lân thân thể phiêu khởi một cước đá ra, hung hăng lắc tại cái này lạnh lùng thanh niên trên lồng ngực, đem bộ ngực hắn xương sườn đánh gây mấy cây, ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ quẳng đi ra ngoài. Cái này lạnh lùng thanh niên thân thể rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra giật mình, hắn thật không ngờ, Đường Lân một cái vừa gia nhập Thánh Đường Dự Bị Doanh Nhân và mới, thậm chí có cường đại như thế lực lượng. Đường Lân lạnh điện giống như ánh mắt quét về phía bốn phía. Từng chữ nói, ai còn không phục? Tất cả mọi người là đồng tử hơi co lại, cái này lạnh lùng thanh niên thực lực tại Thánh Đường Dự Bị Doanh, có thể xếp đặt top 10. Giờ phút này lại bị Đường Lân một kích quẳng. Xem thấy mọi người đều không nói gì, Đường Lân hử lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống, lần này thật không có người lại hướng hắn quăng đến bất thiện ánh mắt. Đường Lân trong nội tâm tin tưởng, tại đây dạng địa phương, thực lực tiểu là hết thảy. Cái kia lạnh lùng thanh niên theo trên mặt đất bò lên, âm lãnh địa chầm chậm vào Đường Lân, nắm chặt lại nắm đấm, nhưng sau đó xoay người đã đi ra. Đường Lân không để ý đến. Hắn cho tới bây giờ không sợ đắc tội người, nhất là trước trêu chọc người của mình. Đường Lân nhanh chóng thu hồi tâm tình, trong nội tâm nội khí tiêu tán. Truyên cái này Vô Tự Ngọc Bích ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này khối Vô Tự Ngọc Bích toàn thân đóng ánh phỉ thúy, như một vòng sáng chói lưu quang. Đường Lân cảm giác được, tinh thần lực của mình phản phất bị cái này Vô Tự Ngọc Bích cho liên lụy lấy, loại cảm giác này, cùng xem muốn vô tình họa quyển lúc, cơ hội là giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ, cái này khối Vô Tự Ngọc Bích, tự là một đạo quan tưởng bảo vật? Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn dừng ở Vô Tự Ngọc Bích, có thể tinh tưởng cảm giác được, tinh thần lực của mình tựa hồ tại dần dần tăng lên, phảng phất sở hữu tất cả tâm thần, đều bay tới Vô Tự Ngọc Bích chính giữa. Thân thể trung quanh đều bị một cổ phù thủy óng ánh lục quang vây quanh. Linh hồn của mình phản phất bay ra khiếu huyệt, rời rạc tại vô tự ngọc bích trong. Đường Lân nhìn mê mẫn, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Trong ngày mắt, vài ngày đi qua. Đường Lân ngày đêm càng không ngừng đang trông xem thế nào lấy vô tự ngọc bích, hắn cảm giác tinh thần của mình hoàn toàn đắm chìm ở bên trong, thân thể bị một cổ hóng ánh nhưng thủy ý bao quanh. Đột nhiên, bao quanh Đường Lân thân thể trung quanh lục quang dần dần tách ra, từ đó lộ ra một khối óng ngọc bích, tại đây ngọc bích lên, tựa hồ có khắc một chữ. Đường Lân cố gắng điệu ngưng mắt nhìn nhìn lại. Hồi lâu sau, mới dần dần thấy rõ, cái chữ này là nhanh. Cái chữ này kiểu chữ là cổ truyện, viết được thập phần viết ngoái, tăng thêm bị lục quang che đậy, Đường Lân miễn cưỡng mới có thể nhận ra. Nhanh. Đường Lân lòng có nhận thấy, chẳng lẽ là nói, kiếm pháp cùng thân pháp đều phải nhanh. Xác thực, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, thiên hạ thân pháp, dùng nhanh vi tôn chỉ. Nhanh đến mức tận cùng, có thể tạo thành một loại thần quỷ kinh hãi lực lượng. Đường Lân trong nội tâm cảm ngộ cái này nhanh chữ. Nếu là có người biết rõ, Đường Lân có thể theo vô tự ngọc bích bên trên trông thấy chữ. Tất nhiên sẽ thập phần dẫn mình. Phải biết rằng, toàn bộ thánh đường dự bị doanh người, còn chưa từng nghe nói ai có thể theo Vô Tự Ngọc Bích bên trên chứng kiến chữ. Nếu là chứng kiến chữ, thì không xưng là Vô Tự Ngọc bích rồi. Kế tiếp hơn 10 ngày, Đường Lân một mực cảm ngộ cái này nhanh chữ, tại mười mấy ngày nay ở bên trong, Đường Lân lần nữa tiến về trước cái kia 10 tầng bậc thang khảo thí, lại phát hiện mình hay vẫn là chỉ có thể đi đến tầng thứ 9, tuy nhiên chỉ kém một tầng, có thể lên tầng thứ 10. Nhưng tầng này, lại như dánh trời giống như, không cách nào vượt qua. Đường Lân chỉ có dốc lòng đang trông xem thế nào Vô Tự Ngọc bích Gen luyện lấy tinh thần lực của mình Xuân đi thu đến trong ngày mắt 6 tháng đi qua đường lân trong 6 tháng này đường lân không có lại từ vô tự Ngọc Bích bên trên quan sát đến nhận trước gì chữ chỉ có lúc trước cái kia nhanh chữ lại để cho đường lân nhiều lần suy tư về trong đó tinh Nghĩa tháng 8 15 Tết Trung Thu đường lân ngồi ở vô tự Ngọc Bích trước nhưng trong lòng nghĩ tới phụ thân cùng với 3 năm trước đây chính mình hay vẫn là một cái văn nhược thư sinh lúc trong nhà ảnh gia đình vui cười địa trải qua Tết Trung thu chính là một ngày chính mình gặp phải tiểu hôi cải biến cả đời vận mệnh 3 năm qua đi Không biết phụ thân tốt chứ, không biết ở bên ngoài lang thang phiêu bạt đại ca có từng về nhà. Nhị tỷ hôm nay lại ở nơi nào? Đường Lân suy nghĩ tung bay, nhìn xem khắp núi bay tán loạn lá rụng, trong lòng có một loại mảnh liệt điệu nhớ nhà tình cảm bản ra. Đêm trăng trọn, Đường Lân ngồi ở vô tự ngọc bích trước mặt, ngửa đầu nhìn trời bên trên trăng trọn. Thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên ta không ở nhà, nhưng là phụ thân cùng đại ca bọn hắn, nhất định sẽ trông thấy ánh trăng. Hắn nghĩ đến có một bài thơ. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt. Tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Cái này trắng nõn trăng tròn phải chăng soi sáng phụ thân, đại ca." Đường Lân trong nội tâm nghĩ đến. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cái này tròn trên ánh trăng, tựa hồ có một cái ưu nhã thân ảnh, đứng tại trăng tròn lên, cầm trong tay một thanh mảnh kiếm, phiêu nhiên nhảy múa. Đường Lân mạnh mà khẽ giật mình, hắn cẩn thận địa rủi rủi mắt con lơi, mới phát hiện mình không có nhìn lầm, cái này trăng tròn bên trên xác thực có một người ảnh. Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là ai đứng tại trăng tròn bên trên? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Tại Đường Lân kinh ngạc thời gian, cái này tròn bên trên thân ảnh, phiêu nhiên múa. Trong tay kiếm khí giống như một chỉ cây sáo, khoan thai chuyển động, cái này lăng lệ ác liệt kiếm. Tại đây đạo thân ảnh trong tay, lại phản phất một chỉ bút vẽ, hỏa tận thiên hạ võ đạo tinh nghĩa. Đường Lân thấy có chút mê dại. Thân ảnh ấy trong tay kiếm, vô luận là một cái khoan thai chuyển thế, hoặc là nhu hòa điệu lâm thẳng, đều mang theo một cổ nghệ thuật giống như ý cảnh. Hoàn mỹ e rằng có thể bắt bẻ. Đường Lân lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là kiếm vũ. Dùng kiếm vi vũ, kiếm như bông liễu bay theo gió, phiêu nhiên bay tán loạn. Cái này chăng tròn bên trên thân ảnh, một lần khắp nơi trên đất phiêu nhiên múa. Cái kia ưu nhã kỹ thuật nhẹ, không, có nhanh chóng, lại mang theo một loại chậm chạp mà nu hòa ý cảnh, phảng phất nước chảy, không vội không chậm, đến nơi đến chốn, qua lại tuần hoàn, tự thành một đạo. Đường Lân theo vô tự ngọc bích bên trên thấy được nhanh chứ. Giờ phút này từ nơi này chăng tròn bên trên thân ảnh lên, lại cảm nhận được, võ đạo cũng không phải là chỉ có nhanh. Chậm đông dạng là một loại cảnh giới, đến chậm có thể đủ thắng qua đến nhanh. Cái này giống như nhân sinh học vẫn giống như võ công đạo lý, Đường Lân trong lúc nhất thời chỉ là ngây thơ điệu cảm nhận được, lại còn không cách nào minh bạch. Tại đây chăng tròn bên trên thân ảnh chậm rãi múa lấy băng kiếm, mỗi một kiếm đều là chậm chạm địa huy động, phản phất không đành lòng tinh động từng rõ. Đây là một bộ đà tình kiếm pháp, mỗi một kiếm đều tựa hồ bao hàm tình cảm, kiếm không có bất kỳ sắc khí, không có lăng lệ ác liệt, ngược lại ôn nhu như nước, phản phất không đành lòng tổn thương bất kỳ vật gì, mà ngay cả không khí đều không đành lòng đâm bị thương. Đường Lân Theo chưa thấy qua như vậy kiếm pháp, nếu là theo đường trong dân cư nghe được, hắn nhất định sẽ hỏi, như vậy kiếm pháp có thể đả thương người? Không thể đả thương người kiếm pháp, có thể nào gọi kiếm pháp? Nhưng là Giờ phút này chứng kiến cái này chăng tròn bên trên thân ảnh mua kiếm pháp, Đường Lân lại sâu khắp địa cảm nhận được, bộ này đa tình kiếm pháp đáng sợ, nếu là mình gặp gỡ, mỗi một kiếm tuy nhiên đều là chậm chạp đâm tới, nhưng mình cũng tuyệt đối không cách nào tránh né. Bộ kiếm pháp kia huyền diệu, vượt ra khỏi Đường Lân đã thấy bất luận cái gì một bộ kiếm pháp, có lẽ chỉ có chính mình còn chưa học hội vô tình kiếm pháp có thể so sánh. Thời gian dần qua, cái này chăng tròn bên trên kiếm pháp, phản phất khắc ở Đường Lân trong đầu, tinh thần lực của hắn đã gặp qua là không quên được, chỉ cần xem qua một lần, có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhất là bộ kiếm pháp kia ý cảnh lại để cho Đường Lân hoàn toàn mê mụ rồi. Hồi lâu sau, cảnh ban đêm dần dần sâu, trăng tròn di động, bị sương trắng dần dần che lậy, mà cái kia trăng tròn bên trên thân ảnh, tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Lân cái này mới thu hồi ánh mắt, hướng bốn phía nhìn lại, mới phát hiện những người còn lại đều là nhìn chằm chằm Vô Tự Ngọc Bích, lại không có người chú ý tới cái này trăng tròn bên trên thân ảnh. Đường Lân hướng cái này Vô Tự Ngọc Bích nhìn lại, phát hiện phát hiện, cái này Vô Tự Ngọc Bích vị thập phần xảo diệu, sáng tỏ ánh mặt chiếu rọi ở phía trên, phản vật có thể phản xạ. Đường Lân trong nội tâm mánh kinh, thầm nghĩ Chẳng lẽ cái tia chăng tròn bên trên thân ảnh là từ vô tự ngọc bích bên trên chiếc xạ đi lên hay sao? Lúc này, mây mù bị gió thổi khai, chăng tròn lần nữa lộ ra, Đường Lân ngẩn đầu ngắm nhìn, chợt phát hiện, cái này chăng tròn chỉ có di động đến cùng vô tự ngọc bích hiện lên một cái góc nghiêng thế lúc, mới có thể theo thấy tròn bên trên trông thấy đạo thân ảnh kia, nếu là chăng tròn di động, thân ảnh ấy sẽ dần dần mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đường Lân như mày, suy tư về, như thế nói đến, chỉ cần chăng tròn nhắm ngay góc nghiêng, có thể trông thấy đạo này thân ảnh. Chương 09, nhanh trốn. Cảnh ban đêm dần dần sâu Trăng tròn rời qua vô tự ngọc bích, trời sắp sáng, Đường Lân biết rõ nhìn không thấy đạo thân ảnh kia, liền dứt khoát nhớ lại lấy trong đầu kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia giống như thoáng qua, tại hắn trong đầu nhiều lần diễn luyện, cái kia yêu nhã kiếm tự, tựa như nhàn nhã tản bộ, tràn đầy tình cảm. Đường Lân trở lại chính mình đình viện, diễn luyện lấy bộ kiếm pháp kia, đi theo cái kia chăng tròn trong thân ảnh tư thế, một lần khắp nơi trên đất luyện tập lấy. Mỗi luyện tập một lần, Đường Lân đều cảm giác bản thân kiếm thuật tăng nhiều, phảng phất đắm chìm bộ kiếm pháp kia ý cảnh ở bên trong, tâm tình phi thường lặng, như giếng cổ giống như gợn sóng không sợ hãi. Ngày hôm sau ban đêm, Đường Lân lần nữa đi vào Vô Tự Ngọc Bích trước mặt, hướng lên trời tháng trước sáng nhìn lại, lúc này đây, Đường Lân lại phát hiện, cái này ánh trăng theo trạng vạng tối đi ra về sau, vị trí vẫn không đúng, mai cho đến sáng sớm, ánh trăng thủy trùng không có tự Vô Tự Ngọc Bích góc nghiêng vị trí sẽ qua. Đường Lân như mày, chẳng lẽ chỉ có tiết trung thu lúc trăng sáng mới chuyển qua cái này Vô Tự Ngọc Bích góc nghiêng. Kế tiếp ngày thứ ba, ngày thứ tư, Đường Lân đều phát hiện, cái này ánh trăng vị trí, cách Vô Tự Ngọc Bích góc nghiêng càng ngày càng xa, Đường Lân chỉ có thể buông tha cho theo trăng trong tìm kiếm đạo thân ảnh kia nghĩ cách tiếp tục đang trông xem thế nào lấy vô tự ngọc bích. Trải qua 6 tháng đang trông xem thế nào, Đường Lân tinh thần lực tăng nhiều, mỗi lần đang trông xem thế nào vô tình họa quỷ lúc, đều tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một trường chỗ trống bức họa cổ tròn, thượng diện hồng phấn khô lâu, không dây cung đàn cổ, đều như ẩn như hiện, tựa hồ muốn biến mất đồng dạng. Giờ phút này, Đường Lân đang trông xem thế nào lấy vô tự ngọc bích, chỉ cảm thấy linh hồn phản phất bị một mảnh lục ý bao quanh, tinh thần lực của hắn gần sát lấy vô tự ngợp bích, chút bất tri bất giác, Đường Lân đã nhìn thấy lúc trước gặp phải chính là cái kia nhanh chữ. Lúc này đây, Lục Quang theo Đường Lân trong tâm mắt kéo ra Ở đây nhanh chữ đằng sau, dần dần lộ ra một cái mơ hồ chữ, Đường Lân cố gắng nhìn lại, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ, cái chữ này tựa hồ là trốn. Nhanh trốn. Đường Lân khẽ giật mình, hắn lần nữa ngưng mắt nhìn lại. Cái chữ kia dần dần rõ ràng, xác thực là trốn. Nhanh trốn. Đường Lân giật mình nói, phía trên này, tại sao có thể có nhanh trốn hai chữ? Gọi là ta nhanh trốn sao? Đường Lân mày nhăn lại. Cái này vô tự ngọc bích lộ ra quỷ bí, đến tột cùng là tiên nhân còn sót lại chi vật, lai lịch phi phàm. Chẳng lẽ là có thể biết trước? Hoặc là Cái này chữ vốn chính là khắc vào vô tự ngọc bích bên trên hay sao? Đường Lân trầm tư, hắn đã đi ra chân đệm, đi vào đệ nhất viện phòng chữ thiên bên ngoài, hướng ngoài cửa một cái gia đình nói, "Cửu công chúa có ở đây không?" Tên gia đình này trông thấy Đường Lân, cung kính nói, "Tại, ta cho ngươi thông báo một tiếng." Nói xong, trở lại trong đình viện, một lát sau mới đi ra, hướng Đường Lân nói, "Đường công tử tỉnh." Đường Lân đi vào đi vào, chỉ thấy cái này đình viện u tĩnh. Bên bờ ao nhỏ ngồi một cái áo trang thiếu nữ, dĩ nhiên là Lạc công chúa. Nàng nếu có điều cảm giác, ngoái đầu nhìn lại trông lại, Tiên nhân mỉm cười nói, "Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới?" Đường Lân nhìn xem nàng Tuyệt Mỹ đôi má trên mặt tường đỏ, không dám nhìn nhiều ánh mắt của nàng, nói, "Ta có chuyện, nghĩ đến hỏi tham." "Chuyện gì?" Cửu công chúa mỉm cười nói, "Ta nếu biết rõ, khẳng định nói cho ngươi biết." Đường Lân trầm âm, nói, "Cái này vô tự ngọc bích, thật là tiên nhân còn xuất lại đấy sao?" Cửu công chúa có chút kinh ngạc, chợt khẽ cười nói, "Nguyên lai ngươi người đối với cái này có hứng thú, toàn bộ thánh đường dự bị do người, tựa hồ cũng đối với cái này rất có hứng thú." "Cái này vô tự ngọ bích, xác thực là tiên nhân còn sót lại." Dựa theo trong hoàng tộc mật sử ký tái, năm đó ra ra của ta, tự là Thương Tuyết Vương Triều Khai Quốc Hoàng đế, hắn vô tình gặp được cái này tiên nhân, về sau tiên nhân rời đi, lưu lại cái này khối vô tự ngọc bích. Theo cái này tiên nhân nói, cái này vô tự ngọc bích là một khối thiên ngoại thiên thạch, ẩn chứa xem muốn lực lượng, có thể để cao người tinh thần lực. Hơn nữa, nghe nói năm đó tiên kia tiên nhân đã từng vi kỷ niệm Âu hiếm nữ tử, từng tại đây vô tự ngọc bích trước nhanh nhẹn mua kiếm, tiên nhân đại đệ tử bộ kiếm pháp kia, sâu tại vô tự ngọc bích bên trên. Đây là truyền thuyết, cụ thể có hay không như vậy một bộ kiếm pháp Đến nay còn không có ai biết kiếm pháp. Đường Lân ngờ ngác một chút, nghĩ đến cái kia trăng tròn bên trên ưu nhã thân ảnh, Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta nhìn thấy đúng là bộ kiếm pháp kia? Ai có thể nghĩ đến, bộ kiếm pháp kia không phải tại vô tự ngọc bích lên, mà là đang đêm trăng tròn, bầu trời tròn trên ánh trăng. Nếu không là Đường Lân nhớ nhà nồng đậm, ngẩng đầu chăm rằm, chỉ sợ đều không thể phát hiện bí mật này. Cái này vô tự ngọc bích là một khối thiên ngoại thiên thạch. Đường Lân mày, hắn nghĩ vậy ngọc bích bên trên nhanh trốn hai chữ, chẳng lẽ là vốn là tựu khắc ở phía trên hay sao? Đột nhiên Đường Lân nghĩ đến một kiện thập phần chuyện trọng yếu, hắn nhìn về phía cựu công chúa, vội vàng nói, "Trên đời này thực sự tiên nhân." Cựu công chúa xứng sở, chợt khẽ cười nói, "Nghe nói là có, ví dụ như Thất Tinh Võ quán cùng thần võ môn đạt được rất nhiều di tích đạo phủ, nghe đồn đều là tiên nhân đã từng tu luyện đạo phủ, bất quá, chưa từng có người bái kiến tiên nhân." Đường Lân như có điều suy nghĩ, "Gần đây, người có hay không đi thèm đá khảo thí?" Cựu công chúa hướng Đường Lân hiếu kỳ nói. Đường Lân lắc đầu, gần đây hắn một mực tìm hiểu vô tự ngốc ích, cùng với cái kia chằng tròn bên trên kiếm pháp, đều không có nghĩ qua thềm đá vặn, chúng ta cùng đi khảo thí a." Cửu công chúa tự nhiên cười nói, nói, "Gần đây ta tựa hồ có chỗ đột phá, nói không chừng có thể đi đến tầng thứ 10." Đường Lân kinh ngạc điệu nhìn xem nàng, "Tầng thứ 10?" "Chỉ là suy đoán." Cửu công chúa mỉm cười, đứng dậy, nói, "Đi thôi." Đường Lân nghĩ đến chính mình một mực không có khảo thí, hôm nay mới có thể đủ đi đến tầng thứ 10 mới đúng, lúc này đi theo. Đi đến tầng thứ 10, có thể trở thành bán thánh. Đường Lân trong mắt lóe ra tình quang. Cũng không lâu lắm, hai người tiểu đi tới thềm đá trước mặt, Cửu công chúa hiên nhiên mỉm cười. Phấn ảnh phiêu nhiên như khởi, trực tiếp rơi vào tầng thứ 6 trên thềm đá, sau đó nhanh chóng về phía trước bước ra 2 bước, đi tại tầng thứ 8 bậc thang. Cùng 6 tháng trước so sánh với, hôm nay đi tại tầng thứ 8 trên bậc thang, nàng đã lộ ra nhẹ nhàng như thường. Đường Lân thật không ngờ, ngắn ngủi 6 tháng, tiến bộ của nàng lại thật lớn như thế. Lúc này, Cựu công chúa đã đi tới tầng thứ 9, thân thể của nàng có chút loạn trạo, tựa hồ có chút gian khổ, bất quá, Đường Lân lại cảm giác được, khí tức của nàng cũng không có hỗn loạn, hiển nhiên là có lưu dư lực. Lần nữa một vượt qua, Cựu công chúa đi tới tầng thứ 10. Đường Lân trong nội tâm một hồi kinh ngạc, thật là tầng thứ 10. Lúc này, cựu công chúa đứng tại tầng thứ 10 trên bậc thang, trên người áp lực tựa hồ bỗng nhiên biến mất, nàng quay đầu lại nhìn qua Đường Lân, tiên nhiên nói, "Ngươi tới thử xem a." Đường Lân nhẹ gật đầu. Bèo, thân ảnh của hắn trực tiếp rơi vào tầng thứ 6 lên, cái này tầng thứ 6 bậc thang áp lực, đối với Đường Lân mà nói, đã có thể rất nhẹ nhàng vượt nhận. Liên vượt qua ba bước, Đường Lân đi thẳng tới tầng thứ 9. Đứng ở nơi này tầng thứ 9, Đường Lân rõ ràng cảm giác được, mình đã không có lúc trước như vậy cố hết sức, hắn hít một hơi thật sâu. Bước lên một bước. Tầng thứ 10. Đường Lân đi đến tầng thứ 10 bậc thang, lập tức cảm thấy toàn thân áp lực dống nhiên bùng lòng, sâu kín mùi thơm ngát bay vào trong mũi. Cựu công chúa đang đứng trước mặt, mỉm cười địa nhìn mình. Đường Lân bị nàng nhìn chăm chú lên, tim đập không hiểu nhanh hơn. "Ngươi quả nhiên có thể đi đến tầng thứ 10." Cựu công chúa mỉm cười nói, "6 tháng đi qua, ta đều có thể đi tới, ngươi khẳng định có thể." Đường Lân nuốt cái mũi, nghe được nàng tán dương, trong nội tâm cảm thấy thật phần vui mừng. Thật khó được. Lúc này, một cái thanh âm dàn mùa, theo Đường Lân hai người bên người truyền đến. Hôm nay vậy mà một lần có hai người. Xông qua tầng thứ 10, cái này thế đạo thật sự là thay đổi. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, hướng người nói chuyện nhìn lại, lại trông thấy một khối hình bầu dục thạch đậu, đứng yên ở bên cạnh. Trên tảng đá có gian nan vất vả dấu vết, ở chỗ này chịu đựng gió thổi ngày phơi nắng, mặt ngoài ma được thập phần thô giáp. Linh Thạch đạo trưởng, Cửu công chúa Nhu thuần nói, "A, tảng đá kêu bên trên mở ra hai con mắt, thấy Đường Lân bị sợ nhảy lên, còn tưởng rằng gặp gỡ Thạch yêu. Nguyên lai là ngươi cô gái nhỏ này." Thạch Đầu cười khẽ mà nói, "10 năm không thấy." Ngươi tiểu lớn lên như vậy duyên dáng yêu kiểu rồi. Ngươi chân khí trong cơ thể, xem bộ dạng như vậy, tựa hồ có thể đã khống chế." Cửu công chúa Nhu thuần nói, "Linh Thạch đạo trưởng, 10 năm không thấy, ngươi còn không có cải biến. Ta chỉ là một tảng đá, mấy ngàn năm cũng sẽ không cải biến, thạch đầu cuối cùng là thạch đầu." Người này vi Linh Thạch đạo trưởng thạch đầu than nhẹ nói. Đường Lân cổ quái địa nhìn xem nó. Theo trấn yêu sư bản năng bên trên xem, hắn biết rõ, tảng đá kia nhất định là Thạch yêu, chỉ là tại nó trên người lại cảm giác không thấy bất luận cái gì yêu khí. "Tiểu Hữu, tinh thần lực của ngươi Thật không đơn giản nổi. Linh Thạch đạo trưởng bỗng nhiên nhìn về phía Đường Lân, làm cho có thâm ý nói. Đường Lân trong nội tâm cả kinh. Cửu công chúa lúc này mới nhớ tới Đường Lân, vội vàng thấp giọng nói, "Nhanh bái kiến Linh Thạch đạo trưởng." Đường Lân vội vàng nói, "Bái kiến Linh Thạch đạo trưởng." Linh Thạch đạo trưởng là ông nội của ta bằng hưu. Cựu công chúa thấp giọng nói, "Ngươi không muốn giận mình, Linh Thạch đạo trưởng có thể xem thấu một người tâm tư, nó tuy nhiên là thuộc về Thạch Đầu yêu quái, nhưng nó không phải yêu quái, là sâu sắc người tốt, phụ hoàng ta chứng kiến nó, đều muốn rất khách khí." Đường Lân trong nội tâm thất kinh. Cái này Linh Thạch đạo trưởng, lai lịch vậy mà lớn như vậy. Tiểu Băng Hữu, Linh Thạch đạo trưởng nhìn về phía Đường Lân, mỉm cười mà nói, yêu quái cũng chia rất xấu, giống ta loại này bị các ngươi nhân loại yêu thích yêu quái, tại yêu quái trong mắt, ta chính là xấu yêu quái, như đối với các ngươi cùng hung cực các yêu quái, tại chúng trong mắt, tựu là tốt yêu quái. Tốt cùng xấu, chỉ ở tại một người cái nhìn, cùng đối với một người giá trị. Đường Lân nghe nó, chỉ cảm thấy mỗi một câu đều thập phần có đạo lý, làm cho người tỉnh lại. Linh Thạch đạo trưởng nhẹ nhàng cười cười, tán thưởng địa nhìn xem Đường Lân, nói, tuổi con trẻ Nộ tính kiểu như thế được, khó trách có thể dùng 16 tuổi tuổi, thì đến được võ thần cảnh giới, thực không đơn giản, hơn nữa tâm địa như thế thì lương, cái này là rất khó được đấy. Đường Lân đỏ mặt lên, không biết nói cái gì cho phải. Cựu công chúa nhưng lại kinh ngạc địa nhìn xem Đường Lân, nàng biết rõ, vị này Linh Thạch đạo trưởng tuy nhiên hòa ái, nhưng rất ít tán dương người khác, Đường Lân cùng nó lần thứ nhất gặp mặt, dĩ nhiên cũng làm đạt được khích lệ, đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Các ngươi tới đến tầng thứ 10, có tư cách vào nhập hoang cổ yêu giới. Linh Thạch đạo trưởng nhìn xem hai người, thần sắc dần dần nghiêm trọng, nói: Chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta tiểu hội vi các ngươi mở ra. Chờ các ngươi tiến vào về sau, chỉ cần ở bên trong tìm kiếm có sinh mạng yêu quái, đem nó săn bắn, đạt được nó yêu đan nuốt vào, có thể đả thông trong óc khiếu huyệt, khai thông tinh thần lực hải dương, trở thành bản thánh. Hoang cổ yêu giới." Đường Lân nghi ngờ nói. "Ân." Linh Thạch đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, "Bước vào tầng thứ 10 bậc thang, đại biểu các ngươi có tư cách cùng thực lực tiến vào, nếu là liền 10 tầng bậc thang đều không có vượt qua, tiến vào chỉ là chịu chết, vốn lấy các ngươi hai người thực lực, nếu như là cùng một chỗ đi vào, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đường Lân thật không ngờ, tại đây 10 tầng phía trên còn có như vậy khảo nghiệm. Chương 10, Hoang cổ yêu giới. Canh 3. Linh Thạch đạo trưởng, thỉnh vi chúng ta mở ra hoang cổ yêu giới a." Cửu công chúa yên như nói. Linh Thạch đạo trưởng nhìn về phía Đường Lân, nói, "Ngươi chuẩn bị xong sao?" Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, "Ta phải đi về chuẩn bị một chút, cần mấy canh giờ." Cửu công chúa gật đầu nói, "Ta chờ ngươi." Đường Lân cảm động địa nhìn nàng một cái, chợt hướng Linh Thạch đạo trưởng cáo từ, về tới trong đình viện. Nhanh chóng móc ra bản thân mang theo một ít chu sa nốt rồi cùng chân quý gia thú, nhanh chóng khắc họa lên phù lục. Một ít cao cấp phụ lục có cần dùng yêu quái ra lông khắc. Đường Lân để bút quách ngang, một chương chương cựu cấp phù lục nhanh chóng trong tay hắn thành hình, ngoài ra còn hao phí một ít tinh lực, khắc ba chương thập cấp phù lục. Thập cấp phụ lục là Đường Lân hôm nay khắc cực hạ. Về phần càng cao cấp linh phù, dùng Đường Lân bút lực còn không cách nào khác. Đem sở hữu tất cả phù lục thu nhập nhận chữ vận, Đường Lân nhanh chóng đi vào tầng thứ 10 thang, chỉ thấy cựu công chúa cùng linh thạch đạo trưởng tựa hồ như nói chuyện cũ. Người đã đến rồi. Chứng kiến Đường Lân, vị công chúa đôi mắt sáng ngời. Đường Lân mỉm cười nói, "Lại để cho các ngươi đợi lâu, có thể đã bắt đầu." Ân. Linh Thạch đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng tụng nhớ kỹ thần bí chú ngữ, sau một lát, thân thể của nó bỗng nhiên di động ra, tại nó vốn là đứng đấy địa phương, xuất hiện một cái nước sơn sâu lôi thùng địa huyệt. "Vào đi thôi." Linh Thạch đạo trưởng ngưng trọng nói, "Cái này hoang cổ yêu giới chỉ mở ra 30 ngày, nếu như tại trong 30 ngày, các ngươi còn không có có săn bắn đến có sinh mạng yêu quái, thì sẽ trực tiếp đợi hủy." Ân. Cựu công chúa hiển nhiên biết rõ quý củ. Lúc này dẫn đầu nhảy xuống, Đường Lân đi theo nhảy xuống. Bèo. Đường Lân chỉ cảm thấy ánh mắt một đuổi, chính mình đứng đấy một khối hoang mạc thổ nhướng lên, đầy trời đều là tối như mực, chỉ có khi nào yêu dị từ sắc tinh quang, mà ánh mắt có thể là được, đều là đen nhánh cây khô, đất khô cằn, hoang vu một mảnh. Cái này là hoang cổ yêu giới. Đường Lân nhìn xem bốn phía. Trong không khí xác thực tràn ngập nhàn nhạt yêu khí, ngoài ra, còn có nhàn nhạt ma khí. Hoang cổ yêu giới, nghe nói là không mấy năm trước, thần tiên đại thời gian chiến tranh kỳ ở vào đại lục hơi nghiêng yêu quái lãnh thổ, bị chiến đấu ảnh hưởng đến hư không cuốn vào đi vào, tự thành một cái không gian, bên trong hoang vu một mảnh. Tại đây chỉ có viễn cổ thần tiên lưu lại hài cốt. Cựu công chúa hướng Đường Lân nói, những này bất quá là truyền thuyết. Bất quá, ở chỗ này xác thực có rất nhiều hài cốt, hơn nữa như cái này phiến thái cổ chiến trường, đế quốc năm đó tìm kiếm được lúc, ở bên trong đào móc rất nhiều cường đại pháp bảo, lên một lượt giao nộp tại trong Quốc cổ. Đường Lân trong nội tâm âm thầm lặng yên. Tại đây đúng là một mảnh thời kỳ thượng cổ, tiên ma chiến đấu chiến trường. Khó trách Linh Thạch đạo trưởng nói: "Nếu là ở tại đây tìm kiếm được có sinh mạng yêu quái, đạt được yêu quái này yêu đàn, là có thể đột phá thành bản thánh." Đường Lân hướng cựu công chúa nói: "Tại đây đều là hài cốt, thật sự sẽ có sống sờ sờ yêu quái." Cựu công chúa ngưng trọng gật đầu, nói: "Có, những này yêu quái đều giống như yêu không phải yêu, giống như ma không phải ma, là một loại yêu ma chi khí ngưng tụ, theo yêu quái hải cốt huyết nhục trong sinh ra đời yêu quái, phi thường khó chơi, loại này yêu quái trong cơ thể ngưng tụ yêu đan, là biến dị yêu đan, có đặc thù công hiệu, ví dụ như khai thác đại não." Đường Lân hiểu ra tới, nàng nhìn về phía cựu công chúa, nói: "Vì cái gì ngươi không trực tiếp phái người tới săn bắn một đầu, như vậy cũng không cần tốn hao khí lực chính mình săn thú." Cựu công chúa khẽ cười nói: "Tập võ luôn luôn chiến đấu một ngày, như chuyện như vậy, nếu như không tự mình làm, còn có cái gì ý nghĩa đâu này?" Đường Lân ngẫm lại cũng thế, trong nội tâm âm thầm kính để người thiếu nữ này, tuy nhiên nàng sinh ra cao quý, cũng không có đảm nhiệm hạ công chúa cái giá đỡ, phi thường thân hòa, hơn nữa hiểu được tay làm hàm nhai. "Đi thôi." Cựu công chúa dẫn đầu đi đến. Đường Lân vội vàng đuổi theo. Trong tay hắn lặng lẽ lấy ra một trường cựu cấp cảm ứng phụ lục gián tại trong quần áo bên cạnh cái này trương cựu cấp cảm ứng phụ lục do xét phạm vi thật lớn phương viên 10 kgm giảm trong có bất kỳ yêu quái xuất hiện đều có thể dự vào đến hai người theo đất kh khu càng bình nguyên đi không bao lâu tại trước mặt bọn họ tiểu xuất hiện một cái cổ xưa chiến trường toàn bộ chiến trường bên trên tre kín thi cốt hài cốt vô số cô giống như cốt long giống như bạch dậy đặc không xương chồng chất trên chiến trường những này hài cốt có có thể phân biệt ra là giaoo Long hài cốt có rất nhiều voi lớn hài cốt vẫn còn như núi tao còn có rất nhiều yêu quái Hài cốt dùng đường lân lịch duyệt đều không thể phân biệt nhận ra. Cái này là năm đó chiến trường. Đường Lân xem lên trước mặt chồng chất như núi hài cốt, ngạc nhiên nói, đến tột cùng là như thế nào chiến đấu, rõ ràng vẫn lạc nhiều như vậy yêu quái. Hơn nữa, cái này trong không khí ma khí cùng yêu quái, như thế đong đậm, những này yêu quái khi còn sống tu vi, khẳng định thập phần cường đại. Ô. Một đạo quỷ khóc tựa như tiếng kêu rên, trong lúc đó theo hài cốt trong đống vang lên, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn màu xám sương ngủ, theo những này hài cốt trong phiêu khởi, như tàn hồn giống như hướng Đường Lân hai người bay tới. Những này là vong cái chết yêu quái tàn hồn có dứt cường tinh thần lực công kích. Cựu công chúa ngưng trọng nói, chúng ta phải tìm có sinh mạng yêu quái, cần tại đây chiến trường ở bên trong siêu tầm. Đường Lân biết rõ ý của nàng, lúc này móc ra kim điêu xỉ cùng, cũng đem tím cùng chủy cắm ở bên hông, nhìn qua trước mặt mà đến một đầu màu xám tàn hồn, hắn trong đôi mắt tinh quang dõng nhiên lóe lên, trong đầu bảy trôi vô tình kiếm ngưng tụ tại mi tâm. Ngào. Những này tàn hồn hướng Đường Lân thân thể quấn quấn tới, Đường Lân huy động năm nắm đấm đập xuyên tấu những này yêu quái tàn hồn thân thể. Đường Lân biết rõ chính mình suy nghĩ không tệ, những này yêu quái tàn hồn hướng hắn ý nghĩ ăn mòn đi vào lập tức bị bảy trôi vô tình kiếm thiết cắt được nắp bẫy. Tại bên kia, thất công chúa Mi Tâm hiện ra một đám kim sắc quang mang, làm như một đoàn kim sắc hỏa diễm, bất luận cái gì tiếp cận thân thể nàng chung quanh yêu quái tàn hồn, đều lập tức đốt đốt thành cho bụi. Đường Lân ánh mắt ngưng tụ, nhận ra đây là một việc pháp bảo, hơn nữa là trấn thủ linh hồn loại pháp bảo. Không hổ là công chúa, trên người thậm chí có như thế vật trân quý. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, pháp bảo bản thân là rất hi hữu, chỉ có ban thánh có thể luyện chế, còn chân chính thánh khí, lại cần thánh nhân mới có thể luyện chế. Như kim điêu xỉ cùng, tu thuộc về pháp bảo mà trấn thủ linh hồn loại pháp bảo, nhưng lại thập phần rất thưa thớt. Lúc này, càng ngày càng nhiều yêu quái tàn hồn hướng đường Lân hai người bạo lớp mà đến. Đường tùy ý những mấy yêu quái tàn hồn cận thân, dựa vào trong đầu bảy trôi vô tình kiếm, đem những mấy xâm lấn yêu quái tàn hồn đánh chết, sau đó chậm rãi đi vào cái này phiến cổ xưa chiến trường. Cựu công chúa hướng đường lần trông lại, chứng kiến thân thể của hắn trung quanh lượn lờ lấy thành đàn yêu quái tàn hồn, lại bình yên vô sự, trên mặt lộ ra kinh ngạc, trợn ánh mắt lóe lên. Đi theo đường Lân sau lưng đi đến. Ông. Tại đường Lân trên người cảm ứng phụ, phát ra yếu ớt nhở. Đường Lân ánh mắt sáng ngời, vội vàng theo cảm ứng phủ chỉ thị, hướng phía đông đi đến, mới đến gần một bước, cảm ứng phụ lục nhắc nhở tiểu mạnh hơn một phần. Cửu công chúa không nói gì, tập trung tư tưởng suy nghĩ phòng ngự lấy những này yêu quái tàn hồn, nếu là bị tàn hồn xâm lấn trong óc, thân thể của nàng cũng sẽ bị yêu quái tàn hồn chiếm cứ, biến thành một cái cái sắc không hồn vô lỗi. Bèo. Đường Lân thân ảnh loé lên, kéo dài qua vài chục trượng, dựa vào bảy trôi vô tình kiếm ngăn cản, Đường Lân không sợ chút nào yêu quái tàn hồn, trực tiếp hướng cái kia cảm ứng phụ trối chỉ thị phương hướng lao đi. Cựu công chúa theo sát tại phía sau hắn. Một lát sau, Đường Lân đã nhìn thấy tại một mảnh bạch dày đặt hài cốt trước mặt, nam sắp lấy một đầu toàn thân nước sơn hắc lân phiến giao long. Cái này đầu giao long có 4 chỉ mập mướt, như sắt nước đúc kim loại mà thành. Tràn ngập kiên cường khí tức. Cái này giao long, là biến gì đấy. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn phát hiện mình không cách nào nhận thức ra cái này giao long chủng loại cùng tu vi. Trong lúc nhất thời, Đường Lân trong lòng có điểm không có mặn mòi. Nếu là tùy tiện xông đi lên, lại phát hiện cái này giao long là 10 vạn năm tu vi, đây chẳng phải là muốn chết. Phải biết rằng một đầu 10 vạn năm tu vi yêu quái, ngay cả là thánh nhân cường giả gặp gỡ đều cố hết sức. Tuy nói, giao long đạt tới vạn năm tu vi, sẽ lột xác vi long, đỉnh đầu có toàn thần tinh hoa ngưng tụ long giác, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nhưng mà, cái này biến dị giao long, phải chăng cùng bình thường giao long đồng dạng phát dục, ai có thể biết? Cựu công chúa nhìn về phía Đường Lân, tựa hồ chờ hắn quyết định. Nàng biết rõ Đường Lân có thể phát hiện cái này đầu giao long tung tích, tất nhiên có biện pháp của hắn. Đường Lân nhìn xem ánh mắt của nàng, vốn muốn nhiều quan sát một chút, nhưng bị nàng dừng ở, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Hắn nói ra: "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi kiểm tra một chút thực lực của nó, nếu là tình huống không ổn, lập tức đi." Cửu công chúa lo lắng nói: "Như vậy, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không?" Đường Lân trong nội tâm ấm áp, mỉm cười nói: "Yên tâm, ta có biện pháp thoát thân." Cửu công chúa nghĩ nghĩ, chỉ có thể thuận theo Đường Lân đích phương pháp xử lý. Đường Lân tại nàng nhìn chăm chú ở bên trong, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra ngưng trọng, lặng yên theo thi cốt hải cốt sau đi ra, theo chữ vật giới trong ngóc ra một trường cựu cấp thần hành phù, dán tại chính mình rắn lên, một khi gặp gỡ nguy hiểm, lập tức dẫn động phù lục. Như vậy cao cấp phụ lục, không cần hỏa diễm nhanh nhó, chỉ cần Đường Lân ngón tay tại phụ lục chính giữa khởi động bút họa ma sát thoáng một phát, tựu có thể mở ra, hết sức nhanh chóng cùng thuận tiện. Một chương cự cấp thần hành vụ, có thể gia tăng Đường Lân gấp 2 tốc độ, hơn nữa hội tại sau lưng tạo thành một cổ đinh ốc khí lưu, lại để cho đằng sau truy đuổi người, tốc độ đại giảm. Đường Lân hướng về cái này, Hắc Lân Giao Long tiếp cận đi qua. Cách gần đó rồi, Đường Lân trên người cảm ứng phụ lục tự nhiên mở ra, hình thành một cái gần như trong suốt cái lồng năng lượng, bảo hộ lấy Đường Lân thân thể. Lúc này, Hắc Lân Long đã cảm giác được Đường Lân khí tức. Ngẩng đầu hướng hắn chống lại, kim loại sáng bóng trong đôi mắt, hiện ra một tia khát máu cùng tàn nhẫn, gầm nhẹ thanh âm, theo trên mặt đất bỏ lên. Đường Lân nâng lên kim điêu xỉ cùng, nhắm trúng thân thể của nó, đột nhiên một mũi tên bắn ra. Bảnh. Mũi tên quang giống như địa quang, cơ hồ tại Đường Lân bung ra dây cung máy mắt, tiêu suất tại Hắc Lân giao long lực trên lẫn thiên, cái này đạo năng lượng hình thành mũi tên ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu nó lẫn thiên, bắn ra một cái ngón tay thô thật nhỏ lỗ thủng. Nhỏ như vậy thương, dùng giao long thể tích mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Đường Lân đồng tử co rút lại, kim điêu xỉ cùng ý lực có thể xuất tại trên trăm km/s, bán ra lực cường đại cờ nào. Giờ phút này gần như thế, vậy mà chỉ thương đến ra. Lúc này, Hắc Lân giao long gào thét một tiếng, hướng đường lân mạnh mà phun ra một đạo đen kịt ma khí, cái này ma khí giống như dung nham giống như lăn xuống, dính tại đường lân trên người, dính hồ đấy, có chứa mảnh liệt tính ăn mọn. Đường lân thân thể nhanh chóng trên mặt đất lăn mình vài cái, đem trên người ma khí ma sát mất, sau đó thân thể lóe lên, xuất hiện tại phía đông, lần nữa một mũi tên bắn ra. Mũi tên quang kích tại đây Hắc Lân giao long bên cạnh bên cạnh, trực tiếp xuyên thấu nó ra. Nộ tung một cái ba thước đại lỗ máu. Chương 11, biến hóa kỳ lạ yêu quái. Xem ra, cái này Hắc Lân Giao Long phía trước lần phiến cứng rắn nhất. Đường Lân ánh mắt lập lòe, thực lực của nó có lẽ chỉ có 2, 3 vạn năm đạo hạnh. Đứng tại cách đó không xa cựu công chúa, trông thấy Đường Lân cùng Hắc Lân Giao Long chiến đấu, nàng lập tức cũng gia nhập chiến đấu. "Giống, giống." Hắc Lân Giao Long phẫn nộ địa gào thét, cái này đầu Hắc Lân Giao Long nhưng không cách nào tiếng người nói, tự hồ còn không có học hội. "Chu Tả." Cửu công chúa bàn tay vừa nhấc, một thanh ánh sáng màu xanh phiêu phi kiếm. Hồ trống rông xuất hiện tại trước mặt nàng, đạo này ánh sáng màu xanh phi kiếm như một hoàng làn thu thủy, kiếm giống như nước trong, giờ phút này tại nàng điều khiển xuống, trực tiếp lăng không mãnh liệt bắn mà ra. Bảnh! Chu tả kiếm trực tiếp bổ chém vào Hắc Lân Giao lòng cái đuôi lên, đem chọn cái cái đuôi trực tiếp chặt đứt một đoạn. Đường Lân bị sợ nhảy lên. Như vậy sắc bén, cái này Hắc Lân Giao Long cái đuôi, liền kim điêu sĩ cung đều chỉ có thể nổ tung một cái lô máu, cựu công chúa trong tay chui kiếm này, lại có thể trực tiếp thiết cắt. Lúc này, H Lân Giao Long đã cảm giác được nguy hiểm, nó hung lệ địa chầm, chầm vào cựu công chúa nhìn thoáng qua. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Muốn đi? Đường Lân Vũ thần hành phủ, thân thể nhanh chóng tiệm lực đến Hắc Lân Giao lòng trước mặt, sau lưng linh ốc khí lưu, đem Hắc Lân Giao Long tốc độ cưỡng ép áp chế, Đường Lân cầm trong tay kim điêu xỉ cùng, liên tiếp nổ bắn ra. Cựu công chúa đứng ở phía sau, theo Túng Chu tà kiếm, trực tiếp lập lệ trăm ngàn đạo ảo ảnh, đem Hắc Lân Giao Long trên người thiết cắt ra từng đạo vết thương. Chết đi. Đường Lân kéo căng kim điêu xỉ cùng, sang chói năng lượng núi tên đón phía sau lưng của nó, bắn tới. Bành. Năng lượng núi tên nổ tung một cái lỗ máu. Lúc này Cửu công chúa Chu Tả kiếm bỗng nhiên hoa rơi, cắm thẳng vào tiến Hắc Lân dao Long đầu lâu ở bên trong, một lát sau, theo hắn càng dưới nhảy lên ra, một kích bị mất mạng. Hắc Lân Giao Long thân thể run dậy, chậm rãi ra xuống, đem bốn phía mặt đất chấn đắc có chút phát run. Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cái này Hắc Lân Giao Long khí tức trên thân, chờ hoàn toàn phát giác không đến sinh mệnh khí tức, mới dán lên một chương phòng ngự phụ lục, hướng nó nhích tới gần. Giống, Hắc Lân Giao Long bốn là cho tàn sắc đôi mắt, đột nhiên mở ra. Mở ra dữ tợn miêu rộng, hướng Đường Lân thân thể cắn xé đi qua. Nhìn xem nó trước khi chết ra sức một kích, Đường Lân ánh mắt lóe lên, cũng không có kinh hoàng, trên người hắn phòng ngự phụ lục tự động mở ra, thân thể phiêu nhiên lui về phía sau, móc ra tím cũng chùy, hướng nó con mắt cắm tới. Phốc, tiêm cùng chùy sỏ xuyên qua mắt của nó cầu, Hắc Lân giao long miệng cắn lấy Đường Lân trên người cái lồng năng lượng lên, đem cái lồng năng lượng cắn được ken két tiếng nổ, cuối cùng còn không có đánh bại. Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, khá tốt hắn sớm đã biết rõ, yêu quái quỷ kế đa đoan, nếu không lần này, khẳng định phải thiệt to lớn. Rốt cục chết rồi. Cửu công chúa đi tới, hướng Đường Lân nói: Đây là ngươi tìm được, yêu đàn quy ngươi." Đường Lân liền nói, "Lần này có thể đánh chết, nhờ có ngươi chu tả phi kiếm. Nếu không dùng thực lực của ta, chẳng đánh giết còn rất khó khăn." Cửu công chúa mỉm cười, nói, "Tuy nhiên khó khăn, nhưng ngươi có thể đánh chết, nhưng là muốn tìm một đầu có sinh mạng yêu quái, so đánh chết muốn khôn khó hơn nhiều." Ngươi tiểu Đường khiêm nhường rồi, quay đầu lại lại săn bắn đến một đầu, "Yêu đàn tựu quy ta." Đường Lân thấy nàng nói như thế, lúc này không hề khiêm lượng, nhanh chóng đem Hắc Lân giao long thân thể giải phẫu, đem nó đỉnh đầu giao long hắc giác lột xuống, toàn thân Hắc Lân giao long da cát cùng với bên trong giao long gần, còn có bốn chỉ móng vuốt đều cắt xuống đến, thu nhập tiến nhận chữ vận. Những tài liệu này có có thể chế tác thành trận pháp, có có thể khắc phụ lục, có có thể rèn binh khí, đều thập phần trân quý. Nếu có 99 đầu như vậy giao long, có thể chế thành tiểu hôi đã từng nói qua Hắc Long đại trận, uy lực kia không biết như thế nào. Đường Lân trong nội tâm cười cười, rất nhanh ngay tại Hắc lân giao long trong cơ thể, tìm đến một quả đen nhánh yêu đan. Cái này yêu đan bên trên tản ra một cổ kỳ dị lực lượng, phản phất là yêu khí cùng ma khí chính là hỗn hợp, nhưng lại dẫn một cỗ đặc thù năng lượng trấn đan chỉ cần nuốt vào, có thể thành thánh. Như vậy hấp dẫn, trên đời tuyệt không có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Đường Lân nghĩ nghĩ, hay vẫn là cẩn thận để đạt được mục đích, chờ sau khi rời đi nghiên cứu thoáng một phát, xác nhận không có gặp nguy hiểm lại nuốt luôn không muốn. Lúc này, hắn đem yêu đan thu nhập tiến trong nhẫn chứa đồ. Đi thôi. Đường Lân hướng Cửu công chúa nói, tìm kiếm tiếp theo đầu. Ân. Cựu công chúa gật đầu. Đường Lân lúc này móc ra một trương cảm ứng phụ, dán lên trong quần áo bên cạnh, tiếp tục ở đây tròng chất hải cốt tụng trong tìm kiếm, loạt vào trong tầm mắt chứng kiến, Hoang Mạc đại địa Màu điểm yêu dị ngôi sao, bạch dày đặc khắp biển, đây hết thể cũng như một bức địa ngục bức họa của tròn, tại đường lân hai người trước mặt hiện ra lấy. Hai người một bên ngăn cản yêu quái tàn hồn xâm lấn, một bên tìm kiếm lấy có sinh mạng yêu quái. Thời gian trôi qua, trong ngày mắt, 20 ngày đi qua. Cái này 20 ngày xuống, hai người một mực tại hoang cổ yêu giới chạy lấy, lại thủy chung không có tìm được có sinh mạng yêu quái, khắp nơi đều là rời rạc yêu quái tàn hồn. Cựu công chúa thần sắc dần dần lộ ra lo lắng, nếu là 30 ngày đã đến, đều không có tìm đến có sinh mạng yêu quái, nàng tựu xử trí mất lần này cơ hội tốt. Ngày hôm nay, hai người trải qua vô số cơ biển, đi vào một mảnh nước sơn u sơn cốc, cái này phiến trên sơn cốc đều là khô lao chết cây, tràn ngập âm trầm quỷ khí. Ông Đường Lân trên người cảm ứng phụ lục, vang lên yếu ớt nhắc nhở. Có yêu quái. Đường Lân đôi mắt sáng ngời. Cửu công chúa ngơ ngác một chút, chật kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Ân. Đường Lân gật đầu, theo cảm ứng phụ lục đi đến, lập tức phân biệt rõ ra yêu quái phương hướng, tại trong sơn cốc này. Cái kia chúng ta đi thôi. Cửu công chúa sốt ruột nói. Đường Lân nhìn xem trong sơn cốc này, yêu khí đặc biệt nồng đậm, trong lòng của hắn có loại bất an nghi cách, bản năng trực giác nói cho hắn biết, không có lẽ đi vào. Nhưng là, như xử trí mất cái này đầu yêu quái, tại kế tiếp trong 10 ngày, không có tìm kiếm được cái khác yêu quái, Cửu công chúa Tịu làm mất đi ở chỗ này trở thành thánh nhân cơ hội. Đường Lân nghĩ nghĩ, đem trên người cựu cấp phòng ngự phụ lục, móc ra ba trường, dán tại trên thân thể, sau đó cho Cửu công chúa 3 trường, nói, cái này là cao cấp phụ lục, ngươi cầm, đợi lát nữa nếu là gặp gỡ nguy hiểm, sẽ tự động khởi động, bảo hộ an toàn của ngươi. Cửu công chúa lịch duyệt phong phú, thấy con mắt sáng ngời, ngươi còn có tốt như vậy thứ đồ vật. Đường Lân sờ lên cái mũi, đem phủ lục đưa cho nàng sau. Cửu dẫn đầu đi vào sâu gốc. Cửu công chúa nhanh trong gián tốt phủ lục, đi theo Đường Lân sau lưng đi tới. Trong sơn cốc này ánh sáng nước sân ám, tản ra nồng đậm tử khí, Đường Lân theo cảm ứng phủ lục dẫn dắt, hướng trong sơn cốc không ngừng xâm nhập, cũng không lâu lắm, Đường Lân cũng cảm giác được. Cảm ứng phủ như nóng bỏng hỏa phủ, cảm ứng thập phần mãnh liệt. Đường Lân biết rõ, yêu quái kia ngay tại phụ cận. Lúc này thu liễm khí tức, lặng yên đi thẳng về phía trước. Đường Lân ẩn nấp tại một tảng đá lớn về sau. Hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh yêu quái hài cốt ở bên trong, nam sắp lấy một đầu đèn kị thân ảnh, toàn thân lăn lộn nồng đậm ma khí, như một chỉ cực lớn con rơi, có hai cái màu đỏ sẫm đại cánh, cánh rắc góc có móc câu móng rướt. Đường Lân thần sắc mặt nghiêm trọng, hướng sau Lương cựu công chúa truyền âm nói, "Ta đi kiểm tra một chút thực lực của nó." Cựu công chúa khẽ gật đầu, đưa cho hắn một cái coi trường ánh mắt. Đường Lân lúc này móc ra một chương thần hành lặng yên đi ra cự thạch đằng sau. Chờ đi ra một khoảng cách về sau, mới phóng xuất ra khí tức của mình. Ngóc ra kim điêu sĩ cùng, xa xa điểm một mũi tên bắn ra. Vèo. Kim điêu sĩ cung mũi tên như trùm tia sáng giống như, vạch phá đen kịt ma khí, như sáng chói lưu tình, nổ bắn ra tại đây đầu yêu quái cánh chim bên trên. Vành. Năng lượng mũi tên cắm ở cánh chim thượng diện, bán phá một cái lỗ thùng. Cái này đầu yêu quái lập tức kinh động, đứng lập, thân thể của nó như một cái cự nhân giống như, sau lưng hai cái màu đỏ sẫm đại cánh tràn ngập yêu dị. Đỉnh đầu một cặp vốn lượn cơ giác. Yêu quái này hung lệ địa hướng đường lần trông lại, tinh hồng sắc trong đôi mắt phóng xạ ra tàn nhẫn lệ khí, cánh chim lượn lên. Đông nhiên hướng đường lần thân thể đánh tới. Vèo, vèo, vèo. Đường Lân liên xạ 3 mũi tên, trong đó có 2 mũi tên trúng mục tiêu, còn 1 mũi tên chỉ là lau cánh chim bên dưới, không có bắn trúng. Cái này 2 mũi tên nổ tung, tại yêu quái này trên người tạo khởi 2 cái huyết lỗ thủng, nhưng mà, cái này 2 cái huyết lỗ thủng miệng vết thương cũng tại qua trong dây lát tiểu khỏi hẳn, liền vết sẹo đều không có lưu lại. Hào Cương khép lại lực, Đường Lân trong nội tâm thất kinh. Lúc này, cựu công chúa phát giác được yêu quái này thực lực cũng không phải rất cường, lập tức theo cử thạch sau thiểm lực mà ra. Bàn tay một chiều, Chu Tả Phi kiếm bạo lướt mà ra, đánh lén phía dưới, trực tiếp cắt về phía yêu quái này cánh. Yêu quái này chấn động, né tránh đi qua, cánh hay vẫn là bị gọt ở bên trong, lập tức bị gọt sạch một nửa. Máu tươi từ đoạn cánh chỗ phún dũng mà ra, yêu quái này nổi giận gầm lên một tiếng, cánh lập tức phi tốc xích trưởng, một lần nữa đản sinh ra một cái mới tinh cánh. Chu Tả, ảo giác chợt giết. Cựu công chúa trong mắt trong suốt ở bên trong, lóe ra linh động hào quang, bàn tay nhanh chóng giao thoa, nắm bắt một cái kỳ dị được hiện, cái kia Chu Tả Phi kiếm bỗng nhiên trên không trung bay thành 10 đạo ảo ảnh. Phân biệt tọa lạc tại thập phương hư không, đem yêu quái này một mực bao khỏa ở bên trong. Mười chuôi chu tà phi kiếm ảo ảnh tựa hồ có thần bí liên quan đến, buộc vòng quanh trong trận pháp lóe ra màu tím lôi quang, trên không cùng hạ không đều xuất hiện một cái cổ xưa mà thần bí trận pháp đồ văn, hướng yêu quái này để ép mà đi. Hơn nữa tại trận pháp này ở bên trong, Lăng Không Sinh sôi nảy nở ra vô số chu tà phi kiếm bóng ảnh, hướng yêu quái này cuồng bắn đi. Phốc, phốc, phốc. Yêu quái này như sống đêm ngắm, toàn thân bị xuyên thủng trăm ngàn lần, tuy nhiên nhanh chóng khỏi hẳn nhưng khép lại tốc độ nhưng dần dần theo không kịp bị phá hư tốc độ. Đường Lân thấy một hồi trái tim băng giá. Cái này cựu công chúa Chu Tả Phi kiếm, lại có thể bố trí xuống kiếm trận, nếu là mình bị bao phủ ở bên trong, chỉ sợ khoảng cách muốn bị mất mạng. Cái này chẳng lẽ là một kiện thanh khí? Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, yêu quái kia bị Chu Tả Phi kiếm trận bao phủ ở bên trong, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể thừa nhận vô số phi kiếm bắn chết, nó gầm thét, phát ra không cam lòng địa gào thét, trong lúc đó, nó ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên mảnh cứng, sau đó muốn nổ tung lên. Bành. Vô số huyết nục thoáng cái đem chuột tà phi kiếm trận giải khai, những này huyết nục tán lạc tại bốn phía, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng nhúc ních khép lại cùng một chỗ. Đường Lân lập tức cảm nhận được, yêu quái này khí tức trên thân, tựa hồ nồng đậm gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra? Đường Lân cả kinh nói. Yêu quái này lượn nổi giữa không trung, dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy hai người, nhếch miệng lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười, phản phất là âm nhu thực hiện được sau đích thắng lợi, sau đó nó bàn tay một cho, màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay tràn ngập ra mạng lớn ma khí, bao phủ tại đây cả cái sơn cốc. Ô, ô! cả cái sơn cốc ở bên trong, vô số yêu quái tàn hồn phát ra kêu rên, sở hữu tất cả yêu quái tàn hồn đôi mắt đều trở nên đỏ thâm như máu, phản phất cuồn bạo, như một mảnh mây đen giống như, hướng đường Lân hai người bạo lực mà đến. Chương 12, súng. Chết. Không tốt. Chứng kiến nhiều như vậy yêu quái tàn hồn, đường Lân trong nội tâm kinh hãi, tuy nhiên hắn tinh thần lực cường đại, nhưng là chống đỡ không được nhiều như vậy yêu quái tàn hồn tiến công. Hắn thân ảnh lóe lên, vội vàng ôm bên người cựu công chúa kích thước lưng áo, lập khởi hành bên trên dự bị thần hải phủ, nhanh chóng hướng ngoại sơn cốc trở hồi. Bèo. Rất nhanh, Đường Lân tiểu thối lui đến một cái dốc đứng vách đá trước mặt, thần hành phù giảm tốc độ hiệu quả, đối với những này bỏ qua vật lý yêu quái tàn hồn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, mảng lớn yêu quái tàn hồn đều truy tung đi lên. Tại sao có thể như vậy? Cửu công chúa khó có thể tin nói. Đường Lân trầm giọng nói, yêu quái này quá quỷ dị, hơn phân nửa là hấp thu ngươi phi kiếm trận tổn thương, không, có chết mất, ngược lại lỗ sát được càng mạnh hơn nữa. Ngươi nói là, thương nó càng sâu, nó sẽ càng cường đại. Cửu công chúa cả kinh nói. Đường Lân thần sắc mặt trọng. Cựu công chúa có chút kinh hoàng, nàng chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nếu thật là như vậy, cái kia yêu quái này chẳng lẽ không phải vô địch rồi hả? Lúc này, Đường Lân không kịp nhiều lời, yêu quái kia phe phẩy cánh chim, đi vào đường lân hai người trên đỉnh đầu, nó khỏe miệng mang theo nhe răng cười, bàn tay huy động, gọi đến vô số yêu quái tàn hồn, hướng Đường Lân hai người chụp kích xuống. Nó muốn đem chúng ta hai người biến thành yêu quái khôi lỗi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, lập tức biết do yêu quái này chú ý. Làm sao bây giờ? Cựu công chúa xin giúp đỡ địa nhìn xem Đường Lân. Tại đây nguy nan trước mắt, Đường Lân đã gặp nàng sắc mặt tái nhợt, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt huyết, phản phất toàn thân huyết dịch đều sôi trào thiếu đốt, hắn không hề nghĩ ngợi, từ một bước phóng ra, đứng lại trước mặt nàng, trầm giọng nói, "Để ta chặn lại lấy, người trước nuốt yêu đan." Vừa nói, hắn đem lúc trước thu hoạch cái kia miếng yêu đan, đưa tới Cửu công chúa trong tay. Người nói là, người trời sinh thánh thể, nuốt luôn hạ yêu đàn, có thể trực tiếp đột phá trở thành thánh nhân, chỉ có như vậy, chúng ta mới có trốn sinh hy vọng." Đường Lân nhanh chóng nói ra. Cửu công chúa nắm tay ở bên trong ấm áp yêu đan, nhìn xem Đường Lân kiên cố bóng lưng, Hàm răng nhẹ khẽ cắn môi dưới, nàng không có nói cái gì nữa, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, đem yêu đan nuốt vào trong miệng. Đường Lân cầm trong tay kim điêu xỉ cùng, như liệt Xi si giống như đứng đấy trước mặt nàng. Ngựa đầu nhìn trên bầu trời vô số yêu quái tàn hồn, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng cửu công chúa có thể nhanh lên luyện hóa yêu đan. Lúc này, cái kia màu đỏ sẫm cánh chim yêu quái bàn tay vung lên, chỗ có yêu quái tàn hồn hội tụ mà đến, như một đầu tối tăm lu mở mịt thần long, hướng Đường Lân đánh tới. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, vội vàng vận chuyển bảy trôi vô tình kiếm, bảo vệ trong đầu của mình. Hơn nữa đem trên người sở hữu tất cả phù lục móc ra. Trấn yêu phủ. Khu ma phủ. Thu quỷ phủ. Đường Lân bàn tay cùng chảo, liên tiếp mở ra 6 7 cái phù lục, tại những này cao cấp phù lục trong, có phù lục có đủ linh hồn tổn thương, chuyên môn dùng để trấn áp tà linh. Đường Lân đem như vậy phù lục móc ra, Gián tại trên người của mình, tại thân thể trung quanh hình thành một cái năng lực cháo, bảo vệ chính mình cùng Cửu Công chúa hai người. Ngao. yêu quái tàn hồn ngưng tụ thành màu xám cự long, gần kề hướng năng lực tráo tới, lần dung chuyển lấy năng lực tráo đem cái lồng năng lượng bị đâm cho nổi lên thành từng mảnh rung động. Đường Lân cái trán lộ ra giặm dặm mồ hôi lạnh, biết rõ cái này cái lồng năng lượng không ngăn cản được bao lâu, hắn nghĩ đến tiểu hôi dạy bảo hắn vô số tri thức, nhất là trong đó đối phó tà linh một loại đấy. Chói linh trận. Đường Lân lập tức nghĩ đến một cái chuyên môn khắc chế tà linh trận pháp, hắn bàn tay một trảo, đem trước khi săn bắn hắc lân giao long huyết đục móc ra một khối, từ bên trong bài trừ đi ra nồng đậm máu tươi, lấy tay chỉ bôi xuống, nhanh chóng tại tùy thân mang theo ra thú trên người khắc. Mấy hơi thở, một cái áp tà linh phụ lục ngưng tụ mà thành. Đường Lân móc ra 10 cái chu xa giấy, cùng cái này phụ lục bao cùng một chỗ, phóng tại chính mình bên trái cản chữ vị. Không có đàm mục, máu chó, chỉ có thể dùng máu người thay thế, của ta thuần dương chân khí, có thể khu ma tật tà, máu tươi của ta ở bên trong có thuần dương lực lượng. Đường Lân lúc này cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ tiến trước mặt thổ nhũ trong. Thiếu khuyết hai khối diễm hỏa thạch cùng lôi chỉ. Đường Lân như mày, cái này bố trí trận pháp là tối trọng yếu nhất tiểu là tài liệu. Đường Lân trong óc phi tốc tự hỏi, đột nhiên linh quang lóe lên, theo bên chân đạo ra luống tầng đá. Đem chính mình máu tươi tích đầy thạch đầu, sau đó đem lượng tảng đá lẫn nhau ma sát. Dùng tay của hắn nhanh chóng, ma sát tốc độ thật nhanh, từng đợt hỏa hoa lôi ti theo trên tảng đá ma sát đi ra, rơi vào cái kia trường chấn áp tà linh phù lục lên, đem chọn cái phủ lục nhanh nhóm. Khởi động. Đường Lân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, chiếu vào cái này phù lục lên, toàn bộ phù lục lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, chiếu rọi được Đường Lân toàn bộ đôi má đều bừng, đưa hắn trên đỉnh đầu vô số yêu quái tàn hồn, độ nướng được phát ra thê lương tiêu thẳng thiết. Đường Lân nhanh chóng móc ra gia thú, tiếp tục khắc lấy chấn áp tà lục. Liên tiếp lấy nham nhóm, lại để cho hỏa diễm không đến mức giập cắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Lân trên người bao phủ cái lồng năng lượng, trong tay đốt hỏa diễm thiêu đốt phủ lục, vô số yêu quái tàn hồn lại không được tới gần. Trên bầu trời màu đỏ sầm cánh chim yêu quái, tựa hồ phi thường có kiên nhẫn, rất khoan thai địa cùng đợi, nó ở chỗ này vô số tuế nguyệt, không nhất thiếu chính là thời gian. Đường Lân tại ổn định hạ thế cục về sau, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kiểu công chúa mắt mắt nhắm chặt, trắng nón trên da thịt chảy xuống hạ rọt rọt mồ hôi, tại trên trán của nàng, một đạo nhạt nhạt hảo quang màu tím, như ẩn như hiện địa nhấp nhô. Đường Lân trong nội tâm âm thẩm vì nàng cầu nguyện. Thời gian trôi qua, Một giờ về sau, Đường Lân trên người gia thú liền đem gần hao tổn xong, trên tay thiêu đốt phù lục thế lửa dần dần biến yếu, vô số yêu quái tàn hồn đều gào thét lên tới gần tới, lần nữa đụng chạm lấy Đường Lân cái lồng năng lượng. Đường Lân cắn chặt răng răng, còn chưa khỏe sao? Đường Lân bay đầu lại nhìn về phía Cửu công chúa, lại trông thấy nàng hay vẫn là bảo trì vừa rồi bộ dáng như vậy, trên trán như cũng là hào quang màu tím di động, khí tức cũng không có tăng cường. Tại thời khắc này, Đường Lân cơ hồ có loại muốn quay người một mình chạy trốn cách, tại sinh tử gặp phải nhân tính nhất nguyên thủy nghĩ cách sẽ hiện ra đến. Chỉ là, đem làm đường lân trông thấy cựu công chúa cái kia sắc mặt tái nhợt, cái tia giữa lông mày nhàn nhạt, nhạt chau mày, hắn ý nghĩ trong lòng lập tức tiểu bỏ đi. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn trên bầu trời màu đỏ sẫm cánh chim yêu quái, trong đôi mắt lộ ra kiên quyết kiên nghị. Hắn tay cầm kim điêu xỉ cung, như một khối bản thạch giống như sừng sững tại cựu công chúa trước mặt. Tại khắp trời yêu quái tàn hồn gạo hét xuống, thân ảnh của hắn mang theo vài phần mi tráng, như chịu chết kỵ sĩ, mang theo một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế, đúng mực không cho địa thủ hộ lấy. Ngào, vô số tàn hồn ngưng tụ thành màu xám cự long, đụng chạm lấy cái lồng năng lượng, rất nhanh, cái lồng năng lượng dần dần bất ổn, xuất hiện từng đạo dạng nước vân mảnh, cuối cùng ầm ầm bạo liệt. Chỗ có yêu quái tàn hồn phản phất hưng phấn được hoan hô, như Đường Lân gạo thét lên một tới. Đường Lân cắn chặt răng răng, phản phất đem sinh tử đã không để ý, trên người hắn bốc cháy lên cực nóng thuần dương chân khí, nhìn về phía trên giống như một cái đứng ở trong ngọn lửa người. Thuần dương chân khí ẩn chứa chi dương chí cường lực, lượng, những này yêu quái tàn hồn một va chạm vào Đường Lân thân thể, tự phát ra thảm tiếng Đường Lân bàn tay sờ mó đem cuối cùng một chương phòng ngự tà linh phù lục xuất ra, tại cửu công chúa trên người nhăn nhó, một cái gần như trong suốt cái lồng năng lượng bao phủ cựu công chúa thân ảnh. Đường Lân đứng tại cái lồng năng lượng bên ngoài, hắn biết rõ, nếu là đứng tại cái lồng năng lượng bên trong, cái này cái lồng năng lượng phạm vi sẽ mở rộng, thừa bị thương hại sẽ tăng nhiều, mà hắn đứng ở bên ngoài, sẽ giảm bớt cái lồng năng lượng thừa bị thương hại. Lệnh tấu xương cùng phong gợi lên lấy Đường Lân y phục trên người, hắn toàn thân lượn lờ lấy thuần dương chân khí, thủ hộ tại cựu công chúa trước mặt. Ngào, vô số yêu quái vết tàn lần lượt trùng kích tại Đường Lân trên người, mỗi lần kích đều có vô số yêu quái tàn hồn bị chết cháy. Hồi lâu sau, Đường Lân trong cơ thể thuần dương chân khí dần dần giảm bớt, chấm rãi, chân khí trong cơ thể hắn đã nửa điểm không dư thừa. Đường Lân một lòng chấm xuống. Đỉnh đầu vô số yêu quái tàn hồn gào thét mà đến, Đường Lân trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, hắn ngưng tụ lại sở hữu tất cả tinh thần lực, tập trung ở đại não. Oeng. Chỗ có yêu quái tàn hồn hướng Đường Lân thức hải đánh tới, Đường Lân trong ngóc nháy mắt trở nên trống rỗng, ngay sau đó, một hồi phản đại não bị xé nứt kịch liệt đau nhức, lại để cho Đường Lân ý thức trực tiếp đen xuống dưới. Tại một mảnh yêu quái tàn hồn đang bao vây, Đường Lân thân thể mềm 나 xuống, vô số yêu quái tàn hồn hưng phấn lấy, hướng Đường Lân thân thể sổng tới mà đi. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên biến sắc, đen nhánh bầu trời tiệm lực ra từng đạo màu tím lôi đình, mỗi một đạo màu tím lôi đình, giống như lôi thần tức giận. Vốn là ngồi ở Đường Lân sau lưng cựu công chúa, chậm rãi mở mắt, nàng thanh tịnh như nước trong đôi mắt, mang theo một tia sương ngủ, thật sâu nhìn thoáng qua Đường Lân thân ảnh, đứng dậy, chằm chằm vào trên bầu trời màu đỏ sẫm cánh chim yêu quái. Trên mặt của nàng lộ ra mãnh liệt sắc ưa. Chết. Nàng đưa tay một ngón tay Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ vàng vô số lôi điện, hàng tỉ đạo lôi đỉnh theo trên bầu trời bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt cựu tràn ngập cả cái sơn cốc. Cái kia màu đỏ sẫm cánh chim yêu quái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ là một cái ngây người, thân thể của nó đã bị vô số lôi điện đánh trúng. anh. Lập tức thân thể hủy diệt được cặn bát đều không thừa. Sở hữu tất cả yêu quái tàn hồn tại lôi đình xuống, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Quỷ hồn nhất é e ngại đúng là lôi đình. Lúc này, cựu công chúa thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên rơi vào đường lần bên người, bàn tay một sao, đem thân thể của hắn ôm lấy. Bàn tay tử không chùng khẽ ngắt, một quả tròn mép yêu đan, theo một đoàn lôi điện trong bao lộ ra, rơi vào trong tay của nàng. Nàng toàn thân lượn lờ lấy lôi điện, như bầu trời lôi mẫu, những này lôi điện vui mừng bay trùng quanh tại bên người nàng, nàng túi đầu nhìn thoáng qua Đường Lân, trong đôi mắt chớp động lên hào quang, thân thể phiêu nhiên vút không rời đi. Một gian phong cách cao nhã trong phòng. Đường Lân ý thức dần dần thức tỉnh, đâm mục đích bạch quang lại để cho hắn mắt mở không ra hồi lâu sau, Đường Lân mới nhìn rõ trong phòng tình cảnh, trong lòng của hắn kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến sơn cốc sự tình, kinh hỉ nói, chẳng lẽ ta không chết? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại chợt phát hiện, thân thể của mình vậy mà như không có chút nào sức nặng địa tung bay tại trong hư không, ngoài cửa sổ một hồi thanh gió thổi tới, Đường Lân lập tức cảm thấy toàn thân rét lạnh như băng, hơn nữa thân thể bị thổi làm vọt tới một cái ngăn tủ. Đường Lân liền vội vươn tay trụp vào ngăn tủ, nhưng bàn tay của hắn lại trực tiếp xuyên thấu tiến trong tủ chén, như linh hồn. Đường Lân trên mặt kinh hỉ, bỗng nhiên cứng lại. Chương 13, Tinh thần Hải Dương. canh 1. Đường Lân túi đầu nhìn mình tay, ánh mắt vậy mà xuyên thấu qua bàn tay, có thể chứng kiến dưới chân địa mặt. Tại sao có thể như vậy? Đường Lân cảm thấy sợn hết cả gai ốc, kinh hãi nói, chẳng lẽ ta chết đi? Cái này là linh hồn của ta. Đường Lân nghĩ đến trước khi chết một màn. Mình ở vô số yêu quái tàn hồn trùng kích xuống, thức hải bị sông đến đã hôn mê, chuyện sau đó, ngẫm lại cũng biết, nhất định là bị những này yêu quái tàn hồn xâm lấn thân thể, đem thân thể chiếm cứ thất vệ. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, không biết Cửu công chúa trốn tới không vậy. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, đột nhiên chứng kiến trên giường, nằm một thân ảnh, mặt tái nhợt gò má, có chút nhăn lại lông mày, phiêu dật tóc đen. Cái này không phải mình sao? Điều này chẳng lẽ là thi thể của ta? Đường Lân nhìn xem trên giường chính mình, kinh ngạc được nói không ra lời, hồi lâu sau, Đường Lân đột nhiên nghe được, bên ngoài một hồi tiếng bước chân chuyển đến, cùng lúc đó, thân thể của mình phảng phất trở nên suy yếu, không khí chung quanh trong vọt tới vô số hàn khí, cứ đến trong thân thể. Đường Lân trong óc một hồi chấn váng, sau đó tựu cảm giác thân thể của mình bị một cổ hấp lực lôi kéo lấy, hướng trên giường thi thể thổi đi. Sau đó hợp hai là một. Đường Lân lập tức cảm giác được, thân thể của mình một hồi ấm áp, hắn mới vừa mở ra con mắt, đã nhìn thấy ngoài cửa đi tới một đạo thân ảnh. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo vài phần mỏi mệt cùng lo lắng, phụ giúp cánh cửa, nhẹ nhàng mà đi tới. Cựu công chúa. Đường Lân trong nội tâm vui vẻ, đã gặp nàng bình an vô sự, Đường Lân trong nội tâm phi thường vui vẻ. Cửu công chúa trông thấy trên giường Đường Lân vậy mà tỉnh lại, lắp bắp kinh hãi, chợt vội vàng đi tới, nói: "Ngươi đã tỉnh, thân thể của ngươi tốt đi một chút chưa?" Đường Lân kinh ngạc, nhịn không được nói: "Ngươi có thể trông thấy ta?" Cửu công chúa sững sốt một chút, cổ quái điệu nhìn xem hắn, nói: "Vì cái gì nhìn không thấy ngươi?" Đường Lân liền vội tối đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện, ánh mắt của mình không cách nào xuyên thấu thân thể của mình, nhưng có thể chứng kiến trong thân thể kinh mạch cùng mạch máu, đây là tinh hồn cảnh giới thứ 2 thấy rõ. Ta không phải chết đến sao? Đường Lân vội vàng từ trên giường ngồi dậy, béo nắm bắt cánh tay của mình, sau đó dùng tay vớt giường, phát hiện bàn tay có thể quay trong, không có xuyên thấu đi qua. Đường Lân trong nội tâm đột nhiên cả kinh, vội vàng cảm thụ được chính mình tinh hồn, ta tinh hồn lực lượng. Đường Lân cảm thụ được chính mình thức hải, phát hiện mình tinh hồn lực lượng, vậy mà đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Chuyện vừa rồi Chẳng lẽ là ta đạt tới linh hồn xuất khiếu cảnh giới?" Đường Lân trái tim đập bịch bịch. Cựu công chúa nhìn xem Đường Lân kỳ quái cử động, hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói cái gì, lo lắng nói: "Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái?" Đường Lân phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ thanh âm, nói: "Ta không sao, chúng ta đã theo hang cổ yêu giới đi ra sao?" Cựu công chúa khẽ gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn Đường Lân liếc, mới tối đầu, nói: "Tại cuối cùng trước mắt, ta thành công đem yêu đang luyện hóa, trực tiếp mở thức hải, đột phá trở thành bản thánh, hơn nữa dẫn động trong cơ thể tự lôi thánh thể lực lượng, tấn cấp thành thánh." Hai người chúng ta đều còn sống." Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nói, "Vậy là tốt rồi." Cửu công chúa thật sâu nhìn hắn một cái, theo trong tay háo lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, nói, "Cái này là của ta công chúa lệnh, bị phụ hoàng tự mình lên ngôi qua, bằng cái lệnh bài này, ngươi có thể tự do xuất nhập hoàng cung, hơn nữa có thể tiến vào hoàng cung Ngự thư phòng, chỗ đó cất giữ ta thương tuyết vương triệu mấy ngàn năm nay, cất chứa các loại võ công tuyệt học, một ít thất chuyển tuyệt thế võ công, như Cẩm Long thủ các loại, đều có thể từ bên trong đó đạt được. Ngoài ra, bằng cái này công chúa lệnh Mặc dù ngày sau ngươi phạm phải ngập trời đại họa, đều có thể đạt được một lần miễn tử cơ hội. Nàng quân lệnh bài lần lượt cấp Đường Lân trong tay, thấp giọng nói, ngươi nhất định phải cất kỹ. Đường Lân nắm lấy lệnh bài trong tay, thượng diện còn lưu lại lấy nàng giữ ổn, hồi lâu sau, Đường Lân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, vật chân quý như vậy, ta không thể nhận. Cựu công chúa dừng ở hắn, nói, ngươi nhất định phải nhận lấy. Đường Lân ngạc nhiên, chợt cười khổ âm thanh. Cựu công chúa đứng dậy, thấp giọng nói, ngươi ở nơi này an dưỡng à, qua mấy ngày, ta tiểu muốn đi trước thánh đường, hy vọng có thể ở bên trong gặp ngươi. Nói xong, tay nàng trưởng mở ra, lộ ra một quả rất tròn yêu đan, lần lượt cấp Đường Lân, nói, "Đây là đầu kia yêu quái yêu đan, ngươi nhận lấy." Chứng kiến cái này quả yêu đan, Đường Lân con mắt sáng ngời. Chỉ cần nuốt hắn hết, có thể trở thành bàn thánh. Đường Lân trong nội tâm nóng hổi, đem yêu đan nhận lấy, tại tiếp nhận yêu đan lúc, va và chạm vào cựu công chúa đầu ngón tay, nhu nhược kia không có xương xúc cảm, lại để cho Đường Lân trong nội tâm rung động. Cựu công chúa đôi má ửng đỏ, nhìn Đường Lân liếc về sau, mới quay người lì khai. Người theo đã đi, tay có hương. Đường Lân nhìn xem cái này rất tròn yêu đan, Thượng điện còn lưu lại lấy nàng sâu kín mùi thơm. Nhìn qua cựu công chúa bóng lưng rời đi, Đường Lân ngóng nhìn hồi lâu, thẳng đến nàng đã không thấy, mới dần dần thu hồi ánh mắt. Ân. Đường Lân đột nhiên phát hiện, chính mình ở lại gian phòng, là đệ nhất viện phòng chữ Thiên phòng, hắn thầm nghị trong lòng, Tiểu Hôi khẳng định rất lo lắng ta, ta trước trở về rồi hay nói. Lúc này đứng dậy, mặc vào giày, về tới chính mình ở lại đình viện. Người trở lại rồi. Tiểu Hôi trông thấy Đường Lân, lập tức theo dưới giường leo ra, kinh hỉ nói, ngươi ly khai gần một tháng, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Đường Lân trong nội tâm ấm áp, mỉm cười nói, ngoài ý muốn là Suýt nữa xuất hiện, bất quá khá tốt hữu kinh vô hiểm, hơn nữa, ta tinh hồn tựa hồ đột phá đến linh hồn xuất khiếu cảnh giới. Linh hồn xuất khiếu cảnh giới. Tiểu Hôi cả kinh. Đường Lân nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được chính mình hôm nay linh hồn lực lượng là cường đại cỡ nào, thông qua linh hồn lực lượng, hắn có thể trực tiếp dùng linh hồn cùng Tiểu Hôi câu thông. Tiểu Hôi tựu là linh hồn xuất khiếu cảnh giới. Chúng ta hôm nay linh hồn lực lượng, hoàn toàn có thể đơn giản áp chế võ thần cường giả, căn bản không cần động thủ. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Tiểu Hôi tiểu đã từng nói qua, dùng nó hôm nay lưu lại linh hồn lực lượng, đối mặt võ thần cường giả còn không sợ, có thể nghĩ, Đường Lân thực lực hôm nay đạt tới cường đại cờ nào tình trạng. Đây là yêu đan. Đường Lân móc ra cái kia miếng yêu đan, hướng Tiểu Hôi nói, đây là biến dị yêu quái, yêu ma hỗn hợp, nuốt ăn hết, có thể mở thức hải. Tiểu Hôi đưa mắt nhìn liếc, khẽ gật đầu, nói, ta nghe nói qua vật như vậy, không nghĩ tới Thương Tuyết Vương chịu vậy mà thật sự có. Đường Lân miết miệng cười cười, nói, ta cách thánh nhân cảnh giới, lại bước gần một bước, rất nhanh có thể vì ngươi cởi bỏ trên người phong ấn. Tiểu Hôi khẽ giật mình, Trợ Ôn Hòa Địa nhìn xem hắn, nói, tu luyện không thể qua gấp, dù sao ta đã thói quen cái này chỉ tiểu cầu thân thể, không vội nhất thời. Đường Lân nhẹ gật đầu, nói, ta đây trước nuốt vào yêu đan. Ừm. Tiểu Hôi gật đầu. Đường Lân lúc này ngồi ở trên giường, đem yêu đan để vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào xuống dưới. Cái này yêu đan chạy vào trong cơ thể, Đường Lân túi đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua thân thể quần áo, trực tiếp chứng kiến yêu đan theo huyết hầu ở dưới trắng nói, trực tiếp chạy vào dạ dày ở bên trong, sau đó nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành vô số màu xám phi lưu. Dọc theo kinh mạch lưu thông toàn thân, Đường Lân lập tức cảm giác được, toàn thân phảng phất bị một cổ hỏa diễm bao quanh, khô nóng nóng hổi, phảng phất toàn thân máu tươi đều muốn sôi trào đỏ sạch. Những này màu xám khí lưu chạy một lần toàn thân, tựu phảng phất bị hấp dẫn lấy, hướng trên đỉnh đầu phiêu bay tới, rất nhanh, tụ hội tụ đến đường lần trong ánh mắt bộ khiếu trong huyện, khi tất cả màu xám khí lưu du đến nơi đây lúc, dần dần hình thành một cái màu xám viên cầu, sau đó hướng đường lần đại náo sông tới đi qua. Ông. Đường lần đại náo một hồi trướng đau nhức, phảng phất bị một căn bén nhọn kim nhập, cơ hồ muốn đau đến đã bất tỉnh. Cái kia đoàn màu xám khí lưu nhảy vào trong óc, đại não giống như bị sinh sinh nhét vào đến một cái viên cầu, loại này sẽ rách cảm nhận sâu sắc, lại để cho người cơ hồ muốn đem ra đầu chà phá. Đường Lân hàm răng cắn được ken két tiếng nổ, đau khổ nhận thụ lấy. Loại này cảm nhận sâu sắc lại phảng phất không dừng lại tận, dần dần điệu tăng cường, cơ hồ muốn vượt qua đường lân cực hạn, đường lân trong cổ họng phát ra tí ti địa khản khàn gầm nhẹ, bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Đúng lúc này, bành. Đường Lân trong đại não màu xám khối không khí, như đột nhiên muốn nổ tung lên. Đem đường Lân Đại nào thoáng cái phùng lên, phảng phất muốn chống đỡ bạo. Ngoan. Đường Lân ý thức đột nhiên phảng phất trông thấy một mảnh màu trắng không gian, ngay sau đó, đường Lân cựu cảm giác không thấy ý nghĩ, ý thức của hắn phảng phất vô hạn duyên thân. Nếu là giờ phút này, có người đi vào đường Lân dân phòng, sẽ kinh ngạc địa trông thấy, đường Lân trong phòng, sở hữu tất cả vật phẩm, vô luận là cái bàn, cái ghế, đều lăng không huyền nổi giữa không chúng, phảng phất không có chút nào sức nặng. Mà đường Lân trong đầu chướng cảm nhận sâu sắc, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ ý thức trở nên phi thường minh, tuy nhiên nhắm mắt lại, Nhưng đường Lân nhưng có thể chứng kiến ngoại giới chỗ có chuyện, phản phất chính mình có một chỉ con mắt vô hình. Cái này là bàn thánh. Đường Lân mở mắt, lập tức đã nhìn thấy trong phòng dị trạng, kể cả trước mặt mình tiểu hôi đều huyền nổi giữa không trung, hai cái móng đuốt bơi qua bơi lại. Đường Lân ý thức bừng lòng. Bành bành bành. Toàn bộ hết gì đó đột nhiên rơi xuống. Đường Lân vội vàng tiếp được tiểu hôi, bật hơi nói, "Khá tốt." Tiểu hôi lại hưng phấn mà nhìn xem hắn, nói, "Ngươi đột phá." Hảo cương tinh thần lực, cái này sẽ là của ngươi tinh thần dương sao? Vừa vừa đột phá có thể điều khiển nhiều như vậy thứ đồ vật. Đường Lân Hiếu kỳ nói, cái này còn phân mạnh yếu sao? Đó là đương nhiên. Tiểu Hôi gật đầu nói, có người đột phá thành bán thánh lúc, chỉ có thể điều khiển một chỉ chiếc đũa, hoặc là một cái ghế lơ lửng, ngươi vậy mà có thể đem cái này trong phòng đồ vật đều điều khiển, như vậy tinh thần lực, quá mạnh mẽ. Đường Lân kinh ngạc, chợt vui vẻ nói, nói như vậy, gặp gỡ cái khác bán thánh cường giả, ta có thể đủ đánh bại dễ dàng. Cũng không có thể, có người tuy nhiên ngay từ đầu tinh thần lực yếu ớt, nhưng hậu thiên tu luyện, như trước hội trở nên rất cường đại. Tiểu Hôi trầm ngâm nói, Đường Lâm Hào hưng bừng bừng nói, như thế nào rèn luyện tinh thần lực? Tiểu Hôi cười hắc hắc, nói, lúc trước truyền thụ cho ngươi Long huyết điện, tầng thứ 2 tiểu là rèn luyện tinh thần, về phần một ít cụ thể rèn luyện phương pháp cùng thiết bị, chờ ngươi gia nhập cái kia thánh đường, tu luyện hội càng đơn giản. Chương 14, Triệu thị vương phủ. canh 2. Đường Lâm lập tức nghĩ đến Long huyết điện. Tầng thứ nhất, cô đọng 99 đạo Long văn, hình thành Long văn đại trận, nương tụ Long nhãn. Tầng thứ 2, tìm hiểu thủy tổ man long bức họa, rèn luyện tinh thần lực. Tầng thứ 3, thân hóa long, chấp chưởng dân trăm họ. Đường Lân nghĩ đến tầng thứ hai tu luyện phát bí quyết. Nghe đồn, Thủy Tổ Man Long là trong thiên địa mạnh nhất yêu quái, trên người có 10 vạn 8000 miếng lưng phiến, đỉnh đầu bát giác, dưới bụng 12 chảo, sau lưng không cánh. Tiểu Hôi từng đem nó bức họa vẽ cho ta xem qua. Đường Lân trong nội tâm vẫn còn nhớ rõ cái kia bức họa bộ dáng, hắn lập tức nhắm mắt lại, xem nghĩ đến cái này Thủy Tổ Man Long bức họa. Tại hắn trong đầu, một đầu khí thế bảng bạc Thủy Tổ Man Long, vắt ngang lấy trong thiên địa, toàn thân vô số đạo kim sắc long lưng, mỗi một đạo đều ra sáng chói hào quang, đỉnh đầu tám cái bén nhọn long giác, ngang nhiên đao tiên dưới bụng 12 chỉ long trảo, giống như sắt thép đúc thành, thần võ khí phách. Đường Lân cẩn thận địa xem nghĩ đến, cái kia một quả miếng kim sắc long lân, giống như chói mắt liệt dương hình thành, từng kim sắc long lân hình dạng, cấu tạo, đều mang theo huyền diệu cảm giác. Long huyết điện tầng thứ 2 phần 3 cái cảnh giới, đệ nhất tìm hiểu 10 vạn 80000 long lân, thứ hai tìm hiểu 8 cái long giác, đệ tam tìm hiểu 12 long trảo. Ta trước tìm hiểu cái này 10 vạn 80000 long lân. Đường Lân trong đầu, hiện ra cái này thủy tổ man long thân bên trên long lân, tinh tế đang trông xem thế nào lấy, thời gian lâu rồi, càng phát rất được. Những này long lân cũng không phải là tùy ý sinh trưởng, phảng phất là mang theo một loại kỳ dị trận thế. Đây không phải một sớm một chiều sự tình. Đường Lân tìm hiểu trong chốc lát, liền thu hồi tâm tư. Nghĩ đến chính mình theo Hoang Cổ yêu giới trở lại, hôm nay 7 tháng đi qua, qua một tháng nữa, tiểu là Long Tế lại điện, có thể nhìn thấy mẫu Thân. Trước không vội mà gia nhập thánh đường, chúng ta thực lực hôm nay, tùy thời đều có thể xin tiến vào thánh đường. Đường Lân con mắt tỏa ánh sáng. Đi trước gặp mẫu Thân, không biết đại ca phiêu bạn có không có trở lại. Nghĩ đến Mộ Đường Lân trong lòng một hồi nóng bỏng từ nhỏ đến lớn, hắn đều dùng là mẫu thân chết sớm, lại thật không ngờ. Mẫu thân còn sống, hơn nữa là thân phận tôn quý long gia. Thật không biết, lúc trước mẫu thân như thế nào sẽ gặp phải phụ thân, hơn nữa hội yêu mến hắn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, mặc dù không có gặp mặt, nhưng hắn vẫn có chút sủng bái mẹ của mình, một thân phận cao quý thiên kim, lại không quan tâm nghèo khó cùng thực lực, làm việc nghĩa không được trốn bước địa yêu mến phụ thân của mình. Như vậy yêu, trên đời có thể có bao nhiêu? Khó trách, trên sách nói qua. Hỏi thế gian tình là gì, chẳng dạy người sinh tử tương hứa. Mọi người có cảm tình vô luận là thân tình, cảm tình, tình bạn, cái này tính chữ, Cổ Kim đến nay, bao nhiêu văn nhân tài tử đều không thể đạt tận. Đường Lân trong nội tâm cảm thán. Cùng ngày, Đường Lân thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, liền dẫn Tiểu Hôi cùng một chỗ, hướng Thánh Đường dự bị doanh xin tạm cách. Giờ đi trước, Đường Lân vẫn an phong vô cực, trải qua 7 tháng rèn luyện, phong vô cực hôm nay đã có thể vượt qua tầng thứ 9, tiến bộ thập phần cực lớn. Phong vô cực đã biết được Đường Lân trở thành bán thánh tin tức, chỉ là cảm thán một tiếng, tại hắn rời đi lúc, từ đấy lòng đi mơ ngước. Đường Lân nhìn ra được Phong vô cực người này so sánh dứt khoát thẳng thán, là cái chân quân tử. Lái vẫn xe, ly khai thánh đường dự bị doanh, đường Lân nghị đến 7 tháng trước, chính mình hay vẫn là vi tiến vào tại đây danh ngạch mà chiến, hôm nay cũng đã là bản thánh, vinh quang mà về. Tương lai sự tình, thật sự không thể dự đoán. Đường Lân ngồi vẫn xe, nhìn qua trời xanh mây trắng, trong nội tâm vô hạn cảm thán. Một cái 16 tuổi thiếu niên, trong nội tâm đã có chút đa sầu đá cảm. Lái vẫn xe, đường Lân về tới thủ đô, hắn đi thẳng tới Thất Tinh Võ quán ngoài cửa, nhìn xem đạo này nguy nga đứng vững đại môn, cái kia màu tím bốn chữ to giống như một đạo bất hủ hơn chương. Nhị tỷ, người đã hoàn hảo. Đường Lân hướng Thất Tinh Võ Quán đại môn đi đến. Cửa ra vào mấy cái thị vệ trông thấy Đường Lân, lập tức có người chuẩn bị đi ra ngăn trở. Đường Lân bàn tay sờ mó, đem lúc trước Thất Tinh Võ Quán ban phát tốt nghiệp vân chương đưa ra, cái này vài tên thị vệ thấy đều là khẽ giật mình. Theo Thất Tinh Võ Quán tốt nghiệp, chỉ ý nghĩa một cái, trở thành võ thần. Mà xem Đường Lân tuổi thọ, cũng chỉ có 17, 18 tuổi tại hữu. Một cái 17, 18 tuổi võ thần. Dù là vài tên bài kiến vô số thiên tài thị vệ, chứng kiến Đường Lân cũng không khỏi giật mình. Đường Lân trực tiếp đi vào võ quán, quen việc dễ làm, đi tới xích Sắc Tinh lâu, ven đường trông thấy rất nhiều đệ tử, tại luyện võ trường bên trên rèn luyện, có một quyền đức đoạn tạng đá lớn, có thân ảnh lập lòe, thi triển lấy khinh công thân pháp. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, cái này quen thuộc một màn, giống như thời gian đảo lưu, trở lại lúc trước chính mình vừa gia nhập võ quán lúc bộ dạng. Không biết Triệu Tử Nhi bọn hắn, hôm nay tại đệ mấy Tinh lâu? Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn đi thẳng tới Sích Sắc Tinh lâu tầng cao nhất, ven đường gặp phải mấy cái lão sư, bất quá chứng kiến Đường Lân đưa ra tốt nghiệp văn chương về sau, liền không có ngăn trở hắn. Trung thùng. Đường Lân gõ cửa, tiến đến. Thanh âm trầm thấp theo trong môn vang lên. Đường Lân nghe ra là xích Sắc lâu chủ thanh âm, lúc này đẩy cửa vào, chỉ thấy xích Sắc lâu chủ treo trên bầu trời mà ngồi, trước mặt lơ lửng một thanh thật nhỏ lưỡi dao, tại dùng kỳ dị tư thế huy động. Lúc này đây chứng kiến xích Sắc lâu chủ, Đường Lân cảm giác lại khác nhau rất lớn, bằng vào thức hải mở, Đường Lân tinh thần lực phóng ra ngoài, lập tức tự cảm ứng được, cái này xích Sắc lâu chủ là một cái bản thánh. Bất quá, xem Sích Sắc lâu chủ tinh thần lực, lại hiếu thắng qua Đường Lân quá nhiều, giống như mênh mông biển lớn lại để cho Đường Lân cảm giác được một loại cảm giác các bác. Đường Lân. Xích xác lâu chủ chứng kiến Đường Lân, chấn động, trong mắt bạo khởi tinh quang, nói: "Ngươi đột phá trở thành bán thánh rồi hả?" Đường Lân cung kính nói: "Bái kiến lâu chủ." Xích xác lâu chủ khen ngợi địa nhìn xem hắn, nói: "Ta lúc đầu đã biết rõ, ngươi ngày sau tất thành đại tài, hôm nay mới 18 tuổi không đến, đã là bán thánh, phần này tư chất, so về chúng ta trong đế quốc cựu công chúa, đều không chút thua kém." Đường Lân cười cười, nói: "Chỉ là may mắn mà thôi, lâu chủ, không biết ta nhị tỷ, gần đây ở nơi nào?" Ngươi nhị tỷ, Xích xác lâu chủ khẽ giật mình, chần chừ mày. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, lúc trước nàng đã từng nói qua phải ly khai võ quán, chẳng lẽ đã đã đi ra? Ngươi biết nàng đi đâu sao? Xích xác lâu chủ trông thấy Đường Lân truy vấn, khẽ thở dài thanh âm, nói, ngươi nhị tỷ chẳng biết tại sao, đột nhiên muốn rời khỏi võ quán, nàng tiền đồ vô lượng, lại đã yêu một người nam nhân, tại 6 tháng trước, nàng tự cách mở võ quán, tiến vào Triệu thị vương phủ, nghe nói qua không lâu sẽ lập gia đình. Lập gia đình? Đường Lân khẽ giật mình. Nhị tỷ lúc trước phải lì khai Dĩ nhiên là có người trong lòng, một đời phong hoa tuyệt đại thiên chi tiểu nữ, vậy mà vứt bỏ võ lập gia đình. Đường Lân nhíu mày, chấm ngâm nói, cái này Triệu thị vương phủ là người nào? Vị trí ở đâu? Triệu thị vương phủ là vương Triệu một cái Triệu vương gia phụ đệ, tuy nhiên là cái vương gia, nhưng ngươi nhị tỷ là võ thần, ngày sau đột phá trở thành bản thánh, thậm chí thánh nhân, loại này phàm nhân vương gia nhìn thấy ngươi nhị tỷ, đều muốn gặp lễ, thật không biết, nàng tại sao phải đột nhiên buông tha cho võ. Xích Sắc lâu chủ khẽ thở dài, cuối cùng con trẻ bị phàm trần nơi phồn hoa mê hoặc, tình trên đầu một bả đao. Cuối cùng bất qua công dã chẳng mà thôi." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, nhị tỷ a, ngươi đến tận cùng tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ thật sự như vậy ưa thích người nam nhân kia sao?" Nghĩ đến nhị tỷ Thiên Tư, vậy mà vứt bỏ võ, Đường Lân trong nội tâm một hồi tức hận. Tuy nhiên hắn không có nhận thức qua tình yêu, không biết tình yêu tư vị, nhưng vẫn nhưng không khỏi vì nhị tỷ không đáng. Triệu thị Vương phủ ngay tại thủ đô, phía tây 30 dặm bên ngoài bi Tuyết phố. Xích xác lâu chủ hướng Đường Lân nói, "Nếu như ngươi nhìn thấy nàng, tiểu khuyên nhủ nàng a." Đường Lân khẽ gật đầu. Khất lệ. Hắn tự nhiên là muốn khất lệ bất quá từ nhỏ đối với nhị tỷ rất hiểu rõ, Đường Lân biết rõ, nàng một khi làm ra quyết định, cửu đầu nưu đều kéo không hồi, trên đời này có thể khích lệ hồi chính mình nhị tỷ người, thật đúng là không tồn tại. Cáo Biển xích Sắc lâu chủ, Đường Lân đi tới thủ đô phía tây, bi Tuyết phố thập phần phồn vinh, mà Triệu Thị Vương phủ, ngay tại phồn vinh nhất một con đường bên trên. Đường Lân đi vào Triệu Thị Vương phủ trước mặt, ngựa đầu nhìn lại, một cái hùng vi khí phách phủ đệ, nguy nga địa sừng sững lấy, hai cái thạch sư trông rất sống động, bệnh nghệ lấy trên đường phố người đi đường, cửa ra vào đứng đấy mười cái thị vệ, theo toàn tâm toàn ý huyết thái dương đến xem đều có được thực lực võ giả. Đường Lân lúc này đi ra phía trước, hướng một gác thị về nói, "Xin hỏi, Đường Tiểu Phượng ở chỗ này sao?" Người thị vệ này cao thấp đánh giá Đường Lân liếc, kinh ngạc nói, "Ngươi nhận thức thiếu phu nhân? Ta là đệ đệ của nàng." Đường Lân mỉm cười nói, người thị vệ này tỉnh ngộ tới, chợ hướng người bên cạnh quát, "Ngươi thông báo thiếu phu nhân một tiếng, tiểu nói đệ đệ của nàng tới gặp." Ân. Tên kia thị vệ quay người chạy vào đi bảo. Cũng không lâu lắm, người thị vệ này trở lại, hướng Đường Lân khách khí nói, "Thiếu phu nhân tại phủ đệ hậu viện, mời đi theo ta." Đường Lân lúc này đi theo hắn đi vào. Cái này Triệu thị vương phủ ra đại như đại, trong phủ bốn hoa rực rỡ, gia đình nữ tỉ hơn 1000, tại từng hành lang gấp khúc, đi trên đường, đều có thị vệ giá trị thủ. Một loại hoàng tộc trang nghiêm khí phái, tràn ngập tại toàn bộ trong phụ lệ. Loại cảm giác này vô cùng gượng gạo cùng nghiêm túc, Đường Lân cũng không rất ưa thích, bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn luôn luôn là có thể chấp nhận, nhất là có thể vì người khác chấp nhận. Rất nhanh, vượt qua 7, 8 cái hành lang góc góc, đi tới một cái đẹp và tĩnh mịch trong viện, cái này trong viện có rất nhiều hoa mai, màu trắng hồng nhạt kiều nộn mà rực rỡ. Tại đây trong vườn hoa, một đạo nhạt kim sắc xiêm y thân ảnh, Đoan Trang Điệu đứng tại hoa mai trước, nương rót lấy cái này tiểu nộn hoa mai, cái kia tuyệt mỹ đôi má, quen thuộc hình mà bên, không phải Đường Tiểu Phượng lại là người phương nào. Đường Lân trước tiên tựu nhận ra, lại cảm giác có chút nhận thức không xuất ra. Trước mặt cái này đoàn Trang thiếu phụ cách ăn mặc nữ tử, dĩ nhiên cũng làm là mình cái kia hoạt bát sáng sủa, như tiểu như tinh linh nhị tỷ. Lúc này, Đường Tiểu Phượng đã quay đầu lại trông lại, chứng kiến Đường Lân thời điểm, đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ Điệu tiểu chạy tới, nói: "Tiểu nấp tử, thật là ngươi." Tỷ Đường Lân vui vẻ địa chạy lên đi. Đường Tiểu Phượng đem Đường Lân ôm vào trong ngực, sau một hồi tài trí khai, sau đó vứt hắn phiêu giật tóc đen, kinh hỉ mà nói, "Ngươi không phải đi thánh đường dự bị doanh đến sao? Như thế nào hội tới nơi này?" Đường Lân nhếch miệng cười cười, nói, "Ta đã từ nơi ấy tốt nghiệp." "Tốt nghiệp?" Đường Tiểu Phượng trừng to mắt, "Chẳng lẽ ngươi đã trở thành bản thánh?" Đường Lân cười hắc hắc, nói, "Trả lời chính xác." Chương 15, Long ra. Canh 3. Đường Tiểu Phượng sợ hãi thán phục địa nhìn xem Đường Lân, chợt xoa tóc của hắn, nói, "Không thể tưởng được, năm đó tiểu quỷ Hôm nay vậy mà thành làm một cái bạn thánh, xem ra, về sau ngươi nếu so với ta cùng đại ca có tiền đồ nhiều lắm rồi." Đường Lân cười cười, nói, "Như tỷ, ngươi nếu như không phải vứt bỏ võ lập gia đình, thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn ta." Đường Tiểu Phượng méo méo khuôn mặt của hắn, nói, "Ngươi tiểu quỷ này, ngươi không phải là bị mấy cái lao ra hỏa hối lộ rồi, nghĩ đến khích lệ ta trở về võ còn a." Đường Lân ho nhẹ thanh âm, nói, "Cái này cũng không phải, ta biết rõ tâm ý của ngươi đấy." Đường Tiểu Phượng dõng nhiên đánh gậy hắn, nàng khẽ thở dài, nói, "Ta biết rõ, ngươi là tốt với ta." Hy vọng ta về sau thành tựu cao, có rất tốt sinh hoạt, bất quá, hôm nay sinh hoạt, ta tựu rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Nàng Tuyệt Mỹ trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc hào quang, mang theo vài phần ước mơ. Đường Lân thấy có chút sợ run, hắn theo chưa thấy qua nhị tỷ như thế bộ dáng, tại ý thức của hắn ở bên trong, nhị tỷ thủy chung là khi còn bé, cái kia chính mình ăn mặc quần niêm lúc, tựu Lưng con chính mình chạy khắp nơi nữ hải, rất dã man, rất tốc động, rất cơ linh. Mà hôm nay, Đường Lân lần thứ nhất cảm giác được, nhị tỷ thật sự trưởng thành, theo một cái nữ hải, biến thành một cái nữ nhân. Chẳng biết tại sao, Đường Lân trong lòng có loại nhàn nhạt, nhạt chữa sót, phản phất cái kia trong trí nhớ rất thân ảnh quen thuộc, phải ly khai chính mình rồi đồng dạng. Tiểu Nấp Tử. Đường Tiểu Phượng phục hồi tinh thần lại, yên nhiên địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Chúng ta đường ra về sau của thời, tựu theo nhờ vào ngươi, lão tỷ muốn trở thành thánh nhân nguyện vọng, ngươi sẽ thay ta hoàn thành a đời này. Lao thiên gia cho của ta đã quá nhiều, có người đang yêu như thế, như vậy hiểu chuyện đệ đệ, bản thân lại có tốt như vậy tập võ thiên phú, còn có yêu thương phụ thân của chúng ta cùng đại ca, hôm nay ta lại gặp một cái đàng trước đối với ta người rất tốt. Thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc." Đường Lân ngừng rót lấy nảng, nói: "Ta xem tại đây quy củ sông nghiêm. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết." Đường Tiểu Phượng cười một tiếng, nói: "Ta thế, nhưng mà đại nhân, ai dám khi dễ ta?" Đường Lân một hồi bất đắc dĩ, ta cũng không phải tiểu hài tử. Đường Tiểu Phượng méo méo khuôn mặt của hắn, nói: "Ngươi tiểu là tiểu hài tử." Đường Lân chỉ có thể bất đắc dĩ, bất quá trong nội tâm hay vẫn là ôn hòa, tuy nhiên đã sắp gả vi nhân phụ, nhưng nhị tỷ hay vẫn là nhị tỷ, chưa bao giờ cải biến qua. Tỷ. Đường Lân bỗng nhiên nghĩ đến, vội vàng nói: "Qua một tháng nữa" Tử Lạc Long ra Long Tế đại điện, ngươi đi không?" Đường Tiểu Phượng đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Chuyện này ta biết rõ, bất quá, gần đây ta không có cách nào đi qua." "Đúng rồi, tiểu ngốc tử, ngươi theo tiểu cầm Kỳ thư họa đều học qua, nhất là thư pháp, họa sĩ, đều là phi thường rất cao minh, ngươi nhìn thấy mâu thân về sau, đem hình dạng của nàng hóa xuống, để cho ta gặp một lần." Đường Lân nhíu mày, nói: "Ngươi không tự mình đi qua thấy mẹ sao?" Đường Tiểu Phượng khẽ thở dài thanh âm, nói: "Thật sự không có cách nào rời khỏi người, hôm nay ta đã là Triệu gia chuẩn con dâu." Tại đại hôn trước trong vòng 3 tháng, đều muốn đại trong phủ. Cái này ai định quy củ? Đường Lân thần sắc không vui. Đường Tiểu Phượng vuốt đầu của hắn, hừm nói, "Được rồi, không nên tức giận, nếu có cơ hội, ta sẽ vụng trộm tiến về trước đấy." Đường Lân cau mày nói, "Ngươi ở nơi này, chẳng lẽ một điểm tự do đều chưa?" Đường Tiểu Phượng lắc đầu nói, "Mới không phải, chỉ là gần đây so sánh nhanh, ngươi không muốn lo lắng, lao tỷ hội chiếu cố tốt chính mình đấy." Đường Lân ngưng rót lấy nàng, nói, "Nếu như ở chỗ này trôi qua không vui, nhất định muốn nói cùng." Đường Tiểu Phượng sảng giọng, "Yên tâm đi, ta biết rồi." Đường Lân trong nội tâm thở dài, người khó được đến một chuyến, ở chỗ này ở vài ngày a. Đường Tiểu Phượng lôi kéo Đường Lân tay, khinh nu nói, thuận tiện cùng tỷ tỷ trò chuyện. Đường Lân vốn không thói quen tại đây hào khí, toàn thân không được tự nhiên, bất qua chứng kiến Nhị tỷ chờ đợi ánh mắt, trong lòng của hắn mềm nún, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lúc này, Đường Lân ngay ở chỗ này cư ở đây. Trạng vào tối, ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đường Lân cùng Nhị tỷ ngồi trong sân, vừa ăn lấy bánh ngọt, một bên bàn về chuyện cũ, trò chuyện được thập phần vui vẻ. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Bên ngoài đi tới một thanh niên, áo tím gấm vóc, tràn ngập tôn quý xa hoa, tuấn tú trên mặt, mang theo vài phần cứng cỏi, hiển nhiên là có thể chịu khổ người. Thanh niên này vừa đi vào đến, tiểu vội và nói, "Tiểu Phượng, nghe nói ngươi đưa tới một cái nam, còn lại để cho hắn cư ở chỗ này." Đường Tiểu Phượng chứng kiến hắn, con mắt đều sáng, nghe vậy lại tức giận nói, "Cái gì gọi là một cái nam, hắn là đệ đệ ta." Nói xong, chỉ hướng Đường Lân. Đường Lân nhìn về phía thanh niên này. Thông qua tinh thần lực, Đường Lân có thể cảm ứng được, thanh niên này có võ giả cảnh giới thực lực, xem chừng có võ giả 3 cảnh hữu. Làm vi một hoàng tộc người trong, sống an nhàn sung sướng, có thể tại bằng trừ ngấy tuổi liền trở thành võ giả, là thập phần khó được sự tình. Đường Lân đứng dậy, mỉm cười nói, "Ta gọi Đường Lân." Thanh niên này trông thấy Đường Lân, giật mình cười nói, "Ngươi lai là tiểu phượng đệ đệ, ngươi tốt, ta gọi Triệu phòng, ta đã sớm nghe nói qua, tiểu vương đệ đệ cũng là thất tinh võ quán đệ tử, nhưng lại gia nhập tinh cát, thập phần rất cao minh, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tuấn tú lịch sự." Đường Lân khiêm tốn cười cười. Lần thứ nhất gặp mặt, Đường Lân đối với cái này tỷ phu tương lai ảnh hưởng coi như cũng được. Sau đó mấy ngày, Đường Lân ở tại Triệu thị trong vương phủ, mấy ngày qua, Triệu Phong mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Đường Tiểu Phượng, biểu hiện được thập phần thân mật, thường xuyên sẽ cho nàng mang đến mấy thứ tiểu lễ vật, khiến được Đường Tiểu Phượng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đường Lân trông thấy nhị tỷ trôi qua hạnh phúc, trong nội tâm cũng tiểu an tâm, mấy ngày về sau, liền cáo tử đã đi ra vương phủ. Long ra. Đường Lân ly khai Triệu thị vương phủ về sau, liền tiến về trước thành phố thủ đô Sơn Đông, hỏi tham qua mấy người về sau, liền tìm kiếm được Long gia vị trí. Long gia, tại thủ đều ở lâu như vậy, Đường Lân sớm đã biết, long gia tại thủ đô địa vị là bực nào tôn quý. Tại toàn bộ Thương Tuyết Vương triều ở bên trong, cao nhất võ quán theo thứ tự là Thất Tinh võ quán cùng Thần võ môn. Ngoài ra, tôn quý nhất thế lực đem làm thuộc nguyệt thần lâu các. Trong truyền thuyết ở lại lấy đệ nhất mạnh thánh nhân, có thể dự đoán thiên cơ, suy tính sinh tử tương lai. Mà ngay cả băng đế tiến về trước nguyệt thần lâu các, đều cần ngừng tiệu xuống ngựa. Đi bộ trên xuống, đi được 99 tầng bậc thang, mới có thể nhìn thấy nguyệt thần lâu trong các chủ nhân. Bởi vậy có thể nghĩ, nguyệt thần lâu các là bậc nào cao thượng. Lúc trước Đường Lân hay vẫn là một cái tiểu văn nhược tư sinh, chợt nghe qua Nguyệt Thần lâu các đại danh. Đây là cả nước nổi tiếng siêu nhiên thế lực. Tại đây bên ngoài, tiểu là Hoàng cung, chấp trưởng Tiên hạ quyền hành, mà ở hai cái này đằng sau, Dụ là Long gia. Nghe đồn Long gia sừng sức tại Thương Tuyết Vương triều đã có mấy ngàn năm lâu. Là xưa nhất một đại gia tộc, gia tộc này nghe nói là Man Thần hậu duệ, trong gia tộc từng thành viên đều là trời sinh chiến đấu thiên tài. Tựa như Độc Cô gia tộc, mỗi người đều chỉ dùng kiếm kỳ tài. Bất quá Độc Cô gia cùng Long gia, hoàn toàn không thể so với là gặp dân chơi thứ thiệt. Toàn bộ thành thủ đô Sơn Đông đều là Long gia phạm vi thế lực, ở chỗ này, trong hoàng tộc lục phẩm trở xuống đích người, nhìn thấy Long gia người trong, đều cần muốn gặp mặt hành lễ. Đường Lân Đơn giản đã biết rõ Long gia phủ đệ, đem làm đi đến Long trước cửa nhà, Đường Lân Tửu chính thức cảm nhận được. Long gia thế lực là bực nào cực lớn, cái này phủ đệ khí phái quả thực so hoàng cung còn tôn quý, nguy nga phủ tường, hồng nước sơn cánh cửa cực lớn bên ngoài hai cái thạch sư bên cạnh, đứng đầy 8 gã thị vệ. 8 gã voi vệ. Từng thị vệ trong tay đều nắm một đầu hỏa hồng sư yêu. Đây là phục tùng qua sư yêu, dù là như thế, lui tới người chứng kiến đều là sợ tới mức xa xa lùi qua. Dùng võ thần cường giả đến cánh cửa. Đãi ngộ như vậy, chỉ sợ hoàng cung cũng không dám so sánh. Đường Lân một hồi kinh ngạc, bằng trấn yêu sư phong phú kinh nghiệm, hắn có thể cảm giác được, cái này tám đầu hỏa hồng sư yêu, đều có được võ thần cấp bậc sức chiến đấu. Như vậy cửa phủ, ai dám xông? Tại Đường Lân đứng tại ngoài cửa sững sờ lúc, cách đó không xa vang lên một đạo dồn dập chân thanh âm, nhanh chóng bay nhanh mà đến. Đường Lân chỉ cảm thấy một đạo gió lốc theo bên người thổi qua, chợt nghe đến một tiếng khiếu. Chỉ thấy một cái áo trắng thanh niên, dạng chân ở một đầu bạch ngọc mánh hổ yêu trên người, đứng ở cửa phủ đệ, sau đó bàn tay vô đầu hổ, phiêu nhiên rơi xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Lân Liệp, sửa sang lại quần áo một chút, tiểu trực tiếp hướng phủ đệ đi đến. Phủ đệ đứng cạnh khắc có người đi tới, vì hắn nắm cái kia bạch ngọc mánh hổ yêu. Đường Lân Mảnh nhìn một chút cái này bạch ngọc mãnh hổ yêu vặn, phát hiện có 3 vạn năm đạo hạnh, thực lực như vậy, tầm thường võ thần cũng khó khăn mà chống đỡ địch. Thanh niên này là ai, thật lớn khí phách. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Đường Lân nghĩ nghĩ, đi đến phủ đệ. Tuấn cửa ra vào một gã thị vệ nói, "Ta là trước tới tham gia Long tế đại điện đấy." Người này thị vệ đưa mắt nhìn Đường Lân liếc, lập tức tự phát giác được Đường Lân bất phàm, người bình thường xem gặp trong tay bọn họ hỏa hồng sư yêu, đều dọa được sắc mặt tái nhận, hoặc là miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng Đường Lân lại tựa như không thấy, trông dong tự nhiên, không có chút nào có cấp. "Tham gia Long tế đại điện." Người thị vệ này trầm âm, nói, "Ngươi tên là gì? Ta đi thông báo một tiếng, ngươi chờ một chốc." "Ta gọi Đường Lân." Người thị vệ này nghe được, lập tức quay người tiến vào phủ đệ. Đường Lân yên tĩnh địa cùng đợi. Một lát sau, Người thị vệ này liền xoay người trở lại, cổ cái nhìn Đường Vân Liệp, nói: "Ngươi có thể tiến, ta mang ngươi đi gặp đại tổng quản." Đường lân nhẹ gật đầu. Đi theo người thị vệ này đi vào phủ đệ, Đường lân đã nhìn thấy một mảnh bao la bạch ngọc thạch quảng trường, quảng trường này phảng phất không có biên giới, phi thường rộng lớn, tại quảng trường cuối cùng, sừng sững lấy một tòa cao nhã lầu các. Tại thủ đô loại này tức đất tức vàng địa phương, có thể đem lớn như thế diện tích thổ nhượng kiến thành quảng trường, như vậy thủ bút bản thân tiểu la xa xỉ. Đường Vân trong nội tâm cảm thán, cái này long ra thế lực quả nhiên đại, theo phụ thân nói Mẫu thân là Long gia năm đó đệ nhất tài nữ, Thiên Phú dị bẩm, như vậy xem ra có lẽ thực lực rất thượng. Lúc này, Đường Lân đi theo thị vệ tiến vào lầu cát. "Đại tổng quản, người đã mang đến?" Thị vệ cung kính nói. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Kim Y nam tử đi tới, ống tay áo thêu đâm vào một đạo long văn, thần sắc lạnh lùng. "Là ngươi?" Đường Lân nhận ra, cái này Kim Y nam tử, tựu là lúc trước tiến về trước võ quản cái kia người. "Ngươi tự là Đường Thiên nhi tử?" Kim Y nam tử lườm Đường Lân liếc, cười lạnh một tiếng, nói, "Đường Thiên đâu này? Hắn chưa có tới." Đường lân níu như mày, nói, phụ thân trong nhà, chắc có lẽ không tới. Hừ. Kim y nam tử hư lạnh một tiếng, nói, nhà các ngươi ba người, làm sao lại chỉ người một cái. Ta nói rồi, tuy nhiên các ngươi không tính long ra người, nhưng dù sao trên người giữ lại một nửa long da huyết mạch, đều muốn tới khảo thí. Trước 16, Tam Đại Chủng Tộc. Đường lân cao mày nói, đại ca ra ngoài hiệp sĩ, không chi âm tin tức, nhị tỷ tại triệu thị trong vương phủ, gần đây muốn lập gia đình, không có thời gian tới. Triệu thị vương phủ, cái kia là vật gì? Kim y nam tử khinh thường nói không nghĩ tới Ngươi nhị tỷ mệnh cũng không tệ lắm, vậy mà chèo một cái đằng trước vương phủ người gả cho. Đường Lân trong mắt Hàn Quang lóe lên, nói, ngươi miệng phóng sạch sẽ tí đi, ta nhị tỷ gả cho cái này vương phủ, là vương phụ Phúc khí. Kim Y Nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói, trẻ em, bằng ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, bọn hắn không có tới cũng thế, ngươi đi xuống đi, Long tế đại điện tại 20 ngày sau cử hành, ngươi trước ở chỗ này ở lại, không cho phép chạy loạn. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng điệu theo dõi hắn, đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, nắm đấm nhanh hạ. Thần sắc trên mặt khôi phục như thường, hờ hững theo sát thị vệ quay người ly khai. Như vậy chuyển biến, lại để cho Kim Y Nam tử nhíu nhíu mày, một thiếu niên thì có như thế tâm tính cùng nhẫn mại lực, ngày sau nếu là thực lực đủ cường, hội là đáng sợ đến bực nào hung ác nhân vật. Bất quá, nghĩ đến Đường Lân thực lực, trong lòng của hắn mỉm cười. Đường Lân đi theo thị vệ đi vào một phòng khách ở bên trong, cái này phòng trọ thập phần đơn sơ, định viện đều không có, bên trong chỉ có đơn giản dường chiếu cùng cái bản. Người thị vệ này nói, đây là của người này gián phòng. Đường Lân phất cái gì đều không phát hiện, chỉ là khẽ gật đầu, nói Đả tạ. Thị vệ cổ quái địa nhìn hắn một cái, nhưng sau đó xoay người đã đi ra. Nhìn xem cái này đơn sơ như tôi tớ gian phòng, Đường Lân trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, đem bao phục bồng, từ nhỏ qua thói quen khổ thời gian hắn, đối với ở lại hoàn toàn không quan tâm. Mà chính mình được can bài tại đây dạng gian phòng, nhất định là cái kia đại tổng quản lời nhắn nhủ. Cái này là long gia. Tiểu Hôi theo trong bao quần áo leo ra, nhìn xem bốn phía đơn sơ gian phòng, kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không đi lộ chỗ? Đường Lân lắc đầu, nói, cái này long gia không chào đó ta. Tiểu Hôi tỉnh ngộ tới, Nuốt vai nói, tại bất kỳ địa phương nào đều có mắt chó người xem thấu đấy. Không cần để ý những lũ tiểu nhân này." Đường Lân nhẹ gật đầu, hắn căn bản sẽ không đem nhỏ như vậy nhân vật để ở trong lòng, tâm tình không có một tia nộ khí. Hắn lạnh nhạt địa đem thượng phẩm bút lông sói bút móc ra, trên bàn khắc lấy chính mình phụ lục. Không biết Mộ thân ở chỗ này ở lại được tốt chứ. Đường Lân một bên khắc lấy phù lục, lại nghĩ tới Mộ thân. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Nghe nói long ra là man thần hậu duệ. Tiểu Hôi nhìn xem Đường Lân, chậc nói, nói như vậy, trong thân thể ngươi còn chạy một nửa man thần hậu duệ biết. Nếu như huyết mạch kích hoạt, tiểu có đủ man thần huyết mạch, chợt trừng. Đường Lân Dung bước đến, nhìn về phía tiểu hôi nói, ngươi biết man thần? Đó là đương nhiên. Tiểu hôi khoan thai cười cười, nói, man thần thật không đơn giản, kỹ thật, tại vô số tuế mơ trước, đại lục ở bên trên đã từng buộc phát qua một lần tiền sử không đại chiến tranh, về trận chiến tranh này, tại chúng ta trấn yêu tộc bí điện ở bên trong, đều chỉ có giải giấc vài nét bút ghi lại. Mà man thần, chính là lần chiến tranh trước, một vị phi thường cường đại thần tiên. Nghe nói, trong tiên địa có ba cái chủng tộc mạnh nhất, đệ nhất tiểu là cái này man thần tộc là tuyệt đối chiến đấu chủng tộc. Thứ hai, tiểu là chúng ta trấn yêu tộc, được xưng đệ nhất phụ trợ chủng tộc. Chúng ta trấn yêu tộc phụ lục, trận pháp đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, như chúng ta trấn yêu tộc võ thần, đánh bại các ngươi nhân loại sinh ra đời võ thần, hoàn toàn là dễ dàng, trong nháy mắt sự tình. Bằng xuất thần nhập hóa trận pháp, phụ lục, vượt cấp chiến đấu cũng không phải việc khó. Mà đệ tam cái chủng tộc, tựa là trong truyền thuyết thần nữ tộc. Tiểu Hôi cảm thán mà nói, vốn là có bốn cái chủng tộc, cái kia loại thứ tư tộc, tựa là khu ma tộc, bất quá cái này chủng tộc người ở Thưa Thớt Sinh sôi nảy nở khó khăn, đoán chừng đã tuyệt chủng rồi. Man thần tộc, Chấn yêu tộc, Thần ngữ tộc. Cái này ba cái trong chủng tộc, Chấn yêu tộc được hoan nghênh nhất, Man thần tộc cường đại nhất, Thần ngữ tộc thần bí nhất. Toàn bộ đại lục ở bên trên có rất ít thần ngữ tộc người xuất hiện, nếu như ngươi về sau gặp gỡ thần ngữ tộc người, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận, cái này tộc người, thậm chí so Man thần tộc còn khó hơn quân đáng sợ. Thần ngữ tộc. Đường Lân khẽ giật mình. Hắn lần thứ nhất theo Tiểu Hôi trong miệng nghe được những này đại lục bí mật. Như thế nói đến, lòng ra là Man thần tộc hậu duệ, một khi huyết mạch thức tỉnh có thể trở thành chính thức man thần tộc. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, không biết cái kia thần ngữ tộc sẽ là như thế nào. Cái kia Long Tế đại điện lên, ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện. Tiểu Hôi lưng phấn mà nhìn xem Đường Lân, nói, nếu như ngươi thức tỉnh huyết mạch, có thể trở thành man tộc người, ta tiểu mang ngươi đi man thần tộc, cho ngươi học tập bọn hắn hạch tâm tâm pháp cùng võ công. Ngươi biết man thần tộc ở đâu? Đường Lân kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Hôi cười nói, man thần tộc cùng chúng ta trấn yêu tộc là giao hảo chủ tộc, hôm nay đại lục bị các ngươi những này nhân loại bình thường chủng tộc chỗ thống trị mà hai người chúng ta chủng tộc người số không nhiều, đều ẩn cư biên hoàng, như man thần tộc, thích nhất tựu là chúng ta trấn yêu tộc. Ngươi biết vì cái gì? Ví dụ như, chúng ta trấn yêu tộc khắc một cái tăng phúc trận pháp, man thần tộc vốn tựu cuồng bạo lực lượng, tại trận pháp này ở bên trong, lập tức bạo tăng gấp 10 lần, như vậy ai còn dám đánh? Chúng ta trấn yêu tộc được xưng đệ nhất phụ trợ, cũng không phải là bạch tuệ đấy." Tiểu Hôi đáp ý nói. Đường Lân chống mắt liễu lươi. "Đúng a. Mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, nếu như cùng mạnh nhất phụ trợ chủng tộc phối hợp, ai còn có thể ngăn? Cho nên, nhìn tạo hóa nữa." Tiểu Hôi cười hát hắc nói, Đường Lân cười khổ một tiếng, chính mình chỉ có thể coi là nửa cái long gia người, huyết mạch thức tỉnh cơ hội, cơ hội chỉ có một phần 10 không đến. Theo hắn biết, toàn bộ long gia người đều là tại trong tộc thông hôn, cũng không cùng bên ngoài quan hệ thông ra, cũng là bởi vì sợ huyết mạch mỏng. Mặc dù như thế, tại long gia trong thức tỉnh qua huyết mạch người, như cũng là giải rắc không có mấy. Cũng bởi vì như thế, phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau, mới sẽ phải chịu trong tộc ngăn trở. Nếu không một khi mở tiền lệ, trong tộc thành viên đều cùng bên ngoài người thông hôn, long gia về sau còn thế nào hỗn? Đường Lân từ nhỏ đọc sách, tao nhã, sẽ không bị lá che mắt, lòng hắn tư rộng rãi, nhìn vấn đề góc độ sẽ khách quan, công chính. Theo Long gia tộc trưởng Phương hướng xem, hắn là đúng vậy, điểm ấy Đường Lân không phải không thừa nhận. Bất quá, mẫu thân cùng phụ thân yêu nhau, chẳng lẽ có sai? Hết thể xem tạo hóa nữa. Đường Lân trong nội tâm thở dài, thu hồi tâm tư, tiếp tục khắc lấy phụ lục. Hôm nay, ta có thể đủ khắc họa linh Phụ sao? Đường Lân chờ đợi địa nhìn về phía Tiểu Hôi. Linh phù? Tiểu Hôi trầm ngâm một lát, mới nói, có thể nếm thử học tập, linh phù khắc thập phần khó khăn. Là áp dụng thiên địa nguyên khí cùng với thủy hỏa tinh hoa, phong diệp có cây đến khắc đổi mà nói chi trong thiên địa hết thể năng lượng đều là khắc họa linh phủ tài liệu có một ít cao cấp Linh phủ còn cần dùng yêu quái hoặc là nhân loại linh hồn đến điển nhập vào đi làm môi giới tiểu hôi ngưng trọng mà nói Linh phủ cùng phụ lục hoàn toàn là lượng thứ gì khái niệm hoàn toàn bất động. Linh phủ là đã vượt ra raạ vật đồ vật đường lân khẽ gật đầu hôm nay hắn đã là bàn thánh nghĩ cách đã sớm cải biến đặt tới bàn thánh tiểu ý nghĩa thoátly Phạm Trần Ph khí là Đứcành phát bảo là lư chế Thánh khí là dưỡng thành đấy." Tiểu Hôi giảng giải nói, "Phù lục là dùng bút mực khắc, linh phù nhưng lại dùng tinh thần lực đến khắc. Nó đã không phải nhất chương phù lục, mà là một loại tinh thần, một loại ý cảnh. Ta trước dạy ngươi một bộ đơn giản linh phù, tên là Bát Quỷ phù." Tiểu Hôi nói ra, "Bộ này linh phù, dùng thiên địa nguyên khí vi phù thân, áp dụng tám cái linh hồn nhét vào trong đó, dùng thủy, phòng, thổ 3 loại thuộc tính tinh hoa cô động mới có thể chế thành. Trong thiên địa có 9 đại tinh hoa, theo thứ tự là: phong, kim, hỏa, nước, thổ, mộc, lôi, quang, ám." Tại đây chín đại trụ cột tinh hoa năng lượng lên, còn có Thái Dương tinh hoa, Thái Âm tinh hoa, Tinh Thần tinh hoa, Yêu Quái thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, khai thác thứ hải, tu luyện thành yêu. Nhân loại thôn phệ 9 đại trụ cột năng lượng, luyện võ thành thánh. Tinh Thần tinh hoa luân thể. Bất đồng tinh hoa năng lượng, không có cùng tác dụng. Tiểu Hư nhìn xem Đường Lân, nói: "Dùng ngươi hôm nay bán thành cảnh giới, tinh thần lực phóng ra ngoài, có thể cảm nhận được những này năng lượng tinh hoa, ví dụ như ngươi tại tình các tu luyện, tinh thần chi lực rèn luyện thân thể lúc, cái kia chính là Tinh Thần tinh hoa lực lượng." Cái này bắt quỷ phù Dùng ba loại năng lượng tinh hoa phong ấn, nhớ lấy không thể dùng Thái Dương tinh hoa, nếu không hội xung đột phụ lục. Mà bắt quỷ phụ công dụng, tiểu là có thể đem nhét vào trong đó 8 cái quỷ hồn lực lượng tất cả đều phát huy ra đến, vì ngươi tiến hành giết địch, những này quỷ hồn đều là linh hồn tổn thương, nếu là gặp gỡ võ thần cường giả, ngươi chỉ cần ném ra một chương bắt quỷ phù, đối phương nếu như không có chấn thủ linh hồn pháp bảo, đơn giản có thể bị đánh chết. Một chương đơn giản linh phù, có thể chung kết một cái võ thần cánh mạng. Nghe được tiểu hô, Đường Lân mới cảm giác được, một cái mới tinh đại môn ở trước mặt mình mở ra, quá khứ là tu thân Hôm nay nhưng lại tu tâm. Thân dễ giảng luyện, tâm khó tu. Lúc này, tiểu hôi đem bắt quỷ phù truyền thụ cấp Đường Lân, Đường Lân nhắm mắt lại, cảm thụ được trong không khí năng lượng tinh hoa. Bằng tinh thần lực phóng ra ngoài, Đường Lân nhắm mắt lại, có thể theo thân thể trùng quanh bắt đến rất nhiều năng lượng quan hạt, sắc thái rực rỡ, có màu đỏ, màu nâu, màu xanh, màu xanh da trời chờ chờ. Những này tiểu là trong không khí rời rạc năng lượng sao? Đi qua luyện thể, chỉ biết là khổ luyện, lại để cho thân thể cơ bắp mệt nhọc, mệt nhọc sau sẽ thôn phệ trong không khí khí, rèn luyện cơ bắp, lại để cho lực lượng tăng cường mà hôm nay lại có thể trông thấy những loại năng lượng, thậm chí có thể bắt, đem chúng cưỡng ép nhét vào thân thể trong cơ thể. Đường Lân trong nội tâm hưng phấn, hắn hoàn toàn đắm chìm tại cảm thụ năng lượng tinh hoa mỹ diệu trong cảm giác. Thời gian trôi qua, trong ngày mắt, 20 ngày buông xuống. Toàn bộ Long Gia dần dần trở nên náo nhiệt, theo phủ đệ ngoài cửa, vọt tới vô số hoàng tộc, hoặc là đại thương hảo, hoặc là đại võ quán, đại tông môn tông chủ. Long tế đại điển bắt đầu. Tại toàn bộ Thương Tuyết Vương triều cao tầng nhân viên ở bên trong, ai cũng biết Long Gia hy vọng, mà mỗi lần long tế đại điển tổ chức lúc, Tựu là Long gia mới một lần đệ nhất thiên tài sinh ra đời thời điểm, đồng dạng, tại Long tế đại điện lên, nếu là có người thức tỉnh huyết mạch, sẽ thành vì tất cả người chú ý mục tiêu. Bởi vì, một khi thức tỉnh huyết mạch, tự ý nghĩa người này có cạnh tranh tương lai Long gia tộc trưởng quyền lợi. Cái này đại Điển đối với toàn bộ Long gia, đều là trọng yếu phi thường, cho nên rất nhiều muốn giao hảo Long gia người, đều vào lúc đó chạy đến. Chương 17, Trấn Long địa. Đường Lân ngồi trong phòng, cảm thụ được trong không khí rất nhiều năng lượng tinh hoa, từng năng lượng tinh hoa đều có riêng phần mình đặc tính, trong này, nhẹ nhất doanh hợp lý thuộc quang. Tiếp theo là ám, sau đó là hỏa diễm, sau đó là phong năng lượng. Từ loại nào trình độ mà nói, hỏa năng lượng tinh hoa so phong càng nhẹ nhàng, hỏa năng lượng không chỗ nào không có, chỉ cần có độ ấm thì có hỏa năng lượng. Mà hỏa diễm thiêu lúc lúc, ngọn lửa đều là hướng lên, bởi vậy có thể thấy được hỏa năng lượng là phi thường nhẹ nhàng đấy. Tại cảm ngộ ở bên trong, Đường Lân nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng động lớn náo bạo động thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người lưu khách mời tiền đến. Hôm nay, Long Thế đại điện có lẽ đã nhanh đã bắt đầu. Đường Lân thu liễm tâm thần, rãi ra khỏi phòng. Chỉ thấy cái kia rộng lớn bạch ngọc thạch trên quảng trường, đi đi lại lại lấy rất nhiều người bày, những người này có rất nhiều hiệp khách, có rất nhiều trong hoàng tộc người, còn có rất nhiều eo cuốn bạc triệu đại thương hào, từng đều khí chất phi phạm. Long ra thế lực, quả nhiên cường đại. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những này đến tặng lễ đích nhân vật, đã biết rõ Long ra tại đế quốc địa vị. Đường Lân nhìn thoáng qua, liền trở về gian phòng của mình ở bên trong, tiếp tục đắm chìm tại cảm nội trong. Ước chừng giữa trưa, Đường Lân tiểu thu được một cái gia đinh đưa tới thông tri tín. Trên tư nội dung như sau: Long thế đại điện vào khoảng giữa chưa tiến hành, thành sở hữu tất cả tham gia điện nhân viên, tiến về trước long đầu điện chờ đợi. Long đầu điện. Đường Lân giữ chặt đưa tin gia đình, hỏi thăm long đầu điện vị trí, liền cùng tiểu Hôi khai báo một tiếng, một mình theo Bạch Ngọc thạch quảng trường tiến về trước đi qua. Long ra trong phủ đệ, chia làm bên ngoài ba điện, nội ba điện. Bên ngoài ba điện theo thứ tự là tiếp khách điện, Trụ xá điện, chủ điện. Nội ba điện thì là long đầu điện, chấm hương điện, tổ tiên điện. Cái này long đầu điện là nội ba điện chủ điện, chỉ có long gia tầng trên nhân viên mới có thể tiến vào bên trong. Có hội nghị Hoặc là đại sự, sở hữu tất cả long gia trưởng lão đều tụ tập tại long đầu điện thương nghị, mà chấm hương điện thì là bao hàm tảng thư các, luyện võ trưởng này địa phương. Về phân tổ tiên điện, bên trong cung phụng chính là long gia các đệ tử sau khi chết cho cốt linh bài, ngày thường thủ vệ nghiêm nghiêm, người rảnh rỗi miễn tiến. Đường Lân rất nhanh tiểu đi tới long đầu điện. Cái này long đầu điện bên ngoài là một cái bao la quảng trường, tầm mắt hoáng đạt, mà long đầu điện tắc thì như một đầu chiếm giữ thần long, nguy nga công trình kiến trúc tiếp nối thành một mảnh, kim sắc ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời phản xạ sáng lạn hào quang, tại cung điện đỉnh Điều khắc lấy kim sắt đầu rồng. Bao quát toàn bộ đại điện, khí thế bằng bạc. Đường Lân thấy âm thầm rung động, hoàng cung cũng không gì hơn cái này a. Tại đây Bạch Ngọc Thạch Quảng Trường Sơn Đông, có ba tôn tấm bia đá thế chân bạc, mỗi tôn tấm bia đá đều có 10 trượng cao. Ba tôn trên tấm bia đá sâu trối lấy một cây đen kịt sắc khóa sắt, phản phất khốn khóa viễn cổ hồng thú. Tại trên tấm bia đá chữ khắc vào đồ vật, là thượng cổ kỳ dị văn tự, Đường Lân ngưng mắt vừa nhìn, phát hiện mình cũng không nhận ra. Hắn tuy nhiên đọc sách rất nhiều, được cho bách học, nhưng đối với chữ cổ phương diện, lại không có quá nhiều nghiên cứu. Mà ở cái này ba tôn tấm bia đá trước mặt, lại tụ tập mảng lớn người, cơ hồ đi vào lòng dạ tặng lễ người, đều hội tụ tại đây ba tôn tấm bia đá trước mặt, dậm dạm chẳng trị một mảnh, đại đa số mọi người đứng đấy, ngạc nhiên điệu nhìn xem những này tấm bia đá, chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Cái này là Long gia lấy được thượng cổ trấn Long địa. Quả nhiên kỳ dị, riêng là liếc mắt nhìn, tự phản phất tinh thần lực đạt được rèn luyện. Cái này thượng cổ trấn Long địa, nghe đồn trấn áp không phải lòng, mà là tà ma, hơn nữa tấm bia đá tổng cộng có 12 tôn, thi triển ra, uy lực tiền luân, thần tiên đều không thể ngăn cản. Không hổ là Long ra, thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này trấn Long bia bên trên chữ khắc trên đồ vật, không biết là có ý gì, ngay đồn Long ra tìm kiếm vô số chi thức quen bác người, đều không thể phiên dịch đi ra, mà lịch đại đế quốc Trạng Nguyên lang, chứng kiến những này tấm bia đá chữ khắc trên đồ vật, đều là mờ mịt không biết. Đường Lân nghe được những người này tiếng nghị luận, nhìn nhiều ba tôn tấm bia đá liếc, chợt phát hiện, cái này ba tôn tấm bia đá cũng không phải bình thường thật đầu, cái thứ thượng diện kỳ dị bị văn, mang theo câu nhân tâm phách lực lượng, như lao phong giống như trước mắt, mang theo lăng lệ ác liệt cứng cấp khí tức. Đường Lân không có nhìn nhiều, Lúc này hướng cái kia long đầu điện trực tiếp đi đến. Tại sắp đi đến đại điện lúc, Đường Lân bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tiếng xé gió chuyển đến, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, một giá hỏa hùng vân xe tại hai cái giao long kéo giật xuống, phiêu nhiên hướng long đầu điện rơi đến, nhẹ nhàng mà rơi vào đại điện ngoài cửa. Vân xe trên màn tre nhẹ nhàng vén lên, một cái màu đỏ thân ảnh nữ tử, từ nơi này giao long vân trong xe chậm rãi đi ra, ưu nhãm mà thần bí, trắng nón ra thịt như băng ngưng giống như, thương trong mắt màu lam mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Chứng kiến cái này áo đỏ nữ tử, đại điện phủ cận thị vệ cũng nhịn không được quang đến ánh mắt, trên mặt tràn ngập tính sợ cùng ái mộ, nhưng mà, những ánh mắt này lại không phải rơi vào cái này háo đỏ trên người cô gái, mà là phía sau nàng vân xe trên. Chỉ thấy cái này háo đỏ nữ tử xuống xe về sau, quay đầu lại đứng tại vân xe trước mặt, hơi khẽ túi đầu, phản phất tại thấp giọng đang nói gì đó. Một lát sau, vân xe màn che lần nữa vén lên, một cái màu tím si mềm mại thân ảnh, nhẹ nhàng theo vân trong xe đi xuống, từng cái cử động đều hồn nhiên thiên hành mang theo hoàn mỹ khí chất, theo màu tím ống tay áo xuống, lộ ra một chỉ hết sức nhỏ bàn tay nhỏ bé, trắng nõn như tuyết da thịt. Mang theo nhìn thấy mà giật mình sức hấp dẫn, mà cô gái áo tím trên mặt, lại che một mặt lụa mỏng, từ ngày đó lông giống như tuyết trắng cái cổ trắng ngọc nhìn lại, không thua gì bầu trời tiên tử. Đường Lân trong mắt có chút giật mình. Tuy nhiên nhìn không thấy cái này cô gái áo tím diện mạo, nhưng Đường Lân lại có thể cảm giác được, trên người nàng lóe ra một tia như có như không tinh thần lực chấn động, đây là bán thánh biểu tượng. Hơn nữa, nàng cái kia đặc biệt khí chất, cái kia phong hoa tuyệt đại cao quý cảm giác, tại cảm giác của hắn ở bên trong, chỉ có cựu công chúa có thể so sánh. Một người khí chất, quyết định tâm tình. Như Đường Lân hôm nay ánh mắt đã thập phần thay độc, liếc thấy ra, cô gái áo tím này, thơm bất khả trắc, thực lực tuyệt đối không thua gì cựu công chúa. Cái này hai nữ trực tiếp đi vào đại điện. Đường Lân thấy sợ run, chẳng lẽ hai người này cũng là long gia người? Các nàng đều là tới tham gia long tế đại điện hay sao? Hắn nghĩ nghĩ, liền rơi lên bước cùng đi theo nhập đầu rồng đại điện. Một bước vào đại điện, Đường Lân đã nhìn thấy trong đại điện, vàng son lộng lẫy, màu đỏ lương trụ quấn quanh lấy kim sắc thần long, xa hoa mà tôn quý, hồng thẳng kéo dài sinh đến đại điện cuối cùng kim sắc long chầu ngồi. Long tỏa. Toàn bộ thương tuyết vương triều chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi ở long tọa. Mà long gia, thậm chí có một trương long tọa, chẳng lẽ long gia đồng dạng có thể ngồi ở long tọa? Đường Lân ánh mắt lóe lên, hắn nhìn về phía đại điện hai bên, chỉ thấy bên phải đứng đấy một đám người trưởng thành, có 30 tuổi hứa, có 20 mấy tuổi, còn có 7, 8 chục tuổi bộ dáng, mỗi người trên người đều tản ra như có như không tinh thần lực khí tước. Đường Lân trong lòng ám run sợ. Tại đại điện bên trái, đứng đấy nhưng đều là 17, 18 tuổi tả hữu người, kể cả trước khi vào cái kia hai nữ, đều là đứng ở nơi này bên cạnh, còn lại đều là thiếu niên bộ dáng. Giương phần mình khoan thai đứng đấy, toàn thân mang theo cao ngạo khí chất. Đường Lân lúc này đi đến bên trái đứng vững. Đường Lân đến, cũng không có đưa tới người khác nhìn chăm chú, ngược lại là cái kia cô gái áo tím, giống như hơi hơi ghé mắt, hướng Đường Lân nhìn qua, chợt liền không để lại dấu vết địa thu hồi ánh mắt. Một lát sau, tại Đường Lân sau lưng, lục tục có người đi tới, những người này đều là yên tĩnh địa đứng tại Đường Lân sau lưng, không có phát ra một tia động tĩnh. Đường Lân đánh ra tính toán một cái, phát hiện có hai 30 cá nhân đứng ở nơi này bên trái. Ngào. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo cứng cấp điệu long ngâm. Phản phất tại tất cả mọi người vang lên bên tai, Đường Lân nghe được trong lòng run lên. Ở bên cạnh hắn những người còn lại, càng là biến sắc, có thân thể run rẩy thoáng một phát, như là bị bị sợ nhảy lên, sau đó lập tức cảm thấy thất thố, mặt đỏ lên. Tộc trưởng đến rồi. Bên phải cả đám đều là trên mặt lộ ra sùng kính hào quang, ngầm đầu nhìn qua đại điện bên ngoài. Đường Lân quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chỉ cực lớn long trảo, theo đại điện môn trên mái hiên sẽ qua, sau đó một đạo kim sắc thân ảnh phiêu nhiên nhi lai, trực tiếp lướt ngang qua lối điện, đứng tại trên nhất phương kim sắc long tọa trước. Tham kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người cung kính nói. Đường Lân phản ứng rất nhanh, liền vội vàng đi theo nói ra, vừa nói, hắn ngẩng đầu hướng người này dò xét, chỉ thấy cái này kim y nam tử, ước chừng 30 tuổi hứa, tóc đen như mực, thần sắc kiệt hang, nhạc kim sắc đôi mắt lóe ra sáng ngời hào quang, phảng phất nhìn thẳng người sâu trong linh hồn. Người này mỉm cười, nói, "Không cần đa lễ." Nói xong, nhìn về phía bên trái mọi người, khẽ cười nói, "Các ngươi đều chuẩn bị xong. Cái này Long Tế lại điện, chính là là chúng ta Long ra là tối trọng yếu nhất thời gian, mọi người đợi lát nữa có thể muốn hảo hảo cố gắng." "Vâng, tộc trưởng." Tất cả mọi người cung kính nói: "Ngươi tựu là Tử Ngưng a?" Tộc trường ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia cô gái áo tím trên người, khỏe miệng mang theo vui vẻ, nói: "Ngươi đại bá cùng ta nói về ngươi, năm đó ngươi hay vẫn là tiểu oa nhi lúc, ta còn ôn qua ngươi lời này." Cô gái áo tím trên mặt lửa mỏng phiêu động, thanh Thúy Dễ nghe thanh âm khinh nhu nói: "Tử Ngưng bái kiến tộc trường, 10 năm không thấy, tộc trưởng hay vẫn là như thế kiện khang." Tộc trường mỉm cười, nói: "Lần này ngươi có thể muốn hảo hảo cố gắng, nếu là huyết mạch có thể thức tỉnh thành công, dùng tiên phú của ngươi, ngày sau nói không chừng có thể kế thừa ta vị này đưa lên này." Nghe hắn nửa hay nói giỡn nửa chăm chú, tất cả mọi người là trong nội tâm thất kinh, không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà sẽ đối với tiểu cô nương này như thế ưu ái. Đường Lân Yên tĩnh địa nhìn xem, nhưng trong lòng suy nghĩ, người này hẳn là tiểu là ngoại công của ta. Ông ngoại, hai chữ này tại Đường Lân trong ý thức là rất mơ hồ, hắn từ nhỏ cũng chỉ cảm thụ qua tình thương của cha, không có ra ra, không có ông ngoại. Mà hôm nay người này đứng ở trước mặt mình, tán dương lấy người khác người, tựu là ngoại công của mình. Lúc này, tộc trưởng ánh mắt quét về phía những người còn lại, mỉm cười nói, những người còn lại cũng thế đều hơn tốt cố gắng. Đường Lân cảm nhận được ánh mắt của hắn, quét về phía trên người mình, trái tim bang bang kinh hoàng, nhưng mà tại sao một khắc, tộc trưởng Tiểu Tựa Hồ cũng không có phát giác hắn và người khác có cái gì bất đồng, rời đi ánh mắt. Đường Lân trong lòng có chút thất vọng. Tại đây thất lạc ở bên trong, còn có chút nhàn nhạt đấy, chưa sót. Đi thôi. Tộc trưởng thua tay nói, đi trấn Long Địa. Hắn lúc này dẫn đầu đi ra đại địa, phía bên phải nhân tài cùng đi theo ra, những người này đều là Long gia đại công thần, hoặc là trưởng lão. Sau đó, mới được là Đường Lân những này hậu bối thanh niên. Đường Lân xa xa điệu nhìn qua tộc trưởng bóng lưng, trên mặt có chút ít cô đơn. Chương 18: Sang trận chiến. Mọi người theo sau tộc trưởng, theo đại điện bên ngoài quảng trưởng, hướng cái kia ba tôn viễn cổ trấn Long Bia đi đến. Theo mọi người đi tới, quay chung quanh tại trấn Long Địa trước mọi người, đều nhao nhao quăng đến ánh mắt, như tộc trưởng mỉm cười gật đầu ý bảo. Tộc trưởng thân sắc như thường, cao to thân hình phiêu nhiên đi tại phía trước nhất. Tại những người này, có rất nhiều đế quốc đại tướng quân, có rất nhiều hoàng tộc vương gia công tử hoặc là thiên kim tiểu thư, đều là thường tuyết vương triều tầng trên. Đường Lân theo ở phía sau nhìn lại, Chỉ thấy đám người mở ra một con đường, dùng tộc trưởng cầm đầu, mọi người thuận đường đi đến mấy cái bậc thang, leo lên cái kia trấn long địa. Cái này ba tôn trấn long địa trung ương là một cái bao la quảng trường. Tộc trường đứng tại quảng trường phía trước, nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, "Hôm nay là ta long ra 10 năm một lần long tế đại điện, nhận được các vị để mắt, hánh diện đi vào lòng giả quan sát. 2 năm trước, bởi vì cái kia khởi đột phát sự cố, làm cho năm nay long tế đại điện trì hoãn 2 năm, dựa theo dị quy định, chỉ có 18 tuổi trở xuống đích thiếu niên mới thăng ngộ thêm long tế đại điện, năm nay phá lệ" 20 tuổi người, đồng dạng có thể tham gia. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tộc trường mỉm cười, nói: "Mọi người đều biết, cái này Long tế đại điển không đơn thuần là khảo thí man thần huyết mạch, càng là mới xuất hiện tân tú khiêu chiến thi đấu, dựa theo dị vãng quy củ, chỉ cần có thể tại tân tú thi đấu tấn chức trước top 3, có thể học tập Long gia tổ truyền bí tịch Man văn quyết ngoại hình công phu." Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều sáng. Đường Lân rõ ràng cảm giác được, chính mình trước sau những này lòng già thiếu niên, đều là thân thể run nhẹ nhẹ, thần sắc động. Man văn quyết ngoại hình công phu Đường Lân trong nội tâm nghi hoặc, hắn cũng không biết, Man Văn Quyết là long gia đệ nhất võ học bí kiếp. danh chấn đế quốc tầng trên nhân vật nổi tiếng, cơ hồ mỗi người nghe thấy đều thèm thuồng tâm địa. Mà bộ này bí kiếp, cũng chỉ có long gia trong thức tỉnh huyết mạch người mới có thể tu luyện. Về phần những người còn lại, chỉ có thể tu luyện bộ này bí kiếp chiêu thức, mà không cách nào học tập bên trong tinh tú cùng thần vận. Mặc dù chỉ là chiêu thức, lại đủ để cho võ thần cường giả đều đỏ mắt. Phía dưới, tộc trưởng nhìn xem toàn trường, mỉm cười nói, ở này trấn Long Thai tiến tới đi luận võ, chờ luận võ chấm dứt. Ngay tại chỗ khảo thí huyết mạch. Lúc này, đại tổng quản dẫn rất nhiều gia đình, dời lấy khách quý cái bàn, bày đặt tại trấn Long Thai chính phía trên cạnh góc. Hơn nữa trên bàn bày đầy hoa tươi hoa quả. Dưới đài phần đông nhân vật nổi tiếng, đều tại rất nhiều gia đình trong tay, đã nhận được thoải mái dễ chịu chỗ ngồi. Tộc trưởng ngồi một chương nữa tiệc khách quý lên, hướng một cái tóc trắng lao nhân khẽ gật đầu ý bảo. Cái này tóc trắng lao nhân lúc này đi đến trấn Long Thai trung ương, nói, trải qua kiểm kê, lần này tổng cộng có 35 người, trong đó có 3 người không cần tham gia tầng tứ nhất sẵn chọn, có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng cuộc chiến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc, có thể trực tiếp đạt được như vậy đánh giá. Ba người này tất nhiên là có thêm siêu nhiên thực lực. Đệ nhất nhân, tự là Long Tử Ngưng. Theo tóc trắng lao nhân, trong đám người cái kia một thân màu tím si mê nữ tử, nhu hòa mà chậm chạp địa phóng ra một bước, nhìn như chậm chạp đi ra. Nhưng thân ảnh lại trực tiếp xuất hiện tại tóc trắng lão nhân bên người, tiến tính địa đứng đấy, như trong xương ngủ tiên tử. Người thứ hai, Long Thần. Trong đám người đi ra một cái thiếu niên áo trắng, lưng đeo một thanh hắc trong bao chứa lấy trường kiếm, tóc dài đen nhánh phiêu rượi lấy. Mang theo hết sức lông đông cùng không bị trói buộc, ngôi sao giống như trong đôi mắt, lại kỳ dị nhàn nhạt, nhạt vui vẻ, câu nhân hồn phách. Người thứ ba, Long Tam Giới. Trong đám người đi ra một cái nhạc kim ý váy thiếu niên, tuấn mỹ đôi má, tóc lại lộn xộn xoa tung, trên người đắt đỏ gấm vóc, lại bị hắn xuyên ra một loại lôi thôi chật vật cảm giác. Thiếu niên này ngáp đứng đấy, phảng phất tùy thời đều ngủ. Chứng kiến ba người này đi ra, xem xét nhân vật nổi tiếng nhóm âm thầm ghi nhớ thân ảnh của bọn hắn, biết rõ ba người này là Long gia mới một đời người nổi bật. Đường bên người những người còn lại, có trầm mặc, có lại không phục. Lập tức có người lớn tiếng nói dựa vào cái gì lại để cho ba người bọn họ miễ chiến. ta không phục không phục tóc trắng lao nhân liếc mắt nhìn hắn nói không phục đợi lát nữa tiểu dùng nắm đấm đem bọn hắn đánh bại người này lập tức không phản đối rồi Đúng vậy à người không phục đi đem người ta đã bại là được ba người này đứng tại tóc trắng lao nhân bên người tại tóc trắng lao nhân nói nhỏ vài câu về sau ba người liền quay người đi đến chấn long thai tiếp theo bên cạnh trên bàn tiệc ngồi xuống các người 32 người tóc trắng lao nhân nhìn xem bằng trường nói cùng tiến lên này Mỗi người nhận lấy một cái tên cửa hiệu đạt được 3 bài tẩy số sẽ sẽ đến ở lại trên này không có tên cửa hiệu hoặc là chỉ có lưỡng bài tẩy số đều muốn xuống này thời hạn vi một giờ tóc trắng lao nhân lạnh lùng nói tất cả mọi người là một hồi ngạc nhiên cái này sang chọn Dĩ nhiên là đại hô chiến đối mặt tóc trắng lao nhân không người nào dám nghi vấn chỉ có lục tục đi đến Trấn Long Thai đường lân đi theo đám người đi đến thần sát hắn như thường biết rõ như vậy mô chiến là nhanh nhất nhấtà chọn phương pháp hơn nữa tại hôn chiến ở bên trong dựa vào thực sự không phải là thực lực còn có nhân phẩm Chờ 32 mọi người lên đài về sau, tên kia đại tổng quản ôm một cái trên thùng gỗ đài, tóc trắng lao có người nói, các ngươi theo thứ tự tới nhận lấy tên cửa hiệu. Cái này đại tổng quản tự x là Kimy nam nhân, Đường Lân nhìn xem hắn, nhíu mày, trong lòng có chút chán ghét, thần sắc hắn không có biến hóa, xếp hàng đi đến hòm gỗ trước, theo trong dương lấy ra một tấm bảng, trở về đến nguyên vị của mình bên trên. Tại quá trình này ở bên trong, người này đại tổng quản một mực cười lạnh địa nhìn xem Đường Lân, khỏe miệng mang theo rõ ràng địa đùa cợt, phảng phất là cố ý nói cho hắn biết, ta chờ ngươi xấu mặt. Đường Lân thần sắc lạnh nhạt, Phảng Phất không có trông thấy, ngược lại nhìn mình trong tay nhãn hiệu, chỉ thấy tấm bảng này là đàn bằng gỗ, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Chờ tất cả mọi người sờ đến tên cửa hiệu về sau, tóc trắng lao nhân hướng đại tổng quản ý bảo, lại để cho hắn lui ra, sau đó chính mình tối lui đến trấn Long Thai bên dưới, nói, "Trận đấu chính thức bắt đầu." Toàn bộ trấn Long Thai bên trên yên tình im lặng, phản Phất tại công tác chuẩn bị lấy khủng bố bao tố. Mỗi người đều một mình đứng đấy, phản Phất bên người đều là được nhân cảnh giác địa để phòng. Đường Lân thần sắc lạnh lùng, bằng ngụy cảm giác quan thứ 6, hắn có thể phát ra được, sau lưng có hai người đem ánh mắt theo dõi trong tay mình nhắn hiệu. Đoạt ta." Đường Lân trong nội tâm cười lạnh. Trấn Long Thai bên trên trong lúc nhất thời không có người động, loại này vô hình cảm giác áp bách, mà ngay cả ngồi ở dưới đài nhân vật nổi tiếng nhỏ, đều cảm thấy ngực nặng nề, phảng phất thở không nổi. Thời gian trôi qua, loại này cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, cuối cùng, đứng ở đây biên giới một cái thiếu niên mặc áo đen, đột nhiên bạo lực mà ra, hướng bên cạnh hắn một cái gầy lùn thiếu niên bạo lực mà đi. Nhỏ yếu, luôn hội cái thứ nhất chúng đạn. Cái này thanh niên mặc áo đen bạo lực, toàn trường khí tức nhiên hỗn loạn, không ít người cả kinh đem ánh mắt quan hướng hắn, những người còn lại lại xem chuẩn cơ hội, lập tức hướng mục tiêu của mình bạo lướt mà đi. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát. Đường Lân không có đi nhìn thanh niên mặc áo đen, hắn chỉ là yên tĩnh địa đường đấy. Theo sau lưng của hắn đột nhiên bạo lướt đến lưỡng đạo khí tức, quyền phong phảng phất muốn đem y phục của hắn xé rách. Đường Lân thần sắc lạnh lùng, bàn tay xoay người một chảo, sẽ đem đánh lén mà đến hai người bàn tay nắm, sau đó nhấc chân phi tốt một đá, đem hai người quét ngang mà ra. Tại hai người bay rất xa ngoài nháy mắt, Đường Lân bàn tay một chảo, đem hai người tại trên thân thể nhãn hiệu nhanh chóng sở đến. Nhất thành thạo án trộm đều không có đường lẫn động tác tấn mãnh, Cấp được hai cái, thêm tự chính mình một cái, ba cái đến tay. Đường Lân khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, yên tĩnh địa đứng đấy bất động. Hắn vừa rồi địa ra tay, lập tức dẫn tới không ít người chú ý, một ít vốn muốn hướng Đường Lân người xuất thủ, đều kịp thời dừng lại tay. Đường Lân bên người những người còn lại tại hỗn loạn địa lập vào, nhưng không ai đến động Đường Lân. Đường Lân mừng rỡ nhẹ nhõm, rút sạch nhìn lại, chỉ thấy những người còn lại đều thi triển ra riêng phần mình võ công, có hai người đánh cho khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau, lại đột nhiên bị người bên cạnh tắm vào, trực tiếp đem hai người này đánh bại thành công cấp được một bài, binh bất tiếng trá. Đường Lân nhẹ nhàng cười cười, cảm thấy cái này sảng trộn thi đấu sát thực thú vị. Trên đài một mảnh hỗn loạn, những cái kia một bài bị cướp đi người, lập tức chuẩn bị quay người chém giết, lại bị vô tình đánh bại, có người một bài bị đoạn, mấy cái liên hợp cùng một chỗ, nhắm chúng bài hơn mục tiêu. Đường Lân lập tức liền trở thành trong đó một đám người mục tiêu. Sáu cái. Đường Lân liếc qua 6 người này, mạnh nhất đều chỉ có võ giả 6 cảnh. 6 người này hướng Đường Lân vây quanh tới, một người trong đó quát, đem một bài dao ra đây, tha cho ngươi da thịt nuôi khổ. Đường Lân đem ba cái một bài móc ra. Sáu người này con mắt sáng ngời. Đường Lân nhưng chỉ là đem một bài móc ra, phóng trong tay suy nghĩ lấy bớt bớt, khẽ cười nói, tiến vào trong tay của ta đổ vật, chưa từng nổ ra đi đích thói quen. Sáu người này giận tím mặt. Muốn chết. Một người gầm thét, một quyền hướng Đường Lân đánh tới. Đường Lân thọ tay sờ cái này nắm đấm, khẽ cười nói, như vậy mềm nhũn, chẳng lẽ là cho ta gái ngứa. Cái này trong lòng người kinh hại không thôi, lại bị Đường Lân mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống giận liên tục huy động nắm đấm đập tới. Những người còn lại đều là nộ quát một tiếng. Hướng đường Lân cùng một chỗ tiến công tới. Đường Lân nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh lóe lên, toàn trường lập tức xuất hiện 10 cái Đường Lân, đem 6 người này vây đánh ở bên trong. Một bài tại đây, 10 cái Đường Lân đều vung lấy một bài ngoắc. 6 người này trong nội tâm kinh hãi, như vậy thân pháp bọn hắn chỉ là nghe nói qua, lại còn theo chưa thấy qua có thể thi triển được như thế nhẹ nhàng như thường đấy. Cái này kinh người một màn, lại để cho giới đại nhân vật nổi tiếng đều xem nhìn sang, không ít mọi người là khẽ giật mình, thất thanh nói, thất tinh vo quán vô tận tinh không. Vây quanh Đường Lân 6 người mặt xám như tro biết rõ đường Lân thực lực không phải bọn hắn nhiều người có thể chiến thắng, lúc này triệt hồi chiến ý. Đường Lân thu hồi thân pháp, quay đầu lại nhìn lại, lại trông thấy đại chiến đấu bên kia, đứng đấy một cái áo xám thiếu niên, tại thiếu niên này trước mặt, nam sắp lấy một cái thanh ý thiếu niên, bị đánh được mặt mũi bầm dở, thở hào hển chính mình đem một bài móc ra, đưa cho cái này áo xám thanh niên. Mà áo xám thanh niên trong tay một bài, cao cao một chồng, tựa hồ có hơn 20 cái. Đường Lân thấy có chút kinh ngạc, xem cái này áo xám thanh niên bộ dạng, tựa hồ muốn đem toàn trường mộc bài đều thu đi đồng dạng. Chẳng lẽ là muốn cái này giǎng chọn thi đấu về sau, chỉ còn hắn một người. Chương 19, ta họ Đường. Lúc này, cái kia áo xám thiếu niên tựa hồn nếu có điều cảm giác, nhưng đầu hướng Đường Lân xem ra, lạnh lùng trên gương mặt, lộ ra một vòng tàn khốc dáng tươi cười. Đường Lân cảm nhận được chân khí trong cơ thể hắn, mênh mông như biển cả, biết rõ người này có võ thần thực lực, như thế tuổi võ thần, phóng nhãn đại lục, đều tính toán hiếm thấy đích thiên tài. Nhớ ngày đó, Tiểu Hôi từng từng nói qua, Thương Vương triều chỉ là một cái biên cảnh tiểu quốc, mà cái kia ngày xưa trấn yêu tộc thiếu chủ, 18 tuổi trở thành võ thần đã là thập phần có lượng, không nghĩ tới, cái này long ra vậy mà đồng dạng có nhân tài như vậy. Về điểm này, Đường Lân trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn không biết là, Tiểu Hôi chỉ nói cho hắn một nửa, còn có một nửa lại cũng không nói đến. Phải biết rằng, mặc dù đại lục bên trên dùng trấn yêu tộc, thần ngữ tộc, man tộc vi mạnh nhất tam đại chủng tộc. Nhưng mà, cái này ba cái chủng tộc nhân số đều thập phần rất thưa thớt, hơn nữa ở lại bên hoang, không cùng bên ngoài nhân loại tiếp xúc, làm cho tài nguyên cũng không phong phú, phồn hoa trình độ còn không bằng thường Tuyết Vương một cái hành chính tỉnh Tuy nhiên, Thương Tuyết Vương là biên thủy tiểu quốc, Nhưng trong nước chín cái tỉnh lỵ đều có mấy ngàn vạn nhân khẩu, đất rộng của nhiều, tăng thêm long gia đặc thù bối cảnh, trong tộc Tài Nguyên cũng không kém, cõi trấn Yêu tộc, cho nên có thể bồi dưỡng được đến nhân tài, tự nhiên sẽ không chót thua kém. Bất quá, tuy nhiên đều là võ thần, nhưng mạnh yếu lại hoàn toàn bất đồng, cái này như tinh khắc trong 33 tên võ thần, nhưng top 10 tinh đại người lại có thể nhẹ nhóm đánh bại đằng sau sở hữu tất cả võ thần. Mà trấn Yêu tộc thiếu chủ, tuy nhiên là võ thần, nhưng một thân phụ lục, trận pháp chi thức, lại hoàn toàn có thể quét ngang võ thần cảnh giới tất cả mọi người loại. Đường Lân xem lên trước mặt cái này áo xám thanh niên, có nhiều thú vị. Không nghĩ tới Long gia lại có thể bồi dưỡng được như thế xuất sắc nhân tài. Lúc này, áo xám thanh niên đã lách mình đi vào những người còn lại trước mặt, những người này đều không đốc, theo áo xám thanh niên hành động đến xem, đã đã biết hắn ý đồ, nguyên một đám trong nội tâm phẫn nộ, lại không làm gì được. được. Cái này áo xám thanh niên thực lực vượt qua những người còn lại quá nhiều. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, dù cũng không é ngại quần đầu. Hơn nữa không có ai nguyện ý dẫn đầu quần đầu, vạn nhất bị đối phương một cước đá gãy xương cốt. Vậy thì ở ra giám rồi. Rất nhanh Trên đài cũng chỉ còn lại có Đường Lân cùng cái này áo xám thanh niên. Cái này áo xám thanh niên trong tay nâng một chồng làm cho người trông mà thèm địa một bài, nhưng đầu hướng Đường Lân trông lại. Khóe miệng nhếch lên, nói, ngươi làm mình cho ta hay vẫn là ta tới lấy? Đường Lân mỉm cười, nói, ngươi nếu như không muốn trong tay một bài một cái đều không có, tựu không nên trêu chọc ta. Áo xám thanh niên có chút nheo mắt lại, một đám hàn quang theo trong đôi mắt sẽ qua, hắn cao thấp mảnh khỏe lấy Đường Lân, một lát sau, mới nói, ta tựa hồ theo chưa thấy qua ngươi. Ngươi chưa thấy qua người rất nhiều. Ta đã biết Hào Sám Thanh niên liếc qua đường lần trong tay ba cái một bài, khịp mắt nói, "Sẽ chờ trận chung kết gặp a." Nói xong, lại buông tha cho cướp đoạt đường lần một bài, trực tiếp đi đến trấn Long Thai một bên, tiến tĩnh chờ đợi phán định. Chứng kiến tình huống này, người ở dưới đài một hồi kinh ngạc, chợt thật sâu nhìn đường lần liếc. Giật mình nhất nhưng lại đại tổng quản, hắn khó có thể tin điệu nhìn qua đường lần, miệng há được cơ hồ có thể nuốt vào 10 cái chứng vịn, hắn giật mình sự tỉnh có hai cái, đầu tiên là đường lần không có như hắn sở liệu, chỉ chớp mắt đã bị ném ra trấn Long Thai, ngược lại nhẹ nhõm đánh bại mấy cái Long Gia đệ tử. Thứ hai nguyên nhân là được Hắn chứng kiến Đường Lân thi triển vô tận tinh không, liên tưởng đến một người, một cái kéo dài qua xuất thế tuyệt thế thiên tài. Trong tay hắn trưởng quản lấy Long gia sở hữu tất cả tình báo tin tức, tuy nhiên dùng Long gia địa vị, còn không có có đem Thất Tinh Võ quán nhìn ở trong mắt, nhưng Thất Tinh Võ quán tinh các thành viên tuy nhiên cũng thêm chút lưu ý, mà căn cứ hắn lấy được tình báo, tại tinh các trong, tuy có một người, tên là Đường Lân. Cái tên này tại Thương Tuyết Vương triều tất cả thế lực lớn ở bên trong, như một quả sao chổi giống như của thời, từng cái huy hoàng sự tích đều lóe sáng như sao quang. Võ giả một cảnh, sông Tiết Tháp quan tầng thứ 3. 14 tuổi tân chức tinh cát, 16 tuổi trở thành võ thần, 17 tuổi không đến, gia nhập Thánh Đường Dự bị doanh. Mà căn cứ mới nhất tin tức, nghe nói người này đã trở thành bàn thánh, theo Thánh Đường Dự bị doanh tốt nghiệp. Kẻ này tuyệt đối được xưng tụng thương Tuyết Vương chiều ngàn năm qua, kết xuất nhất đích thiên tài, mà ngay cả trời sinh thánh thể cựu công chúa Hà Quang đều bị người này áp qua. Hắn thậm chí cũng biết, băng đế cũng đã âm thầm chuẩn bị đem người này triệu vi có rẻ, quan hệ thông ra là hoàng gia am hiểu nhất một loại thủ đoạn. Nhưng là, hắn năm cũng muốn không đến, người này chính là cái xa xôi long tượng thành ở bên trong. Đường Thiên Như tử, tại ý thức của hắn ở bên trong, chỉ nhớ rõ Đường Thiên có ba đứa bé, về phần tính danh cũng không có đi nhớ. Hắn khinh thường đi nhớ. Kể cả Đường Thiên, hắn đều một mực rất khinh thường. Gần 40 tuổi trung nhân nhân, lại còn không có có khai thông một cái thiếu huyễn, như vậy tư chất, hắn một mực rất khinh bỉ, đối với Đường Thiên ba đứa bé, tự nhiên sẽ không đi lưu ý. Huống chi, trên đời này trùng tên trùng họ nhiều người được rất, cái này hai cái hoàn toàn bất đồng người, hắn nằm mơ đều không có liên tưởng đến cùng một chỗ, thẳng đến Đường Lân thi triển ra vô tận tinh không, hắn mới toàn thân như bị sét đánh. Một loại linh hồn đều run rẩy địa cảm giác theo thâm tâm chỗ phát ra. Tại hắn trong ý thức hai cái thân ảnh trùng hợp, một cái là tay chói gà không chặt văn nhược thư sinh, một cái là kinh tài diễm diễm, có một không hai thiên hạ tuyệt thế thiên tài. Hắn hoàn toàn động. Ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên tộc trường. chứng kiến Đường Lân thi triển ra vô tận tình công lúc. ánh mắt lóe lên, hắn muốn một mực lưu ý cái kia áo xám thiếu niên ánh mắt, lập tức rơi vào Đường lần trên người, trong đôi mắt lóe ra hào quang, không biết hắn đang suy nghĩ gì. 1 giờ về sau, sang chọn thi đấu chấm dứt, chỉ còn lại có 5 người. Long Tử Ngưng, Long Thần, Long Tam Giới, tăng thêm đường lần cùng, cái này áo xám thiếu niên, đều đứng tại trấn Long Thai lên, cái này trấn Long Thai như một cái tế đàn giống như, Phần Đông, Cao tầm nhân vật nổi tiếng ngồi ở dưới đài đang trông xem thế nào, tràn đầy rung động cảm giác, ai cũng không nghĩ tới, cái này sảng chọn thi đấu, lại hội là như thế này kết thúc. Hiện tại, áp dụng rút thăm phương thức, quyết ra cuối cùng top 3. Tóc trắng lao nhân một mực quét tới, có chút nhìn chằm chằm liếc cái kia áo xám thiếu niên. Cái này áo xám thiếu niên lại mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là có nhiều thú vị địa nhìn xem đường lần mấy người. Rất nhanh Đại tổng quản theo bên cạnh đưa tới một cái ống trúc, mấy người xếp hàng ở bên trong rút thăm, đến phiên Đường Lân thời gian. Đường Lân phát hiện, cái này đại tổng quản nhìn về phía ánh mắt của mình, mang theo vài phần phức tạp, phản phất là cảm thán, lại phản phất là hối hận. Đường Lân không có đi đa tưởng, rút thăm hết về sau, trở về đến vị trí của mình. Số 1 đối với số 2, số 3 đối với số 4, khiêu chiến tất bạn người, có thể khiêu chiến số 5. Tóc trắng lao nhân hướng chúng nhân nói, bắt đầu đi. Đường Lân xem lấy trong tài ký. Số 5. Đường Lân sợ lên cái mũi. Cầm cây thương bằng trúc đi đến một bên chờ đợi. Lúc này, cái kia Long tử Ngưng cùng Long Tam Giới đi lên trấn Long Thai, hai người tự hồ lẫn nhau nhận thức, lẫn nhau hàn huyên vài câu, mới bắt đầu luận võ. Do vị quyết chiến, có thể theo bên cạnh binh khí không chọn lựa binh khí, vì tạo thành trọng thường, binh khí là bình thường tinh thiết giàn đấy. Long tử Ngưng tay cầm một thanh mảnh kiếm, màu tím siêu mỹ như phiêu miệu sương ngủ, nhẹ nhàng mà linh động, thon dài dáng người đứng tại trên này, phản phất một cái tự linh tiên tử. Đứng tại hắn đối diện Long Tam Giới, nhưng lại mặt mũi tràn đầy đãng trác. Năm trong tay lấy một thanh đen kiếm. Hắn hướng Long Tử Ngưng chắp tay nói, "Tử Ngưng muội, gặp gỡ ngươi thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc rồi, ngươi ra tay cũng đừng quá ác." Long Tử Ngưng cười một tiếng, nói, "Ta biết đến." Long Tam Giới cười khổ âm thanh. Tựa hồ đối với chính mình rút chúng khí rất bất mãn, bất quá không có đổi ký quy tắc, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Long Chiến Vũ Giả. Long Tam Giới gầm nhẹ một tiếng, trong tay đen kỷ tứ đống nhiên như đầy sao sa đoạ, hóa thành vô số tàn ảnh, hắn quỷ bí bộ pháp. Hướng Long Tử Ngưng bạo lướt mà đi. Đường Yên tĩnh địa nhìn xem, mặc dù biết cái này Long Tam Giới tất nhiên là muốn bị thua. Nhưng xem nhìn một chút Long gia võ học bí kíp, vẫn sẽ có chỗ nhận thức. Cái này Long Tam Giới, có võ giả bảy cảnh thực lực, tuy nhiên thiên phu không tồi, đáng tiếc gặp sai đối thủ. Đường Lân quan sát đến hai người thực lực. Lúc này, Long Tử Ngưng đồng dạng thi triển ra một bộ Long Chiến Vũ Dạ võ công, đập trên quỷ bí bộ pháp, trong tay mảnh kiếm phiếu hốt, thi triển được tương đối với muốn đơn giản một ít, nhìn về phía trên không có Long Tam Giới cái kia sao rườm giả phức tạp. Nhưng mà, chỉ là một cái giao thoa, Long Tam Giới thân thể gục lui vài bước, tay che ngực khẩu, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Long Tử Ngưng nắm tay ở bên trong mảnh kiếm Tiến tính cùng đợi tiến công. Long Tam Giới bỗng nhiên ho khan thanh âm, ngượng ngùng nói, "Ta nhận thua." Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Long Tử Ngưng kinh ngạc địa nhìn xem hắn. Long Tam Giới nhún vai, nói, "Dù sao đánh không lại, ta hay vẫn là chừa chút khí lực, đợi lát nữa khiêu chiến số 5." Long Tử Ngưng tức giận địa nhìn xem hắn, chỉ có thể lắc đầu. Trận đầu trận chung kết cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người chỉ có thể cười khổ. Lúc này, trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu, cái kia áo xám thiếu niên đối chiến Long Thần. Hai người này vừa lên chấn Long Thai, Long Thần lông màywidetilde nhăn lại, thần sắc mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên đem cái này Hạo Sám Thiếu Niên trở thành đại địch. Cái này Hạo Sám Thiếu Niên nhẹ nhàng cười cười, lựa chọn một thanh mảnh kiếm. Long thần sử dụng chính là một thanh chiến đao. Đường Lân nhìn ra được, hai người này đều là võ thần thực lực, trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ rất kịch liệt. Như hắn suy nghĩ, chiến đấu ngay từ đầu, hai người tiểu thi triển ra long chiến vũ dã, long tinh chiến chiến, long dược thiên môn trở mấy bộ võ công, chiến đấu được khó phân thắng bại. Dưới đại sở hữu tất cả tầm trên nhân vật nổi tiếng, trông thấy như vậy đặc sắc địa chiến đấu, nguyên một đám con mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên long ra thế lực. Lũ người trẻ tuổi hậu bối, dĩ nhiên cũng làm giống như này thực lực. Thế hệ trước lại mạnh bao nhiêu? Một ít đế quốc tuổi trẻ đại tướng quân, chứng kiến hai người này chiến đấu, đều có chút xấu hổ, bọn hắn hưởng thụ lấy các loại vinh dự cùng Táng Dương, giờ phút này cùng hai người này so, vô luận là thực lực, tuổi đều thua xa đối phương. Duy nhất có thể dùng xuất ra tay, chỉ sợ là bọn hắn dùng binh chiến tranh kinh nghiệm. Rất nhanh, Long Thần cũng cảm giác thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, mà cái tên áo xám thiếu niên lại tựa hồ như càng đánh càng hăng, thi triển đi ra chiêu thức hùng mãnh lăng lệ ác liệt, cũng không lâu lắm, Long Thần lộ ra một sơ hở trực tiếp làm cho bị thua. Nhìn xem thắng bại phân ra, Đường Lân vút chính mình cây tham bằng chúc, đi lên trấn Long Thai. Ta tới trước đi. Long Tam giới dẫn đầu lên lại, đánh giá Đường Lân liếc, cổ quái mà nói, ngươi là Long ra người? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, hơn nữa ngươi còn học qua vô tận tinh không, chúng ta Long ra người có thể không cho phép gia nhập cái khác võ quán, ngươi là làm sao làm được? Đường Lân đang muốn trả lời, lại nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng bữa tiệc khách quý bên trên tộc trường, cái kia duy nhất lại để cho hắn có cảm giác thân thiết tình ông ngoại, giờ phút này lại nhìn về phía dưới đài nghĩ ngươi Long Tử Ngưng. Trên mặt tràn đầy cương chiều cùng ôn hỏa. Đường Lân trong nội tâm chẳng biết tại sao, không hiểu đấy, giấy lên một đoàn lửa giận. Ngọn lửa này đến mức như thế mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn trong lồng ngực máu tươi đều đốt cháy hầu như không còn. Ta không phải long ra người. Đường Lân lạnh như băng thanh ầm, từng chữ truyền khắp toàn trường, ta họ Đường. Chương 20, Khuynh thành một kiếm. Toàn trường bỗng nhiên một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc địa nhìn xem Đường Lân, kể cả cái kia bữa tiệc khách quý bên trên tộc trưởng, đều đem ánh mắt kinh ngạc trông lại. Sau một hồi, Long Tam Giới mới hồi phục tinh thần lại, ngạc nhiên nói: ngươi không phải Long ra người. Cái kia bên cạnh tóc trắng lao nhân nhướng mày, nhìn về phía đại tổng quản. Đại tổng quản vội vàng chạy lên trấn Long thai, tại tóc trắng lao nhân bên người đưa lộ thai nói vài câu. Tóc trắng lao nhân nghe hắn nói xong, như có điều suy nghĩ nhìn Đường Lân liếc, khẽ gật đầu nói, "Nguyên Lai ngươi tiểu là Hương Nhi tiểu thư hải tử." Hương Nhi tiểu thư? Đứa thiệt khách quý bên trên một ít tuổi lớn hơn người, nghe được bốn chữ này, đều là thân thể chấn động, khó có thể tin liệu nhìn xem Đường Lân. Về phần Long Tam giới những người tuổi trẻ này, thì là thần sắc mờ mịt, bọn hắn theo chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Trọc trắng lao nhân cảm nhận được dưới đại tất cả mọi người ánh mắt quá dị, cất cao giọng nói, hắn tuy nhiên họ Đường, nhưng trên người lại chạy ta long gia huyết. Đây là quyết không có thể sửa đổi đấy. Ta long gia tế điện, sở hữu tất cả chạy xuôi theo long da máu tươi thiếu niên đều có thể tham gia. Hắn uy nghiêm địa ánh mắt nhìn hướng Long Tam giới, nói, trận đấu tiếp tục. Long Tam giới sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Lân, lầm bẩm nói, theo chưa thấy qua, long gia người còn có thể có khác dòng họ, thật là kỳ quái. Đường Lân thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng ám đạo thầm nghĩ, long gia huyết sao? Đúng vậy, Trong thân thể của ta chạy xuôi theo, là mẫu thân máu tươi. Lúc này, Long Tam Giới đã năm chặt binh khí, chuẩn bị khởi sướng tiến công. Đường Lân đem tâm tư thu liếm trở lại, theo bên cạnh binh khí trên kệ, chọn lựa một kiện nhỏ hẹp trường kiếm, phủ nắm chuôi kiếm, cảm thụ được trên chuôi kiếm hoa văn, khí tức, sức nặng. Nắm ở kiếm nháy mắt, cả người hắn khí tức tựa hồ hoàn toàn cải biến, tại thời khắc này, sở hữu tất cả đồ vật đều đã quên mất, chỉ có trong tay kiếm. Cái kia tròn trên ánh trăng, kiếm thân ảnh tại trong óc hiện hiện. Cái kia khoan thai dáng người, tiêu sái động tác, nhu hòa mà đa tình huy kiếm. Phảng phất một vài bước trên vẽ. Đường Lân cầm kiếm mà đứng, cô đơn mà ngạo nghễ điệu thân ảnh đứng tại trong toàn trường, hắn nhìn chung quanh toàn trường, đang nhìn hướng cái kêu bữa tiệc khách quý bên trên tộc trưởng lúc, đôi mắt có chút chớp động. Thật sâu, gọi ra một hơi, lòng của hắn dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Hai mắt nhắm liền, toàn bộ thế giới đều đen lại. Long Tam Giới trông thấy Đường Lân toàn thân đều là sơ hở, ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển ra tay bên trong đích tuyệt chiêu mạnh nhất, đen kịt tức giống như đèn nhánh bên trong đích một vòng lưu quang, tách ra lấy chói mắt mà hoa mỹ sáng hướng Đường Lân lồng ngực thẳng hoa mà đi như sao trời giống như xinh đẹp. Toàn trường tất cả mọi người một hồi hít thở không thông. Đúng lúc này, Đường Lân trong tay kiếm, chậm rãi giơ lên, hắn chậm rãi mở mắt, dừng ở trong tay kiếm. Trong lồng ngực như yên lặng trăm triệu năm máu tươi, như dung nham núi lửa giống như, trong lúc đó bắn ra, cái kia biến mất mấy ngàn năm kiếm vũ, theo trong tay hắn lần nữa tái hiện ra trước kia hào quang. Một kiếm bay múa, khuynh thành thiên hạ. Đường Lân trong tay kiếm, nhu hòa đấy, chậm rãi đâm ra, cái này ưu nhã mà xinh đẹp kiếm, giống như triều đỉnh thành tú nữ trong tay múa kiếm, nhìn xem không có chút nào lực sát thương. Nhưng mà lại một kiếm này chém ra lúc, toàn trường tất cả mọi người cảm giác con mắt bị một vòng sáng như tuyết hào quang quẩn qua. Một kiếm này, phản phất là vĩnh hằng. Kiếm gián đen kịt xuất sắc qua, kiếm như có hấp lực, đen kịt hung mãnh lực lượng, bị cái này thân kiếm kề cận, lại quay người lại hướng Long Tam giới đánh tới. Tại Long Tam giới kinh ngạc nháy mắt, long lực của hắn một hồi ẩm ý địa kịch liệt đau nhức, nặng nghê địa cảm giác lại để cho hắn cơ hồ không cách nào thở dốc, thân thể một hồi mất trọng lượng, hướng về sau bay rất ra ngoài. Bị thua. Ngắn ngủi mà rất nhanh chiến đấu, trực tiếp kết thúc. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ võ giả bảy cảnh long tam giới, vậy mà một kiếm bị thua, không hề chống đỡ chi lực. Đường Lân tay cầm trường kiếm, cũng không có đi nhìn qua long tam giới, ngược lại là ngẩn đầu hướng tộc trưởng nhìn lại, theo tộc trưởng trong mắt, chứng kiến vài phần ngạc nhiên. Chứng kiến cái này vài phần ngạc nhiên, Đường Lân khỏe miệng có chút khiên bóng núp núp. Tóc trắng lao nhân thật sâu nhìn Đường Lân liếc, mới tuyên bố rồi kết quả, sau đó đến phiên trận thứ 2 khiêu chiến thi đấu. Long thần lên sân khấu về sau, thân sắc mặt ngưng trọng địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Thỉnh." Đường Lân khẽ gật đầu. Lúc này, Long thần lựa chọn một thanh chính mình trường kiếm, Cùng Đường Lân rằng có bất động, cùng đợi sơ hở của đối phương bạo lộ. Đường Lân lại không để ý đến, trực tiếp dẫn đầu tiến công, kiếm quang lóe lên, thi triển ra kiếm lôi kiếm pháp, kiếm quang giống như bão lôi, khiên động mạn thiên phong thanh âm, phảng phất trên bầu trời lăn xuống ra ầm ầm lôi đỉnh, một kiếm này thanh thế, để ở chàng không ít mọi người thất sắc. Dùng Đường Lân thực lực hôm nay, thi triển ra một bộ đơn giản kiếm pháp, đều có kinh thiên động địa lực lượng, chớ nói chi là thất tinh kiếm quyết loại này cao thâm kiếm pháp. Long Thần chỉ cảm thấy một cổ nặng nề khí tức thẳng bất ngữ, thân thể của hắn muốn lui về phía sau, nhưng chỉ cần vừa lui Khí thế của hắn tựu hoàn toàn rơi vào hạ phòng, hắn chỉ có kiên trì, thi triển ra học tập nhiều năm mạnh nhất kế pháp cùng Đường Lân chính diện giao thủ. Chỉ thấy Long Thần trong tay kiếm, bỗng nhiên luân động trở thành 18 cái kiếm hoa, như 18 cái như trong trống chuyển động, sau đó kiếm quang bỗng nhiên hợp nhất, trên thân kiếm bám vào lưu động nhạt kim sắt chân khí, cả chuôi kiếm chính khí sạch sành xanh, hướng Đường Lân nghiêng đâm mà xuống. Cái này đã không phải đơn giản kiếm chiêu. Đặt tới Đường Lân như vậy cảnh giới, mỗi một chiêu đều mang theo vô cùng khí thế, tinh thần áp ách, đây đã là thuộc về một loại lực lượng tinh thần. Mỗi một chiêu nghiên ra, đều muốn một người tinh Khí, thần đều ngưng tụ ở trong tay binh khí lên, đây không phải dựa vào chiêu thức sơ hở may mắn thủ thắng, mà là chân chính đỉnh phong đối chiến. Oành! Đường Lân kiếm quang như dễ như trở bàn tay giống như, trực tiếp đem Long thần kiếm cho bẻ gãy, mũi kiếm thẳng nên trên xuống, đâm về trán của hắn. Sinh tử nghìn cân treo sợi tóc. Long thần đồng tử co rút lại đến mức tận cùng, toàn thân tóc gáy đều đứng đấy mà lên. A, xa xa, không biết hai tại kinh hô. Đúng lúc này, Đường Lân trong tay kiếm bỗng nhiên dừng thế, vừa đúng điểm đứng ở hắn cái làn ra lên, chỉ có một trang giấy khoảng cách. Đứng tại dưới đài tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, kể cả cái kia áo xám thiếu niên, Long Tử Ngưng và ba người, đều là giật mình địa nhìn xem Đường Lân. Rất hiển nhiên, Đường Lân thi triển ra như thế mãnh liệt kiếm chiêu về sau, lại vẫn có lưu dư lực dừng kiếm thế, nói rõ Đường Lân căn bản vô dụng xuất toàn lực. Đồng dạng, nói rõ Đường Lân kiếm pháp đã nhập hảo hơi. Đường Lân thu hồi trường kiếm, nhìn xem kinh ra một thân mồ hôi lạnh long thần, lộ ra một cái thật có lôi ánh mắt. Long thần thân thể như dư thoát, nhìn mình theo bên bờ sinh tử sinh, hắn cảm kích địa nhìn xem Đường Lân, trong nội tâm âm thầm hồi hộp. Long gia tân tú chiến chấm dự, top 3 giáp sinh ra đời. Long Tử Ngưng, áo sam thiếu niên, Đường Lân. Ba người này bộ dáng cùng danh tự, nhất định tại Thương Tuyết Vương triều đế quốc nhân vật nổi tiếng ở bên trong, nổi lên một hồi vòi rồng. Long ra đích thiên tài, là thâm thụ thế lực khắp nơi kính trọng đấy. Tộc trưởng theo cửa tiệc khách quý bên trên đứng lên, thật sâu nhìn Đường Lân liếc, chợt nhìn xem toàn trường mọi người, nói, luận võ chấm dứt, lần này trước tốt ba người, đều có học tập man văn quyết tư cách, hơn nữa có thể tự do xuất nhập long giới tu luyện. Long giới? Tự do xuất nhập long giới? Long Tử Ngưng cùng áo xám thiếu niên khẽ giật mình, chợt kinh hỉ địa nhìn xem tộc trưởng, cơ hội hoài nghi lộ thai ngay lầm. Dưới đại rất nhiều người, đều là hâm mộ địa nhìn xem Đường Lân ba người. Tự do ra vào Long Giới, đây là cao cở nào đãi ngộ a? Đường Lân nhưng lại nhíu như mày, Long Giới không long giới, hắn ngược lại không quan tâm, giờ phút này trong nội tâm thầm nghĩ tìm một cơ hội, hướng tộc trưởng hỏi thăm mẫu thân hạ lạc. Hiện tại, có thể tiến hành huyết mạch khảo thí. Tộc trưởng thân sắc dần dần trọng, nói, các ngươi ngày sau thành tựu, tựu xem các ngươi kỳ ngộ cùng tạo hóa nữa. Tất cả mọi người con mắt rực nhiệt cũng có chút tâm thần bất định bất an. Huyết mạch khảo thí, cái này cùng thực lực không quan hệ. Có thực lực thấp kém, huyết mạch nồng độ cũng rất cao, đổi mà nói chi, bất kỳ một cái nào lòng gia thiếu niên cũng có thể nhảy lên long môn. Bắt đầu đi." Tộc trường phất phất tay, ngồi trở lại bữa tiệc khách quý. Tóc trắng lao nhân nhìn xem tất cả mọi người, nói, "Muốn khảo thí mọi người lên này. Lập tức sở hữu tất cả trước khi sàng chọn thi đấu đào thải người, đều đi đến trấn Long Thai đến. Những người này đều là tức giận địa nhìn xem cái kia áo xám thiếu niên, phảng đang nói, "Chờ ta thức tỉnh mạch, có ngươi lại mất." áo sam thiếu niên nhưng lại phóng đãng không bị trói buộc địa lường những người này liếc, tràn ngập khinh thường cùng lãnh lạo. Tại đây trấn Long Thai dưới, có một đầu man tộc Man Long. Tóc trắng lao nhân thanh âm chấm thấp, nói: "Cái này ba tôn thượng cổ chuyển lưu trấn Long địa, ẩn chứa quỷ thần khó lường lực lượng, có thể trấn áp Man Long." Trên xuống lần ngoài ý muốn nổi lên, tựa là cái này Man Long trùng kích trấn Long địa, suýt nữa đem trấn Long Thai phá hủy đào thoát. Tất cả mọi người là chăm chú nghe. Như Đường Lân Trời một đám thiếu niên, đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy, giờ phút này nghe tóc trắng lão nhân nói, lập tức cảm thấy một hồi sợ hết cả gai ốc. Dưới chân cái này chấn long thai ở bên trong, vậy mà giam cầm lấy một con rồng. Đường Lân Tâm tình cường đại, cũng không có e ngại chấn nhuyễn, ngược lại ngạc nhiên long ra lại có như thế lực lượng, có thể giam cầm một con rồng. Phải biết rằng, một con rồng cho dù tu vi thấp nhất, đều là trên vạn năm đạo hạnh, võ thần đều không thể đối phó, chỉ có bán thánh mới có thể miễn cưỡng cùng long chiến đấu. Mà một ít đạo hạnh cao thâm long, uy lực cơ hội là hủy thiên diệt địa, không người có thể ngăn. Không biết cái này đầu Ma Long, có bao nhiêu năm đạo hạnh. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Dưới đại cao tầm nhân vật nổi tiếng nghe được tóc trắng lão nhân lại không có quá lớn chấn động, hiển nhiên đều là nghe nói qua chuyện như vậy. Tóc trắng lao nhân nói tiếp, khảo thí huyết mạch phương pháp, tự là triệu hoán Man Long. Các người đem máu tươi nhỏ vào trấn Long Thai ở bên trong, nếu như trong máu nồng độ tương đối cao, Man Long sẽ cảm nhận được Man tộc khí tức, hội cùng tính đại phát và chạm trấn Long Thai. Trấn Long Thai có 10 đạo chói Long khóa sắt chân phong. Tóc trắng lão nhân chỉ hướng quấn quít lấy 3 tôn trấn Long đĩa tráng kiện khóa sắt, nói, dựa theo lịch đại vài khảo thí, cơ vốn đã xác định, nếu như cái này 10 đạo trói Long khóa sắt ở bên trong, có lục đạo bị dung chuyện, đại biểu huyết mạch nồng độ Đã qua quan, có thức tỉnh tiềm lực. Đường Lân nhìn xem cái này mời đạo chói long quá sát, thầm nghĩ trong lòng, cái này Man Long là vật sống, nếu như nhỏ vào máu tươi, ẩn chứa man tộc huyết mạch, nhưng nó ngủ rồi, vậy làm sao bây giờ? Hắn băn khoăn những người còn lại tự nhiên đều có, lập tức có có người nói, vạn nhất trong máu nồng độ đầy đủ, nhưng Man Long lại không phản ứng, vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa, vạn nhất Man Long đột nhiên tính tình đã đến, vốn không có huyết mạch nồng độ, nhưng chính là muốn đụng vài cái, vậy làm sao bây giờ? Tóc trắng lão nhân cau mày nói, những tình huống này đều sẽ không phát sinh, chúng ta làm như vậy Tự nhiên là không sơ hở tí nào, năm đó tổ tiên từng đạt được một căn Man Long châm có thể khảo thí huyết mạch nồng độ, nhưng về sau vô ý bị mất, mà biện pháp này là trải qua vô số lần thí nghiệm xuống ngược ra, hơn nữa là cùng Man Long thương nghị qua, các ngươi không cần lo ngại. Chương 21, Nguyệt Thần Lâu Giác. Nghe được tóc trắng lão nhân, mọi người lúc này mới yên tâm lại. Bắt đầu đi. Tóc trắng lao nhân thần sắc trang nghiêm, đi đến trấn Long Bia bên cạnh, thỏ tay vớt trên tấm bia chữ khắc trên đồ vật, trong miệng nói nhỏ lấy cổ xưa chú ngữ, một lát sau, toàn bộ trấn Long Thai đều là ầm phát tiếng nổ. Theo chấn long thai trung ương hòn đá kéo ra, lộ ra một cái hình tròn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng ước chừng nửa xích đại, bên trong đen kỵ tích mịch, nhìn không thấy mọi mụn. Dậm dậm, từng đợt khóa sắt run run thanh âm, theo trong lỗ thủng truyền ra, phảng phất còn có man hoang hung thú điệu tiếng gầm, nghe được mọi người ra đầu run lên. Tại tóc trắng lao nhân dưới chỉ thị, Đường Lân bọn người theo thứ tự đứng vững, kết thành một đầu dài đội, cầm đầu một cái thiếu niên mặc áo gấm, tại trông được tóc trắng lão nhân sau khi cho phép, thần sắc tâm thần bất định địa nhìn về phía đen kịt lỗ thủng, thò tay cắn nát ngón tay, vài đi ra một giọt máu tươi rơi xuống. Máu tươi chấm xuống. Tất cả mọi người là một hồi nín hơi. Mấy phút đồng hồ sau, Trấn Long Thai Hạ lại bất luận cái gì động tĩnh đều không có. Cái này thiếu niên mặc áo gấm ngơ ngác một chút, không cam lòng địa lần nữa cắn nát ngón tay, liên tục nhỏ hạ ba bốn giọt máu tươi, nhưng mà, bên trong vẫn là không có động tính. Mắt thấy cái này thiếu niên mặc áo gấm hận không thể muốn trắng sĩ đứt cổ tay, tóc trắng lao nhân vội và nói, chỉ cần một giọt máu tươi là được, Man lòng cảm ứng lực rất nhạy cảm, không nên lo lắng. Cái này thiếu niên mặc áo gấm thần sắc bã, mặt xám như tro địa lui qua một bên. Ngay sau đó người thứ hai Người này đồng dạng nhỏ một giọt máu tươi, một lát sau, trong lỗ thủng cũng không có chuyện ra bất kỳ phản ứng nào, người này chỉ có thể ảm đạm địa lui ra, đón lấy liên tục khảo nghiệm 7, 8 người, đều là không phản ứng chút nào. Lúc này, đến Tiên Long Tử Ngưng. Trên mặt nàng lụa mỏng tung bay, rỗi ra hành thái tựa như tiêm tay không chỉ, móng tay nhẹ nhàng vẽ một cái, trên ngón tay tựu chạy ra một giọt đỏ thân máu tươi. Một giọt máu tươi, phản chiếu toàn bộ thế giới. Cái này máu tươi phản phát thần chứa ngàn vạn quân sức lớn, tại toàn trường nhìn chăm chú ở bên trong, nhiên thật sâu lọt vào đen kịt trong lỗ thủng. Long Tử Ngưng như xương ngủ giống như đôi mắt, dừng ở lỗ thủng, mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ đợi. Trong giây lát, giống. Trong lỗ thủng đột nhiên truyền ra một hồi thép dài, phản phật chấn đệ ở phía dưới man long kích động được gạc rét, toàn bộ chấn long thai đều là một hồi run nhẹ nhẹ, mà bệ đá ba mặt chấn long bia bên trên khóa sát, càng là dầm dầm phát tiếng nổ, 10 đạo khóa sắt ở bên trong, có 7 đạo khóa sắt kịch liệt lay động. Đứa thiếp khách quý bên trên tộc trưởng, đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ địa nhìn xem Long Tử Ngưng. Dưới đại cao tầm nhân vật nổi tiếng, đều là có chút mình, chợt thật sâu nhìn thoáng qua Long Tử Ngưng đem nàng dung nhan một mực ghi nhớ. Còn lại Long Gia thiếu niên thì là hâm mộ địa nhìn xem Long Tử Ngưng. Kinh động đệ thất đạo xiển xích, tự đại biểu Long Tử Ngưng trong cơ thể man tộc huyết mạch nồng độ đã hoàn toàn hợp cách, một khi thức tỉnh, có thể trở thành một gã man tộc người. Đây là đại lục ở bên trên mạnh nhất chiến đấu chủng tộc. Long Tử Ngưng trong đôi mắt lóe ra dị sắc, tựa hồ có chút vui mừng. Tóc trắng lao nhân mỉm cười nói, ngươi trước tới, từ nay về sau, ngươi tiểu tạm cư tại Long Giới ở bên trong, chờ huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, ra lại đi lưu lạc. Long Tử Ngưng nhu thuận địa đi đến bên cạnh hắn thanh tú động lòng người địa đường đấy. Những người còn lại tất thì tiếp tục tiến hành khảo thí. Đường Lân nhìn xem những người này rất nhiều đào thải, trong lòng có chút tâm thần bất định, trong cơ thể ta chỉ có một nửa long da huyết mạch, luận đạo lý mà nói, thức tỉnh tỷ tỉ lệ hẳn là những người còn lại một nửa mới đúng, không biết nồng độ phải chăng đầy đủ. Lúc này, tại hắn phía trước cái kia long tam giới, long thần bọn người từng cái thi kiểm tra xong tất, những người này máu tươi nhỏ vào tiến trong lỗ thủng, bên trong chỉ là chuyển ra vài tiếng tiếng gạc hét, mà khóa sắt cũng không có lắc lư, bởi vậy có thể thấy được, mấy người huyết mạch nồng độ tương đối hiếm bó, về phần những người còn lại tắc thì là hoàn toàn không có. Rốt cục đến phiên Đường Lân. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Đường Lân hít một hơi thật giải khí, nắm chặt lại quyền, đi đến cái này lỗ thủng trước mặt, ngón tay vẽ một cái, một giọt máu tươi bỗng nhiên rơi xuống. Đường Lân khẩn trương địa cùng đợi. Một lát sau, trong lỗ thủng cũng không có chuyển đến động tính, Đường Lân một lòng dần dần chầm xuống. Hắn xoay người, chuẩn bị lui sang một bên, đúng lúc này, toàn bộ chấn Long Thai trong dây lát kịch liệt địa rung rung, ầm ầm. Chấn Long Thai kịch liệt địa loạn choạng, quanh lấy ba tôn chấn Long khóa sắt lên. Loé ra đen kịt ô quang, 10 đạo chấn long khóa tất cả đều lắc lư, lại phản phất còn không cách nào trấn trụ cái này kịch liệt động tĩnh. Mà ở trấn long thai xuống, đầu kia thượng cổ man long tựa hồ đột nhiên nổi giận, điên cùng mà đụng chạm lấy chấn long thai. Đứng tại trên đài người, đều có thể cảm nhận được dưới chân đại lực va chạm, trong nội tâm âm thầm rung động cái này man long lực lượng, lo lắng trấn long thai bị nó trực tiếp cho đánh vỡ. Ánh mắt mọi người đều căng hướng đường lần trên người. Vậy mà dẫn động 10 đạo khó sắt. Đường lần huyết độ thật không ngờ đậm. Đứng ở bên cạnh long tử ngưng, trên mặt lụa mỏng nhanh chóng phiêu động. Một đôi sáng ngời đôi mắt, tràn ngập giật mình điệu nhìn xem Đường Lân. Nàng bản thân đạt tới 7 căn khóa sát huyết mạch nồng độ, trong nội tâm nàng là có thể lý giải, nàng biết rõ, chính mình tổ phụ, gia gia, phụ thân đều là cùng trong tộc cao tầng thông hôn, bảo lưu lại đến huyết mạch nồng độ, đều phi thường tinh thuần, cho nên trên người mình huyết mạch nồng độ cũng không quá kém. Nhưng mà, Đường Lân nhưng lại nửa cái long ra người, trên người huyết mạch nồng độ như thế nào hội nồng như vậy Úc? Đúng đại vận. Lời này đánh chết nàng đều không tin. Đường Lân cảm nhận được dưới chân rung rung, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vốn hắn chỉ ôm một điểm yếu ớt hy vọng, lại thật không ngờ, bất thình lình động tĩnh sẽ lớn như vậy. Đưa thiệt khách quý bên trên tộc trưởng kinh ngạc nhìn xem Đường Lân, dựa theo long gia quy củ, lịch đại đến không thiếu một ít tầng dưới chốt long gia đệ tử cùng ngoại nhân thông hôn, nhưng người như vậy hậu đại cho tới bây giờ đều là huyết mạch hiếm bó, thực lực bình thường, mà Đường Lân trên người, như thế nào sẽ có bị nồng như vậy ức man tộc huyết mạch. Tóc trắng lao nhân than nhẹ vài câu chú ngữ, chấn long thai dung chuyển mới dần dần bình phục. Tóc trắng lão nhân đưa mắt nhìn Đường Lân liếc, nói, tuy nhiên không biết trên người của ngươi tại sao phải có đủ như thế nồng đậm man tộc huyết thống nhưng là đã man long tán thành, tiểu đại biểu là thực, ngươi trước đứng ở nơi này. Đường Lân lúc này đi đến bên cạnh hắn đứng đấy. Ta có đủ man tộc huyết mạch. Đường Lân trong nội tâm rung động, đột nhiên nghĩ đến tiểu hôi, ta có man tộc hệ thống, tiểu hôi nói hội dẫn ta tiến về trước man tộc, không biết man tộc là dạng gì. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ đợi. Thực lực tăng lên, lại để cho Đường Lân ánh mắt sáng đạt, sớm đã không cực hạn tại Thương Tuyết Vương Triều, mà là muốn đến thế giới bên ngoài đi lưu lạc. Kể cả cái kia đại lục ở bên trên nội danh Cửu Tiêm vẫn đỉnh giải thi đấu, Đường Lân trong nội tâm đều là tràn ngập chờ đợi. Lúc trước Tiểu Hôi đã từng nói qua, trước kia cái kia võ thần thực lực trấn yêu tộc thiếu chủ, ở đằng kia giải thi đấu trong đều gặp phải đào thải, liền top 10 đều không thể tiến vào. Mà hôm nay, nhân loại sinh sôi nảy nở được càng lâu, tài nguyên phong phú hơn, trận này luận võ giải thi đấu dự thi tuyển thủ, tự nhiên thực lực càng mạnh hơn nữa. Cung tiến tài chiến đấu, là đường lân lớn nhất hứng thú. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể có được cực lớn tăng lên, biết rõ bản thân chưa đủ. Lúc này, người còn lại đều thi kiểm tra xong, chỉ có Đường Lân cùng Long Tử Ngưng hai người đạt tới huyết mạch thức tỉnh tiềm lực. Những người còn lại tuy nhiên có thể dẫn động man lòng, nhưng huyết mạch quá yếu bó, tỉnh không đủ để thức tỉnh, thời gian dài, ngược lại bản thân nhân loại bình thường hết dịch, hội đem cái kia hiếm bó man tộc cho thôn phệ, triệt để biến thành một cái thuần túy nhân loại bình thường. Ngày hôm nay, nhất định có hai cái danh tự, hội phát huy mạnh toàn bộ đế quốc. Đường Lân, Long Tử Ngưng. Tuổi lớn hơn người cũng biết, bất kỳ một cái nào có thức tỉnh man tộc huyết thống tiềm lực long ra người trong, ngày sau thành tựu đều là không giống tầm thường, ít nhất đều so sánh thánh nhân. Nguyệt Thần Lâu Các. Cái này tòa tinh xảo lâu các, tọa lạc tại hoàng cung phương đông. Lầu các gác 9 tầng cao hứa, mỗi tầng cạnh góc đều rắc cùng, thương, rắc, trừng, vũ năm cái một bài, tại trong gió nhẹ tung bay. Cả Lâu các tuy nhiên chỉ có 9 tầng, lại kiến tạo được hùng vĩ bao la hùng vĩ, Hoàng cung kim loan điện tại đây nguyệt thần lâu các trước mặt, đều muốn thấp hơn rất nhiều, cả tòa lầu các phảng phất muốn nối thẳng bầu trời. Nhất là ban đêm thời gian, ánh trăng vừa mới sẽ đứng ở nguyệt thần lâu các tầng cao nhất, phảng phất một khoả cực đại dạ minh châu, tản mát ra thanh lãnh huy, nguyệt huy, và trước, là 99 tầng bậc thang. Cả tòa lầu cách kiến tạo tại một mảnh trên đài cao, màu tím lầu cách tại trong bóng đêm, lộ ra tôn quý mà lãnh lác. Giờ phút này, nguyệt thần lâu cách tầng cao nhất ở bên trong, lụa mỏng màn tre ở bên trong, một chương đàn, cổ bệ đặt, mấy cây thon dài ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên sờ chút, chuyển đến từng đợt dễ nghe âm luật. Cái này âm luật phiêu bay ra ngoài, tràn ngập thanh nhãm mà ưu tính, lướt qua nơi này chim bay, đều ngừng chân tại lầu cách vòng bảo lên, lắng nghe lấy cái này lượn lờ tiếng đàn. Mà cái này chỉ hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng chủ nhân, nhưng lại một thân áo trắng, đầu đầy trắng bạch tóc bạc rủ xuống khắp nơi trên đất, trên mặt nàng che một tầng màu trắng lụa mỏng, che khuất quanh thành dung nhan, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh mà sáng ngời đôi mắt. Từ bên ngoài trong lầu cát, bỗng nhiên lướt đến một đạo đen kịt chim bay, trực tiếp ngừng rơi vào cái này tóc trắng nữ tử cầm trước sân gấu. Cái này tóc trắng nữ tử nhu hòa mà nói, "Tiểu Hắc, có thể thấy cái gì?" Đen kịt chim bay linh động địa chuyển liếc trong mắt, lại hạ được một ngụm thành thạo tiếng người, nói, "Vân tỷ tỷ, cái kêu long ra long tế đại điện ở bên trong, có hai người có thức tỉnh man tộc huyết thống tiềm lực, hắn một người trong gư gọi Đường Lân." Trước khi còn theo Thánh đường dự bị doanh tốt nghiệp, có bán thánh tự lực. Hắn có man tộc huyết thống thức tỉnh tiềm lực sao? Cái này tóc trắng nữ từ đôi mắt thủy linh, khinh ngu nói, xem ra, người này là một nhân tài, cũng không thể lại để cho thánh đường lôi kéo đi qua, ngày mai ta thay thế lại tỷ, lại để cho băng đế nghĩ một đạo thánh chỉ, lại để cho hắn gia nhập Nguyệt thần lâu cát. Vân tỷ tỷ thật thông minh." Tiểu Hắc Điều cung tính nói. Ngọn đèn dấu hết thời, hồng lâu khách sạn. Một gian phòng chứa thiên trong phòng, cánh cửa đóng chặt, cửa ra và phụ cận đều không có người, bởi vì đem làm hoa hồng sáng chính trong phòng tiếp khách. Trong phòng Một cái dung mạo thanh tú nữ tử, nghiêng nước nghiêng thành, thủy linh đen nhánh đôi mắt, trà ngập tự nhiên vũ mị, nàng thân mặc màu đỏ áo khoác ngoài váy, cung kính địa quỷ gối một cái HE nam nhân trước mặt, nàng làm như vậy, mục đích cũng không phải vì hắn giải đại lưng, chỉ là quỷ, không hơn. Bởi vì này nam nhân tuy nhiên không phải tổ bá, nhưng lại chủ tử của nàng. Tiến về trước trăm thánh bục dạng cần phải trải qua lộ mai phục chờ đợi, đánh chết người này. Cái này HE nam tử mang theo một trương ma mặt nạ quỷ, trong tay vứt bỏ một chương bức họa. Trên bức họa hình lĩnh là Đường Lân bộ dáng. Chương 22, chiến luận. canh một Thủ đô, Long gia. Huyết mạch khảo thí kết thúc, Đường Lân cùng Long Tử Ngưng hai người lập tức bị tộc trưởng triệu hồi, tiến về trước đến Long gia nội các, mà còn lại Long gia thiếu niên thì là theo riêng phần mình trưởng bối cùng nhau rời đi. Đi vào Long gia quan sát làm khách tầng trên nhân vật nổi tiếng, chúc mừng sau cũng dần dần tản. Đường Lân cùng Long Tử Ngưng đi cùng một chỗ, xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc, nghe bên người sâu kín mùi thâm ngát, Đường Lân bỗng nhiên nghĩ đến tại phía xa thánh đường Cựu công Chúa. Không biết nàng đã hoàn hảo. Vừa nghĩ tới thân ảnh của nàng, Đường Lân trong nội tâm cựu một hồi không hiểu địa nóng lên, phát hiện Tại đường lân hai người trước mặt cái kia tóc trắng lãoo nhân dẫn đường mỉm cười mà nói các người hai người hôm nay đã có thức tỉnh huyết mạch tiềm lực theo năm nay về sau tiêu cần tiến vào lòng giới tu luyện thẳng đến các ngươi huyết mạch thức tỉnh mới thôi đường lân như mày nói nếu như huyết mạch không cách nào thức tỉnh không thể ly khai long giới tóc trắng lao có người nói đây là tự nhiên phải biết rằng tiềm lực của các người đã đủ để cho lẹn vào đế quốc nước khác thích khách hoặc là buồn quốc nội một ít soán phản phần tử trâu coi trọng nếu là tự tiện ly khai lòng già rất có thể tao nổ ám sát Long Tử Ngưng hiển nhiên theo trưởng bối chô đó nghe nói qua, trọng trọng gật đầu nói, cơ trưởng lao nói rất đúng." Chuyện như vậy, Đường Lân tự nhiên nghe nói qua, nhưng là, vừa nghĩ tới muốn tại Long giới ở lại không biết bao lâu, trong lòng của hắn thì có một loại bực bội, bởi như vậy, tiểu không cách nào mau chóng tiến về trước thánh đường. Ta lần này đến, chỉ là muốn gặp mẫu thân của ta." Đường Lân cao mày nói, "Đợi bái kiến về sau, ta kỹ sẽ rời đi." Tóc trắng lao nhân nhìn xem Đường Lân, cau mày nói, "Cái này không phải ngươi nói tính toán. Tuy nhiên phụ thân ngươi không phải lòng ra người, nhưng trên người của ngươi chảy lòng ra huyết." Việc này chờ nhìn thấy tộc trường mới có thể quyết định đường lân cười lạnh một tiếng hắn theo trong khu có một loại bướng mình một khi quyết định muốn chuyện cần làm sẽ rất khó bị khích lệ động hơn nữa tiến vào Long ra lâu như vậy hắn chưa từng cảm thấy ở chỗ này có cảm giác thân thiết cảm giác tất cả mọi người là như vậy lạ lắm tóc trắng lao nhân cao mày không nói thêm lời ở phía trước mang đường đi tới Long tử ngưng nghiêng đầu nhìn xem đường lân trên mặt lụa mỏng tung bay một đôi xương ngủ giống như đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì rất nhanh đường lân cùng Long tử ngưng Tự đi tới lòng đầu điện vừa đi nhập vào đi. Đường Lân Cửu chứng kiến tộc trưởng ngồi ở phía trên long chỗ ngồi, đạo khắc giống như anh khí quân mặt mang theo bức người uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tộc trưởng trông thấy Đường Lân hai người, thần sắc cấm áp, mỉm cười nói, "Các người đã tới, lần này huyết mạch khảo thí, các người đều biểu hiện vô cùng tốt." Long thử ngưng cung kính túi đầu. Đường Lân giữ im lặng. Tộc trưởng nhìn về phía Đường Lân, trong mắt có chút càng khái, nói, "Không nghĩ tới. Hương Nhi Hải Tử, thậm chí có như thế tiền đồ. Năm đó, ta từng thấy qua các ngươi ba người khi còn bé bộ dáng." Hôm nay nhoáng một cái vài chục năm đi qua, vậy mà đều lớn lên như thế anh Tuấn. Đường Lân Mộng Đầu nhìn thẳng hắn, nói: "Ngươi là ông ngoại của ta." Tộc trưởng mỉm cười nói: "Đây là tự nhiên, Hương Nhi là ta nữ nhi duy nhất, từ nay về sau, ngươi tiểu là Long gia người, bàn hồi Long gia a, cùng mẹ của ngươi ở cùng một chỗ." Đường Lân liền nói: "Ngươi chịu để cho ta gặp mẫu thân." "Đây là tự nhiên." Tộc trưởng Ôn Hòa nói: "Mẹ con các ngươi đoàn tụ, ta như thế nào hội ngăn cản? huống chi hôm nay ngươi đã là Long gia một phần tử, cái này thì không cách nào cải biến sự thật." Đường Lân nói: Ta đây trở về đem phụ thân cũng nhận lấy, còn có ta đại ca cùng nhị tỷ." Tộc trường nhướng mày, giận tái mặt nói, "Ngươi có thể chuyển vào đến, nhưng phụ thân ngươi không được. Về phần đại ca ngươi cùng nhị tỷ, hừ, lần này Long tế đại điện, bọn hắn đều không có tới thăm ra, vốn y theo quy củ, là trực tiếp phán ra bọn hắn long ra thân phận, bất quá, ngày sau bọn hắn nếu là muốn tới thăm ngươi một chút mẫu thân, ta vẫn là có thể cho phép đấy." Đường Lân giận dữ nói, "Vì cái gì cha ta lại không được?" Tộc trường sắc mặt phát lệnh, lợi hại con mắt quét về phía Đường Lân trên mặt, nói, "Cái này nhu nhược vô năng nam nhân, không xứng gặp Hương Nhi. Không nếu ở trước mặt ta để hắn, nếu không, mà ngay cả ngươi đều mơ tưởng nhìn thấy mẹ của ngươi. Đường Lân giận tí mặt, nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói cha ta không phải? Một mình hắn dưỡng dục ta cùng đại ca nhị tỷ ba người, ngươi cái này ông ngoại tính toán cái gì ông ngoại, ngươi tận qua cái gì trách nhiệm, còn đem mẫu thân của ta mang đi, để cho ta từ nhỏ không có mẫu thân, theo đạo nghĩa mà nói, ngươi mất đạo nghĩa, theo hiếu mà nói, ngươi không lại để cho chúng ta tận hiếu, theo lễ mà nói, ngươi cử chỉ này hoàn toàn vô lễ. Loại người như ngươi không đạo nghĩa, vô lễ, không hiếu người." Dựa vào cái gì nói cha ta? Những lời này, đem bên cạnh tóc trắng lao nhân cùng lòng tử ngưng bị sợ nhảy lên, bọn hắn còn theo chưa thấy qua ai dám cùng tộc trưởng như thế kêu gạo, kể cả Thương Tuyết Vương Triều kẻ thống trị, nhìn thấy tộc trưởng đều là hỏa hòa khí khí đấy. Mạnh, tộc trưởng mạnh mà vô long tỏa, tức giận nói, Vô Liêm Sỉ. Đường Lân Lời nói một bật tốt lên, nghi thầm nói cũng nói, lúc này trong nội tâm quăng ngang, hoàn toàn tiểu bất cứ giá nào rồi, trong nội tâm động lại đầy ngập bi vẫn đều thiết ra, cũng không để ý trước mặt người nọ là cao cao tại thượng Long Cửu yêu tộc trưởng, hắn nộ mà nói. Cha da cùng Mẫu thân không phải là môn không lo, hộ không đúng, ngươi bổng đánh cái đường, chia rẽ bọn hắn, nếu để cho ngươi cùng bà ngoại bị như vậy chia rẽ, ngươi nghĩ như thế nào?" Tộc trường tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, hắn chỉ vào Đường Lân, từng chữ nói, "Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có thức tỉnh man tộc huyết thống tiềm lực, là có thể ở chỗ này hồ đồ." Đường Lân ý nghĩ thanh tỉnh vài phần, hắn bỗng nhiên trầm mặc lại, một lúc sau, mới chậm rãi nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho phụ thân cùng mẫu thân cùng một chỗ." Thẳng đến Viễn. Lời này nói dị thường bình tĩnh, nhưng mà ở đây tóc trắng lão nhân cùng lòng tử ngưng lại nghe được sắc mặt biến hóa, tộc trưởng ánh mắt để đó hàn quang, nói, trừ phi ta chết, nếu không, quyết không cho phép cái này vô năng nam nhân bước vào long ra nửa bước. Đường Lân ngẩng đầu nhìn thẳng người nam nhân này, cái này có huyết thống quan hệ ông ngoại, sau đó hắn nở nụ cười, mang theo thế lương, đắng chắc đấy, rồi lại nụ cười lạnh như băng. Tóc trắng lao nhân nhìn xem Đường Lân cùng tộc trưởng náo cương, vội vàng đi ra hòa giải nói, đều xin mỡ giận, Đường Lân, không cho ngươi hổ đồ. Đường Lân mặt không biểu tình, không nói gì. Tộc trưởng khí dần dần tiêu tan, hắn lạnh lùng nhìn Đường Lân liếc ất có chút ít trắng ghét thua tay nói mang bọn hắn xuống dưới ngày mai mang bọn hắn đi long giới đường Lân bỗng nhiên bằng đầu nói ta không đi long giới ta thấy hết mẫu thân, tựu sẽ rời đi ta không phải các ngươi long ra người đồ hấu trướng tộc trường giận dữ địa nhìn xem hắn đường Lân cười lạnh lạnhệ nên xem lấy ánh mắt của hắn nói đừng quên ta họ đường sinh là đường ra người chết là đường ra hồn tộc trường hít một hơi thật sâu đôi mắt lợi hại mà dết lạnh nói tại đây không phải ngươi nói tính toán muốn gặp mẹ của ngươi chờ ngươi thức tỉnh vết mạch về sau mới có tư cách. Đường Lân không nghĩ tới hắn như vậy khó xử chính mình, trong nội tâm phẫn nộ, chuẩn bị tranh luận, lại trông thấy bên cạnh tóc trắng lao nhân liền nháy mắt, hắn trong lòng lập tức tỉnh táo vài phần, đã trầm mặc thật lâu, không nói gì thêm. Tóc trắng lao nhân vội vàng mang theo Đường Lân cùng Long Tử Ngưng, hướng tộc trưởng cáo lui. Ly khai đại điện về sau, tóc trắng lao nhân mới nhìn lấy Đường Lân, thở dài nói: "Ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc là tuổi trẻ, thực xúc động, ngươi có biết hay không, coi như là Long gia ưu tú đệ tử, nhìn thấy tộc trưởng đều là tất cung tất kính, chúng ta Long gia chưa bao giờ thiếu thiên tài." Đường Lân sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến hắn. Rốt cuộc là đứa bé, tóc trắng lao nhân chỉ có thể lắc đầu than nhẹ. Long Tử ngưng một đôi đôi mắt đẹp đánh giá Đường Lân, tràn ngập hiếu kỳ, tại ý thức của nàng ở bên trong, chưa bao giờ ai giống như này đảm lượng, dám cùng tộc trưởng tiêu chiến, thiếu niên này, thật sự gan lớn, hay vẫn là người không biết không sợ. Tóc trắng lao nhân lúc này không nói thêm lời, mang theo Đường Lân hai người tới trầm hương điện tôn quý nhất đỉnh tiêm phòng trọ, nói, các người hai người đem hành lý mang tới,ưu tạm thời ở chỗ này ở lại a, ngày mai tiểu màng các ngươi tiến về trước Long giới. Đường Lân yên lặng đẩy cửa phòng ra một mình đi vào đi vào. Tóc trắng lao nhân xem hắn bộ dáng, trong nội tâm thở dài, hướng Long tử ngưng dặn dò vài câu, liền xoay người đã đi ra. Đường Lân trở lại trước khi phòng trọ, đem tiểu hôi tiếp dẫn tới, ở tại cái này vàng son lộng lẫy, đứng đầy nô tải tôi tớ trong phòng khách. Đường Lân lại để cho tất cả mọi người lui ra, muốn một người yên tĩnh. Cái này ánh vàng rực rỡ phòng trọ, cái này to như vậy long ra, hắn lại cảm giác không hề chính mình dùng thân chi địa. Đường Lân ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ phương xa, hai đầu lông mày mang theo vài phần ưu sầu, một cái 16-17 tuổi thiếu niên nhưng trong lòng đã mang theo thương cảm cùng cô đơn. Người tựa hồ không vui. Tiểu Hôi leo đến đường lân mu bàn tay, dùng lông mềm như nhung điệu móng vuốt vuốt ve bàn tay của hắn, làm như an ủi, không có gì nghĩ không ra, Người hôm nay còn còn trẻ, ngày sau muốn kinh nghiệm sóng to gió lớn, cũng còn rất nhiều. Đường lân trong nội tâm thở dài. Hắn không nghĩ ra trong cuộc sống vì cái gì có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Không thể làm gì có lẽ tựu là nhân loại lớn nhất bi hay Nguyệt có trơn tuyết, người có bi hoan, vì cái gì chuyện tốt đẹp luôn khó có thể xong toàn. Hắn thật dài thở dài. Cảm thấy trong nội tâm phảng phất có nói không nên lời ưu sầu, hắn lắc đầu, đem những mảy phiền muộn ý niệm trong đầu đều dứt bỏ. "Ngươi hôm nay man tộc huyết mạch khảo thí như thế nào?" Tiểu Hôi chuyển hướng chủ đề, tò mò nhìn Đường Lân. Đường Lân mỉm cười, nói, "Khảo thí rất thành công, trong cơ thể ta man tộc huyết thống đậm úc." Tiểu Hôi kinh hỉ nói, "Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, như vậy, chờ ta trở về thân người, có thể mang ngươi tiến về trước man tộc." Đường Lân cười cười, cho dù trong lòng của hắn tràn ngập bi thương, lại hay vẫn là lộ ra dáng tươi cười. Trên đời này bi thương đã quá nhiều. Hắn hy vọng có thể mang đến cho người khác một điểm sung sướng. Ân. Đúng lúc này, Đường Lân bỗng nhiên phát ra được, ngoài cửa sổ có một vòng năng lượng chấn động, lúc này tinh thần lực ý niệm trong đầu nhanh trong phóng xuất ra đi, lại phát hiện ngoài cửa sổ không có bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Đường Lân nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng âm thầm lưu ý. Tiểu Hôi, ngươi biết thức tỉnh man tộc huyết mạch là dạng gì đấy sao? Đường Lân nghĩ đến một chuyện, hướng Tiểu Hôi do hỏi. Tiểu Hôi miệng cười cười, nói, ta đây biết rõ, man tộc mọi người là thần, có luân tiến, có thân, có lông vũ. Muốn xem ngươi thức tỉnh man tộc huyết mạch, là loại nào huyết mạch? Tại man tộc trong huyết mạch, tổng cộng có tam đại mạnh nhất huyết mạch, đầu tiên là cổ hoàng huyết mạch, thứ nhì là thiên long huyết mạch, đệ tam là man văn huyết mạch. Chương 23, Long giới. Canh 2 Tiểu Hôi vi Đường Lân giảng giải nói, man tộc nghe nói thực sự không phải là thuần túy nhân loại, mà là yêu ma hỗn hợp nhân loại, dùng nhân tính, thân người làm chủ thể, trên người lại hỗn hợp có yêu ma lực lượng. Chẳng lẽ man thần tộc đều là nửa nhân tộc? Đường Lân độc nói. Tiểu Hôi gật đầu nói, có thể như vậy lý giải. Đường Lân nghĩ trong lòng. Không biết của ta màn tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh, hội là bộ dáng gì. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, trong nội tâm đột nhiên thập phần tưởng niệm mẫu thân cùng phụ thân. Long đầu điện, nội đường. Tộc trường ngồi ở cao nhất kim sắc long chỗ ngồi, hai bên phân biệt ngồi năm tên áo bào màu vàng thân ảnh, trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người khí tức đều phi thường hùng hồn, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên người giống như lượn lờ lấy phong hỏa lôi điện trời ha quang. Mấy người lông mi như dương mù giống như hiện ra bóng ánh sáng bóng, đôi mắt như sao thần, sáng như tuyết trong như gương. Nếu là có long gia người trông thấy những người này, cũng biết, cái này là long gia trong truyền thuyết 10 thánh nhân. 10 người này có đã còn sống mấy ngàn năm, trẻ tuổi nhất đều có mấy trăm tuổi giờ phút này tộc trưởng đem bọn hắn gọi đến, tất nhiên là có đại sự. "Lần này triệu tập mọi người." Tộc trưởng nhìn xem mọi người, trầm giọng nói, "Có hai chuyện sự tình, thứ nhất, là cổ chiến trường Hàn Tựa hồ không quá ổn định, gần đây thường xuyên từ bên trong nhảy lên ra tà ma yêu quái, đóng tại chỗ đó binh sĩ, có không ít đều bị yêu quái thôn phệ tinh hoa, mất đi tánh mạng." Bang đế đã hạ chỉ phái ra thánh đường cùng nguyệt thần lâu các thánh nhân, tiến về trước qua đi điều tra. Cái này cổ chiến trường đang mang trong đại, một khi hàn vỡ tan, bên trong trấn phong thượng cổ yêu ma đều từ bên trong chạy ra, đến lúc đó, thương thuyết đế quốc nội đem tiên hạ đại loạn. Nghe được tộc trưởng, tất cả mọi người là thần sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ cái này cổ chiến trường sự tình không phải hay nói ra đấy. Ta quyết định, phái ba người tiến về trước, trong các ngươi ai nguyện ý đi qua, có thể tự hành tiến cử. Tộc trường nhìn chung quanh mọi người. Ta đi thôi. Lập tức có người nói nói. Ta đã từng đi qua, có điểm kinh nghiệm, ta cũng đi a, nhìn xem là cái gì yêu ma làm loạn. Thính ta một người. Lập tức có 3 người lên tiếng, những người còn lại thì là trầm mặc, không có bất kỳ dị nghị. Tuy nhiên mọi người đều biết, cái này cổ chiến trường thập phân nguy hiểm, thánh nhân cũng hội rơi vào tay giặc ở bên trong. Nhưng mà, tại bọn hắn giải dòng buồn chán sinh mệnh, sớm đã đem gia tộc lợi ích xem thành cao hơn hết thảy, kể cả tánh mạng của mình. Vì gia tộc tương lai, bọn hắn không sợ bất luận cái gì yêu ma. Ân. Tộc trường có chút gật đầu, nói, vậy thì phiền toái các người ba vị rồi. Tại chuyện này bên ngoài, còn có một việc, lần này man tộc mạch khảo thí, tổng cộng có 2 người thức tỉnh, chừng 2 năm nữa. Cứ là gia tộc bọn ta đem thức tỉnh người, mang đến man tộc tiến hành bồi dưỡng thời gian. Mà lần này thức tỉnh trong hai người, có một cái là mười khóa tiềm lực. Người này là Hương Nhi chỗ sinh hải tử. Đối với Long gia có ngăn cách khoảng cách, ta hy vọng có thể đối với hắn cởi mở lòng giới luyện long Trì. nhân tài như vậy, ngày sau nếu như có thể cho ta Long gia sử dụng, nhất định có thể như hổ thêm cánh, tiếp qua ngàn năm, chờ kẻ này trở thành thánh nhân, ta Long gia tại thường Tuyết Vương triều địa vị, đem có thể cùng Nguyệt Thần lâu các bình khởi bình tọa. Nghe trưởng, mười người đều là đã trầm mặc. Một lát sau, mới có người gật đầu. Nói, chuyện này, ta nghe nói qua, hơn nữa, hắn còn chống đôi qua người, xem ra, đứa nhỏ này đối với chúng ta long ra hoàn khí cũng không nhỏ, may mắn năm đó đem hương nhi mang về lúc, cũng không có giam lỏng, nếu không hôm nay thực không tốt bằng giao. Đúng vậy, tộc trưởng, ngươi có lẽ phái người âm thầm bảo hộ, hắn tuy nhiên hôm nay là bản thánh, nhưng thực lực cũng không tính cao cường, chờ tiếp qua mấy trăm năm mới có thể lông cánh đầy đủ, ly khai chúng ta che chở. Tộc trưởng gật đầu nói, đúng vậy, chính có ý đó. Hy vọng đứa nhỏ này có thể minh bạch ngươi một mảnh nỗi khổ tâm Rất nhiều sự tình là bất đắc dĩ, nếu không là Bành khoăn long ra huyết mạch, ai hội ngăn trở trận kia hôn sự. Nghĩ đến năm đó Hương Nhi khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cơ hồ đã bất tỉnh hình ảnh, ta đều cảm thấy đau lòng. Trên đời này xác thực có quá nhiều không thể làm gì, xem duyên phần rồi. Nghe đến mọi người, Tộc trưởng trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trong đầu hiện ra đường lần cái kia kiên nghị đôi má, trong lúc mơ hồ hình dáng có con gái bóng dáng, hắn trong lòng dâng lên một cỗ ôn nhu, ám đạo thầm nghĩ, ta hôm nay tại Long Đầu điện đối với hắn nói, có phải hay không quá độc ác. Trong lòng của hắn nhẹ có chút đắng chát địa lắc đầu. Ngày hôm sau, Long Đầu Điện. Đường Lân sáng sớm tựu lại tới đây, trông thấy tộc trưởng ngồi ở phía trên long chấu ngồi, bên người đứng đấy long tử ngưng, hắn nhìn qua huy hoàng xa hoa vắng vẻ đại điện, cùng với cái kia vài trục trưởng bên ngoài tộc trưởng, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ đồng tình. Một tay che trời quần vị, mang đến chưa hẳn tiểu là hạnh phúc. Có đôi khi hơn nữa là một loại trách nhiệm, do loại trách nhiệm này kéo dài ra rất nhiều không thể làm gì. Đường Lân ngầm thở dài, hắn làm sao không hiểu ông ngoại nỗi khổ tâm, chỉ là chính mình thân là con của người. Tự nhiên là chờ đợi mẫu thân cùng phụ thân đoàn tụ. Cái nào làm nhi tử không hy vọng chứng kiến cha mẹ hạnh phúc cùng một chỗ. Hiểu là một chuyện, biết rõ lập trường của mình lại là một sự việc. Những cái kia cái gọi là kính trọng đối thủ, chính là như vậy đạo lý, kính trọng là một sự việc, địch nhân còn là địch nhân, cái này là lập trường. Thiên thiên bạn và người, đều có thiên thiên vạn bạn lập trường, đây là một loại không thể làm gì bị ai. Tộc trường nhìn xem Đường Lân, thân sắc không có hôm qua lạnh lùng, ngược lại có vài phần ấm áp, nói khẽ: "Hôm nay ta mang các ngươi tiến về trước Long giới." Long giới là chúng ta long ra chính thức hợp tâm. Long giới là một cái tiểu độc lập không gian, từng là thời kỳ thượng cổ, theo cổ chiến trường lấy được một cái nghiền nát không gian, bên trong lần chứa động tiên phúc địa, hội tụ lấy nồng đậm linh khí, có thể thai ngén tánh mạng, trải qua kiến tạo, đã hoàn toàn thuộc về một cái tiểu độc tiên. Nghe tộc trưởng, Đường Lân biết rõ, hắn là cố ý nói cho mình nghe, ánh mắt của hắn lập lòe, không có lên tiếng. Đi thôi. Tộc trưởng vung tay lên, tại phía sau hắn lập tức hiện ra một cái không gian thông đạo, vật mẹo địa không khí đem hư không lấn lừ, ánh sáng vàng phất bị nguy chuyện. Long tử ngưng nhìn Đường Lân liếc Sau đó cất bước đi theo tộc trưởng sau lưng, hướng cái này vặn vẹo địa không gian đi đến. Đường Lân theo sát phía sau. Bước vào không gian máy mắt, Đường Lân ánh mắt nhoáng một cái, trước mặt cảnh sắc bỗng nhiên quang đạt, hiện ra một cái bào là thiên địa. Lam điền, mây trắng. Đường Lân hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập đặc biệt hương hoa. Tại Đường Lân trước mặt, là một đầu bàn đá xanh đường, dọc theo bốn lượn đường núi, nối thẳng một cái ngọn núi đỉnh, mà cái này đường núi hai bên, đều là kỳ hoa dị thảo, sắc thái tươi đẹp rực rỡ, như tiến vào một mảnh hoa hải. Cái này là long giới. Chim hót hoa nở không khí tới mát. Đường Lân trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Đi thôi." Tộc trưởng ở phía trước dẫn đường, nói, "Tại Long Giới ở bên trong, thần chứa nồng đậm thiên địa linh khí, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương bên ngoài một tháng. Các người ở chỗ này muốn hào hào tu luyện." Đường Lân cùng Long Tử Ngưng đều là gật đầu. Thất Tinh Võ quán có tính cách, Long ra có Long Giới. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, không biết cái kia Thánh Đường, Thần Võ môn, nguyện Thần lâu trong các đều có được cái dạng gì đồ vật. Tại Long Giới ở bên trong, có một khối Man Long địa, là từ Man thần tộc đạt được, theo cái kia bị lên có thể rèn luyện tinh thần lực. Tộc trưởng cấp Đường Lân hai người giảng giải nói, các ngươi thể muốn hào rèn luyện tinh thần lực, các ngươi hôm nay đều đã là bản thánh, tinh thần lực lại còn rất yếu ớt, bản thánh là một cái rất dài dòng buồn chán cảnh giới, các ngươi phải đi lộ rất dài. Đường Lân khẽ gật đầu. Ở bên cạnh hắn Long Tử ngưng ngâng lên đôi mắt đẹp, thần sâu nhìn hắn một cái, từ khi huyết mạch khảo thí sau khi kết thúc, nàng Âm thầm hỏi thăm qua mâu thân mình, đã biết Đường Lân lai lịch, chỉ là giờ phút này lần nữa nghe trưởng nói lên, nhưng là có chút rung động. Nàng từ nhỏ sống ở Long gia, ngậm lấy chìa khóa vàng xinh xắn ra. Tài nguyên phong phú, 6 tuổi lúc thì có ba cái võ thần sư phó dạy bảo Han Ta Võ. Madeleine, nhưng chỉ là tại một cái xa xôi tiểu thành, hôm nay lại đi đến một bước này, ở trong đó gian nan hiểm trở, xa không phải nàng có thể tưởng tượng đấy. Rất nhanh, mọi người liền đạp trên hơn 1000 tầng bàn đá xanh tem đá, đi vào ngọn sơn phong này tầng cao nhất. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đi đến bậc thang về sau, một cái rộng lớn đất trống hiện ra ở trước mặt mọi người, có từng tòa cao lớn thạch đầu sừng sững lấy, cách đó không xa còn có thanh tĩnh nước ao, phương xa còn có một tòa to lớn cung điện. Hoàn cảnh nơi này đẹp và tĩnh mịch, chỉ có trận trận chim hót. Tại hậu sơn có một cái luyện long chỉ. Tộc trường nhìn về phía Đường Lân, nói: "Ngươi có thể tiến vào trong đó tu luyện 10 ngày." Đường Lân khẽ gật đầu. Long tử ngưng nhưng lại thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin điệu nhìn xem tộc trường cùng Đường Lân. Tộc trưởng cảm nhận được ánh mắt của nàng, mỉm cười nói: "Cái này luyện long chỉ vốn là cần trong tộc có cống hiến người, bất quá trải qua thương nghị quyết định, Đường Lân huyết mạch nồng độ đạt tới 10 khóa cấp độ, là long gia chưa bao giờ có trình độ, năm đó huyết mạch của ta nồng độ đều chỉ có 8 khóa mà thôi, cho nên Đặc biệt phá lệ lại để cho hắn tiến vào bên trong Giữa thân thể Đường lân khẽ giật mình Cái này mới ý thức tới tộc trưởng nói cái này luyện Long chỉ Không phải người bình thường có thể đi vào Hắn ngẩn đầu nhìn hướng tộc trưởng Ánh mắt lập ân Long tử ngưng nhẹ gật đầu Nàng cũng không có ghen ghét Dùng tâm cảnh của nàng mà nói Sớm đã sẽ không đi ghen ghét bất cứ chuyện gì Ghen ghét sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng kém Mà sẽ không tăng cường thực lực Đi thôi Tộc trưởng mang theo hai người tới cung điện này trước mặt Nói tại long giới tu luyện người, đều cư ở chỗ này. Các ngươi đi vào tùy tiện chọn chọn một đỉnh viện là được, nơi này có chuyên môn phụ trách các ngươi trưởng lão, nhớ lấy muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thức tỉnh man tộc huyết mạch. Đường Lân trọng trọng gật đầu. Chờ tộc trưởng sau khi rời đi, Đường Lân liền cáo biệt Long Tử Ngưng, một mình chọn lựa một cái đỉnh viện, cái này đỉnh viện đều là dựa theo cao nhất quy mô kiến tạo phong cách chế tạo, đều là ao nhỏ hoa sen, tùng bách hoa cây, mái hiên như lân giác, tràn ngập cổ vận mỹ lực. Đường Lân một lòng chỉ muốn sớm ngày thức tỉnh trong cơ thể man tộc huyết mạch, cũng không có nhìn nhiều đỉnh viện, đi đi tới phía sau núi, ven đường trải qua bản đá xanh đường. Theo một mảnh trong rừng, chợt thấy một cái đen kịt thân ảnh, hoa chân múa tay vui sướng, làm như trong không khí bắt cái gì đó. Đường Lân ngưng mắt nhìn nhìn lại, mới chấn động, chỉ thấy thân ảnh ấy rõ ràng là một cái đen kịt quái vật hình người, đỉnh đầu có hai cái đen kịt cơ giác, lưng có một cái đôi gián, toàn thân như màu đen giáp sắc giống như keo 502 hình dáng vật thể, từng khối đá hoa cương giống như cơ bắp, tại lõa lỗ trên lồng ngực nổi bật, một đôi nhạt kim sắt đôi mắt, hiện ra kim loại sáng bóng. Chương 24: Man lòng truyền âm. Canh 3. Tại Đường Lân đang trông xem thế nào lúc Cái này đen kịt quái vật phảng phất có chỗ phát giác, nghiêng đầu hướng Đường Lân trong lại, nhặt kim sắt trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, chật thân ảnh lóe lên, tựu xuất hiện tại Đường Lân trước mặt. "Ngươi là mới tới hay sao?" Đen kịt quái vật như Đường Lân lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Xin chào, ta gọi Long Hạo." Đường Lân lập tức tỉnh lộ lại, nguyên lai like người này tiểu là Long gia trong tộc tỉnh man tộc huyết mạch người, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế quái dị bộ dáng, tuy nhiên là hình người, lại hoàn toàn nhìn không ra là nhân loại. "Ta gọi Đường Lân." Đường Lân lễ phép nói. Cái này đen kịt quái vật trên người đen kịt keo 502 tựa như vật chất dần dần thu liễm tiến ra thịt ở bên trong, đỉnh đầu màu đen cơ giác co rút lại, phản phất một tầng màu đen nước biển giống như thu liễm tiến trong thân thể, khôi phục thành nhân loại bộ dáng, là một cái nhạt tóc vàng anh tuấn thanh niên. "Không có làm sợ ngươi đi." Long Hạo cười cười, nói, "Ta thức tỉnh man tộc huyết mạch là Hắc Giác hệ thống, mới vừa rồi là sau khi biến thân bộ dáng." Đường Lân tỉnh nộ tới, nguyên lai thức tỉnh man tộc huyết mạch là có thể biến thân, trong lòng của hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là một mực bảo trì tại loại này không thuộc mình bộ dáng, kiểu quá quá gì. Ngươi đang luyện võ sao? Đường Lân xin lỗi nói, vừa qué dậy đến người rồi. Không có việc gì. Long Hạo Tiêu sái cười cười, nói, ở chỗ này nhàm chán chết rồi, khó được gặp gỡ nhân vật mới, coi như không tệ. Long gia lại xuất hiện một cái có huyết mạch thức tỉnh tiềm lực người. Nghe được hắn cảm thán địa ngữ khí, Đường Lân mỉm cười, nghĩ đến trước khi bái kiến Long gia người trong, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc thủ, lực lượng tụ. Tuy nhiên Long gia trong không thiếu ám đấu, nhưng Đường Lân nhìn ra được. Những người này đều là hy vọng Long gia càng ngày càng tốt, đây là một loại phi thường cường liệt đáng sợ nơi đoàn kết ý chí ngươi lạ bán thánh sao?" Đường Lân cảm nhận được trong cơ thể hắn tinh thần lực chấn động, do hỏi ân, "Ồ, ngươi cũng thế?" Long Hạo lúc này mới đánh giá đến Đường Lân, kinh ngạc nói, "Ngươi thật sự là mới tới hay sao? Không phải đâu, mới tới thì có bán thánh thực lực. Chẳng lẽ ta ở chỗ này tu luyện 100 năm, ngươi ở phía ngoài cũng đã trở nên thông minh như vậy rồi hả?" Đường Lân cười một tiếng, hắn cho nên hỏi thăm thực lực của hắn, là vì vừa rồi cái này anh tuấn thanh niên tiềm lực khi đi tới, động tác vậy mà nhanh được hắn đều không có thấy rõ. Phải biết rằng Đường Lân trong cơ thể ẩn chứa 99 đạo Long văn, nung tụ đại trận hình thành Long nhãn, cái này Long nhãn chất chứa tại mắt của hắn đồng ở bên trong, sự thị lực của hắn tăng lần. Tuy nhiên Ban Thánh có mạnh yếu phân chia, nhưng tuyệt đối sẽ không liền đối phương động tác đều thấy không rõ. Chẳng lẽ, cái này là huyết mạch sau khi thức tỉnh lực lượng? Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Long Hạo hướng Đường Lân nói, ngươi tới nơi này là chuẩn bị đến hậu sân sao? Đường Lân gật đầu nói, ta đi luyện Long chỉ. Luyện Long chỉ? Long Hạo ngơ ngác một chút, chợt lắc đầu nói, nhân vật mới là không có quyền hạn đi vào trong đó đấy. Điểm ấy chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết sao? Đường Lân sờ lên cái mũi, nói, đây là tộc trưởng cho phép đấy. Không phải đâu. Long Hạo khoa trương địa há to mồm, chợt hầu nghi địa nhìn xem Đường Lân, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi là tộc trưởng sống tạm bợ tiểu nhi tử? Đường Lân suýt nữa không có sạch chết. Long Hạo ho khan thanh âm, ngữ luật nói, không có việc gì, ta sẽ không nói ra đi đấy. Đường Lân thấy hắn mở lên vui đùa, lúc này nhún vai nói, cái này, ngươi muốn đích thân hỏi hắn mới được. Đây chính là bí mật. Long Hạo phất phắt nói, được rồi. Sau này hay nói, ngươi muốn đi luyện long trì đúng không? Ta mang ngươi đi. Tại hậu sơn đỉnh, chính là một cái rộng lớn đất trống, Đường Lân đi theo Long Hạo khi đi tới, tiêu chứng kiến có một đạo kỳ dị cửa đá, thượng diện chữ khắc vào đồ vật lấy rất nhiều kỳ dị văn tự, tại đây thạch phía sau cửa, chính là một cái xương mù lượn lờ ao, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có chảy nhỏ giọng tiếng nước. Đường Lân vừa đi đến nơi đây, tiêu cảm nhận được bốn phía linh khí, xa so bên ngoài nồng đậm, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, thân thể của mình tự phụng phất lốt sắc, toàn thân lỗ chân long đều sôi sục ra. Ngươi đi đi Cái kia chính là Luyện Long Trì." Long Hạo hướng Đường Lân Chỉ nói. Đường Lân hướng hắn nói lời cảm tạng, sau đó tựu trực tiếp hướng cái này cửa đá đi đến, tại hắn tới gần cửa đá lúc, một cái tóc trắng lao nhân theo phía sau cửa đi ra, đánh giá Đường Lân liếc, khẽ gật đầu nói, "Ngươi là tới Luyện Long Trì a, ngươi ở nơi này có 10 ngày đích lúc tu luyện, vào đi." Đường Lân cùng đi theo nhập cửa đá. Xương mù hùng đám lấy thân thể, những này sương mù ấm áp mềm mại, như lụa mỏng, theo Đường Lân tiến lên, sương mù theo trước người lở ra, tựa như kéo kế tiếp màn che, lộ ra một cái nhạn kim sắc áo. Cái này là Luyện Long Trì Đường Lân kinh ngạc. Lúc này, tóc trắng lao nhân xuất hiện tại Đường Lân sau lưng, nói: "Tiến luyện Long Chỉ trước, cần thành kính cầu nguyện thần linh, cũng bỏ đi sở hữu tất cả quần áo, tại luyện Long Chỉ nội, nhớ lấy không thể vọng động." Đường Lân biết rõ, mỗi cái địa phương đều có quy củ, hắn lúc này nghe theo, vốn là chắp tay trước ngực cầu nguyện, sau đó mới đưa quần áo trên người tất cả đều cởi, kể cả trên ngón tay nhận chữ vật, đều tháo xuống đặt ở bên cạnh ao, trần truồng thân thể, chân khí lưu chuyển dưới bàn chân, chậm rãi hướng luyện Long Chỉ. Bởi vì chân khí nâng thân thể, Đường Lân thân thể như giẫm trên đất bằng Cái này nhạt kim sắc cái ao nước nước phảng phất tẩm áp, Đường Lân dần dần đem chân khí thu liễm tiến trong cơ thể, thân thể chậm dai chìm vào tiến nhạt kim sắc trong ao, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Cái kia tóc trắng lao nhân xem hắn tiến vào trạng thái, từ lặng yên rời đi. Cái này là luyện long chỉ. Đường Lân cảm thụ được cái này kim sắc nước ao, bên trong vậy mà ẩn chứa một cổ trí dương trí cương lực lượng, cùng trong cơ thể thuần dương chân khí lẫn nhau chiếu rọi, đem trong cơ thể cơ lần lượt lập tức ưu phảng lộ sắc rồi trăm ngàn lần. Đường Lân có một loại thoải mái được cơ hồ muốn đã bất tỉnh cảm giác, toàn thân lỗ chân lông sôi sục. Bốn phương tám hướng tinh thuần linh khí hợp thành nhập vào cơ thể nội, lại để cho thân thể đạt được thật lớn tiến luyện. Tốt nồng đậm linh khí. Đường Lân trong nội tâm phấn chấn, một gã cao cấp võ sinh, nếu là tiến vào trong lúc này, chỉ sợ chỉ cần một ngày, có thể đạt thông khiếu viện, trở thành võ giả, nghỉ ngơi 10 ngày, cũng có thể tăng lên 3-4 cảnh giới. Loại này tăng lên tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Lân âm thầm rung động, đại gia tộc Cựu là không giống với, nếu là đem sở hữu tất cả tài nguyên đánh lên, một đầu heo đều có thể nuôi dưỡng thành tuyệt thế yêu luyện bên trong đích khí. Cảm thụ được thân thể địa luốt sắc, tuy nhiên tinh thần lực không có nửa phần gia tăng, nhưng là thân thể của mình lại trở nên càng mạnh hơn nữa, càng rắn chắc, cơ phảng vật đều rót vào tiến một cổ linh khí, trở nên tràn ngập linh khí. Tiểu Hôi đã từng nói qua, muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải cô đọng thánh thể mới được. Mà cô động thánh thể, lại cần phải đi qua khắp thời gian dài giải, tại đại lượng linh khí, cùng với các loại thiên tinh thuần năng lượng phụ trợ xuống, mới có thể đem thân thể theo huyết đục chi thân thể, rèn luyện trở thành thánh thể. Mà trở thành thánh thể về sau, chỉ bằng vào thân thể có thể điều khiển phong hỏa lôi điện, không nên dựa vào tinh thần lực. Như vậy khí lực lại để cho một cái võ thần cường chém 10 ngày, đều chưa hàn hồi thương tổn nửa phần tóc gáy. Đường Lân cảm thụ được bên người Minh Ngâm quần quật linh khí, ám đạo thầm nghĩ, ta có lẽ cô đọng loại nào thánh thể lâu này. Chờ tiến vào thánh đường về sau, đã biết rõ cụ thể cô đọng thánh thể phương pháp, hơn nữa, có lẽ có thể có được mấy bộ không tệ thánh thể cô đọng pháp quyết. Đường Lân không có đa tưởng, tiếp tục bắt đầu thôn vẻ linh khí, rèn luyện thân thể. Đúng lúc này, Tiểu Băng Hữu, người muốn trở thành thánh nhân. Một đạo hết sức long đông mà không bị trói buộc thanh âm tại Đường Lân vang lên bên tai, mang theo vô cùng sức hấp dẫn. Đường Lân đột nhiên mở mắt ra, lóe ra luồng đạo tinh quang, cảnh giác nói: "Ngươi là ai?" Không muốn lên tiếng, ngươi chưa thấy qua ta, ta đã thấy qua ngươi, ta chính là Trấn Long Thai ở dưới Man Long đại nhân." Thanh âm này cười nhẹ truyền âm nói, nghe xong đã biết là một cái lãnh lão đến trong không người, "A không, là Long." "Ngươi là Man Long?" Đường Lân nhưng trong lòng thì kinh hãi. Cái kia Trấn Long Thai xuống, lợi dụng ba tôn thượng cổ Trấn long kia mới ngăn trận Man Long, vậy mà tại bên cạnh mình. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa, Đường Lân lưng phát ra mồ hôi lạnh, lại không có bối rối, tỉnh táo địa truyền nói: "Ngươi ở nơi nào?" Ngươi trở hẳn trương. Man Long cười ngạo nghễ, nói: "Ta còn không đến mức tổn thương ngươi loại thực lực này thấp kém người, ta không chỗ nào không có, chỉ cần ta muốn đi cái đó, không, có ta không đi được, ta tới tìm ngươi, là nhớ ngươi giúp ta cái bệ buồn." "Gấp cái gì?" Đường Lân cảnh dặn nói. "Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là cho ngươi cùng cái con kia tiểu cậu, mang ta đi man thần tộc là được." Thanh âm này nhẹ nhõm nói. Đường Lân ngơ ngác một chút, chợt câu mày nói: "Ngươi là man thần tộc chăn nuôi Long, như thế nào lại không biết man thần tộc ở đâu?" "Cái gì chân nuôi? Là cung phụng mới đúng." Cái này man long giận tí mặt, sau đó mới nặng nghề mà hừ một tiếng, nói tiếp, man thần tộc ở tại Biên Hoàng, ta tại hơn 2.000 năm trước, đã bị long ra mấy cái lao ra hỏa cho nhốt đến nơi đây, ta giấy rùa khai trấn long địa về sau, sớm đã hồi tộc trông được qua, nhưng phát hiện bọn hắn di chuyển rồi, cho nên lại hồi tới nơi này. Đường lân trong nội tâm kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, ngươi dãy rùa mở chấn long địa. Đó là đương nhiên. Man long ngạo nghe nói, từ lúc 2 năm trước, ta bế quan sau tìm hiểu đại đạo, thực lực tăng nhiều, sớm đã dãy mở bất quá Ta còn phải dựa vào Long gia giúp ta tìm kiếm Man thần tộc vị trí, mới không có rời đi, cho nên sẽ giả bộ còn bị trói ở, tiếp tục bang bọn hắn khảo thí huyết mạch." Đường Lân cau mày nói, "Ngươi muốn dựa vào Long gia hỗ trợ tìm kiếm Man thần tộc?" "Đúng vậy, cái này Long gia mỗi qua 100 năm sẽ tiến về trước một lần Man thần tộc, từ trước đến nay Man thần tộc bảo trì chặt chẽ liên hệ, chừng 2 năm nữa, tức là bọn hắn tiến đưa mới một thế hệ tiến về trước Man thần tộc thời gian." "Buồn, dùng thực lực của ta, trực tiếp đem cái này Long gia tộc trưởng đã năm đến, uy bức đi ra thì ra là rồi, nhưng chỉ sợ hắn vạn nhất không theo." mà ta muốn dồn ở hắn, cũng sẽ biết hao phí không ít công phu. Cái này Thương Tuyết Vương Triều trong che giấu không ít cường giả, chính là cái gì lâu, thì có hai cái lao yêu quái, chỉ cần ta hơi lộ ra điểm khí tức, chỉ sợ đã bị bắt được rồi. Lại tưởng tượng tiểu hai năm nhà, con mắt chớp mắt, khép lại, cũng đã trôi qua rồi. Bất qua mấy ngày hôm trước, ta nghe được ngươi cùng cái con kia tiểu cầu nói chuyện với nhau, cái này tiểu cầu tựa hồ lai lịch không nhỏ, rõ ràng biết rõ man thần tộc vị trí, cho nên nhà, ta sẽ tới thỉnh ngươi hỗ trợ. Man Long một hơi nói đến đây, hướng đường vân đại khí mà nói, ngươi yên tâm đã đến man thần tộc, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Đường Lân trong nội tâm giật mình, nghĩ đến trước khi chính mình cùng tiểu Hôi nói chuyện với nhau lúc, cảm ứng được kỳ dị chấn động, hơn phân nửa tiểu là cái này man lòng tại nghe lén. Chương 25, nửa thức tỉnh. canh 1. Ta tuy nhiên bị long ra giam giữ nhiều năm như vậy, bất quá bản long đại nhân thật là cao nhã, khinh thường cùng những này phàm phu tục tử so đo, trở lại man thần tộc về sau, ta sẽ không tới báo thủ, ngươi đừng lo lắng." Man Long sợ Đường Lân không chịu, vội vàng nói. Đường Lân ánh mắt lập lòe, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng lời này, trầm mặc một lát, mới nói: mang ngươi đi có thể, bất quá phải đợi tiểu hôi khôi phục thân người mới được. Cái này không có vấn đề, Bản Long đại nhân lập tức chịu cởi bỏ cái này tiểu cầu trên người phong ấn, lại để cho linh hồn của nó phóng xuất ra. Man Long đại nhân vội vàng nói. Đường Lân khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, chậm rãi nói, "Tiểu hôi trên người phong ấn, có thể không phải người bình thường có thể giải, đó là trấn yêu tộc cường giả phong ấn, chỉ có đặc thủ thủ pháp mới có thể cởi bỏ. Tuy nhiên ngươi là Man Long, thực lực cường đại, nhưng cởi bỏ phong ấn phương diện, nhưng lại xa không bằng trấn yêu tộc đấy." Hắn nói là lời nói thật. Man Long phang cáiwidetilde đã trầm mặc. Thân là Man thần tộc Long, hắn làm sao không biết, trấn yêu tộc phong ấn thủ pháp là cỡ nào đặc thù rừng già, tộc bên ngoài người là căn bản không cách nào phá giải đấy. Nói như vậy, tựu không có biện pháp khác. Man Long trầm giọng nói. Đường Lân lắc đầu nói, tiểu hôi đã từng nói qua, chỉ có hắn khôi phục thân người, mới có thể tìm kiếm được Man thần tộc vị trí, nếu không, nó hiện tại tiểu mang ta đi rồi. Man Long đã trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, như ta nhớ được đúng vậy, ngươi có lẽ còn bất mãn 18 tuổi a. Nhìn ngươi cốt cách văn nhạc, chỉ có 16 tuổi tả hữu, còn trẻ như vậy Liền trở thành bàn thánh, chờ ngươi trở thành thánh nhân, có lẽ có thể cởi bỏ cái này tiểu cầu trên người phong ấn, ta cho ngươi một năm thời gian, nếu như một năm sau ngươi không có có trở thành thánh nhân. Khắc khắc, ông trầm mà quỷ bí địa dáng tươi cười lượn lờ tại đường lân bên hai, mang theo rét lạnh khí tức nói, đường trách ta trào hạ vô tình. Đường lân một hồi sợ run, có từng thấy buộc đón dâu, buộc đi chết, chưa thấy qua còn có người buộc thành thánh đấy. Một năm trở thành thánh nhân. Đường lân cao mày, nói, ngươi nên biết, thánh nhân không phải tốt như vậy tu thành, cần tâm tình tinh thần lực thân thể đều đạt đến đại viên mãn, mới có thể phá võ thành thánh, siêu phàm thoát tục. Tuy nhiên ta hôm nay đã là bản thánh, nhưng muốn trở thành thánh nhân, nói không chừng cần ngàn năm lâu. Hừ, ta bỏ qua." Man Long ngạo nghễ nói. Đường Lân cao mày, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu xuẩn, đàn gậy Thái Châu đều không thông, đối với Long giảng đạo lý, tự nhiên càng sẽ không thông. Kỳ thật, cái này Man Long cũng không có thực muốn thương tổn Đường Lân ý tứ, nó vốn là ôm kỳ vọng, kết quả chứng kiến Đường Lân không có cách nào dẫn hắn hồi Man thần tộc, trong nội tâm tuy nhiên ngẩm đạm, cũng không có quá để ý. Dù sao chỉ là chờ lâu 2 năm mà thôi. Bất quá chứng kiến Đường Lân tại luyện Long trì thoải mái dễ chịu bộ dáng, cố ý trêu cợt hắn thoáng một phát mà thôi. Chính nó làm sao không biết, muốn trở thành thánh nhân không phải đơn giản như vậy, nó thân có nhận thức. Đừng nói một năm, tựu là trong 100 năm có thể thành thánh, đều là phi thường khó lường rồi. Tiểu Băng Hữu, ngàn vạn nhớ kỹ, ngươi không có trông thấy đến ta, biết không? Nếu tiết lộ hành tung của ta. Hừ hừ. Man Long truyền âm một đoạn, Tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đường Lân chờ được một lát, đều không có nghe được rồi nói sau lời nói, biết là đi xa. Thật sự là nằm cũng chúng đạn. Đường Lân cười khổ âm thanh. Hắn nằm ở luyện long trì ở bên trong, tiếp tục cắn nuốt áo ở bên trong linh khí, đem Man Long sự tình lần nữa để ở một bên, về phần Thành Thánh. Cái này không thể nóng độ, mặc dù có Man Long uy hiếp, nhưng Đường Lân cũng không có bối rối, vạn nhất tham công Liễu Lĩnh, thoáng một phát tàu hỏa nhập ma, vậy thì triệt để đã xong. Đợi Ly Khai Long ra, đi thánh đường đưa tin về sau, được tuyển cái thời gian, trở lại vô tình tiên phủ trong mới được là, lúc trước Hắc Ma đã từng nói qua, chờ đạt tới võ thần cảnh giới, tựu có thể đi vào tầng thứ nhất hơn nữa có thể đạt được điều khiển tiên phụ quyền lợi. Thuôn phệ linh khí lúc, Đường Lân nhưng trong lòng hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu, không biết cái kêu tầng thứ nhất có cái gì chân quý dị bảo. Bất quá, dù ta hôm nay tình huống, bản thân độ vật đã quá nhiều, theo cái kia chăng tròn bên trên đang trông xem thế nào vô danh kiếm pháp, nguyên bộ thất tinh kiếm quyết, cùng với vô tận tinh không thân pháp, còn có vô tình kiếm pháp, đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Tham thì thâm, được đồng dạng đồng dạng luyện. Cái này vô tình kiếm pháp, luyện không phải chiêu thức, mà là thần vận, chỉ có lĩnh hội kiếm pháp tinh lĩnh, mới có thể đem kiếm pháp uy lực thi triển đi ra tầng thứ nhất thương tình kiếm pháp, đến nay còn không có có linh ngộ, liền đạp nhập môn hạm đều không tính. Cái kia vô danh kiếm pháp, uy lực tuyệt luân, nhưng là chỉ nhớ ký tri thức, thân vận còn phiến quyết, không có hoàn toàn lĩnh ngộ có thông, nếu không uy lực có lẽ rất thượng. Về phần thất tinh kiếm quyết, tổng cộng 9 tầng, nguyên bộ thi triển đi ra, vẫn còn như mưa to gió lớn, tuy nhiên luận kiếm pháp tinh diệu, phải kém sắc cái này vô danh kiếm pháp, bất quá hay vẫn là thuộc về thượng thừa kiếm pháp. Về phần vô tận tinh không, bộ này thân pháp tầng thứ 2, đồng dạng phân 3 cái tiểu cấp độ, tầng thứ nhất lần là xúc địa thành thốn. Đến nay còn không cách nào lĩnh ngộ. Những vật này đều cần dài dòng buồn chán thời gian đi lắng đọng, cảm ngộ, con đường của ta còn rất dài dằng dặc. Đường Lân nghĩ đến những cái kiếm pháp thân pháp, tu cảm nhận được võ học cái kia phiến đại môn sáng chói, bên trong ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Hôm nay đã là bản thánh, rèn luyện tinh thần lực vi lệ nhất. Đường Lân lúc này nhắm mắt lại, xem ngộ lấy Long huyết điện tầng thứ 2 thủy tổ man long 10 vạn 8000 miếng long vân, cảm thụ thượng diện kỳ dị kết cấu, rèn luyện tinh thần lực. 10 ngày sau, Đường Lân theo luyện long ly khai, hắn đen nhánh tóc dài giật, tràn ôn nhuận bóng. Toàn thân làn da giống như hải nhi, non mịn no đủ, ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Ta hôm nay lực lượng, cho dù không thi triển long văn lực lượng, có lẽ đều có thể đánh bại dễ dàng võ thần Định Phong cường giả. Đường Lân nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong thân thể lực lượng, tràn ngập mãnh liệt tin tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phương xa bầu trời. Có lẽ Ly Khai long giới rồi. Đường Lân tưởng niệm mẫu thân, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó bay thẳng đến ngọn núi trước cung điện đi đến. Nay 10 ngày đến, hắn tại xem nội thủy tổ Man Long lúc, có tự hỏi Ly Khai đích phương pháp xử lý. Hắn tự nhiên sẽ không thật sự ở chỗ này chờ huyết mạch thức tỉnh, phải biết rằng, tại tiến đến trước hắn tiểu hỏi tham qua tiểu hồi, cái này man tộc huyết mạch thức tỉnh thập phần gian an, có chờ thêm 100 năm, 1000 năm, đều chưa hẳn có thể thức tỉnh. Hết thể cần kỳ ngộ. Đường Lân tiền tư hậu tưởng, đột nhiên nhớ lại chính mình thu phục tiểu miêu lúc, đột nhiên xuất hiện cái kia miếng màu đỏ lân phiến. Này cái lân phiến là hắn duy nhất không biết lai lịch đồ vật, trải qua cái này hơn 10 ngày suy nghĩ, Đường Lân cảm thấy, có lẽ cái này màu đỏ lân phiến, tiểu La Minh huyết mạch sau khi thức tỉnh một loại biến hóa. Có lẽ phải nói quyện mạch của mình đã từng nửa thức tỉnh qua. Tuy nhiên không biết là thật là giả, nhưng Đường Lân hay vẫn là ôm thử xem nghĩ cách. Đi tới cung điện trước mặt, hắn lại để cho cửa ra vào thị vệ bẩm báo tộc trường, chính mình huyết mạch thức tỉnh sự tỉnh. Cũng không lâu lắm, thị vệ liền đem Đường Lân tiến cử cung điện tầng cao nhất một cái trong hành lang. Người huyết mạch đã thức tỉnh, tộc trường ngồi ngay ngắn ở một cái trước bàn sách, lần xem một cuốn sách cổ, chờ Đường Lân đẩy cửa sau khi đi vào. Mới đưa sách cổ vòng, thâm trầm mà uy nghiêm ánh mắt ở Đường Lân khuôn mặt. Đường Lân gật đầu nói, "Đúng vậy." Nói xong, ý niệm khế đạo Một quả màu đỏ lân phiến hiện hiện tại cánh tay mình lên, nói, "Là cái này." Tộc trường ngưng mắt nhìn hướng cái này màu đỏ lân thiến. "Ồ." Tộc trường đỗng nhiên kinh dị, kinh ngạc nói, "Chỉ qua 10 ngày mà thôi, ngươi vậy mà nửa thức tỉnh." Đường Lân trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới chính mình suy đoán lại dù không sai, cái này màu đỏ lân phiến quả nhiên là cùng huyết mạch có quan hệ. Liền nói ngay, "Đúng vậy, hôm nay ta có thể đã đi ra a." Tộc trường dừng ở hắn, một lúc sau, mới nói, "Ngươi thật sự nghĩ như vậy ly khai?" Đường Lân liền tục đầu. Tộc trưởng im lặng một lát, mới khẽ thở dài âm thanh nói, cũng thế, ngươi hôm nay là nửa thức tỉnh trạng thái, cách chính thức thức tỉnh đã không xa, ta có thể cho ngươi ly khai, ngươi thu thập thoáng một phát. Ta mang ngươi đi ra ngoài." Đường Lân đại hỉ, đôi mắt tỏa sáng nói, "Ta đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể đi ra ngoài, ta muốn gặp mẫu thân." Tộc trưởng khỏe miệng có chút tác động, sau đó đứng dậy, nói, "Đi thôi." Bàn tay lớn một cuốn, trong phòng không khí bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, đem hai người hút vào đi vào. Đường Lân lần nữa khi mở mắt ra, mình đã đã đi ra lòng dưới, xuất hiện tại một cái sa hoa trong phòng. Tốc trưởng đứng tại trước mặt, cao to thân ảnh mang theo vài phần tịch mịch cùng cao quý, nói: "Đi theo ta." Đường Lân đi theo phía sau hắn đi đến. Xuyên qua vài đạo hành lang gấp khúc, đi ngang qua mấy cái ưu tĩnh đình viện, trông thấy xanh tươi trúc lâm, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy chim chóc phi minh thành, sau đó tựu đi tới một cái yên lặng trong đỉnh viện. Đẩy ra cửa sân, nhìn xem hai miếng cửa sân chậm rãi kéo ra, cái này một cái nháy mắt, Đường Lân tim đập phảng phất hít thở không thông, toàn thân sở hữu tất cả dịch đều đình chỉ lưu chuyển, bên tai sở hữu tất cả thanh âm đều nghe không được. Trong nội viện cảnh sát hiện ra tại trong mắt, Cái nhìn này, giống như vĩnh hằng. Đường Lân chỉ thấy một cái màu xám xiêm y nữ tử, ngồi xổm một đạo hàng rào vòng bảo hộ sau đích vườn rau ở bên trong, nhẹ nhàng hái lấy loại dưỡng rau quả, bỏ vào giỏ trúc trong. Mỗ thân. Đường Lân tim đập đột nhiên nhanh hơn, trong lồng ngực dâng lên một cổ nhiệt huyết cùng nước mắt, ầng ướt mắt của hắn vây mắt. Cái này màu xám xiêm y nữ tử quay đầu lại trong lại, tiêu chứng kiến ngoài cửa tộc trưởng cùng Đường Lân, nàng đôi mắt có chút sáng ngời, vội vàng buông chúc, hướng tộc trưởng nói, thân, người đã đến, đến rồi." Tộc trưởng ánh mắt phức tạp địa nhìn xem nàng, nhìn xem cái này từ nhỏ thương yêu nhất con gái. Tại đây một cái nháy mắt, hắn bỗng nhiên có loại thật sâu ấy nấy. "Ồ, hay vậy." Màu xám xiêm y nữ tử trông thấy bên cạnh Đường Lân, kinh ngạc nói. Tộc trưởng chính không biết như thế nào mở miệng, Đường Lân cũng đã nhào vào áo xám nữ tử trong lực, lòng tràn đầy tưởng nghiệm như vỡ đê lập lớn, mãnh liệt điệu tuân ra, hắn la lên nói, "Mẹ, cái này áo xám nữ tử chứng kiến Đường Lân ôm hướng chính mình, thủ đoạn run lên, chuẩn bị đưa hắn nhấc lên bay ra ngoài, tại ý thức của nàng ở bên trong, theo không cho phép bất luận cái gì nam nhân đụng vào thân thể của mình, ngay cả là một cái mười mấy tuổi thiếu niên đều không được, nhưng mà Nghe được Đường Lân La lên lúc, toàn thân nhưng lại đột nhiên chấn động. "Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?" Áo xám nữ tử kinh ngạc địa nhìn xem Đường Lân. "Là ta, ta là Đường Lân." Đường Lân mặt mũi tràn đầy nước mắt ngẩn lên đầu nhìn về phía mâu thân, nước nở nói, "Ngươi đã quên sao?" "Đường Lân?" Áo xám nữ tử như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy, nhẹ nhàng há to mồm, sau đó bưng lấy Đường Lân đôi má, kinh hỉ mà nói, "Ngươi thật sự là Đường Lân." "Phu thân ngươi đâu này? Hắn như thế nào không có tới? "Đại ca ngươi cùng nhị tỷ đâu nhỉ?" "Các ngươi đều thế nào?" "A." Ngươi đều lớn như vậy rồi." Nàng kích động được nói năng lộn sột, nhìn xem con của mình vậy mà trưởng thành, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, như vậy kinh hỉ là nàng vô số lần ngộng thấy qua, nhưng là chân chính xuất hiện lúc, nàng cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Chương 26: Nguyệt thần Triệu Kiến. Canh 2. Nhìn xem cái này Mẫu Tử Đoàn tụ, tộc trường đứng ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp, có vài phần ấy nãy điệu nhìn qua Đường Lân Mẫu thân. Đường Lân ôm Mẫu Thần, cái này ôn hòa ôm ấp hoài báo, cái này nhàn nhạt mùi thơm cái này nụ cười thân thiết, hết thảy tất cả đều bị trong lòng của hắn kích động. Mâu Thân. Mâu Thân. Đường Lân ôm thật chặt nàng, phảng phất sợ hãi lại mất đi, từ nhỏ nghe phụ thân nói Mâu Thân bệnh nặng qua đời, hôm nay lại có thể một lần nữa ôm Mâu Thân, Đường Lân thoáng như nằm mơ. Loại này cảm giác hạnh phúc, nồng đậm địa bao quanh hắn, nếu như làm ngộng, hắn thả rằng trường ngủ bất tỉnh. Hồi lâu sau, Đường Lân Mâu Thân mới ý thức tới bên cạnh tộc trưởng, mặt nàng gò má ửng đỏ, nắm đường Lân tay, nói, tới làm a, Lân Nhi, ngươi như thế nào sẽ đến long ra. Đường Lân cùng tộc trưởng đi theo hắn tiến vào đình viện, đây là một cái đơn sơ đình viện, hàng rào vòng bảo vệ Ao nhỏ bên trên bay hoa sen, cá chép sôi nổi, thanh tĩnh của ngu. Đường Lân sau khi ngồi xuống, lập tức đem chính mình đến chuyện nơi đây cho Mâu Thân nói một lần, kể cả khi còn bé phát sinh rất nhiều sự tình, theo chính mình như thế nào không thể tập võ, như thế nào nhận thức tiểu hôi, như thế nào một đường phát triển, sau đó đi cho tới hôm nay một bước này, đều cho Mâu Thân tự thuật một lần, chỉ là biến mất vô tình tiền phụ không nói, dù sao, bên cạnh còn có tộc trưởng tại. Đối với tộc trưởng, Đường Lân trong nội tâm vẫn có chút ngăn cách, về phần tiểu hồi, nói ra cũng không sao, bằng hắn thực lực hôm nay, đã đủ để bảo vệ tiểu hồi. Hơn nữa dùng tộc trưởng thân phận, còn không đến mức vì tiểu hôi mà gây chiến. Vừa nói, Đường Lân một bên đánh giá Mẫu Thân. Hắn phát hiện, Mẫu Thân lớn lên đặc biệt đoàn trang tú lệ, tính tính toán toán tuổi, hôm nay có lẽ có hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng đạt được bên ngoài tuổi trẻ. Trắng non ra thịt, mảnh khảnh xảo thủ, phong độ tư thái chất tuyệt, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo thành thuộc mị lực của nữ nhân. Đường Lân nghĩ thầm, Mẫu Thân lúc tuổi còn trẻ, nhất định là rất đẹp nữ tử. Mà Đường Lân Mẫu Thân Long Hung Nhi, nghe được Đường Lân tự thuật khúc chiết kinh nghiệm, trong nội tâm khi thì lo lắng, khi thì mừng rỡ. Khi thị rung động, nàng thật không ngờ. Chính mình ly khai nhiều năm như vậy, xa ở bên kia thủy tiểu thành trưởng phu cùng với nhi nữ, vậy mà đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhất là Đường Lân, 17 tuổi không đầy bản thánh, mặc dù có tiểu hôi phụ trợ, nhưng Đường Lân bản thân cố gắng cùng nội tính là không thể bỏ qua, phần này thiên tư không chút nào thua kém năm đó nàng, nhưng lại có đủ man tộc huyết mạch thức tỉnh năng lực. Mà nữ nhi của mình, lại gả vào đại vương phủ, về sau áo cơm không lo, nàng cũng là tâm, về phần con lớn nhất, ở bên ngoài đem làm hiệp sĩ phiêu bạt. Có lẽ sau này có thể lưu lạc ra một phen sự nghiệp. Nhi tử trưởng thành, trưởng phu nhưng yêu lấy chính mình. Nàng chỉ cảm thấy cuộc đời này phản phất không nữa thiết đối, hôm nay chứng kiến đường lân. Là nàng cái này 16 năm qua vui sướng nhất một ngày. Tộc trường nhìn xem long hương nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đó là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, trong lòng của hắn từng đợt chua sót, hắn theo chưa thấy qua con gái cùng mình ở cùng một chỗ lúc, sẽ lộ ra nhanh như vậy vui cười dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời, lòng của hắn phản phất dàn mua hơn 10 tuổi thần xác cảm Phu thân Long Hương Nhi nhìn về phía tộc trưởng, chân thành tha thiết mà thành khẩn mà nói, "Cảm ơn ngươi mang Lân Nhi tới nơi này, con gái bất hiếu, một mực cư ở chỗ này, qua nhiều năm như vậy, không có tận hiếu, phụ thân đừng nên trách." Tộc trưởng trong nội tâm ấm áp, cười khổ nói, "Chỉ cần ngươi không trách ta là được rồi." Long Hương Nhi cười một tiếng, nói, "Như thế nào hội đâu rồi, phụ thân khổ tâm ta minh bạch, ta chưa từng trách cứ qua ngươi, thật sự." Tộc trưởng trong nội tâm chấn động, nhìn xem nàng, nói, "Thật sự. Đó là đương nhiên." Long Hương Nhi không cần suy nghĩ, nhìn xem bên cạnh Đường Lân, nói, Ngươi cũng không thể ghi hận ông ngoại ngươi, biết không? Ông ngoại có nổi khổ tâm riêng của hắn, chúng ta long gia vốn tựu hết mạch mỏng, nếu là cùng bên ngoài thông hôn, về sau long gia đem triệt để xuống dốc, đây là bất đắc dĩ." Đường Lân gật đầu nói, "Ta biết rõ, bất quá, ta hay vẫn là hy vọng ông ngoại có thể giấy phép đặc biệt, lại để cho ngài cùng phụ thân gặp mặt, mình không được, chúng ta sẽ tới ám đấy." Long Hương Nhi con mắt sáng ngời, vội vàng chờ đợi địa nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng lông mày nhéo thoáng một phát, tức giận điệu nhìn xem Đường Lân, nói, "Tuổi con nhỏ nhỏ, tự giảo hoạt như thế, về sau trưởng thành còn phải rồi." Đường Lân không cho là đúng nói, cái này còn không phải kế thừa ngài ưu tú huyết mạch. Tộc trưởng một hồi tức cười. Tại sao cùng ông ngoại nói chuyện đây này? Long Hương Nhi ngắt thoáng một phát Đường Lân khuôn mặt, chợt khanh khách địa cười, nói, "Tiểu Bướng Bỉnh, nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi mang theo ba người các người, nhất định là mệt muốn chết rồi à. Cũng không phải là sao, lao khổ cực. Đường Lân lập tức thêm mắm thêm muối nói, "Mỗi ngày mệt mỏi cùng vũng bùn ở bên trong bỏ ra tới đồng dạng, eo đều cong rồi, vốn chỉ có 40 tuổi, lớn lên lại như 80 tuổi đồng dạng." Long Hương Nhi trách địa nhìn hắn một cái, nói, Ngươi cái này tiểu cơ linh, ngươi thân thể của phụ thân ta còn không biết sao, eo của hắn như thế nào hội cong, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn. Đường lân gãi gãi đầu. Tộc trường khẽ thở dài, nói, tiểu hai tử nói có đạo lý, ta an bài cái thời gian, lại để cho các ngươi gặp mà ta, bất quá, chỉ có thể vụ trộn, không cho phép lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Long Hương Nhi thân thể chấn động, kinh ngạc địa nhìn xem phụ thân, nói, thực, thật sự sao? Tộc trưởng phiền muốn nói, ta có thể giữ lại ngươi người, lại lưu không được lòng của ngươi, ta vốn tưởng rằng, chờ vài chục năm đi qua Ngươi cùng tình cảm của hắn tựu phai nhạt, không nghi tới, ngươi lại còn không có quyền hắn, cũng thế, ta tiểu phá một lần tiền lệ a. Đường Lân không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà hội thật sự đồng ý, hắn giật mình chỉ chốc lát, sau đó im lặng túi đầu. Phu thân. Long Hương Nhi bịch một tiếng, quỷ gối tộc trưởng trước mặt, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói, con gái bất hiếu. Tộc trưởng bàn tay vung lên, liền đem thân thể của nàng nâng lên, khẽ thở dài, ngươi chuẩn bị một chút ta, ta qua một thời gian ngắn tiểu an bài các ngươi gặp mặt, bất quá, chỉ là thấy mặt, hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Long Hương Nhi cảm kích địa nhìn xem phụ thân, thân thể run nhẹ nhè lấy, cảm động đến lời nói đều nói không nên lời. Tộc trưởng Ôn Nhu địa nhìn xem nàng, vì nàng phủ đi một đám mất trật tự mái tóc, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Lân, mỉm cười nói, "Mẹ con các ngươi đoàn tụ, ta sẽ không qué rời rồi." Nói xong, quay người hướng hàng rào ngoài viện đi đến. "Ông ngoại." Đường Lân bỗng nhiên lên tiếng hô. Tộc trưởng thân thể chấn động, thân thể dừng lại, lại không quay đầu lại. "Về sau Long ra cần của ta thời điểm, mặc dù sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, ta đều đem hết toàn lực tương trợ." Đường Lân từng chữ nói. Tộc trưởng thân ảnh đứng lặng thật lâu, khoe miệng làm như khiên bóng nhúc nhích, sau đó mới giẫm trận tại chỗ đi ra khỏi viện. Tộc trưởng sau khi rời đi, Đường Lân cùng Mẫu thân ngồi cùng một chỗ, trò chuyện những năm này chuyện phát sinh. Tuy nhiên vài chục năm không thấy, nhưng Đường Lân lại cảm giác cùng Mẫu thân máu mủ tình thân, hoàn toàn không có ngăn cách cùng làm bất hòa, hết thể đều là thân thiết như vậy, tự nhiên. Ngày hôm nay, Đường Lân ăn vào Mẫu thân làm thức ăn. Ngày hôm nay, Đường Lân đã nhận được Mẫu thân ôm ấp hồi báo. Ngày hôm nay, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, ngày này là Đường Lân hạnh phúc nhất một ngày. Hắn ngủ phi thường hương vị mộng nào, phản phất về tới nơi khố. Cái gì võ thần, cái gì thánh nhân, Đường Lân tất cả đều quên, trong lòng hắn chỉ có Mâu Thân, chỉ có giờ phút này ấm áp. Tại đây nho nhỏ hàng rào trong nội viện, Đường Lân cư ngủ hơn 10 ngày, thời gian phản phất như lưu thủy bản đi qua, hoàn toàn không biết là dài rằng dặc. Mỗi ngày nhìn xem tà dương ánh chiều tà, nhìn xem hướng mặt trời mọc, nghe Mâu Thân trên người mùi thơm, nghe đồ ăn mùi thơm, nghe Mâu Thân thanh âm, Đường Lân chỉ cảm thấy nhân sinh nhất chuyện vội vướng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn không còn cô đơn nữa. Ngày hôm nay Tộc trưởng đi tới hàng rào ngoài viện, nắm trong tay lấy một cuốn màu vàng kim bóng ánh quần trụ, cái này màu vàng kim bóng ánh trên quần trục tản ra mảnh liệt mà bén nhọn kim sắc quang mang, như thật nhỏ trên mang. Tộc trưởng nhìn xem ngồi ở trên bàn đá cười vui Long Hương Nhi cùng Đường Lân, ánh mắt một mảnh nhu hòa, ấm giọng nói: "Các ngươi trước tới, có thánh chỉ." Long Hương Nhi cùng Đường Lân kinh ngạc, nhưng hay vẫn là đứng người lên, đi đến thánh chỉ trước mặt quỳ xuống, tuy nhiên ở chỗ này đều là người trong nhà, đại có thể không cần hình lễ, nhưng Đường Lân từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trong lồng ngực có đại trí tuệ, thờ phụng lễ nghi hiếu nhân. Người dùng hiểu vi trước dùng nhân làm gốc, đây là đường lân từ nhỏ đã bị hun đúc ý thức, thân là nhân thần, nhìn thấy hoàng đế hành lễ, tựu là một loại lễ tiết. Long Hương Nhi nhìn thấy Đường Lân hành lễ, tự nhiên không muốn thân là người mẫu, lại mất đi lễ tiết, bởi vậy song song quỳ xuống. Tộc trưởng kéo ra quyền trụ, sáng chói kim sắc quang mang từ phía trên bắn ra đi ra, rợ hai người con mắt, làm cho người không thể ngẩn đầu nhìn thẳng. Tộc trưởng nhìn một lần, không giữ quy tắc khởi quyền trụ, hướng Đường Lân nói, "Vương đế hạ chỉ, triệu kiến ngươi vào cùng, nghe nói là Nguyệt Thần lâu ý mời ngươi gia nhập." Nguyệt Thần lâu Đường Lân khẽ giật mình, Đứng, Đường Lân tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem xét, tuy nhiên thượng diện quan văn viết chữ cung kính mà có giàu có tài văn chương, bay lên lấy hơn 10 cổ truyện thanh tú chữ, nhưng chủ quan chính là muốn chính mình tiếng cùng, thương nghị gia nhập Nguyệt Thần lâu các sự tỉnh. Lân Nhi giống như này thiên phú, cái này Nguyệt Thần lâu các xem ra độc tâm. Long Hương Nhi yên như nói, gia nhập Nguyệt Thần lâu các cũng không phải sai, hơn nữa có cái tầng quan hệ này, chúng ta Long ra địa vị hội bay lên không ít. Tộc trưởng trầm âm, nhưng lại lập đầu, nói, mặt ngoài đến xem là chúng ta Long ra chiếm tiện nghi, trên thực tế là Nguyệt Thần lâu các chiếm tiện nghi. Long Hương nhi kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, Nguyệt Thần Lâu Các vẫn là Thương Tuyết Vương Triều thần hộ mệnh, tại Thương Tuyết Vương Triều, có người không biết chúng ta Long gia, nhưng tuyệt không ai không biết Nguyệt Thần Lâu Các đấy. Mà Nguyệt Thần Lâu Các càng là kiến tạo tại Hoàng cung bên cạnh, khi thế hơn Sa Kim Loan Điện, người cho rằng Băng Đế hội thật sự cam nguyện thần phục tại dưới Nguyệt Thần Lâu Các. Người nói là, Băng Đế sớm có chế ước Nguyệt Thần Lâu Các tâm tư, hoàng quyền cao hơn hết thảy, chỉ là, Các cái hai cái yêu thực lực quá mạnh mẽ, Đế cũng động động tâm tư, không dám động, nhưng Lâu Các sớm có đề phòng. Hôm nay ta long ra người gia nhập đi vào, tương đương với dính điểm quan hệ, về sau, Nguyệt Thần lâu cấp tại Thương Tuyết Vương triều địa vị càng ổn, sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Đường Lân nghe được tổ trưởng, trong nội tâm âm thầm thâm phục, hắn không nghĩ tới, đạo thánh chỉ này sau lưng, lại vẫn có chuyện như vậy, quả nhiên hết thệ cùng chính trị, hoàng cung liên quan đến bên trên độ vặn, đều tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Những này cao tầng thế lực có được tuyệt không chỉ là thực lực, còn có cao hơn thường nhân giải thích cùng trí tuệ. Nguyệt Thần lâu các. Đường Lân nhìn qua phương xa, phản trông thấy này tòa hùng bao la hùng màu tím lâu các. Chương 27: Bạch Thánh giảng đàn. Cánh 3. Đêm đó, Long Hương Nhi vi đường lần đã làm ra một trầu phong phú bữa tối, Đường Lân biết rõ, lần đi không biết muốn bao nhiêu thời gian, như cùng tại bên người Mẫu thân nhản nhã thời gian, chỉ sợ là vừa đi không quay lại. Đường Lân đem bữa tối ăn một giọt không dư thừa, ngày hôm sau, trân trọng địa cáo biệt Mẫu thân, Đường Lân hay theo tộc trưởng cùng nhau tiến nhập hoàng cung. Lần nữa đi vào hoàng cung, nhìn xem một tòa tòa nhà hùng vĩ bao la hùng vĩ, nguy nga như núi cung điện, Đường Lân thần sắc như thường, tiến tính theo sát một cái thái giám công công sau lưng đi đến. Không bao lâu Đi đi tới một tòa Vĩnh Hòa Điện bên ngoài, Kim Loan Điện là ngày thường xử lý quốc gia đại sự địa phương, mà Vĩnh Hòa Điện thì là một ít đại thần tiếp kiến cung điện. Tại công công thông báo xuống, Đường Lân hai người trực tiếp đi vào đi vào, bởi vì long gia đặc thù địa vị, khiến cho không cần soát người. Tại đây Vĩnh Hòa Điện trong, trang trí được vàng son lộng lẫy, chạm trổ long vượng, hiển lộ rõ ràng ra hoàng gia uy nghiêm khí phái. Băng Đế an vị tại một trương xanh thảm sắc ghế rửa lớn lên, nắm trong tay lấy một cái tấu chương quan sát, nghe được hai người tiến đến, mới buông tấu chương ngẩng đầu trông lại. "Tham kiến Băng Đế." Tộc trưởng chắp tay cúi đầu nói, Đường Lân cũng giống như thế. Chỉ có thất phẩm phía dưới quan viên, nhìn thấy hoàng thượng mới cần quỳ xuống hành đại lễ, mà thất phẩm quan viên trở lên thì là đứng đấy đi túi trào sẽ sẽ đến. Ân. Băng Đế khẽ gật đầu, thâm thúy mà thanh tịnh địa mục quang rơi vào Đường Lân trên người, mang theo vài phần ôn hòa dáng tươi cười, nói: "Ngươi tựu là Đường Lân a, không nghĩ tới nửa năm không thấy, ngươi hôm nay đã là bản thánh, trẻ tuổi như vậy bản thánh, thật sự là không dậy nổi." Đường Lân khiêm tốn mà nói: "Hoàng thượng quá khen." Băng Đế cười, nói: "Lần này triệu ngươi tiến đến, chủ yếu là bởi vì Nguyệt Thần lâu Nguyệt Thần đại nhân Nhìn chúng thiên tư của ngươi, muốn triệu ngươi gia nhập Nguyệt Thần Lâu. Ngươi nên biết, Nguyệt Thần Lâu các là chúng ta Thương Tuyết Vương triệu đệ thế lực lớn nhất, sùng cao nhất thánh nhân cung điện, bất kỳ một cái nào thánh nhân đều khát vọng có thể gia nhập đi vào. Đường Lân nhìn xem hắn thành khẩn thần sắc, trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc, theo như tộc trưởng theo như lời, Băng Đế hẳn là bài xích Nguyệt Thần Lâu các mới đúng, giờ phút này như thế nào hội ở trước mặt mình như thế tán dương? Hơn nữa có tộc trưởng tại, phu cận tuyển sẽ không có Nguyệt Thần Đế vì sao phải lần này làm ta đây, chẳng lẽ là tộc trưởng phòng đoán sai rồi? Tộc trưởng mỉm cười nói, Băng Đế nói rất đúng, Lân Nhi có thể gia nhập Nguyệt Thần Lâu Các là phúc khí của hắn. Bất quá, chuyện này hay là muốn xem Lân Nhi ý kiến. Băng Đế cười nói, đây là tự nhiên, không biết Đường Lân tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không? Chờ đợi địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, khởi bẩm Hoàng thượng, trong nội tâm của ta thập phần kinh yêu Nguyệt Thần Lâu Các, chỉ là, ta càng muốn gia nhập Thánh Đường. A. Băng Đế kinh nói, Nguyệt Thần nguyên, Đường, ngươi không muốn đi? Đường Lân gật đầu nói, Hy vọng hoàng thượng thứ lỗi. Băng đế mặt lộ vẻ khó khăn, một lát sau, mới khẽ thở dài, "Cũng thế, người có chí riêng, ta sẽ thay ngươi truyền cáo nguyện Thần đại nhân đấy." Đường Lân cung kính gật đầu. Băng đế hướng tộc trưởng khẽ cười nói, "Lần này nhị vị đến hoàng cung một chuyến, cùng với chấm cùng một chỗ dùng bữa à, ta lại để cho Ngự Thiện phòng làm điểm ăn ngon đấy." Tộc trưởng chắp tay mỉm cười nói, "Đa tạ hoàng thượng, vi thần còn có chút sự tình phải xử lý. Nhất cận cổ chiến trường không yên ổn, vi thần muốn đi thăm dò nhìn một chút, tiểu không nhiều lắm lưu lại." Băng đế tiếc nối mà nói, "Thật là đáng tiếc." Vậy thì lần sau đi." Tộc trường lúc này mang theo Đường Lân lý khai. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, hoàng gia Hàn Nguyên buồn sựwidetilde là không giống với, chờ đi ra ngoài hoàng cung, Đường Lân gặp 4 bề vắng lặng, mới hướng tộc trưởng nói, "Cái này hoàng thượng tựa hồ rất kính yêu Nguyệt Thần lâu Các, trước khi có thể hay không phỏng đoán sai rồi." Tộc trường gặp cách hoàng cung đã xa, mới lắc đầu nói, "Hoàng thượng làm như vậy, đều là nguy trang, Nguyệt Thần lâu Các cái vị kia nguyệt thần, tại toàn bộ hoàng cung đều bố trí xuống kết giới, hoàng thượng nhất cử nhất động, một cái biểu lộ, nàng đều sẽ biết, cho nên, hoàng thượng tự nhiên không dám tỏ thái độ Đường Lân trong nội tâm rung động. Cái này Nguyệt Thần lâu các quyền thế quá lớn a. Vậy mà đem chọn cái hoàng cung đều bố trí xuống cái giới, chẳng khác gì là nhốt hoàng đế tự do a. Đường Lân không nghĩ tới, Nguyệt Thần lâu các khí diệm đúng là như thế hung hăng càng quái, như vậy hoàng đế như trên lòng bàn tay khối lỗi, xác thực làm không có ý nghĩa. Ngươi vừa rồi biểu hiện vô cùng tốt, lựa chọn của ngươi có thể nói là làm được băng đế tâm nhắn đi, hắn ước gì ngươi đi thánh đường đây này. Tộc trưởng cổ quái điệu nhìn xem Đường Lân, nói, ngươi như thế nào chọn thánh đường? Cái này, Đường Lân nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật hắn lựa chọn thánh đường là có lượng nguyên nhân. Thứ nhất, Cửu là nghĩ đến cái kia tại phía xa thánh đường Cửu công chúa, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới nàng, Cửu đặc biệt điệu thử nghiệm. Thứ hai, Cửu là nghĩ đến tộc trưởng phòng đoán qua sự tình, tuy nhiên băng đế thái độ có chút khác thượng, nhưng Đường Lân hay vẫn là bản năng không muốn làm cho Nguyệt Thần lâu cách trèo lên long ra. Đường Lân đọc đủ thứ thi thư, sớm đã biết một cái đạo lý, thần quên ngập trời, quốc trách chắn vong. Quốc gia buộc phát chiến loạn, tất dân chúng khổ vậy, Đường Lân tự nhiên không muốn chứng kiến tình huống như vậy, cho nên cân nhắc xuống, mới có cái này lựa chọn. Đi thôi. Tộc trưởng gặp Đường Lân trầm âm, liền không có lại truy vấn, đợi tiến về trước thánh đường về sau, phải chú ý an toàn, gặp gỡ người khác khi dễ người, chỉ cần trên báo Long gia danh hào sẽ sẽ đến. Đường Lân nhẹ gật đầu. Trở lại Long gia, Đường Lân cùng Mẫu thân gặp mặt, thu thập một ít hành lễ, cũng đạt được Long gia Man văn quyết nguyên bộ bí kíp về sau, mới nói đã từ biệt Mẫu thân cùng tộc trưởng, một mình lên đường tiến về trước thánh đường. Căn tứ tộc trưởng chỉ thị, Đường Lân biết rõ đường nhỏ. Thánh đường ở vào thủ đô phương Bắc một mảnh đại hạp cốc, ra khỏi thành làm sao đi 80 dặm có thể gặp phải, cái này đầu đại hạp cốc bên ngoài là một cái lối nhỏ. Ngụy Nga Hạp Cốc bên trên sừng sững lấy từng khối nham thạch, đá lởm chầm lồi lõm, tràn ngập giữ tợn. Nhưng mà, tại đây đầu con đường nhỏ ven đường, đều tu kiến lấy rất nhiều thánh nhân pho tượng. Mỗi tôn thánh nhân pho tượng đều cao chừng tám trượng, tràn ngập bức người khí tức, trông rất sống động, vô luận là thần thái, văn áo, đều điêu đục được phi thường rất giống. Ven đường từng tòa thánh nhân pho tượng, tổng cộng có trên trăm tôn. Cái này đầu con đường nhỏ, ưu xưng là Trăm Thánh Đường, cái này phiến đại hạp cốc, tên là Bạch Toàn bộ thương vương chiều 3700 nhiều năm lịch sử trường hà ở bên trong. Sở hữu tất cả sinh ra đời thánh nhân pho tượng, đều trưng bày ở chỗ này, thập phần đồ sộ. Tại đây trong thánh lộ bên ngoài, có ý hướng đỉnh đóng ở Quan minh đã thành lập nên một tòa thánh lũy bên trong có hai gạ võ thần đóng ở. Đường Lân trực tiếp đưa ra chính mình mang theo công chúa lệnh, cửa ra vào lính gác cửu lại để cho chính mình đi vào. Cái này công chúa làm cho là cựu công chúa, tại hoàng gia chính giữa, cựu công chúa quyền thế viễn siêu thất công chúa, bằng thất công chúa lệnh bài thì không cách nào tiến vào tại đây, cựu công chúa là quy tắc có thể, hơn nữa, cựu công chúa lệnh bài còn tương đương với một cái miễn tử bài. Đi vào trong thánh đường, không bao lâu, Đường Lân tựu chứng kiến phương xa hai tòa đại học gốc, cái này hạp gốc giống như một tòa nguy ngang ngọn núi, bị thiên thần dùng lưỡi dao sắc bén từ đó bổ ra, tràn ngập quỷ phụ thần công hàm súc thú vị. Không biết thánh đường chính giữa có đồ vật gì đó. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, lần này tiến về trước thánh đường lớn nhất mục đích, tựu là trở thành một gã thánh nhân, đạt được cường đại thánh thể cô động pháp quyết. Đường Lân ven đường đang trông xem thế nào lấy con đường nhỏ tà hữu một tôn thạch điêu, mỗi cách vài chục trượng có thể chứng kiến hai cái, ngày sau ta như thành thánh, chẳng phải là cũng lại ở chỗ này lưu lại pho tượng? Đường Lân trong nội tâm nóng bỏng. Tại Đường Lân đi tới lúc, một tòa thánh nhân pho tượng về sau, thiểm lực qua một đạo lạng yên không một tiếng động thân ảnh, trên người là một bộ màu xanh biết siêu ý, ý ấy, cùng hoàn cảnh trung quanh thập phần phù hợp, trong tay nàng nắm một thanh hiện ra ô quang dao găm. Lập tức Đường Lân đi ngang qua một thánh nhân pho tượng. Vèo. Đạo này thân ảnh bỗng nhiên thiểm lược mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong tay dao găm hướng Đường Lân trong nội tâm hung hăng đâm. Đột nhiên xuất hiện tình biến, lại để cho Đường Lân ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới, tại loại này thủ vệ nghiêm nghiêm địa phương, vậy mà sẽ có người ám sát chính mình ở đây khẽ giật mình xuống, địch nhân dao găm đã sắp đâm đến trái tim của Hà Liên, quần áo đều bị dao găm mở ra. Thử vong ngay tại trước mặt, Đường Lân Đại Não bỗng nhiên một hồi nóng lên, phát nhiệt, thân thể mạnh mà lóe lên, phảng phất toàn thân sở hữu tất cả tiềm lực bỗng nhiên bộc phát, choan cái lực ngang vài chục trượng bên ngoài, mới nhìn rõ hành thích người của mình, là một cái dáng người nổi bật nữ tử, mang trên mặt xinh đẹp vũ mị. Ngay cả là giết người, mắt của nàng con mắt phảng phất đều là hàm tình mạnh mặt đấy. Đường Lân trong nội tâm một hồi phát lạnh, tối đầu nhìn về phía lồng ngực, dao găm chỉ là mở ra quần áo, cũng không có vết cắt lằn ra. Hắn nhẹ nhàng tỏ ra, "Như vậy thích khách, giao gam bên trên nhất định sẽ tôi bên trên hiếm thấy kịch độc, hơi chút rách ra, nhất định không có cách nào ý cứu." Đường Lân không có hỏi thăm lai lịch của nàng, vốn là ngưng lên tinh thần, chân khí lưu chuyển toàn thân, tinh thần lực phóng thích ra, lập tức tiểu phát ra được, cái này lục y nữ tử đồng dạng là một cái bán thánh cường giả. Chỉ là, tinh thần lực của nàng lại như mênh ngông biển lớn giống như, vô cùng mênh mông. Đường Lân lập tức tiểu ý thức được nguy hiểm, hắn còn là lần đầu tiên cùng bán thánh giao thủ, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Còn đối với Phương, rõ ràng tiểu là kinh nghiệm phong phú cao thủ. Ân, cái này lục y nữ tử, rất kinh ngạc Đường Lân vậy mà tránh qua, tránh né nàng đánh lén, xinh đẹp tuyệt trần cao lại, thân thể lần nữa lóe lên, hướng Đường Lân thẳng nhào đầu về phía trước, cùng lúc đó, bốn phía đại địa ầm ầm rung lên một cây bén nhọn gai đất, hướng Đường Lân thân thể đập vào mặt đập tới. Bán thánh cường giả chiến đấu, đã là quỷ thần khó lường, trong thiên địa hết thảy đều là binh khí. Đường Lân biết rõ, nàng là lợi dụng tinh thần lực điều khiển đại tinh hoa, hắn thân ảnh lóe lên, chân khí bao vây lấy thân thể, tinh thần lực kéo lấy thân thể hướng trong đại hạp cốc bạo lướt mà đi. Gặp gỡ đối thủ như vậy, Đường Lân hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng, đối phương rõ ràng hiếu thắng qua chính mình rất nhiều. Muốn chạy. Cái này lục y nữ tử trong mắt Hàn Quang lóe lên, thân thể phiêu nhiên như khởi, tốc độ lại vượt xa quá Đường Lân, tại bên người nàng, phản vật lượn lờ lấy một cổ nhẹ nhàng gió nhẹ, đem thân thể của nàng nâng. Đường Lân xem nàng đuổi theo, trong nội tâm nộ khí lăn mình quay cuồng, lập tức thi triển ra vô tận tinh không thân pháp, trên không chung dùng tinh thần lực vi bậc thang lực, tốc độ giống như cụ phòng, mấy cái lập ở bên trong, liền đi tới đại học cốc. Tại đại học cốc cuối cùng, tựa là thánh đường. Đường Lân biết rõ, chờ tiến vào thánh đường tiểu an toàn. Đúng lúc này. Vẹo. Sau lưng một đạo thanh sắc gió lốc ngưng tụ trường mâu, như là cỗ sao trổi bay vút mà đến, tốc độ nhanh được kinh người, chờ đường lân phát giác được lúc, đã tránh cũng không thể tránh. chương 28, thánh đường. Tử vong như châm gai nhọn lưng. Đường lân toàn thân huyết dịch đều lạnh bước, cùng lúc đó, một cổ không hiểu địa lửa giận, trong lúc đó theo trong lồng ngực bộc phát, trong cơ thể hắn 99 đạo lòng văn bỗng nhiên vận chuyển, một cổ cường hoành lực lượng rót vào tiến trong thân thể Tại loại này nhìn cân treo sợi tóc ngáy mắt, thân thể của hắn ngãnh xanh xanh địa tránh ra bên cạnh mây thốn. Vành, màu xanh trường mâu xọ xuyên qua trái xương bả vai, nặng nghề địa kịch liệt đau nhức tựa như sẽ rách đường Lân cơ bắp, cái này màu xanh trường mâu mang theo một cổ cực lớn lực quả tính, đem Đường Lân thân thể một mực đính tại hạp cốc hơi nghiêng trên sơn nham. Máu tươi, khoảng cách cựu nhuộm đỏ nham thạch, nhìn thấy mà giật mình. Đường Lân trong nội tâm kinh sợ, hắn tuy nhiên vừa bước vào bán thánh cảnh giới, nhưng bằng 99 đạo long lực lượng, thân thể tốc độ đã nhanh được vượt quá tưởng tượng, ngay cả là bán thánh bên trong đích cường giả đều rất khó bắt đến thân ảnh của hắn. Nhưng mà, cái này lục y nữ tử vậy mà liếc xem thấu, hơn nữa như thiểm điện ngừng tụ phong năng lượng, trực tiếp một mâu sọ xuyên qua thân thể của hắn. Bán thánh ở bên trong, tại sao có thể có mạnh như thế người? Đường Lân sắc mặt tâm trầm nhanh chóng thi triển tinh thần lực, hướng cái này màu xanh trường mâu bao khóa mà đi, muốn em nó phân giải. Nhưng mà, màu xanh trường mâu bên trên bám vào lục y nữ tử nồng đậm tinh thần lực, cái này cổ tinh thần lực vượt ra khỏi Đường Lân quá nhiều, như mênh mông biển cả, Đường Lân chỉ là một cái tiếp xúc, cũng cảm giác được tinh thần lực của mình bỗng nhiên bị tấn trả. Đường Lân vội vàng thu lên tinh thần lực, gầm nhẹ một tiếng, nằm đám hung hăng nện ở trên sân nham. Toàn bộ đá núi bỗng nhiên vỡ ra, Đường Lân thân thể thoát rơi xuống, sau đó thi triển ra Long Văn lực lượng ra trì thân thể, cũng dùng tiên huyễn thân tốc độ, hướng trong đại hạp cốc bạo lướt mà đi. Đường Lân đã phát hiện, lục thể của mình lực lượng tuy mạnh, tinh thần lực lại còn quá yếu, nếu là mình trên người có đủ chấn thủ linh hồn phát bảo, là có thể vô địch tại bán thánh cảnh giới. Nhưng vấn đề là không có. Tiểu Hôi đã từng nói qua, bán thánh là một cái rất sâu tầng cảnh giới, mạnh yếu phân chia thật lớn. Mạnh nhất bán thánh có thể đơn giản gạt bỏ hơn 1000 tên bản thánh. Man thần tộc là trong truyền thuyết mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, nhưng mà thượng tiên tạo vật cũng không phải là hoàn mỹ. Man thần tộc tinh thần lực lại không được, chỉ có có đủ chấn thủ linh hồn pháp bảo mới có thể có thể nói hoàn mỹ vô địch. Ta hôm nay chính là như vậy. Thân thể tuy mạnh, nhưng tinh thần lực quá chỗ thua kém. Đường Lân trong nội tâm cắn răng, lúc này thời điểm hắn chỉ có trốn. Lục Y nữ tử kia trong mắt hào quang lập lòe, trong nội tâm tràn ngập mình, nàng dựa theo chủ nhân tư liệu, biết rõ Đường chỉ là vừa bước vào bán thánh người, lại không nghĩ rằng thân pháp của hắn thật không ngờ nhanh chóng chính mình thi triển sở hữu tất cả tinh thần lực, điều khiển phong năng lượng thôi động thân thể, đều chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo đường lần thân ảnh. Cái này Lục Y nữ tử đầu ngón tay nắm chặt, phong lôi âm thanh cổ động, tại trước mặt nàng trong hư không, lưu động đến màu xanh gió lốc cùng tí tí lôi quang, chậm dại hóa thành một thanh trường mâu. Chết! Nàng đầu ngón tay vẽ một cái. Trường mâu đông nhiên kích bắn đi ra. Cái này trường mâu rắc xoay tròn phá không thế, phản phất muốn sỏ xuyên qua thiên địa, lăng lệ ác địa hướng đường lần hung hăng kích bắn xuyên qua. Trăm ngàn thước khoảng cách, giống như một cái chớp mắt sao. Cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, Đường Lân ra đầu run lên, đột nhiên trong nội tâm hung ác. Hội tụ khởi toàn thân tất cả lực lượng cùng tinh thần lực, nhanh chóng móc ra Kim Điêu Sĩ cùng, tại một phần ngàn nháy mắt, kéo động trường cung, một mũi tên nổ bắn ra đi. Lưỡng đạo lưu quang trên không trung đụng vào cùng một chỗ, cái này Kim Điêu Sĩ cung mũi tên quang bỗng nhiên nổ tung, mảng lớn địa suy yếu màu xanh phong lôi trường mâu y thế, chỉ là, cái này phong lôi trường mâu là lục y nữ tử một kích toàn lực, uy lực vẫn còn, như chưa hướng Đường Lân kích sát tới. Đường Lân đồng tử co rút nhanh, ngay một khắc này, trong thiên địa phảng nhiên trở nên yên tĩnh. Ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh, thân ảnh ấy như theo tuế nguyệt thời gian trong đi ra, màu trắng như tuyết, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay nâng lên, hướng về kia hội tụ thiên điệu cư uy màu xanh trường mâu với tới. Thời gian phảng phất dừng lại. Sở hữu tất cả cuồng phong, vu vu điệu rớt vào đường lần trong thai, hắn lại phảng phất cái gì đều nghe không được, chỉ là kinh ngạc địa nhìn xem cái này chợt nếu như đến thân ảnh màu trắng. Đầy trời phong lôi thanh âm, phản phất bị cái này một chỉ nhỏ nhắn mềm mại tiểu tay nắm chặt. Trong chốc lát, sở hữu tất cả cuồng phong đột nhiên ngừng, cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng màu xanh trường mâu, vị nắm nuôi thương Sau đó toàn bộ thân mâu một tấc cuốn sụp đổ lực gãy. Cái này thân ảnh màu trắng lăng không đứng tại đường Lân trước mặt, bao quát lấy lục y nữ tử kia, tại đây lục y nữ tử sắc mặt kinh biến lúc, đưa tay một ngón tay điểm ra. "Vành." Lục y nữ tử mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, sau đó thân thể thẳng tắp điểm ngã xuống. Đường Lân thấy sợ ngây người. Chờ cái này áo trắng thân ảnh xoay người lại lúc, Đường Lân tựu chứng kiến cái kia quen thuộc dung nhan, Cửu công chúa. Cái này đột nhiên xuất hiện, cũng cứu Đường Lân, hình lĩnh tựu là Cửu công chúa. Người không sao chớ Cửu công chúa Phiêu Nhiên rơi vào đường Lân trước mặt, lo lắng địa nhìn xem hắn xương bả vai bên trên miệng vết thương, trải qua một lát thời gian, dùng đường Lân khép lại lực, cho dù miệng vết thương đã khỏi hẳn, nhưng như trước nhìn ra được bị thương rất nặng. Đường Lân lắc đầu, giật mình nói, ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Ta đúng lúc đi ra ngoài, đột nhiên cảm ứng được nơi này có năng lượng chấn động, tụù chạy tới. Cửu công chúa nhìn xem đường Lân miệng vết thương, tràn ngập thương tiếc, theo trong tay áo móc ra một khối khăn tay, vi đường Lân lau sạch lấy miệng vết thương lưu lại màu tươi. Nhan nhạt điệu mùi thơm, Phiêu đang tại trong núi. Như thế gần trong căn đất Đường Lân nhìn xem gương mặt của nàng, cái kia thanh tịnh đôi mắt, tim đập của hắn bỗng nhiên nhanh hơn, trên mặt đỏ lên, trong nội tâm chẳng biết tại sao, có một loại không hiểu ấm áp. Chỉ hy vọng thời gian như vậy dừng lại. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút cảm kích lục y nữ từ kia. Cựu công chúa rất chuyên tâm địa vi Đường Lân lao sạch lấy, cũng không có phát giác được hắn khát thượng, chờ trà lao hết về sau, khăn tay bên trên tất cả đều là máu tươi, nàng tiêm lông mày cao lại, đem khăn tay sở, cái này khăn tay tiểu hóa thành vô số mảnh vụn, theo gió bay. Ngươi là tới thánh đường sao? Cửu công chúa ngẩng đầu hướng Đường Lân hỏi. Đường Lân cuống quýt rời ánh mắt, nhẹ gật đầu. Cửu công chúa đôi mắt sáng ngời, mừng rỡ mà nói, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây này. Nhìn xem nàng lúm đồng tiền, Đường Lân trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cách đó không xa Lục Y nữ tử, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cửu công chúa nói, nàng đã bị ta đánh bất tỉnh, phong tỏa tinh thần lực, người này tinh thần lực rất tưởng, ước chừng có 10 thạch tả hữu. 10 thạch. Đường Lân khẽ giật mình. Đợi tiến vào thánh đường, ngươi sẽ biết. Cửu công chúa đi tới nơi này, Lục Y nữ tử trước mặt ngồi sụp xuống. xuống. Tại nàng trong ngực lục lục loại thoáng một phát, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nói: "Không tốt." Nàng đưa bàn tay từ nơi này, lục y nữ tử trong ngực rũ ra, vốn là trắng non thủy nộn đầu ngón tay, đã trở nên đen nhánh. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, ngươi chúng độc. Cựu công chúa sắc mặt trầm xuống, nhìn xem cái này lục y nữ tử nói, nàng đã bị chết. Chết rồi hả? Nàng chứng kiến ta lúc, đoán chừng là ý thức được trốn không thoát, sợ ta cưỡng bước, tại ta phong ấn nàng tinh thần lực nháy mắt, nàng uống thuốc độc tự nguyện, cái này độc hẳn là giấu ở đầu lưỡi của nàng xuống, đây là thích khách trước sau như một đích thủ đoạn. Thân thể của nàng hôm nay tổn chứa kịch độc, nàng không được đột vào." Cửu công chúa trầm tĩnh nói. Đường Lân nhưng lại gấp đến độ tâm như lay dối, nói: "Vậy con ngươi, ngươi có sao không?" Nhanh đưa huyết vị che, bằng không thì độc khí công tâm thì phiền toái. Cựu công chúa nhẹ nhàng cười cười, nói: "Điểm ấy độc, không, có gì đáng ngại, ta đã là thánh nhân, thánh thể có bạch độc bất xâm lực lượng, điểm ấy độc khí, qua trong giây lát có thể luyện hóa." Làm chứng minh bạch mình không ngại, nàng đang tại Đường Lân mặt, đầu ngón tay bên trên lộ ra một đạo lôi quang. Cái này lôi quang hiện lên về sau, bàn tay lập tức hồi phục trắng nõn. Đường Lân thầm nghĩ thần kỳ, túi đầu nhìn về phía cái này Lục Y nữ tử, sắc mặt chấm thấp, cái này Lục Y nữ tử hôm nay trên người ẩn chứa kỳ độc, nhất định là cha không xuất ra lai lịch của nàng. Ngươi có cái gì kiểu ra sao? Cựu công chúa hướng Đường Lân hỏi. Đường Lân lắc đầu nói, tiểu cựu ra có mấy cái, nhưng quá thấp hơi, đại kiểu ra không có. Cựu công chúa như có điều suy nghĩ, nói, vậy hẳn là tiểu là nước khác phái tới thích khách, thiên phú của ngươi đã gặp cao tầng chú ý, về sau ngươi phải cẩn thận. Nước khác thích khách? Đường Lân mày. Cách Thương Tuyết Vương Triều láng giềng quốc gia có 3 cái. Đoán không được là cái nào. Cựu công chúa bàn tay vung lên, một cổ lôi đỉnh bao phủ ở cái này lục y nữ tử thân thể, nói, tóm lại, về sau ngươi phải cẩn thận, cái này thi thể ẩn chứa kịch độc, cũng không có gì tính vận, ta trước hủy." Đường Lân nhẹ gật đầu. Thích khách này đích thủ đoạn, hắn xem như thấy được. Hôm nay tuy mình có thể còn hơn nàng, không có cựu công chúa tại, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, nếu là mình đánh bại nàng, nhất định sẽ siêu nàng thân, kể từ đó, tựu tất nhiên trong hội độc. Đây là một bộ liên hoàn ám sát kế hoạch." Đường Lân thầm nghĩ áp độc. Nhìn xem cái này lục y nữ tử thi thể biến mất tại lôi quang ở bên trong, bay trở về chốn bụi, nhưng trong lòng lung lấy vẻ lo lắng. Lần này là bản thánh đến ám sát, lần sau đâu rồi, có phải hay không là thánh nhân? Cửu công chúa nhìn xem đường Lân tâm tình trầm trọng bộ dáng, an ủi, chỉ cần tại thánh đường tiểu là an toàn, không muốn lo lắng, chờ trở, trở thành thánh nhân, bọn hắn sẽ rất khó ám sát. Đường Lân gật đầu. Cương đại bản thân là trọng yếu nhất. Đi thôi, ta mang người đi thánh đường. Cựu công chúa mỉm cười, dẫn đầu tại đường Lân đi đến. Đường Lân nhìn xem bóng lưng của nàng, suất chân mà theo nhã. Như nửa đêm bắt hợp, hắn kinh ngạc địa nhìn qua, trong nội tâm đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng nàng khoảng cách, lại có chút ít xa xôi. Đường Lân lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao mà nghị pháp bỏ xuống, sau đó theo sát Cựu công chúa sau lưng đi đến. Hai người sóng vai đi tại trong đại hạp gốc. Nghe bên người nhàn nhạt thanh nhã địa mùi thơm, Đường Lân trong nội tâm một hồi ôn hòa, nghĩ thầm con đường này nếu là không có cuối cùng, vậy cũng tốt. Chỉ là, hành tẩu không bao lâu, tại hai người trước mặt tiểu xuất hiện một tòa hùng vĩ bao la hùng vĩ công trình kiến trúc, sừng sững tại trong đại học cốc. Học cốc hai bên đán núi dần dần lại. Càng ngày càng chân trúc, chờ đi vào trở ra, ưu lam một mảnh rộng lớn thế giới, cái kia hùng vi khí phái công trình kiến trúc, giống như chiếm giữ quái vật khổng lồ, tràn ngập bước người cảm giác các bách. Cái này công trình kiến trúc như một cái tòa thành, cao ngất đen kịt đại môn hạ, hai người như nhỏ bé con kiến, đại môn bên trên lính gác chứng kiến cựu công chúa, lập tức dương tay ý bảo cổng bảo vệ binh, đẩy ra đại môn. Một cái mới tinh địa thế giới đại môn, tại đường lân trong tầm mắt mở ra. Hắn cảm thấy một hồi nín hơi. Cái này là thánh đường. Tu tập tất cả đều là thánh nhân. Chương 29, xong năng lượng Bạch Cựu công chúa dưới sự dẫn dắt, Đường Lân hai người tiến nhập Thánh đường đại môn, phóng nhãn nhìn lại, một tòa tòa nhà ngà voi giống như bạch ngọc sắc công trình kiến trúc, tràn ngập thanh nhã yên lặng cảm giác. Tại thánh trong nội đường, có chín cái phân tháp. Cựu công chúa hướng Đường Lân mỉm cười nói, từng phân tháp tầng cao nhất đều ở lấy thánh nhân, mà tầng dưới chốt thì là ở lại lấy chúng ta những nại bán thánh đệ tử. Đường Lân nhìn xem những này ngà voi giống như công trình kiến trúc, sợ hai thán phục mà nói, những này tựu là thánh đường tu luyện địa phương sao? Ân. Cựu công chúa gật đầu, nói, cái này chín cái phân pháp Dựa theo 9 đại trụ cột năng lượng tinh hoa kiến tạo, ngươi mới vào thánh đường, sẽ có trưởng lão mang ngươi tiến về trước năng lượng linh bia khảo thí thân thể của ngươi thuộc tính, mỗi người thân thể đều có khuynh hướng riêng phần mình thuộc tính, như ta, tựu là khuynh hướng quang minh thuộc tính. Quang minh. Đường Lân nhìn xem nàng, cảm thấy nàng tựa như một chiếc quang minh đèn. Ta tại quang minh vân tháp, có chuyện gì, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Cửu công chúa Khinh Nhu nói, ta trước mang ngươi đi gặp trưởng lão. Đường Lân gật đầu. Đi theo cửu công chúa sau lưng, Đường Lân trong nội tâm mặc niệm lấy quang minh hai chữ, đương nhiên nếu có điều cảm giác Quốn Vương sa cái kia cựu tòa tình xảo trang nhã công trình kiến trúc nhìn lại, ở giữa nhất một tòa, bạch ngọc sắc tường lệch, tượng trưng cho quang minh phân tháp tiêu chí. Còn lại công trình kiến trúc, có tiên đỏ như lửa, có xanh thảm như băng, đều mang theo bất đồng thuộc tính nhan sắc, cực dễ dàng phân biệt. Lúc này, Cựu công chúa mang theo đường lân đi vào một cái cung điện đại đường, cửa ra vào thị vệ bài kiến Cựu công chúa về sau, liền cho đi hai người tiến bảo. Đại đường kiến tạo được vàng son lộng lẫy, trên tường có rất nhiều danh thắng cổ họa, một cái lão giả áo xanh đứng đấy một bức họa trước đang trông xem thế nào. "Tôi trưởng lão." Cựu công chúa liền hô lên, Cái này lão giả áo xanh quay đầu lại nhìn về phía cựu công chúa. Trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói: "Ngươi cô gái nhỏ này, hôm nay như thế nào có rảnh tới?" Cựu công chúa trên mặt đường đỏ, nói: "Ta mang một người đến, là muốn gia nhập thánh đường đấy." "A." Tô trưởng lão nhìn về phía bên cạnh Đường Lân, đôi mắt có chút sáng ngời, nói: "Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm làm một gã bàn thánh, thiên phú coi như không tệ." Đường Lân mỉm cười, chắp tay nói: "Bái kiến Tô trưởng lão." "Ừm. Ngươi là cựu công chúa mang đến, thân phận không cần kiểm tra, đi theo ta." Ta mà người đi chắc linh." Tô trưởng lão mỉm cười quay người dẫn đường. Tại đại đường đằng sau trên vách tường mở ra một cánh cửa, có một cái nhỏ hẹp thông đạo, Đường Lân cùng cựu công chúa cùng đi nhập vào đi. Tại đây thông đạo sau lại có khác đầu tiên, là một cái rộng lớn bệ đá, trên tường khảm nạm lấy long nhãn đại dạ minh châu, đem tại đây chiếu lên giống như ban ngày. Mà trên bệ đá, tất thì là một khối bạch ngọc sắc tấm địa đá. Đem tay của người đặt ở trên tấm địa đá. Tô trưởng lao hướng Đường Lân nói, "Người vừa ra đời xuống, cựu thân có ngũ hành, hồn kiêm bảy phách. Trong thân thể ẩn chứa tiên, tiên ngũ hành năng lượng." Cái này ngũ hành năng lượng đạt tới cân đối thân người mới có thể ăn ổn nếu không sẽ sinh bệnh đau nhức rồi hậu tiên bốn đại năng lượng chia làm phòng lôi quăng ám mỗi người Tuy nhiên có đủ tiên thiên ngũ hành cùng hậu tiên bốn năng nhưng thân thể đều có khuynh hướng một loại năng lượng có rất ít người hội khuynh hướng hai chủng năng lượng mà chắc Linh bia tắc thì có thể khảo thí ra người hội khuynh hướng loại nào năng lượng nghe tô trưởng lão đường lân không nhịn được gật đầu hắn theo thi thư bên trên nghe nói qua những kiến thức này chỉ là không có tô trưởng lão giảmg vào sâu như vậy hắn đi đến tấm bia đá trước mặt thích một hơi thật giải khí Sau đó đưa bàn tay dán tại trên tấm bia đá, lạnh buốt xúc cảm mang theo làm cho người hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một lát sau, Đường lân đã cảm thấy trên tấm bia đá dần dần tuôn ra một cổ hấp lực, phản phất đem trong cơ thể nào đó năng lượng hút ra đi ra ngoài. Sau đó một cỗ nồng đậm màu đen u quang liền từ trên tấm bia đá hiện ra đến. Là hắc ám năng lượng. Tô trưởng lao khẽ gật đầu, nói: "Hắc ám năng lượng cũng không có nhiều người, bất quá ngược lại còn có một chút." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra một đoàn bạch sắc quang mang, cái này bạch sắc quang mang thánh khiết mà chói mắt cùng màu đen năng lượng đan xen, một đen một trắng, như hai quả viên cầu, vờn quanh lấy tấm bia đá xoay tròn. Tô trưởng lão mở to hai mắt nhìn, xong năng lượng. Hơn nữa hay vẫn là quang minh cùng hắc ám. Đường Lân cũng là khẽ giật mình. Dĩ nhiên là xong năng lượng. Tô trưởng lão cảm thán mà nói, rất ít gặp phải xong năng lượng người rồi, toàn bộ thánh đường chính giữa cũng chỉ có mấy người có đủ xong năng lượng mà thôi. Đường Lân thu về bàn tay, vội vàng nói, xong năng lượng có phải hay không hội càng mạnh hơn nữa một ít. Khó nói. Tô trưởng lão đầu, nói, dựa theo lý luận mà nói Song năng lượng sắc thực hiếu thắng qua đơn năng lượng, nhưng là, song năng lượng người muốn tu luyện sẽ rất khó, nhất là có năng lượng, hội lẫn nhau bài xích, giống như ngươi vậy Quang Minh cùng Hắc Ám đối lập song năng lượng khuynh hướng người, nói như vậy, tương lai tiền đồ sẽ không quá tốt. Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tu luyện sự tình rất khó nói. Tô trưởng lao khẽ thở dài, đợi ngươi lúc tu luyện, có lẽ có thể cảm nhận được rồi. Đường Lân cười khổ gật đầu. Cửu công chúa An uỷ Đường Lân, nói, ta nghe phụ hoàng đã từng nói qua, song năng lượng khuynh hướng người, đều là vừa mới bắt đầu rất yếu, chờ tu luyện mấy ngàn năm về sau sẽ trở nên phi thường cường đại, không muốn nút chí. Mấy ngàn năm, Đường Lân trong miệng phát khổ. Hắn xem như đã minh bạch, cái này song năng lượng quy hướng, chính là một cái chưa nóng, hơn nữa chính mình là Quang Minh cùng Hắc Ám hai chủng đối lập năng lượng, đây cũng không phải là chưa nóng rồi. Tô trưởng lão mỉm cười nói, "Ta cho ngươi xử lý ra tay tục, về sau ngươi có thể tự do tiến vào Hắc Ám phân tháp cùng Quang Minh phân tháp, bên trong sẽ có lao sư chỉ đạo ngươi tu luyện như thế nào năng lượng, cùng với một ít năng lượng khống chế ký xảo." Đường Lân nhẹ gật đầu. Lúc này, Đường Lân dẫn Tô trưởng lão cho lượng tấm lệnh bài, Đi theo cựu công chúa đã đi ra đại đường, cái này lượng tấm lệnh bài một đen một trắng, đều khác một chữ to, thánh. Không muốn lục trí, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công đấy. Cựu công chúa lời nói nhẹ nhàng mềm giọng địa an ủi Đường Lân. Đường Lân nghe được thanh âm của nàng, trong lòng vẻ lo lắng biến mất hơn phân nửa, nhếch miệng cười cười, nói, ta sẽ cố gắng đấy. Cựu công chúa tự nhiên cười nói. Hai người tới Quang Minh Phân ngoài thắc mặt, đây là một tòa tôn quý mà cao ngất cử tháp, từ bên trong đi ra mấy người, chứng kiến cựu công chúa, đều lạc cười chào hỏi. Cựu công chúa là thánh nhân. Ở tại Quang Minh phân đỉnh tháp tầng, những người này chứng kiến cựu công chúa đều là tất cung tất đình đấy. Dù sao, mặc dù mọi người đều là bản thánh, nhưng cuộc đời này có thể hay không trở thành thánh nhân đều rất khó nói. Có người tuổi thọ đại nạn luôn xuống, đều không thể thành thánh. Mỗi tòa phân tháp đều phân ba cái khu vực, đầu tiên là ngủ phòng ngủ, thứ nhì là tu luyện tinh thần vực trạng, đệ tam là luyện võ chiến trường. Cựu công chúa mang theo đường lần tiến vào phân tháp, bên trong là một cái đại đường. Bên cạnh có đàn lầu gỗ bậc thang nối thẳng tầng thứ 2. Phòng ngủ số 7, tại ngươi lệnh bài phản diện có ghi Người tại Quang Minh phân tháp cùng hát Ám phân tháp đều có ở lại phòng ngủ. Mà tinh thần vực tràng là tu luyện tinh thần lực địa phương, ở vào tầng thứ ba. Mà luyện võ chiến trường, tiểu là tầng thứ hai. Tại trong thánh đường, không khỏi dừng lại bất luận cái gì quyết đấu, hơn nữa cổ vũ mọi người quyết đấu, bởi vậy thường xuyên sẽ có người khiêu chiến hoặc bị khiêu chiến. Cựu công chúa mang theo Đường Lân đi tới tầng thứ 2 luyện võ chiến trường, chỉ thấy bốn cái to như vậy đài chiến đấu, thập phân rộng lớn, đều có một tầng nhạc trầm suất cái lồng năng lượng lung lay. Đường Lân biết rõ, đạt tới bán thánh sau Trận đấu tạo thành lực phá hoại thật sự quá lớn, nếu là thật sự lại để cho mấy cái bán thánh đại chiến, toàn bộ phân tháp chỉ sợ đều bị hủy đi. Mà cái này cái lồng năng lượng, hẳn là một loại trận pháp. Giờ phút này, tại đây đại chiến đấu bên cạnh, có người đang đi lại, Đường Lân đánh giá quét qua, có bốn, trong lòng của hắn thầm giận mình, không nghĩ tới cái này trong thánh đường thành viên, vậy mà có nhiều như vậy. Trước khi đi ra ngoài thì có bốn. nơi đây lại là bốn, một cái quang minh phân tháp, đoán chừng đều có mười mấy người, chín cái phân tháp thêm, tự lại một 200 rồi. Đường Lân trong nội tâm tính toán, lập tức cảm nhận được Thương Tuyết Vương Triều mấy ngàn năm lắng đọng, tại đây hội tụ đều là Thương Tuyết Vương Triều lịch sử trưởng hà trong sinh ra đời tuyệt thế thiên tài, có tuổi thọ đã là hơn 1000 năm. Riêng là một cái thánh đường tiểu như thế, tăng thêm nguyệt thần lâu các đâu này. Ta mang người đi tinh thần vực chẳng. Cựu công chúa hiển nhiên đối với nơi này không có hứng thú, mang theo Đường Lân đi vào tầng thứ ba. Đường Lân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này tầng thứ ba hoàn toàn là một cái rộng lớn màu trắng đất trống, không có bất kỳ vật tượng, chỉ có 10 tồn cao 3 trượng thanh đồng tấm diệp cổ. Những này là thanh đồng tấm cổ, có thể rèn luyện tinh thần lực. Cựu công chúa hướng Đường Lân nói, "Đặt tới bán thánh cảnh giới về sau, mạnh yếu phân chia đều quyết định bởi tại tinh thần lực. Dựa theo phân chia, bán thánh cực hạn tiểu là 100 thạch tinh thần lực. 100 thạch?" Đường Lân nghi hoặc. "Bán thánh về sau, tinh thần lực có thể phóng ra ngoài, điều khiển phong hỏa điện nước, những này đều thuộc về năng lượng, phi thường nhẹ nhàng, nhưng điều khiển cũng rất khó. Mà vật dụng thực tế tiểu là thứ đầu, đại thụ, người, binh khí chờ các loại, những này đều phi thường trầm trọng. Có thể điều khiển đồ vật càng trầm trọng, nói rõ tinh thần lực càng cường." Cựu công chúa nói ra. Đường Lân tâm trí thông minh lập tức hiểu được. Dựa theo thương thuyết vương chiều sức nặng đơn vị đến tính toán, 24 thủ làm một lưỡng, 16 lưỡng làm một cân, 30 cân làm một quân, 40 quân làm một thạch. Trong truyền thuyết chiến thần kéo cung, có thể nghìn cân treo sợi tóc, tại đây quân, tiểu là chỉ cung đạt tiên quân sức giãn. Như thế tính ra, 1 vạn 2000 cân tương đương một thạch. Ma nhân loại đại náo cực hạn, tức là có thể dùng tinh thần lực dơ lên 100 thạch đồ vật. Đường Lân trong nội tâm âm thầm rung động. Thử nghĩ thoáng một phát, 100 thạch tương đương với một tòa tiểu sơn rồi, trực tiếp dùng tinh thần lực rút lên tiểu sơn chiến đấu. Cái này là bực nào rung động? Khó trách, theo như đồn đái thánh nhân có thể hủy thiên diệt địa, trấn núi đoa sông. Đường Lân trong lòng dâng lên một cổ nhiệt huyết, không biết ta hôm nay tinh thần lực là bao nhiêu. Tinh thần lực cùng thánh thể đều cần chậm rãi rèn luyện. Cửu công chúa hướng Đường Lân nói, ta mang người đi khảo thí hạ tinh thần lực của người mạnh bao nhiêu. Đường Lân trọng trọng gật đầu. Cửu công chúa lúc này mang theo Đường Lân đi vào tầng thứ tư. Đường Lân nhìn lại, phát hiện nơi này có tảng kinh cát, khảo thí điện chờ đợi đường. Cửu công chúa mang theo Đường Lân tiến vào khảo thí điện, cái này trong hành lang trang trí được thập phần đơn giản. Không có gì người, trung ương có một cái thanh đồng đỉnh tôn, bên trong lấy rất nhiều đèn kỵ thiết cầu. Những này thiết cầu đều có lượng qua, năm đấm lớn một cái 10 cân, ngươi điều khiển tinh thần lực, nhìn xem có thể hay không giơ lên. Cửu công chúa bàn tay vung lên, thanh đồng đỉnh tôn trong tụụ phiêu khởi mấy cái đen kỵ thiết cầu, rơi vào đường Lân trước mặt. Đường Lân ngưng mắt nhìn liếc, chợt thi triển ra tinh thần lực của mình, chuyên chú địa nhìn qua đen kỵ thiết cầu, thao túng trong đó một quả, chậm rãi hướng lên lôi kéo. Viên thứ nhất lơ lửng. Chương 30, Thiên Vũ phi kiếm. Kha mang. Cửu công chúa có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Lân vừa trở thành bán thánh không lâu, vậy mà có được 10 cân tinh thần lực. Nàng biết rõ, người bình thường thức tỉnh thức hải, trở thành bán thánh về sau, tối đa chỉ có mấy lượng tinh thần lực, chỉ có thể khống chế một ít lá cây mà thôi. Lúc này, viên thứ 2 đen kịt thiết cầu, tại nàng nhìn soi mói, chậm rãi hiện hiện đi lên. Đường Lân ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng viên thứ 3 đen kịt thiết cầu, cái này khỏa đèn kịt thiết cầu lần nữa lơ lửng, sau đó là viên thứ 4, đệ ngũ khóa. Liên tiếp giơ lên 27 khóa. Cửu công chúa nhìn xem Đường Lân không có cực hạn, lúc ban đầu kinh ngạc dần dần biến thành sợ. Cặp môi đỏ mọng có chút dương, nói không ra lời. Lúc này, Đường Lân cái trán đã chạy ra một tầng rậm rạp ạ mồ hôi, hắn cắn chặt răng răng, chăm chăm vào số 28 khóa đèn kỵ thiết cầu, cái này đen kịt thiết cầu tại hắn nhìn soi mói, hơi chút lơ lửng, liền trực tiếp đột nhiên rơi mà xuống. Đường Lân thở dài một hơi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tay chân một hồi bừng run, phảng phất thoát lực, hơn nữa đại nào choáng váng, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Đã qua thật lâu, Đường mới dần dần khôi phục lại, hắn nhìn xem rơi xuống 28 khóa đen kịt thiết cầu, trong nội tâm cởi khổ, không nghĩ tới tinh thần lực của mình. Vậy mà chỉ có 10 quân, muốn 40 quân mới tính toán một thạch. Xem ra, của ta ban thánh tiếp sống, quả nhiên còn rất dài giằng giặc. Đường Lân trong nội tâm than nhẹ. Cửu công chúa đi đến Đường Lân bên người, kinh ngạc nói: "Tinh thần lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Ngươi rèn luyện qua? Ta nhớ được ngươi trở thành bán thánh cho tới bây giờ, còn chưa đủ để 2 tháng a, như thế nào hội tiến bộ được nhanh như vậy?" Đường Lân sở lên cái mũi. "Nhanh sao? Chính mình vừa thức tỉnh thức hải lúc, toàn bộ trong phòng đồ vật đều lơ lửng, khi đó có lẽ chỉ có 6 quân rồi." Về sau mỗi ngày đang trông xem thế nào vô tình hoa quy cùng với minh tưởng cái kia thủy tổ man long 10 vạn 8.000 miếng long lân như vậy tiến bộ hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn hơn nữa đường lân theo tiểu hôi chỗ đó biết được đặt tới linh hồn xuất khiếu cảnh giới người tinh thần lực biết bay nhanh chóng tăng lên tiến bộ giống như thần tốc còn hơn hết thể quan tưởng chi pháp Nếu là có thể đạt tới thần du Thái hư cảnh giới đang trông xem thế nào thiên ngoại tinh tượng, cái kia tinh thần lực tăng lên tốc độ quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi tiểu công chúa nhìn đường lân liếcthắn nói khó trách ta phụ hoàn đối với người thậ phầnhen ngợ Ta theo chưa thấy qua ngươi người như vậy, tiến bộ tốc độ quá dọa người rồi." Đường Lân nghe nàng khâm phục, trong nội tâm một hồi kích động. Theo trên tường Dạ Minh Châu nhàn nhạt hảo quang nhìn lại, gương mặt của nàng chiếu đến vòng sáng, xa hoa, làm cho người không đành lòng khinh nhẫn. "Đi thôi, ta mang người đi chỗ ở." Cựu công chúa bàn tay vung lên, những cái kia đen kịp thiết cầu đều trở lại chỗ cũ, sau đó nàng liền mang theo Đường Lân đi vào tầng thứ nhất phòng ngủ khu vực. Đường Lân dựa theo bài của mình số, tìm kiếm được gian phòng của mình. "Ta ở tầng trệt vót, có việc có thể tìm ta." Cựu công chúa hướng Đường Lân nói. Có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta." Ân. Đường Lân vật đầu. Ngày mai sáng sớm, sẽ có lão sư đến trao tặng ngươi Thánh Đường tinh thần lực tu luyện bí pháp, cố gắng lên." Cửu công chúa mở trừng hai mắt, sau đó tiểu cáo biệt Đường Lân. Nhìn qua nàng bóng lưng rời đi, Đường Lân trong nội tâm tràn ngập không bỏ, lại chỉ có thể thu chủ để quang, đem giấu ở trong không gian giới chỉ tiểu hôi móc ra. "Hô, buồn chết ta rồi." Tiểu hôi vừa ra tới, tiểu nhảy đến Đường Lân đại trên giường, tại mềm mại chăn bông bên trên lăn lộn, "Cái này là Thánh Đường sao? Thiết nhiêu cường hành khí tức?" Đường Lân mỉm cười, nói: "Ta hôm nay đã gia nhập Thánh Đường rồi, hôm nay khảo thí, ta là xong năng lượng khuynh hướng đấy." A. Tiểu Hôi lập tức bỏ lên, to mò nói: "Xong năng lượng khuynh hướng là cái đó hai chủng năng lượng?" Quang Minh cùng hát cám. Đường Lân chi tiếp nói: "Ách." Tiểu Hôi rung đuôi lắng ý, nói: "Ngươi về sau có chút mơ hồ rồi, cái này xong năng lượng khuynh hướng thân thể, tuy nhiên thập phần hiếm thấy, lại cũng không là chuyện tốt, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tiến độ tu luyện của ngươi, hơn nữa ngươi hai chủng năng lượng, lại là như thế đối lập, hội lẫn nhau bài xích, về sau ngươi tốc độ tu luyện Có lẽ muốn chậm người khác không chỉ gấp 10 lần. Đường Lân cười khổ một tiếng, nói, chỉ có thể chậm rãi cố gắng. Tiểu Hôi than nhẹ lấy, nói, điều này cũng tốt nói, sau năng lượng khuynh hướng người, chính thức phiền bái chính là muốn cô động thánh thể sẽ phi thường khó khăn. Ví dụ như, ngươi muốn cô động thiên hỏa thánh thể, đầu tiên thân thể của ngươi muốn có đủ hỏa diễm năng lượng khuynh hướng, tiếp theo, thân thể của ngươi còn cần tại hỏa diễm tinh hoa nồng đậm địa phương ngâm mấy trăm năm, thậm chí hơn một 1000 năm, sau đó dùng hỏa diễm tinh hoa rửa toàn thân của ngươi, cho ngươi cơ, máu tơi chứa hỏa diễm năng lượng lại để cho thân thể cùng hỏa diễm hợp làm một thể, sau đó dùng cô đọng chi pháp, tiến hành chuyển thành thánh thể. Mà song năng lượng khuynh hướng người, người lưỡng đại năng lượng lẫn nhau bài xích, hội khởi phản tác dụng, ta đã thấy một ít song năng lượng khuynh hướng người, đều thì không cách nào cô đọng thánh thể đấy. Đường Lân khẽ giật mình, nói, nói như vậy, song năng lượng khuynh hướng người, không cách nào cô động thánh thể. Sự tình không có tuyệt đối, hẳn là có thành công, bất quá rất ít. Tiểu Hơi nhìn xem Đường Lân, an ủi, người cũng không muốn lục trí. Đường Lân đã trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài, nói: chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, chỉ cần có một phần hy vọng, muốn đi nếm thử một chút. Tiểu Hôi gật đầu nói, "Trước rèn luyện tinh thần lực của ngươi là trọng yếu nhất, ta nơi này có về tinh thần lực tu luyện bí pháp, chỉ tiếc không cách nào khẩu thuật, không thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá, ngươi chỉ cần nghiên cứu Long huyết điện, tinh thần lực của ngươi sẽ tăng trưởng được rất nhanh." Đường Lân khẽ gật đầu. Ngày hôm sau, Đường Lân đi vào tinh thần vực tràng, chỉ thấy không ít mọi người ngồi ở đó trên đồng tấm địa cổ trước mặt, rèn luyện tinh thần lực của mình. Đường Lân có vô tình hỏa quyển, hoàn toàn không nên cái này thanh đồng tấm địa cổ. Tại hắn dò xét lúc, một cái áo bảo trắng trung niên nhân đi vào trước mặt hắn, mỉm cười nói: "Ngươi tựu là nhân vật mới Đường Lân a, ta tới cấp cho ngươi cấp cho tinh thần lực tu luyện bí kiếp. Đường Lân liền chắp tay nói: "Đa tạ." Cái này áo bảo trắng trung niên nhân theo trong tay móc ra một cuốn sách cổ, nói: "Từng thánh đường người, tu luyện tinh thần lực trụ cột bí pháp, đều là cái này bản Thiên Vũ Phi kiếm, ngươi phải học tập thật giỏi, sớm ngày đem tinh thần lực rèn luyện đến một thạch, có thể có tư cách sống Cổ Thánh Đạo phủ." "Cổ Thánh Động." Đường Lân kinh ngạc nói, Áo bào trắng trung niên nhân mỉm cười, nói: Tại Cổ Tòa phân tháp phía sau núi, có 10 cái cổ thánh đọ phụ, từng trong đọ phụ đều có một bộ tinh thần lực tu luyện bí kíp, chỉ có đi đến nhắc người ở bên trong mới có thể có được. Mà cái này bản Thiên Vũ Phi kiếm bí kíp, tất thì có thể làm cho tinh thần lực của người tu luyện tới 10 thạch, dùng 10 thạch tinh thần lực, có thể xông vào đệ nhất tòa cổ thánh trong đọ phủ, đạt được bộ kia tinh thần lực tu luyện bí kíp, sau đó tiếp tục tu luyện. Đường Lân tỉnh ngộ tới. Nguyên lai, like, tuy nhiên tiến vào thánh đường, nhưng hết thảy tài nguyên đều cần theo dựa vào chính mình đi tranh thủ. Thánh đường chỉ cung cấp một bản chủ cốt tinh thần lực bí kíp về phần muốn học tập rất cao, tắc thì cần chính mình đi xông khai từng tòa cổ thánh đọ phụ. Tiếp nhận áo bảo trắng trung niên nhân trong tay bí kiếp, Đường Lân hướng bịa mặt nhìn lại, thượng diện tràn đầy 4 chữ to, Thiên Vũ Phi Kiếm. Cáo biệt cáo bảo trắng trung niên nhân về sau, Đường Lân trở lại gian phòng của mình ở bên trong, lật ra quyển bí kíp này. Thiên Vũ Phi Kiếm, tổng cộng phân 3 tầng. Tầng thứ nhất, điều khiển 1000 thanh phi kiếm, cấu tạo thành Thiên Vũ Đồ. Tầng thứ hai, điều khiển 100 thanh phi kiếm, cấu tạo thành Thiên Vũ Đồ. Tầng thứ ba, điều khiển 10 thanh phi kiếm, cấu tạo thành Thiên Vũ Đồ. Đường Lân xem qua Thiên Vũ Đồ Đây là một cái phi thường rườm rà đồ, dùng 1000 chuôi kiếm đến cấu tạo đi ra, bản thân tiểu phi thường khó khăn, dùng 100 chuôi kiếm thì càng thêm khó khăn. Về phần dùng 10 chuôi kiếm tiểu cấu tạo đi ra, cái kia độ khó tự nhiên cao hơn một tầng. Đường Lân ở lại gian phòng thập phần khoáng đạt, hơn nữa thiết bị đầy đủ hết, Đường Lân lại để cho phụng dưỡng tại phân trong tháp người hầu. Đi binh khí điện nhận lấy 1000 thanh phi kiếm đưa tới. Những này phi kiếm đều là ước chừng một ngón tay rộng, một ngón tay chưởng, thật nhỏ như lá liễu. Đường Lân tinh thần lực bám vào hơn 1000 thanh phi kiếm bên trên. Mỗi thanh phi kiếm chỉ có một lượng không đến 16 thanh phi kiếm ước chừng một cân nặng, hơn 1000 trôi tiểu là 670 cân tạ hữu. Đường Lân Chỉ cần sử dụng lưỡng quân tinh thần lực, có thể lại để cho những này phi kiếm tất cả đều lơ lửng. Dầm dầm. Chỉ thấy cả cái gian phòng ở bên trong, lơ lửng hơn 1000 thanh phi kiếm, Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, lập tức đem những này phi kiếm dựa theo thiên vũ đồ quy tích, tiến hành cấu tạo. Soạt dầm dầm. Trong nháy mắt, hơn 1000 thanh phi kiếm đều vỡ thành một đoàn, phát ra loạn thất bát tao ầm thanh động đất tiếng nổ, Đường Lân Chỉ cảm thấy đại nào ông ông tiếng nổ không ngừng, tinh thần lực bùng nổ. Sở hữu tất cả phi kiếm đều dống nhiên rơi xuống, phát ra như mưa rơi thành thủy thanh âm. Đường Lân Xoa Huệ Thái Dương, nhìn xem khắp nơi trên đất phi kiếm, cười khổ nói, cái này tinh thần lực tu luyện, thật đúng là không phải sớm chiều sự tình, hơn 1000 thành phi kiếm lơ lửng dễ dàng, nhưng khiến chúng nó đều dùng riêng phần mình quỹ tích tiến hành bãi vũ, cái này khó như lên trời. Lần này, tương đương tâm phân ngàn dùng. Đường Lân lập tức ý thức được khó khăn, may mà hôm nay hắn tinh thần lực phóng ra ngoài, tâm phân ngàn dụng tuy nhiên khó khăn, lại cũng không thì không cách nào hoàn thành sự tình. Đường Lân cắn hàm răng, điều khiển khởi sở hữu tất cả phi kiếm, dùng chậm chạm tốc độ khiến chúng nó phiêu động, xa xa nhìn lại, như một mảnh dài hẹp sâu dưới biển lân cá trên không trung bơi qua bơi lại. Đường Lân thử đem tốc độ nhanh hơn. Dầm dầm. Một ít phi kiếm lập tức đụng vào cái khác trên phi kiếm, sau đó hơn 1000 thành phi kiếm lập tức loạn thành một bầy, đều rơi xuống. Không thể nóng vội. Đường Lân hít một hơi thật dài khí, tiếp tục bắt đầu rèn luyện. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Đường Lân đi vào thánh đường đã có nửa tháng, hắn mỗi ngày đều muốn chứng minh quan trong phòng, rèn luyện bộ này Thiên Vũ phi kiếm tầng thứ 1. Trải qua nửa tháng rèn luyện, hôm nay hắn đã có thể đơn giản thao túng hơn 1000 thanh phi kiếm, tại bên cạnh mình qua lại địa du động, chỉ là tốc độ vẫn đang không thể quá nhanh. Đường Lân cảm giác được, trải qua nửa tháng rèn luyện, tinh thần lực của mình tiến rất xa, ít nhất tăng cường mấy cân tả hữu. Nửa tháng tăng trưởng mấy cân, tốc độ như vậy đã là hết sức kinh người. Ngoài ra, Đường Lân cảm giác mình đối với tinh thần lực khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Đường Lân thao túng phi kiếm chạy lấy, đương nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến thủy tổ Man Long vạn 8000 miếng Long Lân, hắn lập tức tâm niệm một chuyến. Đem sở hữu tất cả phi kiếm thao túng hội tụ cùng một chỗ, dựa theo cái kia 10 vạn 8000 miếng long vân nửa trước thân bộ dáng, liệu tụ cùng một chỗ, hình thành một đoạn long thân. Chương 31, Bác Minh cửu khí chi trấn tà trung. Cái này đoạn long thân tràn ngập cứng cấp lực lượng, từng lẫn phiến chắp vá được thập phần chặt chẽ, giống như một mặt kim sắc vết tượng, có khác vô số vết đao. Một cổ hoàn mỹ, bàng bạc khí thế, mãnh liệt điệp đập vào mặt, Đường Lân hoàn toàn bị cái này một đoạn long thân cho rung động ở. Trước khi là ở trong đại não minh tưởng, giờ phút này cấu tạo thành vật dụng thực tế hình dáng. Đường Lân Cựu thật sâu cảm nhận được cái này lòng thân uy nghiêm, như quan sát muôn dân trăm họ thiên thần, mang theo ngạo nghệ bệ nghệ khi thế. Cái này là thủy tổ man long thân thể. Đường Lân trái tim bang bang kinh hoàng, tuy nhiên hắn còn không có có lĩnh ngộ cái này 108000 miếng long lân thần vận, riêng là như thế, phi kiếm này ngưng tụ một ít đoạn lòng thân, tu vượt ra khỏi hắn đã từng thấy qua bất luận một loại nào yêu quái khí thế. Kể cả đã từng độ kiếp 10 vạn năm đạo hạnh tử dự đại bằng, đều không có tản mát ra cái này cổ hàm mỹ, không chê vào đâu được cứng cáp lực cảm giác. Đường Lân hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Hoàng Hốt chính giữa Hắn cảm giác bốn chu thiên địa cùng chính mình chăm chú liên hệ cùng một chỗ, thiên nhân hợp nhất trạng thái tự nhiên phát ra, cùng lúc đó, chính mình tìm hiểu thuận, nghịch hai chủng đạo nghĩa đều trong đầu hiện hiện. Như thế nào thuận? Như thế nào nghịch? Đường Lân đều có chính mình thuyết minh, bằng đối với cái này hai cái đạo nghĩa linh nộ, hắn đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Nhưng mà, giờ phút này đang trông xem thế nào lấy cái này cưng cấp vô cùng một đoạn long thần, Đường Lân trong lồng ngực như bị một cổ vô cùng bá tôn khí thế tràn ngập. Một cổ cuồng nạo theo trong nội tâm kích thích, phản phất cùng cái kia khắp thiên thần phận, đều có thể một trận Nghịch Không phải nghịch thiên nghịch, là lợi dụng đấy. Nhưng mà, trên đời sự tình, thật sự không cách nào nghịch. Đi ngược dòng nước, thật sự sẽ rất chậm. Nghịch. Đường Lân trong mơ hồ, Phản Phật đụng chạm đến cái này, nghịch càng sâu cấp độ hàm xúc thú vị, lúc trước hắn trực tiếp không nhận mất đi ngược dòng nước chuyện như vậy, hôm nay lần nữa suy tư, lại cảm thấy bên trong rất có nội hàm. Cái này như xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi hay vẫn là núi đồng dạng, giờ phút này Đường Lân cảnh giới tăng lên. Xem thứ độ vật càng thâm nhập rồi. Tại Đường Lân trong nội tâm, Phản Phật có một cái cuồng ngạo thanh âm nói ra. Ai nói đi ngược dòng nước không thể, ai nói người không thể cùng thiên đấu, ai nói không thể nghịch thiên mà đi. Cái này cổ bệ nghệ muôn dân chăm họ hùng khí, là do cái kia một đoạn Long Thân mang cấp Đường Lân đấy. Hắn lại bị ý nghĩ này âm thầm bị sợ nhảy lên. Cái này nghĩ cách là bực nào lớn mật. Cùng thiên đấu, nghịch thiên mà đi. Cái này là phàm nhân nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Chỉ là, ý nghĩ như vậy nhưng là như thế mê người, lại để cho Đường Lân bất chi bất giác. Do đắm chìm ở bên trong suy tư, lần ngồi xuống này, tự là nửa tháng. Đường Lân phảng phất hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Trải qua nửa tháng chấm tư, hắn mơ hồ trong đó phảng phất bắt được cái gì, rồi lại không biết chính mình bắt lấy chính là cái gì, cuối cùng hắn dần dần theo cái kia kỳ dị trong trạng thái tỉnh lại. Mà ở Đường Lân trước mặt cái kia đoạn long thân, như trước tản ra cứng cáp khí thế, lại không có lại lại để cho Đường Lân tiến vào cái loại này ngộ đạo trạng thái. Sớm sống chiều chết, nội đạo tức là một sát đốn nộ, cũng là cả đời cầu tác. Đường Lân trong nội tâm than nhẹ. Nói, tuy nhiên ta không có đốn nộ, bất quá đã đụng chạm đến đạo biên giới, nếu như ngày sau bất quá như vậy kỳ ngộ, có lẽ sẽ đốn nộ a. Tại siêu phàm nhập thánh cảnh giới lên, Tựu là đạo. Đạo chỉ chính là trong thiên địa vô cùng Diệu lý. Đường Lân biết rõ. Ngộ đạo rất khó, muốn duy nhất một lần đốn ngộ thành công, chỉ có thể là nói đa thường rồi. Tại thánh nhân cảnh giới người ở bên trong, có lẽ đều không có mấy cái có thể ngộ đạo a Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ, võ thần cảnh giới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng đã phi thường khó lượng. Mà thánh nhân cảnh giới người, đại đa số đều là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Về phần ngộ đạo, chỉ có số ít thánh nhân cảnh cường giả mới có thể làm được Đường Lân ý niệm khẽ động, liền đem hơn 1000 thanh phi kiếm cởi bỏ long thân, một lần nữa cấu tạo lấy thiên vũ đồ. Lúc này đây cấu tạo, Đường Lân lại cảm thấy dị thường Phật tay, hơn 1000 trôi kiếm dễ sai khiến, phi thường trôi chạy địa du độc lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Lân con mắt tỏa sáng, vội vàng thao túng phi kiếm, như lưu quang tựa như lập loè, chật vừa nhìn đi, chỉ có thể nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt một cái thiên vũ đột nhiên rơi đích cảnh tượng, như vô số đầy sao bóng loáng nga xuống, nhưng không nhìn thấy là phi kiếm bộ dáng. Xiêu xiêu xiêu. Trong phòng âm thanh xé gió lu tiếng, vô số phi kiếm bóng loáng lưu chuyển. Đường Lân mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nửa tháng này nộ đạo, tinh thần lực của mình vậy mà bạo tăng nhiều như vậy, vốn là điều khiển được rất miễn cưỡng phi kiếm, giờ phút này vậy mà thuận buồn xuôi gió. Phi kiếm tốc độ tại hắn thúc dục xuống, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Ông, một cái thiên vũ đồ đột nhiên ngưng tụ tại đường Lân trước mặt, nhưng mà không tiêu tan, phản phất một bước trên tường tranh vẽ, không có xem ra bất cứ ba động gì cũng muốn sụp đổ dấu hiệu. Tầng thứ nhất, luyện thành. Đường Lân ý niệm khẽ động, hơn 1000 thanh phi kiếm tự do vờn quanh lấy thân thể bay múa, trong lòng của hắn kinh hỉ, tầng thứ nhất thành. Ý nghĩa tinh thần lực của mình đặt đến một thạch. Đường Lân tâm niệm vừa động, tinh thần lực lập tức phủ lấy thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Đường Lân nghĩ đến lúc trước gặp xích Sắc lâu chủ lúc, hắn cựu lơ lửng không trung, tinh thần lực thao túng chén trà tại quẩn. Đáng tiếc, ta ngộ đạo không có quá đại thu hoạch, nếu không tinh thần lực còn có thể tăng cường được thêm nữa bốn. Đường Lân thân thể rong chơi trên không trung, loại này tự do tung bay địa cảm giác lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đồng nhiên, Đường Lân trong nội tâm khẽ động, linh hồn của hắn bỗng nhiên xuất hiếu. Linh hồn của hắn như nhạt trong suốt sắc, lơ lửng tại thân thể bên cạnh. Tự do địa tung bay, phản phất không có bất kỳ sức nặng, mà bốn phía không khí thổi tới, Đường Lân lại cảm thấy có chút rét run. Linh hồn quá yếu, nếu là gặp phải mặt trời, linh hồn của ta nhất định sẽ phơi nắng được chết bất đắc kỳ tử, nếu là mùa đông lúc đi ra, linh hồn lập tức sẽ đông cứng. Đáng tiếc, không có chấn thủ linh hồn pháp bảo. Ồ, nói đến pháp bảo, Đường Lân bỗng nhiên nghĩ đến tiểu miêu giao cho mình chính là cái kia đen kịt trung nhỏ, lúc trước linh hồn trở về thân thể, lập tức cảm thấy một hồi ôn hòa bao quanh chính mình. Đường Lân theo trong nhẫn chứa đồ móc ra cái này đen kịt trung nhỏ, thượng diện điêu khắc lấy tử dược bằng. Hôm nay, tự dược đại bằng tàn hồn đã là cái này chung nhỏ bên trên linh thú. Lúc trước Tiểu Hôi đã từng nói qua, ta còn cũng không đủ cường tinh thần lực cùng cái này chung nhỏ nhẫn chủ, không biết hôm nay có thể hay không. Đường Lân lập tức cắn nát ngón tay, nhỏ lên máu tươi tại chung nhỏ bên trên. Cái này máu tươi cũng không có từ nhỏ chung bên trên chạy xuống, ngược lại là như bọn biển giống như thẩm thấu đi vào. Đường Lân lập tức cũng cảm giác được một cổ trùng kích lực hướng đầu góc của mình trùng kích tới, hắn vội vàng thi triển tinh thần lực chống cự, cùng lúc đó, tại trong đầu của hắn, một đám khói xanh ngưng tụ thành một cái cầm trong tay cự phụ thần linh gầm phét hướng đường Lân vung đúa đập tới. Đường Lân chấn động, trong thức hải linh hồn thân ảnh lóe lên, thi triển ra sở hữu tất cả tinh thần lực, nương tụ thành một cái đại thủ, hướng cái này cự phủ thần linh chụp tới. Bành! Bàn tay vô vào cự phủ thần linh lên, cái này cự phủ thần linh thân thể rút lui vài bước, kinh dị địa nhìn xem Đường Lân, chợt thu hồi bữa, cung kính mà nói, "Ta chính là Bắc Minh Cửu Khí chi trấn tà trung hộ pháp linh thú, tham kiến chủ nhân." Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Bắc Minh Cửu Khí chi trấn tà trung." Ân. Cự phủ thần linh cung kính nói, "Bản trung tên là trấn tà trung." là Bác Minh cửu Khí một trong, có chấn thủ linh hồn tác dụng. Đường Lân tỉnh lộ tới, "Nguyên Lai, like, đây là cái kia Bác Minh cửu Khí bên trong đích một cái lồng kiện, cái kia còn lại Bác Minh tám khí đâu này?" "Không biết." Cự phủ thần linh cung kính nói, "Lúc trước chủ nhân ngày trước gặp trọng thường, Bác Minh cửu Khí phân tán, ta gặp trọng thường, yên lặng xuống dưới, thẳng đến trước đó không lâu đạt được thiên địa nguyên khí thoải mái, mới dần dần khôi phục lại." Đường Lân nhẹ gật đầu. "Cái này trấn tà chúng bị chính mình mang về tinh mỗi ngày tại tinh đài bên trên rèn luyện, nó khẳng định cũng thơm lên rồi." Khóa trách tại tiểu miêu trong tay không có xuống lại, đến trong tay mình tiểu khôi phục. Ngươi là một kiện thánh khí a?" Đường Lân hỏi. "Đúng vậy." Cự phủ thần linh cung kính nói, "Ta chính là Bắc Minh đại thánh luyện chế thượng đảng thánh khí, chờ tập hợp đủ chín khí về sau, hỗ trợ lẫn nhau, có thể phóng xuất ra tuyệt thế thánh khí uy lực." Thượng đẳng thánh khí. Đường Lân trong nội tâm rung động. Phải biết rằng, đại bộ phận thánh nhân cũng là không có thánh khí, mặc dù có một kiện, cũng chỉ là cấp thấp, trên xuống trở thánh khí, chỉ có rất cường đại thánh nhân mới có. Về phân tuyệt thế thánh khí, chỉ sợ chỉ có đứng tại thánh nhân đỉnh phong người mới có thể có đủ a. Chủ nhân, hôm nay ta tuy nhiên thức tỉnh, lại có đủ năng lực không nhiều lắm. Cự phủ thần linh hướng Đường Lân cung kính nói, chân ta chung còn cần ân cần săn sóc bách niên tà hữu, mới có thể khôi phục ngày xưa uy lực. Đương nhiên, nếu là đạt được nguyên khí nồng đậm bảo địa, chỉ cần 10 năm tà hữu sẽ sẽ đến khôi phục. Chân ta chung muốn có đủ ba đạo chấn thủ linh hồn cấm chế, cùng với một bộ công kích cấm chế, hôm nay bộ này công kích cấm chế mất đi hiệu lực, tạm thời còn không cách nào tu bổ. Ba đạo trấn thủ linh hồn chế chỉ có hai đạo hữu dụng. Đường Lân tức lời, sau một lúc lâu mới nói: Cái kia hôm nay có thể phát huy ra cái gì uy lực? Chỉ có thể tương đương với trung đẳng thánh khí." Cự phủ thần linh cung kính nói. Đường Lân cười khổ thầm ầm, cũng thế, trung đẳng thánh khí cũng là thánh khí, hơn nữa hay vẫn là chấn thủ linh hồn một loại đấy. "Chủ nhân." Cự phủ thần linh cung kính nói, "Trấn Tà chúng bổn có 9 đại linh thú hộ pháp, hôm nay chỉ có một mình ta, hơn nữa trước đó không lâu phục tùng cái kia tử dục yêu bằng, nếu như lại tìm kiếm 7 đầu cường đại linh thú hộ pháp, uy lực sẽ bạo tăng, trấn Tà là Bắc Minh, cự khí trong là tối trọng yếu nhất một cái lòng kiện, đỉnh phong thời kỳ uy lực Cơ hồ so sánh một ít so sánh bình thường tuyệt thế thành khí đường lân gật đầu nói ta đã biết cự phủ thân linh lúc này không nói thêm lời rời khỏi đường lân trong góc trở lại chung nhỏ chính giữa mà cái này chung nhỏ trực tiếp hiện ra một đám hào quang hướng đường lân trong góc chui vào đi vào trung nhỏ xuất hiện tại đường lân đại não trong thức Hải đường lân trong nội tâm kinh dị cái này chung nhỏ thế nhưng mà vật thể vậy mà có thể đi vào đầu góc của mình không hổ là thành khí lúc này chung nhỏ xuất hiện tại đại não về sau lập tức hóa thành một đạo lưu xa giống như hào Quang xuống đường lân linh hồn ba quả ma đi một lát sau, đường Lân Linh Hồn trên người, mặc một cái ám tử sắc khôi giáp, cái này khôi giáp phía trước có một chỉ màu tím yêu bằng khắc văn, đằng sau là một gã cự phụ thần linh gạo thét bộ dáng, uy phong lẫm lẫm. Đường Lân biết rõ, linh hồn của mình có cái này trấn tà chúng che chở, có thể khỏi bị rất nhiều ám toán, dù sao, nếu là gặp gỡ thánh nhân cường giả, đối phương chỉ cần một cái linh hồn trùng kích, chính mình bất tử cũng biến xí ốc. Chương 32, Nguyệt Thần lâu bài toán. Nguyệt Thần lâu các. Trong hoàng cung một tòa tòa nhà hùng vĩ công trình kiến trúc đang bao vây, Nguyệt lâu các như chúng sinh bưng lấy minh châu. Màu tím lầu các rất khác biệt thanh nhã, như trong truyền thuyết tiên tử ở lại ban công. Ánh trăng mông lung, Nguyệt Thần Lâu các đỉnh Lưu Ly Giả Minh Châu, là một cái bị hàng phục biên hoang bộ lạc tiến cống cho Thường Tuyết Vương triều. Khắp thiên hạ lớn nhất một quả Giả Minh Châu. Màu tím lầu các tại đây Giả Minh Châu ánh xanh rực rỡ bao phủ xuống, như mông bên trên một tầng thần bí cái khăn che mặt. Nguyệt Thần Lâu các tầng cao nhất, là bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào, chỉ có hai người ngoại trừ, lệ nhất nhân, dĩ nhiên là là Nguyệt Thần, người thứ hai thì là muội muội của nàng Nguyệt Cơ. Tất cả mọi người biết rõ, Nguyệt Thần Mò Thiên Cơ năng lực biết được đi qua tương lai, không gì làm không được, đã từng nàng nói, có yêu quái xâm lấn bác đạo tỉnh, kết quả, sự kiện kia thật sự phát sinh. Về sau, nàng nói Lãng Diệp Đế quốc muốn phát động bạo loạn, kết quả, chuyện này tự nhiên cũng là phát sinh. Nàng phảng phất tự là Thương Thiên đệ tử, biết rõ thiên hạ hết thảy đại sự. Văng Đế đối với nàng đều là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ làm trái. Có như vậy một cái thần hộ mệnh, là cả Thương Tuyết Vương triều phúc khí, sở hữu tất cả dân chúng đều thật sâu kính yêu cái kia trong truyền thuyết nguy thần. Nhưng chưa từng người bái kiến nàng. Nghe nói Trên mặt của nàng Thủy Trung mông lấy một tầng lụa mỏng, ngay cả là Băng Đế đều chưa từng gặp qua nguyệt thần đích hình dáng. Nàng chính là một cái truyền kỳ, phản phất là mọi người phán đoán bên trong đích nhân thần. Giờ phút này, tại nguyệt thần lâu các tầng cao nhất, An vị lấy một cái che mặt lụa trắng thân ảnh, đầu đầy tóc dài đen nhánh phiêu nhiên rủ xuống trên mặt đất, như mở ra trong đông. Trên người của nàng mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, phản phất làm cho không khí đều ngưng kết. Nàng ngồi cái nải màu tím cung điện, ánh sáng lờ mờ, trên vách tường khả mấy bạo thạch, hiện ra yêu dớt quang. Tại trước mặt nàng là một cái bóng đen. Cẩn thận nhìn lại, mới phân biệt ra được là một cái đen kịt đỉnh tôn. Đỉnh kia tôn bên trên treo lấy một khối như thủy tinh viên cầu, gần như trong suốt, phản chiếu lấy nàng che mặt lụa mỏng đôi má. Nàng dừng ở thủy tinh cầu. Sau đó trên người dần dần hiện ra từng sợi bạch ti giống như hào quang, hướng thủy tinh cầu cuốn đi vòng qua. Cái này thủy tinh cầu bị vô số bạch ti lôi kéo lấy, lơ lửng đến trước mặt nàng. Tại nàng trong trẹo địa trong đôi mắt, thủy tinh cầu bên trên dần dần, dần hiện ra một vài bức hình ảnh. Vung trời, không chọn vẹn thành lũy, 8000 dặm danh giới mây đen bao phủ, từng quả hỏa diễm lưu tinh đập. Đại địa lay động vang tung tóe, nước biển phá tan biến cảng, núi sông biến thành đất bằng. Lần lượt từng cái một gương mặt mơ hồ lại hình dáng lợi hại đôi má, tại đây quang ảnh trông như phủ quang xẹt qua, ở đằng tiếp như có như không bối cảnh trong thanh âm. Vang lên từng đợt tiếng trống giống như gà gáy, tư thế hào hùng địa trên chiến trường vạn người gào rú, máu chạy thành sông, vô số phảng phất từ trong được sâu đi ra thân ảnh, như tất cả tiền sự hung thú. Gầm thét tiến công nhân loại tỏa thành. Nhân loại phòng tiến sụp đổ cùng một sát, H bạch hai nhà hào quang phá tan bầu trời, đem mây đen tách ra, nhật kim sắc ôn hòa ánh mặt trời một e N nữa tắm rửa lấy đại lại điện. Bèo. những này quang ảnh hình ảnh tựa như vô số hhôn loạn ảnh thu nhỏ sẽ cực kỳ nhanh tiềm lược mà qua sau đó bỗng nhiên cùng một chỗ chàn vào cái này tóc đen nữ tử đồng tử lên lưu lại trôi qua tức thì mơ hồ Quan ảnh toàn bộ cung điện hoàn toàn yên tĩnh không khí phản phát kết cái này tóc đen nữ tử xem lên trước mặt thủy tinh cầu đã chầm mặt thật lâu mới chầm dai đứng người lên 3.000 tóc đen tại trong gió đêm tí ti từng sợi phiêu xuống thân ảnh của nàng đi ra cung điện ngoài cửa một đầu ngân tóc bạc nữ tử Quên Quốc Khuynh Thành tuyệt mỹ trên gương mặt, mang theo chờ đợi cùng lo lắng, trông thấy tóc đen nữ tử đi ra, liền hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy gì?" "Tai nạn." Tóc đen nữ tử im lặng nói. "Ngươi nói là, Thương Tuyết Vương Triều có thai nạn phát sinh?" Ngân tóc bạc nữ tử kinh ngạc nói: "Là cái gì thai nạn? Sưa nay chưa từng có thai nạn." Tóc đen nữ tử ngựa đầu nhìn qua phương xa bầu trời đêm, nói: "Núi sông rơi vào tay giặc, đế quốc sẽ bị diệt, Thương Tuyết Vương Triều vận mệnh quốc gia đã đến cuối cùng, muốn lại tụp số mệnh, trừ có thể sinh ra đời hai gã thánh nhân, đầu tiên là Quang Minh Thánh Thể Thánh Nhân." Thứ hai, tựu là hắc ám thánh thể thân nhân. Vận mệnh quốc gia đã đến cuối cùng. Ngân Bạch phát nữ tử giật mình nói, tỷ tỷ không phải đã từng quan sát qua, Thương Tuyết Vương triều vận mệnh quốc gia ít nhất cũng có một vạn năm sau. Đúng vậy, từ khi gần đây vài chục năm nổi, vận mệnh quốc gia tựu trở nên không thể nắm lấy. Tóc đen nữ tử trầm mặc, mới nói, hẳn là có khác thiên cơ cảnh thánh nhân, đi vào buổi quốc, quấy nhiễu của ta sẽ mối, xuyên tạc vận mệnh quốc gia. Làm sao có thể? Ngân Bạch phát nữ tử nói, láng giềng ba đại đế quốc đều không có tỷ tỷ cường giả như vậy, làm sao có thể xuyên tạc vận mệnh quốc gia? Tộc đen nữ tử lập đầu, nói, "Khó nói, tóm lại, muốn hóa giải trận này thai nạn, trước hết tìm kiếm Quang Minh Thánh thể cùng Hắc Ám Thánh thể thánh nhân." Thánh đường, Quang Minh phân pháp. Đường Lân trong phòng. Bèo, bèo, bèo. Từng đạo phi kiếm xoay tròn gào thét, tốc độ dần dần nhanh hơn, nhanh đến một cái khó có thể thấy rõ tốc độ, nhưng mà, chỉ có 100 thanh phi kiếm, muốn cấu tạo ra Thiên Vũ Đồ, độ khó tăng cường không chỉ gấp 10 lần, Đường Lân điều khiển phi kiếm tốc độ muốn cực nhanh. Đem một thanh kiếm đem làm 10 chuôi kiếm dùng. Cái gọi là Vạn Pháp Quy tông. thiên hạ nhiều loại võ công đều có nhất định trung địa phương, Đường Lân đem vô tận tinh không diệu lý, vận dụng tại phi kiếm điều khiển bên trên. Chính mình thân pháp có thể thi triển ra thiên huyễn thần, đem một thanh phi kiếm đem là 10 thanh phi kiếm hẳn là có thể thực hiện đấy. Muốn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Đường Lân làm lúc tức dậy, tự cảm nhận được loại này khó khăn, chính mình một lòng chăm dùng, còn cần đem mỗi thanh phi kiếm đều thi triển được có thể phân liệt ra 10 đạo tàn ảnh, hơn nữa môi đạo tàn ảnh đều dựa theo bất đồng quỹ tích vận chuyển. Như vậy kỹ xảo, hoàn toàn không phải một sớm một chiều có thể luyện thành đấy. Đường Lân khoát tạm thời nghỉ ngơi, bắt đầu rèn luyện năng lượng của mình cảm ứng lực. Đường Lân ngồi xếp bằng lấy linh hồn xuất hiếu, lập tức đã nhìn thấy thân thể của mình xung quanh tràn ngập vô số quan điểm, hắc ám năng lượng, quang minh năng lượng. Đường Lân ý niệm khẽ động, bốn phương tám hướng địa vô số hắc ám quang hạt cùng màu trắng quang hạt đều phiêu bay tới, vui mừng địa hủ đám lấy thân thể của mình. Mà còn lại năng lượng, Đường Lân ý niệm điều khiển đi qua, lại cảm thấy có chút khó khăn, cần hao phí không ít tinh thần lực. Cái này là năng lượng khuynh hướng chỗ tốt. Tuy nhiên mỗi người đều có thể điều khiển 9 loại năng lượng, nhưng dư năng lượng lực tương tác Điều khiển cũng rất khó khăn, mà thân thể của mình chỗ khuynh hướng năng lượng Điều kiện ít cần tinh thần lực, ý niệm khế động sẽ xảy đến. Đường Lân lúc này gạt ra còn lại năng lượng, đem phụ cận hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng đều lôi kéo tới, tại chính mình bên tay trái ngưng tụ lấy hắc ám năng lượng, bên phải là quang minh năng lượng. Đường Lân ý niệm khế động. Hắc ám năng lượng có thể ngưng tụ thành một mảnh tấm màn đen, đem chọn cái gian phòng đều bao phủ, nhìn xem giống như đêm đen như mực mượn. Đường Lân thu hồi hắc ám năng lượng, thử đem quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng hợp làm một thể, nhưng mà, cái này hai cái năng lượng quan đoạn, nhưng lại lẫn nhau bài xích, lẫn nhau e ngại. Trị ý đường lân như thế nào điều khiển, đều không thể tác hợp cùng một chỗ, hơn nữa tại tác hợp trong quá trình, lẫn nhau triệt tiêu, nguyên gốc đại đoàn năng lượng, cuối cùng đều biến mất được không thấy bóng dáng. Đường Lân lập tức nghĩ đến Tiểu Hôi. Khó chất nói, song năng lượng không cách nào cô động thân thể, nhất là lẫn nhau bài xích năng lượng. Cái này hai chủng năng lượng lẫn nhau triệt tiêu, thân thể của ta tựa như một cái môi vớt, hoàn toàn không cách nào tích xúc năng lượng. Mỗi lần đánh nhau lúc, chỉ có thể dựa vào hiện trường thu lấy năng lượng. Nếu như người khác khám phá điểm ấy, đem toàn trường năng lượng sắp xếp cách, ta hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể dùng tinh khiết tinh thần lực chiến đấu, cái này quá có hại chịu thiệt rồi. Đường Lân trong nội tâm đắng chát, trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Vài ngày đi qua, Đường Lân nhưng suy tư không xuất ra biện pháp, trong phòng cảm thấy quá hẹp. Nặng nề, liền rời đi phòng ngủ, tại phân ngoài tháp mặt tản bộ. Một tháng không thấy, không biết cựu công chúa như thế nào. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng tại phân ngoài tháp, nhìn qua ngà voi giống như bạch ngọc sắc đỉnh tháp, vừa nghĩ tới cựu công chúa thất ảnh, trong nội tâm cựu cảm thấy không hiểu địa vui mừng. Hắn lúc này hướng tầng cao nhất đi đến, cũng không lâu lắm Đường Lân Tiểu đi tới tầng cao nhất đầu bậc thang, nơi này có thủ vệ gác, chứng kiến Đường Lân, lập tức ngăn lại. "Ta muốn gặp Cựu công chúa, phiền toái thông báo một tiếng." Đường Lân khách khí nói. Cái này thủ vệ nhìn hắn một cái, tiểu đi vào thông báo rồi, rất nhanh, hắn tiểu trở lại, hướng Đường Lân nói, "Mời đến." Đường Lân gật đầu, tại đây thủ vệ dưới sự dẫn dắt, trải qua mấy cái góc, đi vào một cái rộng lớn bên ngoài đại môn, nói, "Cái này là Cựu công chúa ở phủ." Đường Lân hướng hắn sau khi nói cảm ơn, "Cửu Gác môn." Cửa mở, một cái thân ảnh màu trắng, theo phía sau cửa chậm rãi hiện ra đến. Cái kia tuyệt mỹ dáng người, thanh nhãm mà yên nhiên đôi má, hiện ra tại đường lần trước mặt. Đường Lân thấy tim đập không hiểu nhanh hơn. Người đã đến rồi. Cựu công chúa chứng kiến Đường Lân, trên mặt lộ ra vui mừng, nói: "Mau vào, một tháng nãy người đi đâu?" Đường Lân nhìn xem nàng có chút oán trách thần sắc, tim đập đông nhiên kinh hoàng vài cái, cả lăm mà nói: "Ta, ta tại gian phòng tu luyện." Nói xong, có chút không dám xem mắt của nàng con mắt. Cựu công chúa úc một tiếng, sau đó lại để cho Đường Lân tại đại đường ngồi xuống, rót cho hắn, nói: "Hôm nay như thế nào có tới?" Đường Lân vào đầu. Nói: "Ta hôm nay tu luyện năng lượng, phát hiện hai chủng năng lượng lẫn nhau triệt tiêu, trong cơ thể của ta không cách nào tích xúc năng lượng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cách nào cô động thánh thể, cho nên muốn tới hỏi ngươi, ngươi sinh ra ở hoàng gia, kiến thức rộng rãi, nhìn xem có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này." Cựu công chúa như có điều suy nghĩ nói, loại tình huống này, ta tựa hồi nhìn thấy qua, ngươi đừng lo lắng, hẳn là có biện pháp giải quyết, ta nhớ được ta mang đến trong thư tịch, có ghi lại qua." Đường Lân con mắt sáng ngời, nói: "Thật sự sao? Ân, ta cho ngươi tìm xem." Cựu công chúa quay người đi đến thư phòng. Đường Lân đi theo phía sau nàng, chỉ thấy sách này phòng ngăn tủ điêu khắc thập phần tinh tế tỉ mỉ, Thượng Diện Trưng bày lấy một sách sách sách cổ. Đại lục thông sử, quan minh thánh thể cô đọng pháp, Bồ đề xem nghị cách, thánh thể cấu tạo. Đường Lân liếc nhìn lại, phát hiện những điều này đều là thập phần khó được hiếm thấy bí kíp, người bình thường rất khó mới có thể được đến, giờ phút này tại đây lại trưng bày một đống lớn. Ta tìm xem xem. Cựu công chúa đem những này bí kíp một sách sách gỡ xuống, lần xem xem xét, hướng Đường Lân nói, ngươi cũng hỗ trợ nhìn xem. Đường Lân không nghĩ tới nàng hào không kiêng kỵ, phải biết rằng, dùng thực lực như hắn đã gặp qua là không quên được, đọc tốc độ thập phần nhanh, cựu công chúa cử động lần này lại là hoàn toàn không để ý và chính mình hội đem những này chân quý bí kiếp học đi. Đường Lân trong nội tâm âm thầm cảm động, bởi vì liên quan đến đến thân thể của mình, hắn cũng không có từ chối, đem những này sách cổ tháo xuống và qua. Chương 33: Thiên hạ đem loạn. Một cuốn cuốn sách cổ tại Đường Lân trong tay nhanh chóng duyệt xong, tuy nhiên trong nội tâm vội vàng muốn phải tìm cô động xong năng lượng thánh thể đích phương pháp xử lý, nhưng Đường Lân hay vẫn là bị những này sách cổ bên trong đích nội dung hấp dẫn. Mỗi một bản sách cổ, bên trong dạng thuật đều là bác đại tinh thâm chi thức. Đường Lân thấy cơ hội có chút mê mẩn. Đúng lúc này, "A, đã tìm được." Cựu công chúa kinh hỉ thanh âm chuyển đến. Đường Lân vội ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng thả tay xuống ở bên trong một cuốn sách cổ, hướng Đường Lân nói, "Dựa theo sách cổ bên trên đi lại, song năng lượng cô động thánh thể là có biện pháp, chỉ cần tìm kiếm được song năng lượng điểm thăng bằng là được." "Điểm thăng bằng?" Đường Lân khẽ giật mình. "Không tệ." Cựu công chúa gật đầu nói, "Vô luận là thủy cùng hỏa, hay vẫn là phong hòa thổ, đều có điểm thăng bằng, chờ đạt tới một cái điểm thăng bằng lúc, có thể thủy hóa cùng tồn tại." Đường Lân Như có điều suy nghĩ, nói như vậy, chỉ cần lại để cho cả hai bảo trì cân đối sẽ sẽ đến. Nhưng là quang ám điểm thăng bằng, là ở nơi nào? Cửu công chúa nhìn xem Đường Lân nhíu mày trầm tư bộ dáng, an ủi, cái này không nổi, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Nghe được nàng, Đường Lân trong nội tâm cảm động, nhẹ gật đầu, nói, đạ tạ. Cửu công chúa mở chừng hai mắt, dịu giọng nói, chỉ là việc rất nhỏ, lại để cho ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm kiếm điểm thăng bằng. Nói xong, đôi mi thanh tú nhíu lên, suy tư về biện pháp. Đường Lân đồng dạng đang suy tư. Ngươi chính là quan cùng ám, như thế nào mới có thể cùng tồn tại đây này?" Cựu công chúa có chút buồn dầu địa xoa huyệt thái dương, nói, "Thật đúng là khó." Đường Lân cười một tiếng, trong nội tâm tràn ngập ôn hòa. Cùng ngày, Đường Lân cùng cựu công chúa khổ tư thật lâu, đều không có được ra kết quả, Đường Lân trở lại trong phòng nghỉ ngơi, ngày kế tiếp về sau, Đường Lân lần nữa đi vào cựu công chúa ở phủ. Cựu công chúa chứng kiến Đường Lân, lập tức móc ra một ít sách cổ, hướng Đường Lân nói, "Những điều này đều là kỳ môn giáp, bắt quái kinh văn, bên trong có quan hệ với ngũ hành giảng giải, có lẽ đối với ngươi có dẫn dắt" Đường Lân con mắt sáng ngời, vội vàng ngồi xuống đọc qua những mấy sách cổ. Cửu công chúa ngồi ở đường Lân bên cạnh, bưng lấy sách cổ đọc qua, từ phía trên giảng thuật hỗ trợ tương khắc ở bên trong, suy tư về cân đối phương pháp. Đường Lân chuyên tâm địa quan sát kỳ môn độ giáp, bỗng nhiên nghe thấy được bên người sầu kín mùi thơm. Trong nội tâm một hồi nóng lên, phát nhiệt, sắc mặt có chút nóng hổi. Vội vàng thu liễm tâm tư, nghiêm túc quan sát. Chỉ là, cái này bắt quái kinh văn, kỳ môn độ giáp tuy nhiên kỳ diệu, nhưng hai người trong lúc nhất thời vẫn là không có tìm kiếm được biện pháp. Đường Lân làm không biết mệt. Mỗi ngày đều hướng cựu công chúa ở phủ Đoàn Ba. Hai người mỗi ngày đều vùi đầu trong thư phòng, tìm kiếm lấy xong năng lượng cô động thánh thể đích phương pháp xử lý. Cựu công chúa phảng phất cùng cái vấn đề khó khăn này so sánh hăng hái, khắc khổ trình độ lại không kém cỏi chút nào Đường Lân. Ngày qua ngày, mới đầu Đường Lân còn rất có nhiệt tình. Về sau cùng cựu công chúa cùng một chỗ đọc qua vô số sách cổ, thảo luận qua rất nhiều biện pháp, đều là không có kết quả về sau, hắn trong lòng có chút nạn lòng phách trí. Bất quá, những ngày này, để cho nhất Đường Lân vui vẻ cứ làm mỗi ngày có thể cùng cựu công chúa cùng một chỗ tại thư phòng đọc sách. Một khắc này, phản phất thời gian đều đình chỉ. Đường Lân chỉ hy vọng như vậy thời gian, vĩnh viễn đều không muốn trầm giấc, có thể tiếp tục 100 năm, 1000 năm, mãi cho đến chính mình hóa thành một đống bạch cốt. Nhưng mà, tại 3 tháng về sau, hai người tiểu thu được một tin tức. Tin tức này như như cơn lốc trèo đèo lội suối, truyền khắp toàn bộ thường Tuyết Vương triều sở hữu tất cả thế lực, làm cả vương triều đều là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tin tức như sau: Băng đế vào khoảng ngày 10 tháng năm, tại trước điện Kim Loan Phong đem đại Triệu Tập Thiên Hạ sở hữu tất cả người tài ba dị sĩ, cùng với Thất Tinh Võ Quán, Thần Võ môn, Thánh Đường, Nguyệt Thần lâu trong các tất cả mọi người, dựa theo thực lực theo thứ tự điểm tướng. Lần này điểm tướng do Nguyệt Thần chủ trì. Riêng là Nguyệt Thần hai chữ, cũng đã kinh động đến thiên hạ. Về phần tại sao điểm tướng, tại Cửu Công chúa trong tay lấy được bên trong tin tức rừng, Thương Thiết Vương Triệu một mực đóng ở trấn áp cổ chiến trường, bị xé nứt ra một đạo lỗ thủng, vô số thời kỳ thượng cổ yêu ma từ đó đi vào nhân gian, cần khâm phần đông tướng lãnh, cùng một chỗ săn giết sở hữu tất cả cổ chiến trường yêu quái. Để ngừa yêu quái tiến vào thành trì, thiên hạ đại loạn. Nhận được tin tức, Đường Lân trông thấy cựu công chúa sắc mặt hết sức khó coi, liền vội vàng hỏi, "Cổ chiến trường là cái gì? Tại sao phải triệu tập nhiều người như vậy?" Trong lòng của hắn lần lần ý thức được, nguy cơ, lần này triệu tập người chẳng những kể cả vương triều mạnh nhất hai đại võ quán, thậm chí liền Thánh Đường cùng Nguyệt Thần lâu trong các người, đều tất cả đều tập hợp đủ, ngoài ra, vẫn còn dân gian Quảng Triều thiên hạ người tài ba, bởi vậy có thể thấy được, tình huống đã như cùng hỏa, cấp bách. Cổ chiến trường là thời kỳ thượng cổ một cái chiến trường. Cựu công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt Nói, lúc trước ông nội của ta lập quốc lúc, tại thủ đô phương Bắc Băng Tuyết Đế Đàn chấn thủ địa phương, là một cái cổ chiến trường, cái này cổ chiến trường ngấp trong dị độ không gian ở bên trong, bên trong phong ấn lấy vô số yêu ma. Người còn nhớ do cái kia khối vô tự ngọc biết à, đó là tiên nhân để lại, mà cái này cổ chiến trường, nghe nói chính là tên tiên nhân phong ấn, mà ông nội của ta sứ mạng, tự là ở chỗ này thành lập đất nước, dùng quốc gia số mệnh cùng cả nước dương khí, trấn áp cái này băng tuyết tế đàn ở dưới cổ chiến trường. Kể cả phụ hoàng ta, đều thờ phụng lấy trách, một mực canh chừng cổ chiến trường, nhưng mà Cổ chiến trường Phong ấn hôm nay vậy mà sẽ rục rồi, nếu để cho bên trong yêu ma đi vào nhân gian, chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được nàng, Đường Lân trong nội tâm âm thầm rung động. Không nghĩ tới Thương Tuyết Vương Triều lại vẫn canh trường một cái lớn như thế yêu ma nhà giam. Cái kia cổ chiến trường nếu là tiên nhân Phong Vân người, nói rõ bên trong yêu quái đã thập phần cường đại, nếu là Phong ấn vỡ tan, thiên hạ ai có thể ngăn cản. Đường Lân lập tức nghĩ đến nhị tỷ, phụ thân cùng với đại ca. Đại ca lang thang tại bên ngoài, có thể ngàn vạn không thể gặp gỡ nguy hiểm a, thân tại phía sa long tự thành ta được mau trong kế đó tiếp đến thủ đô mới được. Đường Lân trong nội tâm lo nghĩ, hôm nay là mồng 8 tháng 5, chúng ta chuẩn bị một chút. Cựu công chúa đưa mắt nhìn Đường Lân liếc, theo giới cổ tay móc ra một chương màu xanh phù lục, nói, cái này ngàn dặm chuyển âm phù, bằng cái này phù có thể liên lạc với ta. Đường Lân nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan, có chút cắn chặt răng, răng, thò tay tiếp nhận phụ lục, trùng trùng điệp điệp nói, ngươi nhất định phải coi chừng. Ân. Cựu công chúa gật đầu. Tin tức này truyền khắp thánh đường. Toàn bộ thánh đường một mảnh tiếng động lớn náo, có người tràn ngập kích động địa ngang nhiên ý chí chiến đấu. Có người tâm sự nặng nghề, còn có người xin ly khai, hơn phân nửa là về nhà đem thân nhân nhận được thủ đô. Ai cũng có thể ngồi được, một cổ thiên hạ đại loạn dấu hiệu tức sẽ xuất hiện. Đường Lân Đồng dạng xin tạm cách, hắn mang theo Tiểu Hôi đi thẳng thánh đường, toàn lực thi triển xuất thân pháp, trực tiếp hướng biên thủy Long Tượng Thành chạy tới đi qua. Một lúc lâu sau, Đường Lân tiểu chứng kiến Long Tượng Thành bên ngoài, hôm nay tốc độ của hắn, ngay cả là đi khắp toàn bộ Thương Tuyết Vương Triều, đều chỉ cần nửa ngày thời gian. Sa sa nhìn lại, Long Tượng Thành đầu tường xứng xứng lấy, phảng phất một tòa sắt thép thành lũy, vô số người đi đường tương khách. Theo sông đảo bảo vệ thành bên trên, tiểu bản lui tới, quần quật nước sông lăn lộn, tóe lên nhiều đóa bọt nước. Đường Lân lồng ngực có chút phập phồng lấy, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngang trời hướng trên đầu thành lao đi. A! Mau nhìn, là thánh nhân. Thánh nhân hiện linh rồi. Thánh nhân đến Long tượng thành rồi. Theo trên đầu thành binh sĩ chú ý tới Đường Lân, người còn lại đều bị tiếng kinh hô kéo, phát hiện Đường Lân tung tích, rất nhiều dân chúng đều kích động được đầy đỏ mặt lên, quỳ trên mặt đất cấp Đường Lân dập đầu. Tại Thương Tuyết Vương triều ở bên trong, thánh nhân như là thần tiên, tại phàm trong mắt người là cao không thể thành đấy. Đường Lân Túi đầu nhìn lại, trên mặt tường đỏ, những này dập đầu trong dân chúng, có không ít đều là phụ thân hắn tuổi thọ, giờ phút này lại cho mình quỳ xuống. Đường Lân chưa từng có dừng lại thêm, nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, như một vì sao rơi giống như, hướng trong thành phố linh nhất trên đường phố một tòa kiến trúc vật trước rơi đi. Vô số người đều chứng kiến cái này dị tượng, hướng con đường này chạy tới tới. Đường Lân rơi vào thuần dương võ quán trước cửa, cái này đầu phồn hoa trên đường phố người đi đường nhau nhau, giờ phút này chứng kiến Đường Lân từ trên trời giáng xuống, đều là cả kinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trận nguyên một đám quỷ xuống giật đầu, trong miệng nhớ kỹ thần tiên, thánh nhân các loại. Đường Lân tuy nhiên cảm thấy thẹn thùng, nhưng giờ phút này một lòng chỉ nghĩ đến phụ thân, lúc này bay thẳng đến thuần dương võ quán đi đến. Cửa ra vào thị vệ chứng kiến Đường Lân, tràn ngập cương nhiệt mà kích động thần sắc, quỳ xuống đến lễ bái. Đường Lân trực tiếp đi vào đi vào, tiêu chứng kiến một cái to như vậy luyện võ chảng, thượng diện có không ít người đang luyện võ, chứng kiến Đường Lân đột nhiên xâm nhập, cả đám đều thất thần dừng lại. Đường Lân tinh thần lực quét qua, ngay tại hậu đường thấy được bà bà cùng Chu sư phó. Hắn phiêu nhiên khởi, Tiếp tiếp theo mọi người đỉnh đầu ngang trời sẽ qua, đi vào hậu đường Chu sư phó trước mặt. Chỉ thấy Chu sư phó ngồi ở một trường ghế bành lên, thoải mái dễ chịu mà phẩm lấy nước trà. Chứng kiến đường Lân từ trên trời giáng xuống, Chu sư phó chấn động, chật thấy rõ đường Lân khuôn mặt, lập tức cả kinh nói không ra lời, hơn nửa ngày, mới cả Lâm mà nói, "Đường, Đường Lân công tử." Đường Lân gật đầu, hỏi, "Chu thúc thúc, trà ta đâu này?" Chu sư phó nghe được đường Lân thanh âm, nhưng có chút hồn bất phụ thể, tại trong ấn tượng của hắn, mà ngay cả võ thần giả, đều không thể tại trên bầu trời phi hành chẳng lẽ đường lân là thánh nhân. Nhưng hắn là nhìn xem đường lân từ nhỏ lớn lên, mặc dù biết hắn thiên phú dị bẩm, 13-14 tuổi liền trở thành võ giả, thế nhưng mà hôm nay mới 16-17 tuổi tà Hữu dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua võ thần. Đầu góc của hắn hoàn toàn ngộng. Đường lân liền nói, chu thúc thúc. Chu sư phó mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức nói, phụ thân ngươi đã đi ra, lưu lại một phòng thơ cho ngươi. Đường lân khẽ giật mình, đã đi ra. Đi đâu? Không biết, hắn chưa nói. Chu sư phó loạn trọn đầu. Đường lân liền nói, tín đâu này Chu sư phó mới đi đến trong phòng, đem một phong giấy trắng giấy viết thư móc ra, lần lượt cấp Đường Lân. Mở ra giấy viết thư, Đường Lân nhìn lướt qua, liền phát hiện là phụ thân tạm biệt một ít trân trọng lời nói, lại để cho chính mình chú ý an toàn, luyện công không cho phép liều lĩnh các loại, ngoài ra, cũng không có nói hắn đi nơi nào. Xem cái này trên thư tình huống, Đường Lân sắc mặt có chút thay đổi, chẳng lẽ phụ thân đã đi ra, không phải đi mẫu thân chỗ nào. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình cũng không có gì thân thích, phụ thân còn có thể đi đâu. Trong lòng của hắn lo nghĩ, hướng sư phó nói, "Cha ta đi bao lâu rồi?" Bà thằng A. Chu sư phó suy nghĩ một chút nói, hắn chạy có cái gì đừng lưu lại sao? Đường Lân liền nói, không có. Chu sư phó lắc đầu. Đường Lân chỉ có thể buông tha cho, hắn nắm chặt giấy viết thư, sau đó đem nó thu vào trong nhận chứa đồ, cũng bàn tay một phen, móc ra lượng trương bắt cấp phủ lục, đưa cho chu sư phó nói, "Chu thúc thúc, đây là bắt cấp phủ lục, ngươi giữ lại phòng thân, mà khác, lại để cho võ quán tạm dừng a, lại để cho những học viên này đều về nhà, gần đây thiên hạ có thể sẽ sai lầm." Chương 34, Đường Lân lựa giận. Thiên hạ loạn. Chu sư phó cả kinh, liền nói, cái gì nhiễu loạn? Đường Lân lắc đầu, nói, tạm thời còn không xác định, trước dự phong a, ta còn có việc, đi trước. Hắn cáo biệt Chu sư phó, tiểu đi tới phòng bếp bên ngoài Tống bà bà bên người. Chứng kiến Tống bà bà còn xuống thân ảnh, Đường Lân trong nội tâm một hồi thương yêu, nghĩ đến nàng từ nhỏ cho mình làm trẻ chơi nước cùng sủi cạo, cái kia hương vị phảng phất vẫn còn trong miệng tràn ngập. Tống bà bà chứng kiến Đường Lân, mở ra mở con mắt, kinh hỉ mà nói, tiểu thiếu ra, là ngươi sao? Tiểu thiếu gia. Đường Lân liên tục đầu, nói, là ta, ngại ngại. Tiểu thiếu gia Ngươi trở lại rồi a, thật tốt quá, Tống Mãi mãi làm cho ngươi ăn ngon đấy." Tống bà bà mặt mũi tràn đầy vui mừng dáng tươi cười, kích động địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân trong nội tâm ấm áp, nói, "Mãi mãi, ta mang ngươi đi thủ đô, ngươi thu thập các thứ, cùng ta rời đi." Tống bà bà kinh ngạc nói, "Tại sao phải đi thủ đô?" "Long thượng thành không an toàn, gần đây có thể sẽ có yêu quái công thành." Đường Lân nói khẽ. Tống bà bà lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, một lát sau, mới nói, "Được rồi, ta nghe tiểu thiếu gia đấy." Đường Lân mừng rỡ trong lòng, vội vàng giúp nàng thu thập hành lý. Đem làm đường Lân mang theo Tống Nãi Nại đi ra võ có lúc, thành chủ đã đi tới ngoài cửa, đầy đường đều là dân chúng chen chúc lấy, ngừng chân đang trông xem thế nào lấy đường Lân. Thuốc hạ khấu kiến thánh nhân. Thành chủ trông thấy đường Lân, trên mặt một túc, cung kính địa quỷ xuống nói. Hắn tuy nhiên là một tòa thành chủ, nhưng thấy đến thánh nhân hay là muốn quỷ xuống đấy. Đường Lân bàn tay một nắm, nói: "Thành chủ miết lễ, ta còn có việc, ngày sau có cơ hội lại tự." Nói xong, liền mang theo Tống Nãi Nại, thân thể loé lên, bay thẳng đến bầu trời tung bay mà đi, tại đi đầy đường dân chúng nhìn chăm chú ở bên trong. Đã đi ra Longượng thành thành chủ nhìn xem đường lân bóng lưng trên mặt vẫn là giống như nằm mơ hắn không cách nào tưởng tượng mấy năm trước cái kia còn là võ giả H hài đồng hôm nay không ngờ là thánh nhân đã đi ra Long Thượng thành đường lân mang theo Tống mãi ngoại treo trên bầu trời bay vút trực tiếp hướng phía thủ đô phương vị mà đi vì để tránh cho Tống mãi mã bị cương phong thổi tới đường lân tại trước mặt ngừng tụ ra một đạo bình chướng đem nàng bảo hộ ở bên trong Tống mãi ngoại xem thấy mình đang phi hành sợ tới mức quá sợ hãi đường lân an ủi giải thích cả buổi nàng mới dần dầnấn định lại nhưng vẫn là không dám nhìn tới dưới chân cung trung. May mà, cũng không lâu lắm, Đường Lân liền đi tới thành phố thủ đô bên ngoài, hắn phiêu rơi xuống, mang theo Tống Mãi Ngoại vào thành, nghĩ đến Long Gia là tuyệt đối an toàn, liền dẫn Tống Mãi Ngoại đi đến Long Gia. Đi vào Long Gia sau, Đường Lân nhìn thấy tộc trưởng, đem Tống Mãi Ngoại dàn xếp xuống. Liền tìm kiếm được mẫu thân mình, đem phụ thân biến mất sự tình nói. "Ngươi nói phụ thân ngươi biến mất?" Long Hương Nhi nghe nói như thế, Tiêm mày có chút nhíu lên, trong đôi mắt ra hào quang. Đường Lân nhìn xem nàng bộ dáng, người biết hắn đi đâu không?" Long Hương Nhi đã trầm mặc một lát, mới lát đầu nói, "Không biết, đoán chừng là ra chuyến xa nhà a, ngươi không cần lo lắng quá mức." Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới Mâu Thân càng như thế trấn định, ánh mắt của hắn lóe lên, "Không, có lại hỏi tới, thượng Mâu Thân nói, gần đây thiên hạ đại loạn, nếu như Mâu Thân có manh mối, lại để cho tộc trưởng hỗ trợ đem phụ thân cùng đại ca tìm về a." Long Hương Nhi gật đầu, nhìn về phía Đường Lân, nói, "Nghe nói băng đế muốn quảng triều thiên hạ người tài bà, ngươi có lẽ cũng sẽ biết đi chỗ đó điểm tướng đại a." Đường Lân đầu, nói, "Thiên hạ hưng vong, thất phu lưu Long Hương Nhi khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, "Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, cái kia cổ chiến trường yêu ma thập phần khó chơi, mọi sự lưu ý." Đường Lân gật đầu. Cáo biệt mẫu thân, Đường Lân đi vào Triệu thị vương phủ, nhìn xem nguy nga hoàng gia cửa phủ, Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, trong khoảng thời gian này một mực bận rộn, không biết nhị tỷ hôm nay lập ra được chưa, trôi qua như thế nào. Hắn nghĩ đến, đi tới cửa thị vệ trước, nói, "Ta là Đường Tiểu Phượng đệ đệ, ta muốn gặp nàng." Người thị vệ này cổ quái nhìn Đường Lân liếc, chợt đi vào thông báo, một lát sau, liền đem Đường Lân mời đi vào. Theo trước khi bàn đá xanh đường, Đường Lân đi về hướng tỷ tỷ ở lại đỉnh viện Lục, ven đường gặp phải một cái lục tuần lao phụ nữ, đầu đầy tóc đen trong kẹp lấy bạch đi, trong tay xử lấy một căn bản lòng một trượng, trên người tồn quít tơ lụa gấm vóc. Cái này lục tuần lão phụ nữ bên người hùng đám lấy mấy cái nhà hoàn, trông thấy Đường Lân đâm đầu đi tới, gặp thoáng qua, nàng lông mi dương lên, nói: "Ai vô lễ như vậy, tại ta Triệu thị trong phủ xôn loạn." Làm cản. Nhìn thấy Triệu phu nhân còn không giới quỷ, mấy cái nhà hoàn lập tức hướng Đường Lân khiển trách quá mắng. Đường Lân ngơ ngác một chút, không nghĩ tới người nọ là nhị tỷ bà bà, lúc này dừng bước lại, Chấp tay nói, "Vạn bối đường Lân, là đường Tiểu Phượng đệ đệ, nhiều có mạng muội, nhìn qua thỉnh thứ lỗi." Đường Tiểu Phượng đệ đệ. Lão phu nhân liếc mắt nhìn hắn, từ lạnh nói, "Thật sự là thượng lương bất chính hạ lương lệnh ra, khó trách như thế vô lễ." Đường Lân nhướng mày, trong lòng có chút nộ khí, nhưng nghĩ đến đối phương là lão nhân, mới trầm giọng nói, "Nếu như không có chuyện gì, ta cáo từ trước." Cái này lao phu nhân không có lại ngăn trở, chỉ là mặt lạnh lấy. Đường Lân theo con đường quen thuộc, đi vào đình viện, phóng nhãn nhìn lại, viện hoa đào theo gió phiêu phòng, tại đây không có bất kỳ thị vệ cùng nha hoàn làm như đã không người ở lại. Đường Lân nhíu mày, lúc này phóng xuất ra tinh thần lực, lập tức theo phủ đệ bên kia cảm nhận được Nhị tỷ khí tức, lúc này nhanh chóng đi đến. Rất nhanh, Đường Lân cựu đi tới Nhị tỷ chỗ ở. Đây là một cái đơn sơ nhà gỗ, định viện làm như quanh năm không có tu kiến, bùi cỏ dại sinh, cái ao nước bên trên bay lu bình, không có tỉ mỉ chăn nuôi cá chép cùng lá sen, hoàn toàn chính là một cái hoang phế sân nhỏ. Nhị tỷ an vị tại nhà gỗ dưới mái hiên, Dừng ở trong tay một quả châm hoa. Nhị tỷ? Đường Lân trong nội tâm chấn động, nghe được Đường Lân thanh âm Đường Tiểu Phượng ngầm đầu lên, chứng kiến Đường Lân, con mắt sáng ngời, lập tức hướng Đường Lân nhanh chóng chạy tới, kinh hỉ nói: "Tiểu nộc tử, sao ngươi lại tới đây?" Đường Lân nhìn xem Nhị tỷ, nàng đã cùng trước khi không hề cùng dạng, vốn là tinh xảo trên gương mặt, tràn ngập tái nhợt, phản phất thiếu khuyết huyết sắc, hai đầu lông mày có vài đạo nhàn nhạt, nhạt vết nhăn, làm như có vô số ưu sầu. Cái này còn là của mình Nhị tỷ sao? Đường Lân không cách nào tưởng tượng, chỉ là mấy tháng mà thôi, Nhị tỷ vậy mà biến thành như vậy. "Ta tới thăm ngươi một chút." Đường Lân lập tức bắt lấy Nhị tỷ tay, Trong nội tâm phảng phất quần quận ra một cổ rét lạnh hỏa diễm, nói: "Ngươi như thế nào hội ở chỗ này, sắc mặt của ngươi như thế nào tiểu tụy như vậy, ngươi ở nơi này có phải hay không trôi qua không tốt?" Đường Tiểu Phượng liền lắp đầu nói: "Không có, ta ở chỗ này rất tốt, trước khi cái kia đình viện quá lớn, ta nghĩ đến một người ở lại có chút lãng phí, tựu chuyển đến nơi đây rồi." Đường Lân dừng ở nhị tỷ, một lát sau, mới nói: "Tỷ phu bao lâu hồi tới một lần?" Đường Tiểu Phượng khẽ giật mình, sắc mặt có chút mất tự nhiên, túi đầu nói: "Hắn mỗi ngày đều có trở lại." "Thiếu phu nhân, ngươi nói bậy, thiếu gia thật lâu không có tới." Bên cạnh đi ra một cái thanh tú động lòng người địa nha hoàn, điệu môi nói ra: Xuân nha, câm miệng." Đường Tiểu Phượng đột nhiên quát. Nha hoàn này thân thể run lên, nàng theo chưa thấy qua Đường Tiểu Phượng tức giận. Đường Lân nắm đấm nhất được ken két phát tiếng nổ. Hắn trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Từng chữ nói, "Tốt, rất tốt, khó trách cái kia lão phu nhân nhìn thấy ta, thái độ sẽ như thế lãnh đạm." Đường Tiểu Phượng bồi rối địa lôi kéo Đường Lân, nói: "Tiểu ngốc tử, ngươi muốn làm gì vậy, ngươi cũng không nên hổ độ a." Đường Lân tối đầu nhìn xem nàng. Chẳng bao lâu sau, mình cũng là nhìn lên lấy nàng. Tại nàng cánh chim hạ che trở lấy. Hôm nay chính mình cũng đã trưởng thành, thân thể còn cao đã qua nàng. Nhị tỷ, ngươi yên tâm. Đường Lân vuốt mái tóc của nàng, nói, ngươi chính là đường đường võ thần, thương thuyết vương triều ngàn năm khó gặp đích thiên tài, nếu không là gà cho cái này vương phủ, hôm nay nói không chừng đã là bản thánh. Ta sẽ không để cho ngươi bị chịu bị khuất. Đường Tiểu Phượng khẩn trương nói, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ a. Đường Lân mỉm cười, sau đó hướng Nha Hoàn kia nói, tại đây cùng ta nhị tỷ. Nha Hoàn vô ý thức điện sững sờ gật đầu. Đường Lân đi ra sân nhỏ. Trên mặt Ôn nu dáng tươi cười, lập tức biến thành loại băng hàn giễn lạnh, ánh liệt địa lửa giận trong mắt hắn lập lòe. Đường Lân bay thẳng đến Triệu thị Vương phủ đại đường đi đến. Đại đường ngoài có rất nhiều gia đình thị vệ, trông thấy Đường Lân sau lập tức ngăn lại, nói: "Đây là Vương phủ đại đường, ngươi có chuyện gì?" Cút. Đường Lân một chữ nói ra, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, ở trước mặt hắn mấy cái võ giả thị vệ, ưu thân thể bay rất ra ngoài, đâm vào đại đường môn trên sảnh nhà. Đường Lân tóc đen tung bay, toàn thân lượn lấy băng hàn sát khí, đi tới đại đường chính giữa. "Cái kia Triệu lão phu nhân, an vị tại đại đường bên trên uống trà." lại đại đường khác một bên, một người trung niên nam tử tựa hồ tại lật xem xét cổ, nhíu mày suy tư sự tình. Đường Lân đột nhiên xâm nhập, lại để cho hai người này đều là cả kinh, trong hành lang nha hoàn lập tức đi ra, hướng Đường Lân khiển trách quá mắng, làm cản, vậy mà tự tiện xông vào đại đường. Thì vệ đem bắt giữ hắn. Đường Lân lạnh lùng ánh mắt quét về phía những nhà hoàn này, vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đem những nha hoàn này chấn đắc bay rất ra ngoài. Đường Lân cũng không có thương các nàng, chỉ là chấn đã bất tỉnh mà thôi. Sau đó tiểu nhìn xem cái kia Triệu lão phu nhân, từng chữ nói Tôn tử của ngươi đâu này? Cái này Triệu lao phu nhân chứng kiến Đường Lân Thần Uy, sợ ngây người, nghe được chuyện đó mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt giận dữ nói, "Làm cản. Đây là vương phủ, há lại cho ngươi bực này rọi dân dương ai?" 3. Đường Lân bàn tay vỗ, một cái bàn lớn sụp đổ, hắn chân giẫm mạnh, mặt đất vang tung tóe, vết rách như xúc tu giống như kéo dài đến Triệu lao phu nhân dưới chân, đại đường xá nhà đều lay động rung rậy. Hiện tại, có thể nói sao?" Đường Lân rét lạnh nói. Cái này Triệu lão phu nhân sợ ngây người. Cái kia bên cạnh trung nhân nhân, trên mặt lộ ra khiếp sợ lập tức đứng dậy, hướng Đường Lân ôn quyền cung kính nói, "Xin hỏi các hạ là?" Đường Tiểu Phượng đệ đệ, Đường Lân. Đường Lân theo dõi hắn, từng chữ nói, "Đường Lân." Trung niên nhân này trong óc ông địa vừa vang lên, toàn bộ đế quốc tầng trên nhân vật nổi tiếng, người nào không biết Đường Lân. Cái này trong đế quốc tuyệt thế thiên tài, kéo dài qua xuất thế ngôi sao mới, cơ hội là tất cả mọi người chú ý đối tượng, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Đường Lân không ít nghe đồn. Chỉ là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, Đường Lân tiểu là Đường Tiểu Phượng đệ đệ. Từ khi Đường Lân gia nhập thánh đường về sau, Tin tức của hắn liền trở thành đế quốc cơ mật, để ngừa ngoại quốc cha ra, ám sát người nhà của hắn các loại, cho nên Triệu Vương ra cũng không có cha được, cũng không có hoa đại tinh lực đi thăm dò, bởi vì thiên tài như vậy, là hắn tuyệt đối ngưỡng không thể thành đấy. "Ngươi, ngươi là Đường Lân." Trung niên nhân run rẩy thân thể, hoảng sợ điệu nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngươi tìm ta cái kia cháu trai, có, có chuyện gì?" Chương 35, Nguyệt thần điểm tướng. Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Tôn tử của ngươi làm cái gì chuyên tốt, ngươi nên biết a." Triệu Vương gia toàn thân dịch lạnh như băng, cả lăm mà nói, Tỷ tỷ ngươi tại chúng ta vương phủ, chúng ta tuyệt không có bạc đãi nàng." Đường Lân trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay hung hăng hất lên. "Ba." Triệu Vương ra trên mặt lộ ra một cái đỏ tươi bàn tay, hàm răng đều rơi ra mấy quả. "Dùng Đường Lân địa vị, cho dù đem Triệu Vương ra tại chỗ đánh chết, tối đa chỉ biết bị tiểu trách phạt thoáng một phát, không quan hệ trở ngại. Con kiến giống như đồ vật, còn đề tỷ tỷ của ta." Đường Lân lạnh như băng điệu theo dõi hắn, nói, "Cho ngươi 10 phút, lập tức lại để cho tôn tử của ngươi xuất hiện ở trước mặt ta." Triệu Vương gia hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bên cạnh Triệu lão phu nhân nghe được cái kia thanh thúy địa cái tắt thanh âm, trái tim đều là run lên, bản năng muốn quát tháo, nhưng trông thấy Đường Lân như hung thần, lời này xin xắn nuốt xuống. "Nhanh, nhanh đi gọi thiếu ra trở lại." Triệu Vương ra phục hồi tinh thần lại, lập tức hồn hển địa hướng ngoài cửa thị vệ quát. "Túy Hương lâu." Túy Hương lâu rượu không say người, nữ nhân càng say lòng người, đến người tới chỗ này, đều lưu luyến quên về, trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiểm chế. Thẳng cao nhất một cái thanh trong phòng khách, một cái màu tím tơ lụa thanh niên, cả một cái quần đỏ hoa cách đi nữ tử làm cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi, bên người tắc thì ùn đám lấy mấy cái xinh đẹp như hoa thanh tú thiếu nữ, vì hắn rót rượu và bánh ngọt. "Đến, bà bối, ngươi cũng uống điểm. Màu tím tơ lửa thanh niên trên mặt hiện ra cảm giác say, nâng chén đưa về phía quần đỏ nữ tử. Cô gái này kiều mị lấy đẩy ra tay của hắn, hắn,อ่อน ẻn âm thanh nói, "Ngươi tiểu chỉ lo uống rượu, lúc nào mới đem ta cưới vào ra môn nhà? Nghe nói thê tử ngươi là một gã võ thần đâu rồi, chẳng lẽ không cho phép ngươi nạp tiểu tiếp sao?" Màu tím tơ lửa thanh niên mày, trong mắt mang theo vài phần phóng đãng, nói, "Một gã võ thần Có gì đặc biệt hơn người? Hừ. Ngươi sẽ khó lạc, bằng không thì ngươi vì cái gì một mực không có nạp tiểu thích nha, ngươi cũng đừng nói, ngươi chỉ yêu nàng một người nha. Cái này quần đỏ nữ tử tiểu mị địa nhìn xem hắn. Màu tím tơ lụa thanh niên gãi nàng ngửa, nói, lại dám trêu chọc ta, xem ta không đem ngươi ngay tại chỗ thực hiện. Thùng thùng. Cửa phòng đột nhiên bị góp vang. Màu tím tơ lụa thanh niên không nhịn được nói, ai hả Một gã thị vệ đẩy cửa ra, không dám nhìn tới trong phòng cảnh sắc, đầu nói, thiếu gia, lão cho ngươi trở về một chuyến. Ta không rảnh Màu tím Tơ Lửa thanh niên phiền chán địa khuya tay nói: "Đi ra ngoài đi ra ngoài." "Thiếu ra. Lão ra nói có rất trọng yếu đấy. "Ngươi phải trở về một chuyến, tựa hồ là thiếu phu nhân đệ đệ đến về đến trong nhà rồi." Thị vệ cung kính nói: "Tiểu phượng đệ đệ." Màu tím Tơ Lửa thanh niên nhướng mày, cảm giác say thanh tỉnh vài phần, hắn tuy nhiên quần là áo lượn, lại còn không đốc. Biết rõ Đường Lân là thất tinh võ quá người, thiên phú dị bẩm, nếu là chứng kiến Đường Tiểu Phượng chịu khổ, nhất định sẽ gây ra đến. "Ngươi phải đi rồi hả? Ngươi sợ cái kia cái gì đệ đệ sao?" Quân đỏ nữ tử bất mãn địa nhìn xem hắn. Màu tím tơ lửa thanh niên cau mày nói, "Ta về trước đi ổn định, chỉ là một cái tiểu quỷ đầu mà thôi, vài cái tử tiểu đổi rồi, ta đi một chút sẽ trở lại." Triệu thị vương phủ. Đường Lân lạnh lùng địa ngồi ở trong hành lang, cái kia Triệu vương ra lơm lớm lo sợ địa đứng ở trước mặt hắn, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Trong hành lang hào khí trầm trọng như núi. Triệu vương ra cảm thấy không cách nào thở dốc, toàn thân mồ hôi như mưa rơi. Đúng lúc này, ngoài cửa thị vệ Dương giọng nói, "Thiếu ra trở lại rồi." Triệu vương gia như chút được gánh nặng địa nhẹ nhàng thở ra, lập tức gương mặt vẻ giận dữ tuấn vào màu tím tơ lụa thanh niên tức giận nói, đi nơi nào, chậm như vậy mới trở lại